Chương 1, cho thi thể sát bên người. Ta không có đứng đắn trình độ, trước cao tốt nghiệp, học được 3 năm nấu nướng, từ trường học ra tại một quán cơm bếp sau làm việc vạn, cao cao không tới, thấp không xong, tiền kiếm được liền ăn cơm đều không đủ. Từ trước về sau, không có việc gì cơ hồ một năm, lão ba cho ta mấy công việc lựa chọn, một là hắn đánh bạc mặt mũi, tìm năm đó chuyến hưu, nghĩ biện pháp an bài cho ta tiến khách sạn, cái thứ hai chính là, để cho ta vào thành đi tìm năm đó hắn bắt trưởng, chủ nhiệm lớp dài trong thành hôn phong sinh tùy khởi, ngay tại xử lý một hạng cực kỳ đặc thù ngành nghề. Cái nghề này chính là quản linh cữu và mai táng công ty. Mọi người đều biết, hiện tại ăn người chết cơ một vốn bốn lời, nghe nói chủ nhiệm lớp dáng rất quản linh cứu và mai táng công ty Phong Sinh thủy khởi, một ngày thu đấu vàng, an bài ta một người như vậy, dư xài. Lão ba cũng có lo nghĩ của mình, hắn cho rằng ta đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng, chí lớn nhưng tài mọn, làm gì mà không thành, vậy không bằng đến xã hội lò đung lớn bên trong đi rèn luyện rèn luyện. Quản linh cứu và mai táng công ty mà hướng hộ khách bẩy, xã hội từng cái giai tầng đều có, có thể ma luyện ta kinh nghiệm xã hội, hắn sợ ta cả ngày ở phía sau cắt khoai tây người liên phế đi. Thật sự là không nghĩ tới, lựa chọn con đường này, để ta thấy được không giống thế giới. Đối với cái này an bài, ta là không quan trọng, kiếm tiền là được. Ta thừa nhận ta xác thực yêu tiền, đầu năm nay không có tiền, đối tượng cũng không dám đảm. Kỳ thật ta biết Lao ba an bài như vậy, còn có mặt khác một tầng cân nhắc, đó chính là tại ta khi còn bé, từng có cao nhân vấn mệnh, nói con người của ta mệnh qua sông, làm đứng đắn không được, chỉ thích hợp thiên môn một điểm ngành nghề. Nghe lão ba nói, lúc ấy kia đại tiên mà hỏi qua ta bắt tự, bấm ngón tay tính toán, nói đứa nhỏ này mệnh sông khí nặng, chuyện đứng đắn không làm thành, chỉ thích hợp hạ cửu lưu. Hiện nay, cái này vị đại tiên mà năm đó dự đoán cũng coi là một câu thành kệ. Ta từ đây ăn được người chết cơm, xâm nhập vào quản linh cứu và mai táng ngành nghề. Quản linh cứu và mai táng ngành nghề tại xã hội xưa là tiệm quán tải, là đánh đòn nhất quán tải, nhưng không phải liền là hạ cửu lưu. Cầm địa chỉ vào thành, ta tìm tới lao ba năm đó ban trưởng, hắn gọi mã nghĩa, để cho ta quản hắn gọi nghĩa thúc. Nghĩa thúc quản linh cứu và mai táng công ty mở ở trong thành phố một nhà cấp 3 giáp đăng cửa bệnh viện, lương tựa bệnh viện, tương đương với lên núi kiếm ăn. Này nhà công ty nói là công ty, kỳ thật chính là cái cửa nhỏ mặt, đối ngoại gọi tường vân áo cửa hàng, chân chính nhân viên không có mấy cái, nghĩa thúc là lão bản, lão bà hắn nghĩa thẩm là kế toán. Còn có cái họ Vương Thím lâu dài chú đóng ở bệnh viện đương nghiệp vụ viên kiếm khách hộ. Những người khác chính là làm việc vật việc vụ. Nghĩa thúc đơn giản giới thiệu cho ta một chút cửa hàng, không có trò chuyện quá nhiều, liền nói hắn trong tiệm này không có toàn chức hóa kế, xem ở ba ba của ngươi chiến hữu cũng phân thượng, trước hết cùng ta làm lấy. Không nói chuyện nói phía trước, một chuyến này giảng cứu không sợ mệt mỏi không sợ bẩn, nếu là ngươi chịu không được, có thể tự tạo thuận lợi. Ta nhìn trong tiệm đầy tường vòng hoa đầy tủ hủ cho cốt, chẳng những không cảm thấy cứng, ngược lại ẩn ẩn có hưng phấn cảm giác, đối nghĩa thúc nói, thúc, ta người này không có đựng, cái gì đều không để ý, kiếm tiền là được. Nghĩa thúc cười Tiểu tử ngươi chỉ nếu không ngại người này, hạ khí lực chịu làm, ta mang theo ngươi, chỉ định có thể kiếm đồng tiền lớn. So với cái kêu Bạch lĩnh lẫn vào một tốt, Nghĩa Thúc mang ta thuê phòng ở, đồ vật chỉnh lý tốt, đi theo hắn tiến trong tiệm. Cửa hàng liền hai người chúng ta, ta cho hắn đưa khói, câu được câu không nói chừa tiếm. Chính cho chuyện, Nghĩa Thúc điện thoại vang lên, hắn cầm lên ân ân hai tiếng. Cúc điện thoại, phủ thêm áo giả kín, nói với ta, "Tiểu đệ, đến việc, theo ta đi." Ta hưng phấn điệu tâm cực nhẹ, xem ra chính mình thật sự là trời sinh chính là làm nghề này, kiếm không kiếm tiền cũng nói, lại có loại dân cờ bạc lật bài Lúc này là 5 giờ chiều đến chung, mùa đông trời tối đến nhanh, ta đi theo nghĩa thúc từ bệnh viện nhân dân cửa sau đi vào. Bệnh viện hành lang đèn sáng, mặc dù người đến người đi, lại có một loại nặng nề nột ngạt. Chúng ta đến lầu 4 khu nội trú, cửa lầu có cái xuyên thu áo thu quần, ở không cách ăn Mặc lão nương môn lại gần, "La Mã, ta cùng 403 nhà kia bệnh thuộc thỏa đảm, chúng ta tiếp nhận nhà bọn hắn nguyên bộ quá trình." Gặp ngươi một chút Vương Thẩm. Nghĩa thúc cho ta kéo qua. Trước mắt vị này Vương Thẩm chính là thường cư tại trong bệnh viện nghiệp Vũ viên. Nghe nghĩa thúc nói qua, nàng ngay tại bệnh viện đi làm, trộn tại các phòng bệnh nào. Quản linh cữu và Mai Táng công ty cùng bệnh viện, Hỏa Táng chẳng đều có nghiệp vụ quan hệ, Vương Thẩm là bệnh viện này bắt hiểu xanh, năm tháng quá lâu cái gì đâu biết, viện trưởng đều đi nhiều ít sóng, nàng chứng kiến nhiều ít Vương Triệu thay đổi. Không ít mới tới nhân viên y tế còn hướng Vương Thẩm nghe ngóng sự tình đấy. Nghĩa thuốc cùng Vương Thẩm đơn giản Hàn Nguyên hai câu, Vương Thẩm đem chúng ta dẫn tới 403 phòng bệnh, vừa vào cửa liền phát hiện bầu không khí không đúng. Phòng bệnh hết thảy 6 tấm bệnh, đem đầu cái giường này lôi kéo rèm, nằm trên giường một cái gầy trơ cả xương trung niên nhân, táp, sớm đã không hề tức giận. Trước giường vây quanh một vòng tân nhân bệnh nhân, nam nữ già trẻ đều có. Từng cái mặt có thích sắc, bất quá không ai khóc. Trong phòng bệnh đèn huỳnh quang trắng bệnh, không có mở cửa sổ, không khí không lưu thông, lại chết như thế một mụ tử, không, khí ngột ngạt đến làm cho người muốn đập đầu vào tường. Ta có chút chút hô hấp không khoái, lại cái khác không có cảm giác không khỏe. Nghĩa thuốc đối ta gật gật đầu, rất hài lòng biểu hiện của ta. Vương Thẩm cùng gia thuộc nhóm giới thiệu Nghĩa Túc, nói hắn là chuyên môn phụ trách quản linh cứu và mai táng một con rồng quản lý. Nghĩa thuốc trai trộn nhiều năm, một mặt gian nan vất vả, nhìn tướng mạo chính là lão giang hổ, làm việc để người yên tâm. Lập tức có người cho hắn dâng thuốc lá, Niết Túc thuốc, thuốc lá đừng ở lỗ thai đằng sau. Chắp tay sau lưng nói ra, trước cho người mất lau lau thân đi. Dàn gió Vương Thẩm dùng sạch sẽ buồn đánh tới Thanh Thủy, lại mua đầu sạch sẽ thủ cân. Hắn vừa nói xong, không cần Vương Thẩm động, nhưng cái kia ra thuộc có cơ linh đoạt trước một bước liền ra ngoài thu xếp. Nghĩa Thúc đem ta gọi đến bên người, "Tiểu Tệ, có gan hay không đem người chết quần áo cởi ra?" Thâm ta bỗng nhiên có lại, nhìn một chút chết trên giường nam nhân. Ta biết Nghĩa Thúc đây là tại khảo nghiệm ta. Nhìn xem thi thể, mặc dù cũng không phải quá sợ, trong lòng luôn có điểm dính nhau, ta vừa muốn kiên trì đáp ứng, Nghĩa Thúc cười cười vô vô ta, lui ra phía sau đi, vừa tới làm sao có thể để ngươi vào tay. Hắn đem bệnh viện màu trắng cái chăn xốc lên, ta cái này mới nhìn đến người chết bao cảnh, người này đại khái hơn 50 tuổi, gầy không, có cách nào nhìn, quả thực thành người khô, khẳng định không cao hơn 90 cân. Nghĩa thuốc giải bệnh của hắn phục nút thắt, lúc này bên ngoài gia thuộc bưng tới nước nóng cùng khăn mặt. Nghĩa thuốc để ra thuộc nhóm lui ra phía sau, minh sắc nói cho bọn hắn, một hồi hắn cho thi thể sát bên người thời điểm, ai đều không nên tới gần, nhất là không nên đem nước mắt nhỏ tại trên thi thể. Trong phòng bệnh chúng người đưa mắt nhìn nhau, cũng không dám nói gì. Hắn đem bệnh nhân đồng phục bệnh nhân cởi đi. Người chết thân thể trợn chuồng, da thuộc bên trong nữ quyến không thể nhìn, đều tự giác đi ra phòng bệnh. Quần áo cởi một cái, ta chính là run lên, vị này người chết cũng quá thảm rồi, toàn thân ra bọc xương, đùi còn so ra kem trắng hàn cánh tay, toàn bộ liền là một bộ bộ xương. Từ lúc ta sau trưởng thành, liền chưa thấy qua cái gì người chết, hôm nay khoảng cách gần nhìn, trong lòng tựa như có vạn con kiến tại bò loạn, phi thường khó. Nguyên bản đối cái nghề này còn tồn có một chút ảo tưởng, tại cô thi thể này trước cơ hội quân lính tán dã. Ta cố nén khó chịu, nĩa thuốc hướng ta vẫy tay, ta hiểu được, đây là muốn khăn mặt. Ta mau đem khăn mặt tại trong chậu quấy động một cái, Sau đó xoay sạch sẽ đưa cho hắn. Nghĩa thúc thật giỏi, cầm khăn mặt cho thi thể bắt đầu lại từ đầu xoa, tóc, da mặt, lỗ tai mắt, sau đó là cổ, ngực, tứ chi. Hắn làm được phi thường chuyên nghiệp, động tác thuần thục, cẩn thận tỉ mỉ, đứng bên cạnh những cái kia ra thuộc đều nhìn mấy người. Cha sát tiên thân, hắn đem khăn mặt đưa cho ta, tắm một cái vận sạch sẽ. Ta có chút chần trở, Nghĩa thúc nhìn ta không có nhận, dừng ta một chút. Ta quyết định chắc chắn, không có tiền thời gian qua đủ rồi, thật vất vả có một cơ hội, không thèm đếm xỉa. Cái này tâm lý quan đều không qua được, về sau nghề này sớm làm đừng làm. Ta cắn răng tiếp nhận khăn mặt, trong nước giặt, sau đó vắt khô chỉ toàn. Nghĩa Thúc nói, "Tiểu đệ, giúp ta đem người chết xoay người." Ta đi vào bên giường, Kiên Trì đỡ lấy người chết bạ vai, không biết có phải hay không tâm lý nguyên nhân, người chết làn ra cảm giác nhốn nháo, xúc cảm tựa như sở đến một đống bùn nhão, trong dạ dày cuộn, cuộn, muốn nói. Nghĩa Thúc nhìn ta, không nói nhiều. Ta phối hợp hắn, thật vất vả đem thi thể lật qua. Hắn cầm khăn mặt, cẩn thận từng ly từng tí giúp đỡ người chết dọn dẹp phía sau lưng, sau đó gọi ra thuộc đem khăn mặt cùng chậu rửa mặt đều mang sang đi. Những này gia thuộc ai cũng không đi lên tiếp buồn, đều ngại xối quẩy. Lúc này, đông nhiên phòng bệnh bên ngoài có người nói chuyện, buồn cùng khăn mặt các ngươi có phải hay không cũng không cần. Nói chuyện chính là cái nam hộ công, đại khái hơn 40 tuổi, mang theo kính mắt, hào hoa phong nhã dáng vẻ. Gia thuộc nhóm lẫn nhau nhìn xem, hộ công nói, các ngươi không muốn, ta nhưng cầm đi. Lấy đi đem đi đi, có người khoát tay, đều cho ngươi. Nghĩa thúc nhìn xem cái này hộ công cười, chào hỏi nói, lão hộ, lại tới nhặt liên lụy. Chương 2, nhất quan tài quái sự. Vị này gọi lão hổ hộ công đem vừa sát qua chết người thân thể khăn mặt vắt khô chỉ toàn, thế mà lau lau mặt mình, thuận tay dựng trên bờ vai nói, đồ tốt ném đi đằng tiếp. Sắc sắc còn không bằng nhặt về đi dùng. Cung Nghĩa thuốc Hàn Nguyên hai câu, hắn bưng buồn tạ trả lấy dép lê đi xa. Nghĩa Thúc nhìn tang lên người, nói đơn giản hai câu, cái này lão hổ khả là cái thần nhân, từ lúc nghỉ việc về sau, liền làm lên hộ công, lâu dài trú tại bệnh viện, chuyên môn hầu hạ nằm trên giường không dậy nổi sắp chết bệnh nhân, trải qua tay hắn đưa tiễn người chết nhiều năm như vậy không có 100 cũng có 80. Người chết mặc qua quần áo, che lại chân mệm, dùng qua chăn nước, toàn để hắn nhặt về ra dụng, tuyệt đối sinh lệnh không kỵ. Dựa vào những đồ chơi này, cũng chạy thường thường bạc chung. Nghĩa Thúc mở ra bao da, lấy ra bông, ra hiệu để ta nhìn. Hắn đem bông ngăn ở thi thể lỗ tai, lỗ mũi, miệng, hầu môn chờ chỗ, nói cho ta cái này gọi phong khiếu, là năm xưa quy củ, phong khiếu về sau trong thi thể có cố khí liền sẽ không thiết, có thể bảo đảm thi thể bất hủ. Đương nhiên những này là mê tín mà nói, hiện tại cũng là hòa táng, lại thế nào bất hủ vài ngày sau thi thể cũng phải đốt thành một thanh cho. Đây đều là đi bên trong truyền thừa quy củ cũ, mặc kệ có đạo lý hay không, đều phải làm như vậy. Phong khiếu, lại cho thi thể đổi lại vừa mua kiểu đáo Tôn Trung Sơn. Thu thập về sau, nguyên bản yếu một thân xuối quẻ người chết, cũng là sẽ, mặt mày như sinh, giống ngủ thiếp đi không sai biệt lắm. Nghĩa thuốc chào hỏi ra thuộc nhóm tiến đến nhìn nhìn lại người chết, lập tức liền muốn khiêng đi đến nhà tang lễ. Thừa dịp cái này không, hắn đem ta gọi đến ngoài cửa, cùng một chỗ cùng Vương Thẩm tại cuối hành lang thương nghị quá trình. Vương Thẩm nói, điện thoại đánh ra, nhất thi lập tức tới ngay. Nghĩa thuốc nói với ta, tiểu đệ, một hồi người đi theo đến nhà tang lễ, đem toàn bộ quy trình đi một lần, trong lòng có cái đo đếm. Vương Thẩm dò xét ta, tiểu hòa tử, chúng ta những lao nhân này không làm được mấy năm, ngày này về sau còn phải dựa vào các người, người trẻ tuổi. Ngươi hôm nay tại trong phòng bệnh biểu hiện coi như không tệ, trước kia lão Mã mang qua một cái đồ đệ, không có mấy ngày liền không làm không dám đụng vào thi thể, quá yếu đất. Ngươi làm thật tốt." Nàng thanh âm thấp đến, "Một chuyến này là bạo lợi, làm xong kiếm đồng tiền lớn. Hiện tại thời đại này cái gì là thật?" Vang vọng bạc trắng, nhét vào trong túi tiền mới là thật. "Ta vâng vâng xưng là. Ta thật sự là có chút sợ nghèo, trước kia tại phòng bếp cắt đôn thời điểm, dậy đến kia ba dưa hai táo, liền hợp lớp cũng không dám đi, sợ làm trò cười cho người khác." Vương thầm nói, "Làm chúng ta một chuyến này, đến mắt nhìn sáu hướng thai nghe Vương, tiểu đệ, vừa rồi ngươi quan sát được cái gì không có?" Ta nghĩ nghĩ nói, "Có một chút ta tương đối kỳ quái." Nói một chút gia thuộc bên trong giống như không khóc, bi thương bầu không khí không phải rất đậm. Vương Thẩm đối nghĩa thúc nói: "Lão Mã, ngươi mang tên đồ đệ này đi, rất có nhã lực." Nghĩa thúc cười cười: "Chuyện gì xảy ra, ta cũng muốn biết." Vương Thẩm giới thiệu nói: "Cái này người chết không có vợ không có hài tử, một người cô đơn, đến những này gia thuộc đều là chi thứ, xử lý hậu sự kết thúc thân thích bản phần mà thôi. Dạng này việc không có nhiều chất béo có thể kiếm, nhìn xem đi, các thân thích yêu cầu khẳng định là hết thể giản lược, cuối cùng cho cốt trực tiếp vậy trong nước cũng có nói." Nghĩa thúc thuận miệng hỏi: "Người chết là chết như thế nào?" Tự sát. Vương Thẩm nói: "Nông thôn nhân, uống thuốc trừ sâu." Phát hiện lúc sau đã sắp không được, người này thân thể ban đầu liền chiến lệnh, kéo đến năm bệnh viện hơn một tháng, cũng gặp một tháng tội. Trong nhà thân thích coi như đủ ý tứ, hết sức cho han trị, còn tìm hộ công hầu hạ. Đang nói, đầu bập thang đến bốn cái tiểu hòa tử. Bốn người này đều là thường phục, cười cười nói nói, thoáng qua một cái đến liền làm cho tất cả mọi người lé mắt, trong hành lang rất nhiều người tranh thủ thời gian tránh qua một bên, giống trông thấy ôn như thần. Bởi vì bốn người này không phải tay không đến, giơ lên một ngụm được hoàng sa quan tài vọng. Bọn họ chạy tới chào hỏi, Niết Úc, Vương Thẩm. Niết Úc giới thiệu cho chúng ta Bốn người này là quản linh cứu và Mai tá ngoài công ty mời kiêm chức nhân viên, có việc liền để bọn hắn, làm xong việc liền kết toán tiền công, một thanh một lưu loát. Bốn người bọn họ gọi chấp thi đội, cái gì công việc bẩn thỉu mệt nhọc đều làm, nhất thường làm chính là nhất quan tài. Nghĩa thuốc đem bọn hắn đưa vào phòng bệnh, bốn người phối hợp tương đương thành thạo, hai người triển khai theo lên bắt quái cùng tiên hạc vài lượt thi, hai người kia sách thi thể phóng tới bày lên, cứ như vậy một quyền, bao bọc cực kỳ chặt chẽ. Hai người ngẩng đầu, hai người nhấc chân, đem thi thể từ trên giường khiêng xuống đến, bỏ vào trong quan tải. Gia thuộc nhóm vây quanh nhìn, liên liên người không liên hệ đều thò đầu ra nhìn xem náo nhiệt. Trong phòng bệnh lặng ngắt như tờ, chỉ có đèn huỳnh quang lên đỉnh đầu phát ra thanh âm tê tê, không khí ngột ngạt đến làm cho người phát điên. Nghĩa Thúc đối những bệnh nhân kia ra thủ nói, cuối cùng mặc niệm một phút." Một phút sau phong quan tài, tất cả mọi người đem túi đầu, gian phòng bên trong tĩnh lập nghiệp châm đều có thể nghe thấy, liền cái ho khăn đều không có. Một phút sau, Nghĩa Thúc nói, "Phong quan tài đi." Chấp thi đội đem nắp quan tài đắp lên, biên giới dùng năm đống nện, trên dưới phần đệm cấm chết. Bọn hắn đem quan tài mang lên hành lang, Nghĩa Thúc nhìn xem gia thuộc, có hay không trong nhà văn bố. Thân nhân bệnh nhân hai mặt nhìn nhau. Có người hỏi, "Ý gì?" Nghĩa Thúc nói, Ta nghe nói người chết không có hài tử, hắn sống một thế, hiện tại đi, làm sao cũng phải có cái vãn bối cho hắn đập cái đầu ý tư ý tứ. Bằng không, người chết trong lòng có oan khí, đi cũng không bình yên. Gia thuộc nhóm lẫn nhau thương lượng, ngược lại là có mấy đứa bé, nhưng nhìn ý tứ này, mỗi nhà đại nhân đều không đồng ý đem hài tử đẩy ra. Đám người bắt đầu còn có thương có lượng, về sau thế mà nhau nhau ầm ĩ lên, thanh âm càng ngày càng cao. Hành lang bên trên đầy ắp người, đại bộ phận đều là xem náo nhiệt. Ta sốt ruột, muốn để nghĩa thuốc đi khuyên nghĩa thuốc cười lạnh, tiểu tử à, về sau việc làm nhiều, ngươi sẽ biết, gia tộc ở giữa cái cỏ sự tình có nhiều lắm. Tang lễ không có kết thúc, mấy ca liền có thể vì phòng ở nhà tang lễ đánh đầu rơi máu chảy. Chúng ta đừng quản những ngày nhàn sự, bọn hắn không chê kha sầm liền tiếp tục đánh, nhìn ném chính là ai mặt. Cuối cùng những người này đạt thành hiệp nghị, đẩy ra một đứa bé tới. Đứa nhỏ này mười mấy tuổi, không có trải qua dạng này sự tình, bắp chân đều run rẩy. Chấp thi đội bốn người đem quan tài mang lên trên bờ vai, nghĩa thúc hỏi đứa bé kia, ngươi cùng người chết là quan hệ như thế nào? Hai tử nhỏ giọng nói, là nhị thúc ta. "Coi phải sợ hãi, cái gì cũng không cần ngươi làm, ngươi cho nhị thúc dập đầu ba cái là được." Nghĩa thúc nói. Hai tử thật đúng là nghe lời. Quỳ gối quan tài trước, quy củ dập đầu lạy ba cái. Mọi người yên lặng vê nhìn xem. Ngay tại hài tử cái này ba cái đầu đập cho tới khi nào xong thôi, bỗng nhiên truyền ra thanh âm kỳ quái, chúng người thất kinh, cùng một chỗ chuẩn thanh âm nhìn lại. Thanh âm là từ trong quan tài phát ra tới. Hai tử dọa đến chân đều mềm nhũn, vì trên mặt đất dậy không nổi, phụ mâu quá khứ đem hài tử kéo lên. Đám người kinh hoàng trâu đầu gật hai, nghĩa thúc vô vô quan tài, nói ra, "Không, có việc gì không, có việc gì? Thi thể không có trang lao mà thôi." Hắn đổi chủ đề, gia thuộc hai cùng xe đến nhà tang lễ xử lý thủ tục ký tên. Nhà tang lễ chỗ kia vốn là suối quẩy Dạ thuộc ai cũng không muốn đi, lằng nhà lằng nhằng nửa ngày, cuối cùng để cử ra nhà này số tuổi lớn nhất đại ca. Vị này gia thuộc đại ca chính là vừa rồi dập đầu đứa bé kia ba ba, hắn sắc mặt u ám, phi thường không tình nguyện, nhưng ai để cho mình là lao đại đâu, dạng này sự tình liền phải xong ở phía trước. Hắn cùng công ty đưa thi xe cùng một chỗ đến nhà tang lễ. Nghĩa thúc cùng nhà tang lễ bên kia liên hệ hoàn tất, chấp thi đội 4 người giơ lên quan tài, từ cửa sau ra bệnh viện. Công ngừng lại một cỗ chén bằng xe, Nghĩa thúc mở cửa xe hỏi ta, biết lái xe không? Ta nói cho hắn biết, mới thi bằng lái, còn không có điều kiện kinh nghiệm. Nhiêu thúc một giọng nói, "Không có việc gì, hôm nay ngươi mở." Nói, mở cửa xe ngồi ở vị trí kế bên tài xế nhắm mắt dưỡng thần. Ta kiên trì ngồi lên ghế lái, từ kính chiếu hậu nhìn thấy chấp thi đội bốn người dơ lên quan tài tiến buồm sau xe. Chén vàng trong xe cấu tạo bị cải tiến qua, một trước một sau dùng sắt lá tường phân chia ra hai cái không gian. Phía trước hai hàng tòa, ngồi lái xe cùng gia thuộc, mà phía sau xe toàn bộ đưa ra đến, chuyên môn vận chuyển thi thể. Vị kia gia thuộc đại ca cũng lên xe, ngồi ở hàng sau tòa. Không khí trong xe kiềm chế, không ai nói chuyện phiếm, ta cẩn thận từng ly từng tí phát động xe, vọt tới vọt tới lái đi ra ngoài. Nghĩa thúc chỉ cho ta đường, đêm hôm khuya khoắt ta cũng không dám mở nhanh, tốc độ như rùa tại trong thành phố ghé qua. Nghĩa thúc nói: "Tiểu Tề, kỹ thuật lái xe hảo hảo luyện luyện, về sau đi ra ngoài làm việc đều phải lái xe đi." Ta đáp ứng một tiếng, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm phía trước. Gia thuộc đại ca cho Nghĩa thúc bên trên khói, "Sư phó, ngươi cho dự tính một chút, một bộ này tang lễ quá trình xuống tới cần bao nhiêu tiền?" Trong lòng ta có cái đó đếm. Nghĩa thúc quay kiếm xe xuống, hô to nói: nhìn "Các ngươi nghĩ làm sao bây giờ? Rất có lớn xử lý có chút nhỏ xử lý. Ý kiến của ta là, người chết dù sao cũng là nhà các ngươi người, đi liền hảo hảo tiến hành." hình hắn tại dưới suối vàng bất an. Không thể quá mức tiết kiệm, hủ cho cốt muốn mua, mộ địa cũng cần mua, công ty của chúng ta cho các ngươi một bộ toàn làm, cam đoan kinh tế lợi ích thực tế, một phần tiền tiêu hoang phí không tốn. Chúng ta sẽ còn miễn phí vì người chết siêu độ, sẽ không để cho hắn trở về quấy rối các ngươi. Hơn nửa đêm, phía sau xe còn lôi kéo thi thể, ta gáy có chút vào gió. Ra thuộc đại ca nuốt nước miếng, hỏi: "Sư phó, tiền dễ nói, ta hỏi thăm một chút, vừa rồi trong quan tài đột nhiên phát ra dị hưởng, kia là chuyện gì xảy ra?" Nghĩa thúc vừa muốn nói gì, đột nhiên đằng sau ngăn cách toa sắt lá tường, thẳng thản vang lên vài tiếng. Da tê cả da đầu, tay run lên, khẩn cấp thắng xe. Nghĩa thúc cùng đại ca đều vội vàng không kịp chuẩn bị, một chút đụng ở phía trước. Chương ba, quận Trọng Than, có thể hay không ổn định điểm? Nghĩa thuốc thử ta. Da thuộc đại ca dọa đến mặt không còn chút máu, nhìn chằm chằm đằng sau sắt lá tường nhìn. Nghĩa thuốc mở cửa xe, nhảy xuống xe, đi vào đằng sau. Xuyên qua kính chiếu hậu, ta nhìn thấy chấp thí đội người đang cùng hắn nói cái gì, Nghĩa thuốc mặt sắc mặt nghiêm trọng, chui vào buồng sau xe. Da thuộc đại ca run rẩy từ trong túi sơ thuốc, không có cầm chắc rơi đang ghế giữa trong khe hẹp, hung hăng hỏi ta, "Tiểu sư phó, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?" Nhắc tới xong liền chửi mình cái kêu vinh đệ đã chết, còn sống thêm tiền, chết còn để cho người phiền lòng. Ta nghe được bực bội, nói ra, người chết liền ở phía sau nằm, ngươi liền dùng sức nói hắn nói xấu chứ, thi cốt chứ lạnh, nửa đêm liền phải tới tìm ngươi. Ra thuộc đại ca không dám nói lời nào, cũng không dám trên xe ở lại, mở cửa xe nhảy ra ngoài hút thuốc. Lúc này, nghĩa thuốc từ buồng sau xe ra trở lại trong xe, sắc mặt rất khó nhìn, ta nhẹ dọng hỏi thế nào. Nghĩa thuốc nhìn ta, làm cái ánh mắt ra hiệu trước không nên hỏi. Hắn trông việc nhà thuộc đại ca kêu đến hỏi, người chết đến cùng là chết như thế nào, các ngươi có phải hay không có cái gì giấu giếm chúng ta? Gia thuộc đại ca âm thanh run rẩy, "Ta cái này huynh đệ muốn tự sát, ở nhà uống thuốc trừ sâu, tại bệnh viện cứu được hơn một tháng, liền chuyện như vậy." Hắn vì cái gì tự sát? Nghĩa thuốc truy vấn. Bệnh viện thời điểm chúng ta hỏi qua hắn, hắn nói lao cha chết về sau, hắn cũng không muốn sống. Gia thuộc đại ca nói, "Huynh đệ của ta không có con cái, mấy chục tuổi người tinh thần có chút không bình thường, có bệnh trầm cảm, chúng ta lão cha chết về sau, hắn chịu không được." Nghĩa thuốc sắc mặt hòa hoãn, "Đây không phải là cái đại sự gì, lái xe đi, đến nhà tang lễ lại nói." Bằng trực giác, ta cảm giác được vừa mới nhất định là có chuyện, chỉ là Nghĩa thuốc không nói. Ta lại lại sợ lại hiếu kỳ, thật vất vả tập trung tinh lực, đem xe mở đến nhà tang lễ. Nghĩa thúc chỉ thị ta lái xe đến nhà xác. Nhà xác tại nhà tang lễ tận cùng bên trong nhất, bên ngoài là đại sảnh, đèn đuốc sáng trưng, tổng ngồi nhân viên công tác, phụ trách đăng ký. Nghĩa thúc chào hỏi chúng ta xuống xe, hắn tiện tay cho nhân viên công tác một điều thuốc, hai người xem xét chính là quen biết đã lâu, cười hàn huyên. Nghĩa thúc dẫn ra thuộc đại ca tại cửa ra vào đăng ký, sau đó gọi chấp thi đội lên quan tải tiến nhà xác. Ta đi theo vào, nhà xác diện tích đặc biệt lớn, đi vào đã nhìn thấy mã đến trần nhà lớn tủ lạnh, từng tầng từng tầng. Đi vào nơi này, Rống trong nháy mắt đi vào băng lãnh thế giới, há mồm phun ra đều là bạch khí, âm linh ấm lẫm, để cho người ta không rét mà run. Xuyên áo khoác trắng nhân viên công tác cầm thẻ số đem chúng ta dẫn tới bên trong tủ lạnh trước, thuận tay kéo một phát, lôi ra ở giữa tủ lạnh. Chấp thi đội bốn người xe nhẹ đường quen, đem đắp kiến quan tài một lần nữa mở ra. Bốn người cũng không có vội vã ra bên ngoài nhấc thi thể, biểu lộ có chút quỷ dị, nhìn xem nghĩa Túc, nghĩa Túc nhẹ khẽ gật đầu một cái. Giữa bọn hắn giao lưu không dùng từ nói, chỉ có ánh mắt cùng nhỏ bé động tác, ta lập tức phân tích ra hai cái khả năng. Một là giữa bọn hắn quá quen thuộc, không cần đến nói chuyện, hai là nơi này cất giấu sự tình, mà lại chuyện này còn không thể để ra thuộc biết. Ta mới đến, không biết do nước sâu nước cạn, vẫn là giữ im lặng cho thỏa đáng. Gia thuộc đại ca căn bản không có ta cái tâm tình này đi quan sát những tiểu động tác kia, hắn ở chỗ này đến phi thường không thoải mái, vừa vội lại khô, hận không thể sớm một chút ra ngoài. Chấp thi đội đem thi thể khiêng ra đến, phóng tới trong tủ lạnh, nhân viên công tác đăng ký tạo sách, đóng lại cửa tủ, người đối diện thuộc đại ca nói, nơi này là 3 ngày bảo tồn kỳ, phí tổn chờ hỏa táng thời điểm một khối giao đủ. Qua 3 ngày, mỗi một ngày qua liền khác thu một ngày bảo tồn phí. Ra thuộc đại ca tại hiệp nghị bên trên ký tên ra nhà xác nghĩa thuốcc dặn dò ra thuộc đại ca buổi sáng ngày mai đến trong tiệm hiểu do quá trình cũng phải chuẩn bị đồ vật trời tối ngày mai còn phải lại đến nhà tăng lệ đến hóa vàng mã đưa hồn cái này đại sự hàng đầu tuyệt đối đừng quên gia thuộc đại ca vâng vâng hứa hẹn lòng như lửa đốt nghĩ rời đi nơi này nhanh đi về không chờ chúng ta đưa mình đón xe đi trước chờ hắn đi về sau mấy người chúng ta tụ cùng một chỗ hút thuốc ta hỏi nghĩa thúc vừa rồi tại trên xe đến cùng xảy ra chuyện gì trước thi đội có người mập mạp trên vào nói trên đường thời điểm sắp chết cũng dậ ta nghe lô thai quả nóng Hỏi chuyện gì xảy ra? Mập mạp lắc đầu, không biết. Trên xe trong quan tài đột nhiên phát ra âm thanh, nói không nên lời là cái gì âm thanh, keng cách vang, giống như là đồng hồ báo thức. Ta tranh thủ thời gian gõ sắt lá tường để nghĩa thúc đến xem. Nghĩa thúc nhìn xem nhà tang lễ đằng sau đen tuấn tu núi, phun vòng khói thuốc nói, sát chết vùng dậy sự tình ta trải qua thật nhiều, lần này tương đối quái, trong quan tài thanh âm không thích hợp, không giống như là người phát ra tới. Ta luôn cảm thấy người này chết kỳ quặc. Vừa rồi mở quan tài thời điểm, ta quan sát một chút thi thể, lại không phát hiện chỗ không đúng. Mập mạp nói, quản nhiều như vậy đâu? Đến lúc đó hỏa táng xong hết mọi chuyện, Nghĩa thuốc thuốc lá đầu bắt cắt, chỉ mong đi hết thể thuận lợi, đem tiền nắm bắt tới tay là thật. Chuyện nơi đây liền xem như vội vàng làm xong, Nghĩa Thúc mang theo chúng ta về rặng, hắn xin mọi người tại dê canh quán uống một trận dê canh, nói cho ta, hai ngày này trước không nóng này tới, mua chút sinh hoạt nhu yếu phẩm, thu xếp tốt lại nói. Phía sau hai ngày ta ở nhà chuẩn bị đồ vật, vội vàng làm xong tiếp vào Nghĩa Thúc điện thoại, để cho ta ngày mai rạng sáng 5 giờ đến Hoàng Hoa cơ Ngày mai vị kia người chết muốn ra lôi tấn, toàn bộ quy trình đến cuối cùng một bước, Nghĩa Thúc nói cho ta, nhà này người không có ý định cho người chết mua mộ đốt thành cho cốt trực tiếp ngồi thuyền vậy trong nước. Cứ như vậy, nhất kiếm tiền hai bút chi tiêu liền không có, thủ cho cốt cùng một địa. Liễu Thúc cũng là một bụng hoa khí, để cho ta sáng mai đừng quên, chạy xong cái này một đơn tốt kết toán tiền công. Cúp điện thoại, ta hưng phấn ứng phó, "Một chuyến này là tốt làm a, mua bán không vốn." Vừa tới thời điểm nghĩa Thúc liền nói với ta, "Tiền lương của ta là tiền lương thêm trích phần trăm, cùng một đơn việc liền có tiền cầm, nếu như còn có thể kéo tới việc, trích phần trăm các tính." Ta hưng phấn một đêm không chút ngủ, sợ chậm, đem đồng hồ báo thức định tại buổi sáng 4 điểm. Sáng sớm, ta đỉnh lấy mắt quần tâm liên tình Đơn giản ăn một chút gì dọn dẹp một chút, đánh xe đến Hoàng Hoa cư xá. Canh cứ nghĩa thúc cho địa chỉ, tìm tới người bị hại trong nhà. Vừa sáng sớm, môn mở, trong sảnh tất cả đều là người. Vào cửa ta liền thấy, bàn ăn lâm thời thu thập thành linh bàn, phía trên bảy bệnh vị kia uống thuốc trừ sâu người chết khi còn sống ảnh chụp, phía trước bảy bệnh lương hương, cắm hương hỏa, còn có bảy đĩa tám bát cúng phẩm. Nghĩa thúc chủ trì việc tang lễ, hắn đã sớm tới, ngay tại điều phối thân thuộc làm sao ngồi xe đến nhà tang lễ, cho bọn hắn dàn giải hỏa táng quá trình, trong phòng tiêu loạn, đại nhân nói tiểu Hải gọi. Bằng nghĩa thúc mặt mũi, hỏa táng an bài tại đầu một lò. Nhà tang lễ lọ thứ nhất là buổi sáng 6 15 tách ra đốt, lộ trình không gần, thời gian cấp bách. Tại mọi người chuẩn bị khi xuất phát, xảy ra chuyện. Người đã chết, ấn quy củ cũ muốn có hậu đại quẳng trọng than, nhưng người chết không có con cái, chỉ có thể tìm hậu bối thay một chút. Người chết ở tại nông thôn, là người nghèo rất mờ tơi, một điểm chất béo không có, khi còn sống vẫn là có bệnh trầm cảm quá nhân, ai cũng không muốn dính, cái này xui quẩy. Các thân thích lẫn nhau đẩy, ngươi lẩy ta ta đợi người, có người đề nghị còn để đại ca nhi tự quẳng, đầu đều dập đầu quẳng cái buồn sợ cái gì. Hai từ mẹ hắn lập tức liền phát hỏa, chửi ầm lên. Lao nương môn không phải đèn đã cạn dầu, lập tức nhao nhao ầm ĩ lên, thanh âm càng nhao nhao càng lớn. Bang một tiếng vang dọn, trong phòng lập tức yên tĩnh, ta nhìn không ai chú ý, cô ý đem cái ghế quẳng xuống đất. Đám người cùng một chỗ nhìn tới, ta trốn ở trong góc giả vô tội. Nghĩa thuốc có chút thưởng thức mà nhìn xem ta, lập tức đổi một độ nghiêm túc khuôn mặt, đối vợ nói, "Các ngươi nhìn nhìn thời gian, bỏ lỡ hỏa táng giờ lành, các ngươi đều muốn nhận gánh trách nhiệm." Gia thuộc từ chối bất quá, điều hòa ra một cái phương án, đã con trai của lão đại dập đầu qua, người chết là lão nhị, kia hướng vòng, hẳn là Lao Tam Hải tử con buồn. Lao Tam Hải tử là tiểu cô đường. Mới 6 7 tuổi, cái gì cũng đều không hiểu. Nghe xong để cho mình còn buồn, tiểu nữ Hải không nói hai lời liền đến bưng chậu than. Nghĩa thúc thở dài, ngồi xổm xuống kéo qua tiểu nữ Hải, cẩn thận cho nàng giảm buồn làm sao quẳng. Tiểu nữ Hải rất hiểu sự tình, gật gật đầu, nói thật to ta đã biết. Đám người từ trong nhà ra, xuống lầu dưới. Vừa sáng sớm, tư xá không có người nào, trời rất lạnh, bầu không khí mười phần tiêu điều. Bọn van bối trên cánh tay mang theo màu đen bố quần, bọn nhỏ phần màu trắng Tiểu gối băng lê trên mặt đất, giơ than, mặt hướng phương tây, thanh non nớt nhị bá. Ngươi lên đường bình an. Nói đem buồn hướng trên mặt đất nện. Chậu than tính chất dùng chính là đặc biệt màu xứ, chính là vì thuận tiện quẳng. Chậu than tuột tay, rơi trên mặt đất, phát ra ken một tiếng vang giòn, buồn vơ ơ ì mà không có vỡ. thuận đường bên cạnh lăn ra ngoài rất xa. Ở đây tất cả mọi người trợn tròn mắt. Chương 4, hai tấm mặt. Lẽ ra không nên à, ta sinh trưởng ở nông thôn, quả chậu than sự tình gặp nhiều, cho tới bây giờ không có xuất hiện qua loại tình huống này. Loại này chậu than đừng nói hướng xuống nện, vô ý chạm thử đều có thể gặm rơi bên ngoài xứ. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, Hàn Phong gào thét, mọi người sắc mặt trắng bệch. Tiểu nữ Hải không biết xảy ra chuyện gì, còn quy trên mặt đất, nhìn xem chưa ném hỏng chậu than sứ sở. Mẹ của nàng quá khứ kéo nàng, nghĩa thuốc phản ứng rất nhanh, để hai Tử lại ném một lần. Người trong nhà đã không uấn, nhưng sự tình bức tại cái này, chỉ có thể để Hải Tử lại ném. Lần này cũng không có nhiều như vậy lễ tiết, hai tử đại nhân cùng một chỗ quẳng, nữ Hải Ba nàng cũng tới, giơ lên cao cao chậu than trùng điệp một ném, chậu than rơi xuống đất, phát ra giòn vang, lăn ra thật xa, lại đi nhìn lên, vẫn là không có vỡ. Chấp thi đổi mập mạp lại gần, cười hắc, hắc giọng nói, nơi này có việc, nhìn xem đi, đằng sau còn phải ra yêu thiếu thân. Nhã thúc quyết định thật nhanh, buồn khoảng không nát liền không quẳng, tất cả mọi người lên xe, lập tức đổi tới nhà tang lễ tiến hành hỏa táng. Đám người lên xe, cũng không ai quản cái kia chậu than, lẻ loi chờ chọi nằm trên đường phố. Ta lái xe, một đường không nói chuyện, rạng sáng 5 giờ nửa vừa qua khỏi, tất cả cố xe đến nhà tang lễ. Tại hỏa táng trước, còn có cái ngắn gọn lễ truy điệu. Nhà tang lễ nhân viên công tác đem người chết từ nhà xác đợi ra, diện mạo như sinh, không biết có phải hay không ảo giác, hắn khí sắc tựa hồ so vừa thời điểm chết còn tốt hơn một chút. Nay con người khi còn sống muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, cả một đời tại nông thôn chỏng điếu văn giải rác. Cứ như vậy cái ý tứ, sau đó đem hắn thúc đẩy hỏa táng ở giữa. Hỏa táng thời điểm coi như thuận lợi, thi thể đưa vào nhiệt độ cao lô, đốt 20 phút, lại đẩy lúc đi ra, đã hóa thành một đống xương cho. Gia thuộc nhẫn nại tính tình, dùng cặp gấp than tử đem cho cốt nhặt được lâm thời cho cốt trong hộp, bước kế tiếp chính là đến bến tàu đi thuyền, đem cho cốt về hướng lòng sông. Cái này quá trình xuống tới, trên cơ bản coi như kết thúc. Nghĩa thúc cùng gia thuộc nhóm giao phó chuyện về sau, giấy làm sao đốt, đầu bảy hẳn là chú ý cái gì, sau đó thúc dục bọn hắn kết toán Gia thuộc đại ca móc ra một xấp đỏ tiền giấy cho Nghĩa thúc, Nghĩa thúc hoàn tất, tại chỗ mở lai gia thuộc đại ca không cam tâm, về sau lại có chuyện gì ta còn phải tìm ngươi, trong lòng luôn cảm thấy không nỡ. Nghĩa thuốc coi như tận chức tận trách, nói cho hắn biết, có việc cũng có thể tìm đến. Vội vàng làm xong, đã là sớm hơn 7 giờ nhiều, tối hôm qua thức đêm sức mạnh hiện lên đến, ta ngáp không ngớt. Nghĩa thúc vô vô bờ vai của ta, "Tiểu thể, không sai, có thể chịu được tức khổ, còn có cái cơ linh khỉnh. Làm rất tốt, ta khẳng định đem ngươi mang ra." Cái này đơn nghiệp vụ liền xem như xong việc, chúng ta lái xe về công ty, nghĩa thúc đem thu lại tiền giao cho nghĩa thẩm nhập trướng. Chúng ta chính trò chuyện, điện thoại đột nhiên vang lên. Nga Thúc kết nối, nghe xong liền ngây ngẩn cả người, sắc mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm trọng. Hắn để điện thoại di động xuống, cầm lấy áo khoác, chào hỏi ta, "Tiểu thể, đi, xảy ra chuyện." Ta vội vàng cùng hắn ra, Nghĩa Thúc nói cho ta lái xe thẳng đến bến tàu. Trên xe ta hỏi chuyện gì xảy ra, Nghĩa Thúc nói, "Còn buồn tiểu nữ Hải phát động kinh, muốn nhảy sông." Thêm lời thừa thai hắn không có nhiều lời, ta cũng không dám truy vấn, tăng thêm tốc độ, rất nhanh tới bến tàu. Nga Thúc lĩnh ta đến bến tàu phòng trực ban, vừa mới tiến về chỉ nghe thấy bên trong phát ra rú thảm thanh âm, cao vút sắp nhọn, giống như là rít một con lạc Trong viện đứng đẩy vừa rồi đưa Linh Cửu đi ra thuộc thân thích, vị kia ra thuộc đại ca nhìn nghĩa thúc tới tranh thủ thời gian chào đón, "Sư phó, ngươi mau nhìn xem đi, ta kia chất nữ không biết phạm vào bệnh gì." Chúng ta đẩy cửa đi vào, nhìn thấy tiểu nữ hài dùng dây thử trói trên ghế, ngũ quan vật mèo, sắc mặt trắng bệnh, không ngừng gào ra không phải thanh âm của người. Bên cạnh còn có mấy cái 120 bác sĩ y tá, chân tay luôn cuống. Chỉ cần hướng phía trước góc, tiểu nữ hài liền như chó điên đi lên cắn, tiên dịch thuận khỏe lưu. Điển hình bệnh chó dại triệu chứng. Một người y tá nhìn cổ tay bên trên dấu răng, hung hăng nói, "Nghĩa thúc nói, các vị lập loè ta xem một chút người là ai aiha bác sĩ không kiên nhẫn người không có phận sự đừng hướng phía trước dựa vào xảy ra chuyện người nào chịu trách nhiệm nghĩa thúc nói đại phu ta liền nhìn một chút không lên trước nói hết lời bác sĩ lui sang một bên nghĩa thúc nửa ngồi tại nữ hài trước mặt nhìn kỹ một chút sau đó hướng ta với gọi ta vừa đi qua tiểu nữ hài đột nhiên nóả liều mạng sẽ rách lớn như vậy cái ghế bị lôi kéo trên mặt đất cỏ lấy đi kỳ thế phi thường vào người nghĩa thúghi hoặc để cho ta lui về sau hai bước tiểu nữải gầmrũ không lợi hại như vậy đầu đấy là mồ hôi thở ngục hắn hết mắt từ hồ Ngh nghĩ lại để cho ta đi lên phía trước hai bước, tiểu nữ hài lập tức giống đâm thuốc kích thích, càng không ngừng rãy rựa, dây thừng cặc cặc vang. Ta phẩm gia vị, thật giống như ta có thể ảnh hưởng nàng cảm xúc." Nghĩa Thúc nói khẽ, nhìn chán của nàng. Ta xoa xoa mắt, cẩn thận đi xem, tại tiểu nữ hài trên trán ẩn ẩn hiện ra một cái màu đen dấu, đại khái bóng bàn lớn nhỏ, diện ngoài 10 phần bất quy tắc. Có thể hay không nhìn ra là cái gì?" Nghĩa thuốc hỏi. Ta nhìn chăm chú nhìn, đông nhiên tâm niệm vừa động, hạ giọng, không biết ta nói rất đúng không đúng, đặc biệt giống một khuôn mặt người, nhưng nhưng không giống lắm, chỉ tốt ở bề ngoài. Nghĩa Thúc nói, người tử quan sát kỹ, kỳ thật đây không phải khuôn mặt." Hắn trọng âm rơi vào một bên trên, ta ngưng lông mày lại đi nhìn, lần này thấy rõ. Vì cái gì chỉ tốt ở bên ngoài, bởi vì cái này mơ hồ dấu căn bản cũng không phải là khuôn mặt, mà là hai tấm mặt người chồng vào nhau. Hai tấm mặt lớn nhỏ không đều dạng, tất cả đều là khía cạnh, mặt hướng phương tây, ngũ quan vị trí không giống nhau, chồng vào nhau về sau, tạo thành một loại phi thường quỷ dị dựng phim hiệu quả. "Đây là có chuyện gì, quỷ nhập vào người?" Ta run rẩy hỏi. Nghĩa Thúc nói, "Không phải quỷ nhập vào người, hẳn là người chết oan khí táng." Tiểu hài chống cự yếu, cố này đoán, khí liền ngưng kết tại trên người nàng. Vì sao lại có hai tấm mặt? Ta hỏi. Nghĩa thuốc không nói gì, trực tiếp ra cửa, trong viện thân thích đều vây tới, tiểu nữ hài một mặt lo lắng, "Sư phó, đến cùng là chuyện ra sao?" Nghĩa thuốc sắc mặt nghiêm túc, "Tình huống bây giờ khẩn cấp, liên quan tới người chết các người muốn ăn ngay nói thật, không thể có bất kỳ dấu giếm nào." Lão nhị quả thật là tự sát, không ai biết bắt hắn, hắn bởi vì tưởng niệm qua đời lão cha, bệnh trầm cảm phát tác liền uống thuốc. Gia thuộc đại ca mắng, khi còn sống liền dày vào người, chết về sau cũng không yên tĩnh. Nghĩa thuốc mít hắn một cái. Hắn ngượng ngùng không nói lời nào. Ta bỗng nhiên linh cơ khé động, cả kiện sự tình khâu có thể hay không tại người chết trên thân phụ thân. Ta thuận miệng hỏi, cha của các ngươi là lúc nào qua đời? Một tháng trước." Có người nói. Nghĩa thúc vỗ bàn tay một cái, "Các ngươi làm sao không nói sớm? Chúng người đưa mắt nhìn nhau, không rõ trong này có quan hệ gì. Nghĩa thúc giải thích nói, trực hệ nhất là cha cùng tử hoặc mẫu cùng tử dạng này quan hệ, nếu như hai người tại trăm ngày nội tướng kê qua đời, cái này thuộc về tấn bên triển tấn, lớn bất tưởng, đưa tăng thời điểm nhất định phải giết một con gà trống lớn trấn tạ. Nhất là hiện tại chết người này, vốn là có bệnh trầm cảm, lòng có oán khí khó tiêu." chết về sau lại không có dấu máu gà chúng ta, âm linh khí ngưng kết không tiêu tan, tìm được nhỏ trên người cô gái. Thế nhưng làm sao bây giờ? Tiểu nữ Hải Ba nàng sốt ruột. Nghĩa Thúc vừa muốn nói chuyện, bên ngoài một trận nói nhau nhau, phù cận trực ban cảnh sát cũng tới. Tiểu nữ Hải tại gái này, buộc dù sao không phải có chuyện như vậy, bọn hắn muốn khai thác thủ đoạn cường nặng đem nàng đưa đến bệnh viện. Nghĩa Thúc tranh thủ thời gian cùng bọn hắn thương lượng, có thể hay không trước tạm hoán một chút, hắn đến xử lý. Cảnh sát hỏi ngươi là ai? Nghĩa Thúc mau đem danh thiếp giơ lên, mỗi người phát một trường. Có cái dáng dấp rất xoái khí lính cảnh sát nhìn xem danh thiếp nói, làm phiền ta hỏi một tiếng. Ủy công ty là không phải cùng thị nhà tăng lễ là hợp tác đơn vị, sẽ đặt chấp thi đội. Đúng, đúng. Nghĩa thúc vội vàng nói, đó chính là chúng ta công ty Hạ Thiết, ta là giám đốc. Lính cảnh sát đối các đồng nghiệp nói, không là người ngoài, ta cùng qua cảnh sát hình sự đại đội đi ra mấy lần giết người hiện trường, phát hiện thi thể sau đều là công ty bọn họ chấp thi đội xử lý. Nói đến đều rất quen. Hắn nhìn xem trong phòng, chuyện gì xảy ra, tê dại không phiền phức. Nghĩa thuốc mau nói, không phiền phức, lập tức xử lý. Lính cảnh sát nói, nếu là người quen, vậy ta tin tưởng ngươi, tranh thủ thời gian xử lý. Chúng ta cũng định rất lớn áp lực. Nghĩa thuốc đề ra thuộc nhóm đi chuẩn bị, đến phụ cận thị trường nghĩ biện pháp mua một bát máu gà, nhất định phải gà trống. Sau đó dặn dò ta đến trong xe đem hắn thùng dụng cụ lấy ra. Chúng ta ở chỗ này chuẩn bị, bác sĩ không muốn, hung hăng hồn nào, muốn đem tiểu nữ hài mang đi, còn như vậy mang xuống liền muốn trên báo cao cấp. Nghĩa thuốc kiên nhẫn cùng bọn hắn giảng đạo lý, bác sĩ cùng y tá căn bản không nghe, phản nói hắn đang làm phong kiến mê tín hoạt động. Còn nói nếu như tiểu nữ hài ngoài ý muốn nổi lên, bệnh viện khai không chịu trách nhiệm, chỗ có trách nhiệm đều phải Nghĩa thuốc gánh chịu. Nghĩa thuốc sắc mặt tái xanh, không cùng bọn hắn nói nhảm. Thời gian không dài, đồ vật đều chuẩn bị đủ hắn làm cho tất cả mọi người ra ngoài. Các bác sĩ không làm, hùng hung hổ hổ, ra thuộc nhóm cũng một đầu mồ hôi, không ngừng hỏi nghĩa thuốc đến cùng có được hay không, đừng chậm trễ trị liệu. Nghĩa thuốc hét lớn một tiếng, đem bọn hắn tất cả đều đuổi ra ngoài, chỉ để lại ta, sau đó đóng cửa lại. Trong phòng có chút tạm đạm, trói trên ghế tiểu nữ Hải rũ cụp lấy đầu, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, giống như ngất đi. Nghĩa thuốc nói, "Tiểu Tề, người đem máu gà vòng quanh nàng tưới một vòng, đầu đối tương hợp, không thể lưu một tia hở." Ta cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy máu gà đi tới gần, tay run run qué xuống đất, ngã ngã, ngẩng đầu đi xem, tiểu nữ không biết lúc nào tỉnh. Hai mắt một mảnh màu đen, ngay tại lạnh lùng nhìn ta. Chương năm, trừ ta. Tiểu nữ Hải Thinh linh như thế xem xét, ta dọa đến toàn thân run rẩy, nghĩa thuốc ở phía sau nhắc nhở, đừng Hoàng Hốt, đem máu gà ngược lại xong." Còn thiếu một chút, ta không chế cảm xúc, tiếp tục ngã máu gà, không dám cùng tiểu nữ Hải đối mặt, trong ánh mắt của nàng có một cố hình dung không ra được tạp vị. Mắt nhìn thấy đóng kín máu gà vòng thời điểm, lúc đầu yên lặng tiểu nữ Hải đột nhiên bắt đầu báo nổi, liều mạng kiếm dây thừng, phát ra sói gào tiếng đều, nhìn tư thế kia, muốn tránh thoát dây đến tấn ta. Tựa hồ hiện tại buộc không là tiểu nữ Hải, mà là một con bị bệnh chó điên chó ngạo ta cho váng, cố nén ngược lại xong máu gà. Nhắc tới cũng kỳ, máu gà rơi trên mặt đất, vờ y mà lấy mắt thường có thể gặp tốc độ đang nhanh chóng bay hơi, bao phủ một tầng huyết hồng sương ngủ. Lúc này, bên ngoài loảng xoảng phá cửa, bác sĩ hô tranh thủ thời gian mở cửa, không phải muốn khai thác cường ngạnh biện pháp. Có thể nghe phía bên ngoài, bác sĩ không ngừng kích động thân thích gia thuộc, nói tùy ý bọn hắn làm loạn, làm trễn mạch trị liệu, bệnh viện khái không chịu trách nhiệm. Thân thích gia thuộc nhóm càng ngày càng hoảng, đều đang kêu, mã sư phó, chúng ta không cần ngươi, tranh thủ thời gian mở cửa đi. Ta nhìn về phía Miết hắn mặt không biểu tình, rất bình tĩnh. Hắn lạnh nhạt nói, "Tiểu Tệ, đem môn, không có chỉ thị của ta không cho phép mở. Hiện tại Đâm Lao phải theo Lao, ta lựa chọn tin tưởng nghĩa thúc, làm ra quyết định này, ta cùng vận mệnh của hắn liền buộc lại với nhau, nếu như nghĩa thúc không có cách nào chứa khỏi tiểu nữ hải, kiện cáo có đánh." Nghĩa thúc vừa muốn tiến lên, điện thoại vang lên, hắn nghe về sau, bên trong thanh âm rất lớn, là nghĩa thẩm đánh tới. Nghĩa thẩm là lớn giọng, mịt rồ phồn vang ngọng, ngọng "Lão mã, ta nói thế nào người tốt? Người ta ra thuộc điện thoại đều đánh tới tới công ty, ngươi có phải hay không lại phạm trục? Với ngươi không quan hệ loạn nhúng thật muốn xẻ ra chuyện cái thứ nhất bắt ngươi gánh trách nhiệm." Còn chưa nói xong, Nghĩa Thúc trực tiếp tắt máy. Hắn đi đến tiểu nữ Hải trước mặt, từ trong hộp công cụ tay lấy ra tấm không màu vàng lá bùa. Bởi vì máu gà vọng, tiểu nữ Hải giờ phút này rất tiến tính, nàng thẳng tắp nhìn thấy Nghĩa Thúc, ánh mắt rất tả. Nghĩa Thúc nhìn xem máu gà bay hơi tốc độ, ngồi xổm ở tiểu nữ Hải trước mặt, thử thăm dò vươn tay nâng lên cầm của nàng. Tiểu nữ Hải giống con rối đồng dạng, mặc cho hắn động tác, Nghĩa Thúc đem lá bùa dán tại trán của nàng. "Tiểu thể, bút." Nghĩa Thúc nói. Tam mao từ trong bọc xuất ra một chi bút lông sói bút lông đưa cho hắn, Nghĩa Thúc nhanh chóng ở trên lá bùa vẽ lấy cái gì. Đường cong rất loạn, vẽ lên mấy bút về sau, ta nhận ra được, hắn không có ở trên lá bùa viết phủ, mà là vẽ lên một bức giản bút họa. Hắn họa chính là một cái lao nhân bên mặt hình dáng. Đường cong đơn giản, thần thái sinh động, tuổi già sức yếu bộ dáng sôi nổi trên giấy. Có chừng một phút, vẽ xong, đem lá bùa từ tiểu nữ Hải cái chán lấy xuống. Ta kinh dị nhìn thấy, tiểu nữ Hải trên đầu lúc đầu có màu đen mặt người ẩn ký, là hai tấm mặt người trùng hợp, mà bây giờ phía trên chỉ có một trường rõ ràng mặt người, khác khuôn mặt không có. Nhìn xem thúc trong tay lá bùa, ta đột nhiên minh bạch, vẫn là không dám tin tưởng cái kết luận này. Nghĩa thúc thông qua vẽ tranh loại phương thức này, Thế mà đem một tấm trong đó mặt cho giam cầm ở trên lá bùa. Nghĩa thuốc lắc lắc trong tay lá bùa, thấy rõ không? Ta thử thăm dò nói, tiểu nữ hài trong thân thể có hai cỗ tà khí, ngươi cho rút ra một cái. Nghĩa thuốc vờ ư ỉ mà khen một tiếng, tiểu hòa tử, có ngộ tính. Hai tấm mặt nếu như ta đoán không lầm, một cái là người chết, một cái là người chết lao phụ thân. Bọn hắn qua đời thời gian đều không dài, mà lại là trong một tháng liên tiếp chết bất đắc kỳ tử, hoan khí ngưng kết. Nói đến cũng là trách nhiệm của ta, ta để cô nương này còn buồn, chắc hẳn chính là khi đó chúng ta. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Ta hỏi. Lúc này bên ngoài đại môn nện đến càng ngày càng vang, liền cảnh sát cũng chịu không được áp lực, hung nghĩa thuốc ra ngoài. Nghĩa thúc làm thủ thế, để cho ta nhìn ánh mắt của hắn, tiểu đệ, tập trung lực chú ý, không muốn phân tâm. Ta hỏi ngươi, ngươi có gan hay không? Ta bị hắn câu nói này hỏi ngượng, gật gật đầu, có. Được. Nghĩa thúc đem trong tay lá bùa cầm lên đến, hiện tại phải giải quyết chuyện này chỉ có một cái biện pháp, ngươi đến giảm mạo người chết lao phụ thân. A, ta giật lại mình. Nghĩa thúc kế hoạch là như vậy, hắn đem lão phụ thân oán khí ngưng kết ở trên lá bùa, hắn hiện tại muốn đem lá bùa dán tại trên đầu ta. Dạng này khí tức của chúng ta sẽ dung hợp lại cùng nhau. Người chết mới qua đời ba ngày, vẫn còn chưa qua đầu 7, ba hồn chỉ đi hai hồn, hiện tại muốn đem cuối cùng một hồn độ đi. Người sau khi chết, hồn phách không được đầy đủ, không có năng lực suy tính, chỉ cần ta phối hợp Niết Thúc, tiến hành siêu độ là có thể đem người chết toán khí hóa giải. Chúng ta bây giờ là loạn trong giang ngoài, không kịp giả mọm, ta cũng không có hỏi chuyện này có không có nguy hiểm, chính là đơn phương tín nhiệm Niết Thúc, gật đầu nói, tới đi. Nghĩa Thúc để cho ta khoanh chân ngồi tại tiểu nữ hài trước mặt, đem họa có lão phụ thân mặt lá dán tại trán của ta không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, da toàn thân tóc gáy dựng lên đến, cảm thấy chỗ nào đều không thích hợp, chỗ chán tựa hồ càng thêm rõ ràng, giống như là một ngọn núi thiếp ở nơi đó. Nghĩa thuốc xuất ra một xấp tiền giấy tại tiểu nữ hài bên cạnh đốt, một bên đốt vừa nói, "Tiểu Tề, cùng ta niệm. Con a." Ta đi theo hắn nói, "Con a." Nhắc tới cũng kỳ, câu nói này vừa ra, tiểu nữ hài lúc đầu tán loạn ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, nàng giống con rối đồng dạng chuyển động đầu, ánh mắt nhắm ngay ta. Ta đi theo nghĩa thúc nói, "Con a, chúng ta tuổi thọ đã hết, không muốn tại mê vọng thế gian, cùng cha đi thôi, đi nơi này, đến chúng ta nên đi địa phương." Tiểu nữ Hải chỗ chán màu đen mặt người càng thêm rõ ràng, mực nước đồng dạng đậm đặc, vô cùng sống động, biểu lộ tựa hồ cũng trở nên dữ tợn. Ta không chịu được dùng mình một cái, niệm sai một cái tử. Nghĩa thuốc quát, không muốn phân thần. Trên đất máu gà trở nên cực kỳ nhạt, cơ hồ bay hơi. Tiểu nữ Hải cũng bắt đầu không an tính lại, máu gà đối nàng trói buộc lực ngay tại tiểu tán, nàng trái xoay phải dao, cái ghế chi chỉ bằng. Lúc này, ta nghe phía bên ngoài có người kêu lên số cửa, phòng trực ban là đầu gỗ môn, lập tức kéo kẹt kéo kẹt vang, chúng ta bây giờ giống tại bắp bên trên cửa nhỏ. Ta đi theo nghĩa thuốc tiếp tục lấy, bước bách mình tỉnh táo. Hiện tại chỉ có thể kiên trì một con đường đi đến end. May mà niệm từ không giải, tiểu nữ Hải sắc mặt tái nhợt, cái trán hắc phấn từ càng thêm rõ ràng. Nghĩa Thúc lại lấy ra một đạo lá bùa, dán tại nữ Hải cái trán, rồi lấy bút lông, bút đi du lòng giải giác mấy bút, đem mặt người vẽ xuống tới. Vừa làm xong, bang lớn cửa mở, một đám người chen chúc mà tiến. Có người chạy về phía nữ Hải, có người đem chúng ta vây quanh, không nói lời gì, đối với chúng ta quyền đấm cứ đá. Nghĩa Thúc cùng ta bước đến góc tượng, hắn đem ta hộ tại sau lưng, sáng lên phía sau lưng để bọn hắn đánh. Ta cấp nhãn, rồi lấy bên cạnh đế, cổ muội gia liệu mạng với các ngươi. Lúc này, kia lính cảnh sát nói, nào cái gì, mau đem bệnh nhân nhấc lên xe cứu thương." Tiểu nữ Hải đang ở tại trạng thái hôn mê, ba ba của nàng Hoàng Thủ Hoàng Cước đem dây thường quặt xuống, ông tiểu nữ Hải, vội vã chạy ra phòng, cùng bác sĩ y tá nhóm lên xe cứu thương. Cái kia lính cảnh sát rất đủ ý tứ, đem đánh chúng ta đám người cản ở bên ngoài, khổ tâm khuyên giải, "Trước đường đánh, đánh xảy ra vấn đề người nào chịu trách nhiệm. Hiện tại việc cấp bách là nhìn xem bệnh nhân thế nào." Người ta nhìn, chạy không được. Thân thích bên trong có cái nam nhân chỉ vào nghĩa đúc to, "Cháu gái ta có chuyện bất chắc, bắt ngươi để mạng." Chúng ta đều biết ngươi cửa hàng ở đâu, đến lúc đó dẫn ngươi cửa hàng. Cảnh sát cùng bến tàu nhân viên trừ tốt khuyên số quên, cuối cùng đem những này người đuổi đi. Ta lôi kéo lính cảnh sát tay, "Camôn, cảm ơn ngươi." Lính cảnh sát nói, "Ta gọi Ngô Nhạc, ngươi xưng hôi như thế nào?" Ta nói ta gọi đủ Liệm, mới đến nghĩa thuốc thủ hạ làm mấy ngày, liền gặp được dạng này sự tình. Lính cảnh sát Ngô Nhạc nói, "Rất bình thường, quản linh cũ và Mai Táng tranh chấp mỗi ngày đều có." Ta vội vàng hỏi nghĩa thuốc thủ không bị tổn thương. Nghĩa thuốc lắc đầu, trong tay còn nắm thật chặt hai tấm bùa, một bên trên vẽ lấy người chết mặt, một chương bên trên vẽ lấy người chết lao phụ mặt. Hắn cầm hai tấm bùa đi vào viện tử, dùng cái bật lửa nhóm lửa, lá bùa đồng đồng bốc cháy lên, toát ra quần quần khói đen. Nghĩa thuốc miệng lẩm bẩm, tựa hồ đang siêu độ vong linh. Lô Nhạc nói khe với ta nói, ta nghe rất nhiều người nói qua, ngươi người sư phụ này có đạo a có đôi khi đội cảnh sát hình sự phá án gặp được nghi nan tạm chứng cũng trưng cầu ý kiến của hắn. Camôn, người đi theo sư phụ hào hào học đi, trên người hắn bản sự chỉ cần học 1 phần 5, liền có thể song xáo giang hồ. Nghĩa thuốc đốt xong hai tấm bùa, một mặt mệt mệt, đối với chúng ta nói, âm hồn siêu độ đi. Ta cảm nhận bất bình, chúng ta làm nhiều chuyện như vậy, còn bị người ta hiểu lầm. Hẳn là tìm bọn hắn nói rõ ràng. nghĩa thuốc bắt đầu không hề nói gì cùng cảnh sát cùng nhân viên công tác nói tạm biệt chúng ta lái xe về tới đơn vị vừa đến đơn vị nghĩa thẩm liền cùng nghĩa thuốc làm nghĩa thẩm thật sự là mạnh mẽ đem nghĩa thuốc mắng một chợp nói hắn loạn ra mặt thật muốn cả xảy ra chuyện gì như thế cái tiểu điểm căn bản không đủ thường nghĩa thuốc bắt đầu còn phản bác hai câu về sau cũng không nói ngồi trên ghế xem báo chí nghĩa thẩm tức giận vô cùng đem trả nước rơi ở trên báo chí người ta gặp vợ chồng đánh nhau ta khuyên cũng không phải nghe cũng không phải nhìn bọn hắn không chú ý đi tới cửa hú thuốc Lúc này, nhìn thấy tiểu nữ hài ba 33 từ trên xe taxi xuống tới, ta nghĩ thầm hỏng, người ta thật đánh tới trong tiệm tới. Chẳng lẽ tiểu nữ Hải thật xảy ra chuyện rồi? Ta thật sự là đến đuổi, vừa tìm tới việc không có mấy ngày, lại muốn nghỉ việc. Chương 6, để cho ta đi nhất đi. Ta ngăn lại tiểu nữ Hải 33, chất vấn, ngươi có chuyện gì? Người trung niên này nam nhân xoa xoa tay, cười hắc hắc, nhìn qua không có ác ý, mã sư phó ở đây sao? Thái độ của hắn không giống như là kiếm chuyện. Lại một cái, nếu thật là đánh tới cửa không có khả năng chỉ có chính hắn, khẳng định mang theo tám cô lù bà. Ta dẫn hắn tiến công ty. Nghĩa Túc gặp vợ chồng còn chưa đi, Nghĩa Thẩm tại hạch sổ sách, Nghĩa thuốc ngồi xổm trên mặt đất dọn dẹp hũ cho cốt. Nhìn thấy hắn tiến đến, Nghĩa thuốc sắc mặt nhìn không tốt. Nghĩa Thẩm còn tưởng rằng có mua bán tới cửa, tới nên huynh đệ xương hô như thế nào, gặp được chuyện gì. Tiểu nữ 233 đi vào Nghĩa thuốc trước mặt, đột nhiên túi mình vái chào, "Ma sư phó, không, coi ý tứ, hôm nay hiểu là ngươi, đem ngươi đánh cho một trận." Nghĩa thuốc sắc mặt hòa hoãn, móc ra hồng mai khói đưa cho hắn một cây. Tiểu nữ 233 kinh sợ nhận lấy, hai người ngồi cùng một chỗ, giống như là nhiều năm không thấy lao bằng hữu. Nghĩa Thẩm không cao hứng, quần đập đánh, miệng bên trong lẩm bẩm Các ngươi ra tay cũng quá đáng, nhà chúng ta lão mã để các ngươi đánh liền Bạch Đánh. Eo đều làm hỏng. Tiểu nữ Hải Ba Ba từ trong ngực móc ra phong thư, đưa cho Nghĩa Thúc, Mã sư phó, lại một lần nữa cùng ngươi nói xin lỗi, tiền không nhiều, là ý tứ như vậy. Ngươi nhìn hôm nay việc này náo, nữ nhi của ta đến bệnh viện sau thoát khỏi nguy hiểm, khôi phục bình thường. Nàng cùng chúng ta nói, nàng lúc ấy mơ mơ màng màng, không biết mình làm cái gì, đi đến một cái rất địa phương xa lạ, nơi đó tựa như là núi cuối cùng, có tòa nhà bằng gỗ. Nàng đẩy cửa đi vào, trong viện thấy được chết đi nhị cùng gia gia. Hai người không nói lời nào, cứ như vậy đứng tại giữa sân. Con mắt tả tả mà nhìn xem nàng, nàng muốn chạy chạy không được, do đến khóc cũng không ai lý, ngay tại cái này ngay miệng, nàng mơ mơ màng màng được người cứu. Nàng nhận ra cứu mình người chính là ngươi, Mã sư phó. Nghĩa thuốc hút thuốc, gật gật đầu, như có điều suy nghĩ, nguyên lai like là dạng này. Chuyện gì xảy ra? Tiểu nữ Hải Ba bà Khiêm tốn hỏi. Con gái của ngươi bị tà khí xâm thân, tiểu hài sức chống cự yếu, hồn phách bất ổn. Liên vào lúc đó, ba hồn đi một hồn, nàng nhìn thấy đúng là mình ẫm hồn nhận thấy sự tình, nói là thật cũng được, nói là một giấc cũng không tệ. Ta cứu nàng về sau, cho nàng làm an hồn thuật, hiện tại không sao. Nghĩa Thúc thản như nói, "Tiểu nữ Hải Ba nàng nghe được sừng suốt một chút, trong tay tàn thuốc đốt ra dài, dài, khói bụi rơi vào trên quần, tranh thủ thời gian nào ống. Mã sư phó, nữ nhi của ta thật không sao." Hắn không cam tâm tiếp tục hỏi. "Không sao." Nghĩa thuốc nói, coi như nửa đêm đi nghĩa địa vòng tròn, nàng cũng sẽ không chúng ta. "Trải qua ta điều trị, nàng đối âm tà chi khí sức miễn dịch lên một cái cấp bậc." Tiểu nữ Hải Ba ba mang ơn, liền chênh lệch không có đem Nghĩa thuốc cùng bãi, thật vất vả đem hắn đuổi đi, Nghĩa Thúc cùng Nghĩa Thẩm tại phía sau quẩy cắn cắn lốt hai, thương lượng cái gì? "Ta đang muốn đi, hắn gọi ta lại." Tiểu Tệ Ngày mai nhớ kỹ sớm một chút tới, công ty triển khai của họ. Ta đáp ứng một tiếng, trong lòng buồn bực, trong tiệm hết thảy ba người, mở cái gì hội. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, ta mới vừa vào cửa, nhìn thấy trong phòng đến không ít người, ngoại trưởng Nghĩa Thúc nghiễm trầm cặp vợ chồng, còn có Vương Thẩm cùng chấp thi đội bốn của tiểu hòa tử, còn có mấy người mặt rất xinh, thấy đều chưa thấy qua. Nghĩa Thúc nhìn ta đến, liền nói, chúng ta mở ngắn gọn sớm sẽ, người góp đủ một lần không dễ dàng. Lần này hội nghị liền một cái chủ đề, công ty phải vào công nhân viên mới, chính là tiểu Tệ. Hắn là ta chiến hữu hài tử, theo ta mấy ngày ta quan sát một chút, đứa nhỏ này không sai, không sợ khổ không sợ mệt mỏi không sợ bẩn, chẳng những cơ linh còn có đảm đường, từ hôm nay trở đi, hắn coi như chúng ta chính thức đồng sự. Tiểu Tề A, làm tự giới thiệu để mọi người quen biết một chút. Ta ngó ngó cái này người cả phòng, đi đến phía trước, đập nói lắp ba làm một phen giới thiệu. Nói ta gọi Tề Tường, trước kia tại chức nghiệp trường học học nấu nướng, tốt nghiệp về sau tại tiệm cơm Cát Đôn, hiện tại đi vào công ty, hy vọng cùng mọi người kết giao bằng hữu. Vương Thẩm nói, mọi người cho tiểu Tề bốt, bốt, bốt, bốt. Một đám người vỗ tay. Lúc này, chấp thi đội cái tên mập mạp kia hỏi, "Tiểu Tề Ngươi làm cơm kiểu gì, lúc nào cho chúng ta bộc lộ tài năng?" Nghĩa Thúc ở bên cạnh nói, "Tiểu Tệ, cái tên mập mạp này gọi Vương Dung, là chấp thi đội lao tiền bối. Đừng bao bệnh không có, chính là tốt dính món lời nhỏ." Vương Dung phách hỏa, Nghĩa thuốc không mang theo như thế bẩn tụi người. Tất cả mọi người ổn nào? Trong lòng ta nóng hừng hập, cảm giác được đây là một cái đại gia đình, mặc dù trong phòng treo đầy vòng hoa cùng hụ cho cốt, nhưng lúc này yêu thương nồng đậm, mười phần ấm áp. Mở xong sẽ người tất cả giải tán, Nghĩa Thúc đơn độc đem ta gọi đến đằng sau, "Tiểu Tệ, ngươi vừa tới, trước hết không cùng ngươi ký lao động hợp đồng." Nhà ngươi thì bây giờ tại công ty quản nhân sự, nàng nói ngươi có nửa năm khảo sát kỳ. Ngươi bây giờ cũng coi như nửa cái chính thức nhân viên, chúng ta này đến tuổi ta cho ngươi mở 3000, bất quá trích phần trăm cắt tính, phi thường phong phú. Hắn móc ra hồng bao đưa cho ta, ta mở ra nhìn, bên trong có 300 khối tiền. "Tiểu Tề, lần trước cái kia việc ngươi chạy trước chạy về sau, biểu hiện không tệ, đây coi như là trích phần trăm tiền, ngươi lấy được. Nghĩa thuốc nói, ngươi cùng ta chỉ cần làm rất tốt, thúc khẳng định mang cho ngươi ra, để ngươi kiếm đồng tiền lớn." 300 khối tiền còn chưa đủ nhét cái răng, bất quá tưởng tượng cái kia việc ta cũng không chút xuất lực, liền là theo chân Nghĩa Thúc chạy tới chạy lui chân, người ta có thể cho tiền cũng không tệ rồi, nói không cho cũng không có lời gì để nói. "Được a, muốn cái gì xe đạp?" Nghĩa Thúc nhìn ta đem tiền thu, hỏi, "Ngày đó cho tiểu nữ Hải Trư ta, ta phát hiện một cái tình huống, ngươi tới gần cô bé kia, nàng liền biểu hiện rất mánh liệt, ngươi vừa rời đi, nàng liền bình phục rất nhiều." Ta nghĩ nghĩ nói, "Có thể là cùng ta bắt tự có quan hệ." Ta cùng Nghĩa Thúc nói, "Khi còn bé Laotra mang ta coi số mạng, coi bói nói ta mệnh quá song." Nghĩa Túc muốn ta bắt tự, bóp lấy ngón tay hiếp mắt tính một cái, sắc mặt có chút nghiêm trọng, bất quá không nói gì. Hắn vô vai của ta, "Tiểu Tề, ngươi chính là trời sinh ăn chén cơm này, thuốc về sau khẳng định hào hảo mang ngươi." Cuối cùng, hắn lại dặn dò ta cho nhà gọi điện thoại, đem chính thức nhân viên sự tình nói một chút. Ta cho láo ba gọi điện thoại, lão ba thật hài lòng, cần cụ ta hào hảo cố gắng. Ta xem như chân thật ở đây làm. Thời gian rất nhanh, ta ở công ty làm hơn nửa tháng, việc còn thật nhiều, cơ hội cách 2 ngày liền phải xử lý cùng một chỗ tai sự, ta đi theo Nghĩa Túc chạy quá trình. Kỳ thật tai sự mảnh nói đến cũng không phức tạp nhất là thành thị người không có nông thôn chú ý nhiều như vậy. Bất quá chỉ là nhà xác, đưa nhà tang lễ, chuẩn bị tương quan công việc, hỏa táng, mộ địa rơi táng. Đại khái quá trình chính là như vậy, đương nhiên cũng chưa hề nói đến đơn giản như vậy, mỗi cái khâu đã bao hàm rất nhiều chi tiết. Công việc của chúng ta, trên bản chất nói là giao thiệp với người, người nào đều có thể gặp phải, các loại yêu thiêu thân tầng tầng lớp lớp. Sẽ không biết pháp thuật đều là thứ yếu, chủ yếu là thế giá pháp, kinh nghiệm xã hội. Nghĩa thúc phương diện này thật là người có quyền, đối mặt các loại tranh chấp, các loại kỳ hoa người, xử lý đều có đầu tư lý, rất có chư pháp. Hắn dáng dấp cũng thành thủ khí chẳng trấn được. Theo khoảng thời gian này, ta cảm thấy mình cũng có thể độc lập chạy sống, cùng nghĩa thúc nói, hắn vẫn là không yên lòng, nói ta đến thời gian ngắn, chủ yếu là kinh nghiệm xã hội có ít, nhìn xem hắn xử lý dễ dàng, thật nếu để cho ta bên trên, chỉ định luôn cuống, còn không chừng đâm nhiều cái sói lớn. Còn phải lập luyện." Hắn nói với ta. Nghĩa thúc nói cho ta, làm chúng ta một chuyến này nói trắng ra là chính là làm nhiệm vụ. Làm nghiệp vụ hàng đầu đáo nghĩa là cái gì? Chính là thủ tín tại người. Người cũng không chiếm được đối phương tín nhiệm, còn thế nào từ hắn trong túi bỏ tiền? Làm một chuyến này người nào nhất nổi tiếng, chính là tướng loạn thành thủ có thể trấn được trạng diện kẻ ra đời, vì cái gì bên trên bệnh viện tất cả mọi người yêu tìm ra bác sĩ, chưa chắc hắn ý thuật cỡ nào cao minh, nhưng chính là nhìn xem để cho người ta an tâm. Tiểu thể, nhìn xem ngươi non, khuôn mặt nhỏ bóng loáng, dâu ria còn không có dài đủ đâu. Ta không phục, nói chuyện có chút sông, nghĩa Túc, ý của ngươi là chờ ta nhịn đến ngươi dạng này số tuổi mới có thể tiếp sống. Nghĩa Túc hiếp mắt nhìn ta, kia cũng không cần thiết, muốn nam nhân thành thục có cái rất giản tiện phương pháp, chính là nữ nhân. Như vậy đi, ngươi chừng nào thì nói chuyện đối tượng, ta lúc nào suy nghĩ thêm. Lỗ mũi của ta không có tức điên lần đầu nghe nói ra làm công muốn lên trước trước hết tìm đối tượng. Cũng được đi, khoảng thời gian này ta coi như học tập. Tiền kiếm ít, lại thuê phòng ở, mỗi một phân tiền ta đều tính toán tỉ mỉ. Không thể tổng gọi thức ăn ngoài, không vệ sinh không nói, còn lãng phí tiền, thương vị cũng không ra thế nào địa, còn không có ta dùng đầu ngón chân làm tôi ăn. Ta mua cái nhỏ lò vi ba. Thiên hạ này ban, ta mua 2 ba mì sợi, hạ tại lò vi ba bên trong, đánh hai cái trứng gà. Bên ngoài trời đông giá rét, trong phòng nhỏ ấm áp như xuân, ta hít sâu, dùng đũa động mì sợ, nhanh tốt thời điểm, ngược lại điểm giấm chua, thả điểm dầu bừng, vị kia tuyệt. Lúc này điện thoại tới, xem xét là Nghĩa thúc, ta kết nối sau hỏi chuyện gì xảy ra. Nghĩa thúc hỏi, tiểu đệ, chấp thi đội số ngươi có nguyện ý không làm? Ta bị hỏi sử xúc, thế nào? Là như thế này, Nghĩa thúc nói, hiện tại có cái việc rất gấp. Nguyên lai chấp thi đội tiểu lý tử, cha bị bệnh, hắn về nhà, hiện tại bốn người thiếu một cái, tam quyết một. Ngươi đây nếu làm muốn làm, ta liền cho ngươi đi, nếu là không nguyện ý coi như xong, ta suy nghĩ thêm người khác. Ta sửng sốt một chút nói, đưa tiền là được. Haha, ha. ha. thúc ở trong điện thoại cười, yên tâm đi, ra một chuyến sóng liền cho một chuyến tiền công, tuyệt đối không ít ngươi một phần. Chương 7, Thu Quỷ Thất Cổ. Nghĩa Túc nói: "Nếu như ta nguyện ý đi, hắn để xe một hồi đến dưới lầu tiếp ta, để cho chúng ta thông chi. Ta nóng tốt mỉ sợi vừa ăn hai cái, điện thoại tới, là Vương Dung đánh tới, nói kéo thi xe tại cửa tiểu khu, để cho ta tranh thủ thời gian xuống tới. Ta mỉ sợi cũng không ăn, chúng lên áo đông ra cửa. Đến tư xá miệng, nhìn thấy chén vàng xe ngừng lại, Vương Dung chào hỏi ta lên xe. Trong xe là chấp thi đội ba người, Vương Dung chào hỏi ta đến ghế sau, hắn bọc lấy áo khoác, miệng bên trong ngáp một cái. Ta hỏi bọn hắn đây là đi đâu làm việc? Vương Dung xoa nhịp nhẹ mắt nói: "Vừa rồi tiếp vào thông tri, Bên tàu phụ gần một cái nhà máy bên trong phát hiện hai bộ thi thể, để chúng ta đi nhà xác. Ta lập tức hứng thú tăng nhiều hỏi chuyện gì xảy ra. Vương Dung lắc đầu, không biết. Chúng ta nhiệm vụ rất đơn giản, chờ cảnh sát pháp y cái gì trèo lên xong nhớ xử lý tốt hiện trường, chúng ta liền đem thi thể mang lên trên xe kéo đến nhà tang lễ nhà xác, công việc coi như xong việc. Trong lòng ta có cái nghi vấn, một mực không giải được, thừa cơ hội này liền hỏi. Ta hỏi bọn hắn, công ty cái này chấp thi đội toàn thành phố liền cái này một nhà sao? Lái xe gọi lão hoàng, hắn lúc đầu không họ hoàng, hắn yêu thích nhất chính là dạng màu vàng cho cười, một bộ một bộ Nói ba ngày không mang theo giống nhau, mọi người làm cái ngoại hiệu gọi lão hoàng. Lao hoàng nói, ngươi còn không biết nghĩa thuốc đối cảnh đi, hắn cùng nhà tang lễ quán trưởng là chiến hữu cũ, bằng cái này quan hệ, công ty chúng ta cùng nhà tang lễ là đối miệng đơn vị. Chúng ta là Tam tuyến tiểu thành thị, nhà tang lễ nuôi không được nhiều người như vậy, liền ngoại xính công ty chúng ta chấp thi đội cho đội cảnh sát hình sự làm việc vặt. Nếu như phát hiện thi thể, chúng ta liền phụ trách đem thi thể đưa đến nhà tang lễ, nhà tang lễ bên kia kết toán tiền công. Nếu như mỗi ngày đều có thể đến việc, ta ca liền phát đi. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí ngoại hiệu gọi thổ ca. Cẩm Đài đảo trừng mắt, dựa vào thành ghế nói, lao Hoàng, ngươi nha ngoài miệng tích điểm được đi." "Đúng rồi." Vương Dung nói, "Tiểu Tệ, chúng ta xuất hiện trận có cái quy củ." "Cái gì?" Ta tò mò hỏi. Lẫn nhau ở giữa không thể hô tên thật, Vương Dung nói, "Để phòng bị mấy thứ bọn RN thu lượn theo. Một hồi đến hung án hiện trường, ngươi nhưng tuyệt đối đừng gọi ta tên, có nghe thấy không?" "Ta cũng không thể gọi ngươi tiểu Tệ hoặc là Tệ Tường." Tiểu kêu cái gì?" "Ngoại hiệu." "Tỷ như lão Hoàng, thủ ca, ta cũng có cái ngoại hiệu, không rẽ nghe, gọi Thiết Công Kê." Vương Dung nói, "Thiết Công Kê liền Thiết Công đi." Dù sao cũng so để mấy thứ bờ ởn ở thi ưu dính và mạnh, ta cũng phải cho ngươi làm cái ngoại hiệu." Hắn híp mắt suy nghĩ. Lão Hoàng lái xe đột nhiên cười hắc hắc, "Ta nghĩ ra một cái, liệu không phải liền là phân và nước tiểu ý tứ sao? Về sau quản tể tưởng gọi của Tốn. Đi ngươi lại ra." "Ta mà to." Thủ Ca nói, "Tiểu Tể ngươi cũng đừng nóng giận, chúng ta nghề này có nói đạo, tên càng tiện càng tốt." Hoa Cúc là không dễ nghe, gây chúng một cái, "Bảo ngươi lão cục đi, tên này còn rất nhã." Vương Dung mừng rỡ bong bóng nước mũi đều đi ra, "Lão đi." Nói chuyện đến bên tàu. Hiện tại tuy là trời đông giá rét, Nhưng đến ngày Tết, bến tàu chính là phồn thời điểm bận rộn, các loại đầu to xe gào thét mà qua, chấn động đến pha lê đều đang run dậy. Lão Hoàng lái xe đến nơi khởi nguồn điểm, đó là cái phổ thông kho hàng lớn, cổng lôi kéo màu vàng đường danh giới, bên cạnh ngừng lại xe cảnh sát, đánh lấy tránh. Ta liếc nhìn người quen, chính là lính cảnh sát Lô Nhạc, đi theo hắn chào hỏi. Lô Nhạc cóng đến trên mặt đất dẫm chân, các ngươi trước vào xem một chút đi, không nóng nảy nhặt xác, một hồi còn phải chờ pháp ý. ý Chúng ta 4 người người chọn qua đường danh giới đi vào nhà kho. Nhà kho hết thảy hai cánh cửa, bên ngoài chất đống các loại thùng giấy con, đi vào bên trong nhìn thấy đèn flash đang lóe lên, mấy người mặc đen quần áo cảnh sát hình sự chụp ảnh. Thuận đèn Las đi xem, đại môn môn trên xà nhà sâu chết mất hai người. Hai vị người chết xuyên đồng dạng quần áo, thân trên là đỏ chót áo đông, hạ thân quần trắng, trên chân còn có giày da. Thế mà ngay cả kiểu tóc đều giống nhau như lúc. Chợt nhìn còn tưởng rằng là song bản thai. Trên mặt đất ngã hai cái ghế, hẳn là hai người vì bên trên treo cổ tự sát đập lăn. Ta lần thứ nhất kinh lịch loại trường hợp này, gió lạnh thổi qua, nổi da gà, toàn thân không thoải mái, giống cảm mạo đồng dạng nóng lên. Sợ không khủng bố khác nói, chốt cảnh tượng này thật sự là cách hử người. Tràn đầy phụ năng lượng, tăng đa ép tới người thở không nổi. Thủ ca là chúng ta lĩnh đội, hắn cùng đội cảnh sát hình sự đồng chí tra hỏi. Bọn hắn hết sức quen thuộc, đội cảnh sát hình sự bằng hưu cho chúng ta rằng là chuyện gì xảy ra. Ngay tại mấy 10 phút trước đó, tiếp vào báo án, có người tại trong kho hàng phát hiện thi thể. Xuất cảnh về sau, trải qua sơ bộ điều tra, nhận định hai người kia thuộc về tự sát, tình huống cặn kẽ còn phải đợi pháp y đến giám định. Theo bọn hắn hiểu do tình huống là, hai người kia là phụ tử, mở một nhà công ty mậu dịch, hiện tại sinh ý phá sản, chỗ thiếu nợ vụ là Thiên Văn sổ tự, lại đến cuối năm, các đạo nhân mã đều đang hỏi bọn hắn đòi tiền. Hai người nghi quẩn, cùng đường mặt lộ, bên trên treo cổ tự sát. Vương Dung hút thuốc, phun ra điếu thuốc vòng, cảm thán nói, đây chính là mấy a, là đủ suy. Thủ ca tầng hắn một cái, chú ý miệng lưỡi. Lúc này bên ngoài xe vang, Pháp Y đến. Pháp Y tiến đến nhìn lướt qua, chỉ huy chúng ta đem thi thể trước cởi xuống. Ta một cố lựa định trên trán, nhiều như vậy cảnh sát ở bên cạnh cắm tay nhìn xem, không có một cái động, hợp lấy bọn hắn cũng ngại xuôi quẻ, toàn chỉ vào chúng ta làm. Vương Dung đụng đụng ta, hắn nhìn ra ta sắc mặt khó coi, thấp giọng nói, huynh đệ, ta chính là ăn chén cơm này, ngươi nếu là chịu không được lần sau liền không mang theo ngươi. Ta lên dây cốt tinh thần, học lấy mấy người bọn hắn dáng vẻ, bẹo lên bao tay trắng, bịt kín lễ sách che lại. Đi vào trước thi thể, thổ ca gia hiệu Vương Dung cùng lao hoàng chuyển bà ba cố thi thể này, hắn cùng ta chuyển nhi tử cố thi thể này. Đến phụ cận, mặc dù có khẩu trang cản trở, ta vẫn là nghe được một cố cùng loại vườn bạch thú mùi lạ. Lần theo vị túi đầu xem xét, kém chút không có luôn. Chết tên tiểu tử này, đại khái hơn 20 tuổi, mặt trắng không dầu, hương vị là ở đâu ra đâu, nguyên lai like hắn kẻ ra quân. Màu trắng quần nơi đúng quần có màu đen át, bẩn một mảng lớn, tản mát ra nồng đậm vị, có thể hun người một cái nã. Thủ ca nhìn ta không thoải mái, nói khẽ, không có việc gì, người treo ngược về sau đều sẽ bài tiết không kiểm chế. Về sau ngươi tái xuất sống, đừng xuyên nhà mình quần áo, chấp thi đội có công việc phục. Ta nhìn nhìn mình áo đông, làm xong lần này việc là không thể nhận. Thủ ca để cho ta viện thi thể, hắn đứng trên ghế đi cắt dây thử. Ta toàn thân run dậy, không dám đụng vào thi thể, không biết tại sao, dựa vào thi thể càng gần càng cảm giác được một cô không nói ra được linh ý. Thủ ca nhìn ta, ý kia là nếu như ta không đỡ, hắn cũng không đi lên cắt dây thử, cứ như vậy chờ lấy. Ta không có cách, đến đều tới, sớm biết rằng này, còn không bằng ở nhà ăn mì đâu. Nhìn trước mắt thi thể, trong đầu hiện ra mỉ sợi dáng vẻ, còn có dầu vừng hương vị, trong dạ dày đột nhiên một trận căng lên, may mắn ta ý chí lực mạnh, kém chút phương ra. Ta kiên trì, từ phía sau ôm lấy thi thể, vừa mới sờ chạm, đột nhiên phát hiện không hợp lý. Đầu ta ra đều nổ, quắt to một tiếng nhảy qua một bên. Tất cả mọi người nhìn ta, đội cảnh sát hình sự cảnh sát không kiên nhẫn, "Thủ ca, đây là mới tới sau, Có thể làm liền làm, không thể làm sớm làm rồi đi. Thủ ca chúng ta thì thế nào?" Ta chỉ vào thi thể nói lắp, "Hắn, hắn không phải lên theo cổ." Pháp y đi tới, "Chuyện gì xảy ra?" Ta chỉ vào thi thể thủ đoạn Tiên điệu tử này tay phải máu me đầm địa, toàn bộ tay máu thịt be bé bét. Chỗ cổ tay của hắn, cắt một cái lô hồng lớn, hai bên lật qua, giống là trẻ con bẩm môi. Pháp Y nói, người này tử ý rất tuyệt, sợ treo ngược bất tử, lại cắt cổ tay. Ta sợ máu dính vào mình, cẩn thận ôm lấy thi thể, thủ ca bỏ lên trên cái ghế, dùng cây kéo xoắn đứt dây thừng. Thi thể thật sự là chết chìm chết chìm, một cú đại lực chuyển đến, ta dùng hết toàn lực ôm lấy, thi thể toàn bộ nằm trong ngực. Ta đầu váng mắt hoa, toàn bằng một cô ý chí lực đình lấy. Vương Dung bọn hắn xe nhẹ quen, xuất ra Bạch Tờ Đơn trải trên mặt đất, mọi người cùng nhau đem hai bộ thi thể phóng tới tờ đơn bên trên. Ta vịn đầu gối, ở bên cạnh tờ phi phọ, xem bọn hắn bận rộn. Đám cảnh sát tán gấu, đã đối vụ án này không quan tâm. Từ ta cái góc độ này, đột nhiên phát hiện Vương Dung làm một cái rất bí mật tiểu động tác. Hắn lấy tốc độ cực nhanh từ một cỗ thi thể trong túi quần móc ra màu đen cặp ra, tay vừa lộn, cặp ra đã không thấy tăm hơi, không biết để hắn giấu cái nào. Trong lòng ta giật mình, ta dựa vào, tiểu tử này thế mà liền người chết tiện nghi đều dính. Chờ chúng ta vội vàng làm xong, pháp y tiến lên kiểm tra thi thể, bên cạnh có người bà bà chụp ảnh. Pháp y qua loa nhìn xem, bản án không phức tạp, xác thực không có gì có thể nhìn. Pháp y điền mấy cái tờ đơn, liền đi. Đội cảnh sát hình sự cũng muốn kết thúc công việc, tra hỏi chúng ta đem thi thể đưa đến nhà tang lễ. Chúng ta mấy cái đem thi thể nhấc đi ra bên ngoài, thủ ca mở ra chén vàng xe cửa sau xe, chúng ta đem bọc lấy bạch tờ đơn hai bộ thi thể phóng tới bên trong. Lão Hoàng Đông nhiên nói, theo quy củ, mới tới ở phía sau cùng xe. Lão Cúc, lên xe đi. Ta lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra, ba người bọn hắn ở phía trước toa xe, ta một người tại buồng sau xe nhìn thi thể. Ta đi hắn lại ra, ta thật sự là nổi giận. Khi dễ người không có như thế khi dễ. Chương 8, phân chia tăng vật. Nhìn ta sắc mặt bất thiện, thủ ca nói, "Lão Cúc, ngươi đừng không cáo hứng, đây đúng là chúng ta chấp thi đội quý cũ. Người mới ra chuyến thứ nhất sống đều muốn ở phía sau cùng xe." Vương Dung nói, "Giống như là lễ thành nhân, chính là cái nghi thức, làm xong cái này chúng ta liền thừa nhận người mới là huynh đệ của chúng ta." Ba người này thống nhất đường tính, ta cũng không cách nào phản bác, cùng xe liền cùng xe đi, nhưng nhìn lấy nằm tại toa xe hai bộ thi thể, trong lòng như vậy khó chịu. Ta xem một chút Vương Dung, nói ra, "Ta ở phía sau cũng không phải không được, bất quá có một điều kiện." Các ngươi phải đáp ứng. Thổ ca để cho ta nói, ta một chỉ Vương Dung, Thiết Công Kê cùng ta cùng một chỗ đến đằng sau, có hắn tại, ta an tâm. Vương Dung không nghĩ tới ta năng điểm hắn tướng, sửng sốt nửa ngày. Thủ ca nhìn xem biểu, được à, Thiết Công Kê ngươi liền cùng lao cúp ở phía sau, thời gian không còn sớm, tranh thủ thời gian đến nhà tang lễ, ta còn muốn về nhà ngủ cái sớm cảm giác. Thổ ca cùng lão hoàng đến phía trước toa xe, ta cùng Vương Dung tiến vào đằng sau toa xe. Ta còn là lần đầu tiên tiến đằng sau không gian, toa xe trải qua cải tạo, dựa vào hai bên vách tường là ghế dài, ở giữa chống đi một mảng lớn là thạ thi thể địa phương. Chân nhà bên trên treo một chiếc mười mấy ngói bóng đèn nhỏ, yếu ớt le lẽn hoàng quang, một mảnh thẳng hoàng. Trước toa xe cùng vùng sau xe cách một khối giày dày tấm sát, cách âm hiệu quả vẫn là có, có thể mơ hồ nghe được phía trước thổ ca cùng lao hoàng tại nói gì đó, cụ thể nghe không rõ, ong ong giống như ướt ê. Ta cùng Vương Dung phân ngồi tại hai bên trên ghế giải, dưới chân song song nằm hai bộ thi thể. Thi thể đã chứa vào màu trắng thi túi, thật dài linh lợi có thể nhìn ra là cái hình người, bầu không khí quả thực tâm trầm. Không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, cảm thấy đuờn sau xe phá lệ lạnh, lông tơ chợt dựng thẳng, ta không khỏi quấn tay. Vương lên chân bắt chéo Phiết suy nghĩ nhìn ta, "Tiểu tử ngươi có thể à, còn kéo cái đẹp lưng, trở về mời ta ăn cơm à?" "Đừng nói trước những này, ta nói, Thiết Công Kê, ngươi làm gì ta nhưng nhìn thấy." Vương Dung chần chờ một chút, tiếp theo cởi, "Ngươi ít đến lựa ta, ngươi trông thấy cái dám." Ta nói, "Được, đây là ngươi nói." Ta cọ đến sắt lá tường trước, làm bộ muốn gõ tường, "Thiết Công Kê, ta nhưng cho ngươi cơ hội." Ngươi tử người chết trong túi móc ra cái cặp ra. Cỏ. Vương Dung gấp, không để ý xe còn đang hành xử, lung la lung lay chạy tới, một phát bắt được ta, "Huynh đệ, ngươi thật sự là huynh đệ của ta, ngươi mắt đủ nhỏ." "Thiết Công Kê" Người đây là luyện qua a, tay thật nhanh, giống làm ảo thuật đùng đãng. Ta nói. Vương Dung hắc hắc cười ngượng ngùng, "Đã ngươi nhìn thấy, ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, đúng vậy." Gặp mặt phân một nửa. Hắn tử trong túi quần móc ra cái kia màu đen cặp da. "Ta cảm thấy suối quẹo, người chết đồ vật ngươi cũng cầm." "Thảo." Vương Dung nói, "Ngươi sao không cầm?" "Chúng ta không cầm, đến nhà tang lễ, những nhân viên kia cũng phải móc một lần. Từng cái đều không phải đèn đã cạn dầu, còn không bằng giữ lại ta ca môn minh hoa." Hắn ngồi tại bên cạnh ta, vỗ cặp da, mở ra về sau, chúng ta đều xử suất. Tập gia bên trong thật dày một sấp đỏ tiền mặt, phỏng đoán cẩn thận làm sao cũng phải hư tiền. Chúng ta hai mặt nhìn nhau, Vương Dung nét hầu giật giật, "Cái kia, huynh đệ, hai ta chưa 46 thành được, ngươi cũng không có xuất lực." Tiểu tử này, hắn nhìn chất béo lớn, lập tức bắt đầu chiếm tiền nghi. "Ta cũng tham tiền, nhưng cái này tiền đi, cầm quả thật làm cho trong lòng người không thoải mái." Nhìn xem hoa hồng hoa tiền mặt, ta toàn thân bốc lên nhiệt khí. Vương Dung lấy tiền ra, ngón tay nhanh chóng bay động điểm kiếm số tiền, điểm xong chúng ta đều giật mình. Ví tiền bên trong hết thảy 5000 khối tiền, dựa theo tỷ lệ chia, ta nên được 2000. Vương Dung tiền. Lưu Luân không rời kiếm đao đưa cho ta. Ta không có nhìn kỹ, trực tiếp nhét vào áo đông bên trong túi, tâm thẳng thán ngậy. Tiền này đến cũng quá hắn sao dễ dàng. Ta chỉ chỉ phía trước, nhẹ nói, bọn hắn đâu? Vương Dung nói, thao, hai người phân ta đều đau lòng. Chúng ta nghề này chính là ai nhặt là ai. Kỳ thật ta đều không nên phần ngươi, nhưng cân nhắc đến ngươi là mới tới, hai ta còn đối phế tử, ngươi là huynh đệ của ta, ta coi như tại trợ ngươi sinh hòa phí." Tiểu tử này miệng lưỡi trơn nói đến tiên hoa loạn chùi, kỳ thật chính là chiếc của đến chắn miệng của ta. Ta cũng không có điểm phá tay một mực bóp lấy trong túi kia trồng tiền, cảm thấy không nỡ. Lúc này Vương Dung đột nhiên a một tiếng, hắn sốc lên cặp ra, đối chần nhà bên trên bóng đèn nhìn. Thế nào? Ta tiến tới. Bên trong có cái gì? Vương Dung giật ra cặp da, thứ bên trong xuất ra dạng đồ vật. Đây là một chương hơi phát hoàng ảnh chụp, xem ra có tuổi rồi. Trong xe tia sáng ảm đạm, ta thích hứng một hồi lâu mới nhìn rõ trên tấm ảnh đập chính là cái gì. Đây là một chương phổ thông ảnh gia đình, ảnh chụp bối cảnh là một chỗ nói không nên lời cái gì không gian địa phương, đằng sau là phôi thổ tưởng, thô thô kéo kéo, không nhìn thấy muôn cùng cửa sổ, tia sáng rất tối, phi thường u ám. Tương phía trước đứng đấy bốn người, ở giữa là cái số tuổi lớn, hai bên là tuổi trẻ một nam một nữ. Nữ bên người thân còn ôm một mấy tuổi lớn tiểu hại. Quái dị nhất chính là, tại bốn người này phía trước đặt vào một chướng bò trống ghế mây. Trên ghế cái gì cũng không có, cứ như vậy chống trơn, cảm giác giống như là cho người nào giữ lại, người này không đợi đến, bốn người bọn họ trước hết soi. Cả tấm hình đều âm mù, nhân vật biểu lộ cứng ngắc, con mắt thẳng tóc nhìn xem ống kính, có một loại không nói ra được hương vị. Ta cùng Vương Dung ai cũng không nói chuyện, trong xe mười phần yên tĩnh, trên đầu bóng đen phát ra dòng điện âm thanh rõ ràng có thể nghe. Lão cũng, ngươi nhìn lão nhân này cùng tiểu hỏa tử có phải là chúng ta trên xe hiện tại hai vị này. Vương Dung đem ảnh chụp đưa cho ta, chỉ chỉ nằm trên đất thi thể. Ta một trận run mình, đều nổi ra gà, toàn thân giống như là bị dòng điện kích một chút. Ta run tay tiếp nhận ảnh chụp, nhìn một chút, nói thật ta cũng không thể xác định, nhìn xem giống. Lúc ấy nhấc thi thời điểm, ta căn bản không dám cùng thi thể với ý, ước chừng nhìn lướt qua, dáng dấp ra sao thật đúng là không có nhớ kỹ. Lại nói người treo ngược về sau, trạng vô cùng thê thảm, mặt đều biến hình, ngũ quan vặn méo, thực sự không cách nào xác nhận. Đại khái là vậy. Ta nói quên cơ đem ảnh chụp cho hắn. Đây là cái gì? Vương Dung đảo cặp ra, thứ bên trong lại đổ ra một vật. Đó là cái dây chuyển, đằng sau xuyên lấy tinh tế dây đỏ, phía trước nhỏ rơi mà giống như là một giọt nước mắt, đỏ rực, bên trong mơ hồ có một chữ. Đối ánh đèn nhìn kỹ, cái chữ kia là thư. Vương Dung thèm mà đem rơi mà thả miệng bên trong cắn một chút, ta nhìn trận mắt hốt mồm. Là tốt ngọc. Vương Dung cười nói, phát tài, thứ này nhìn thấy liền đáng giá tiền. Huynh đệ, đây là ca Ka phát hiện, ngươi cũng đừng tranh. Ta toàn thân buốt lên hơi lạnh, căn bản không muốn tranh, nói thật, hắn coi như cho ta ta đều không cần, quá ta Cái này Vương Dung thật đúng là cái thần nhân, cái gì đồ chơi cũng dám tham, cái gì đồ chơi cũng dám hướng miệng bên trong cắn. Cái này ảnh chụp ngươi có muốn hay không?" Vương Dung hỏi. Ta nhìn hắn, thực sự không thể nào hiểu được trong đầu hắn tần suất, loại vật này như thế suối quậy, trốn còn không kịp. Vương Dung đem ảnh chụp nhét vào cặp da bên trong. Lúc này, hắn gõ gõ trước mặt sắt lá tượng. Hành động này rất đột nhiên, ta ngây ngẩn cả người, không biết hắn muốn làm gì. Xe ngừng, lập tức cửa buồng xe mở ra, thủ ca ra bên ngoài bây giờ thế nào? Gõ tường. Vương Dung cười hắc, hắc ta cùng lao cốc mắt tiểu, trả nhượng. Thao Thổ ca mắng, lập tức đến nhà tang lễ, tranh thủ thời gian A. Vương Dung lôi kéo ta xuống xe, tiếp xúc bên ngoài không khí lạnh, ta đông lạnh co lại cái cổ. Bên ngoài rất đen, chúng ta tại ven đường bên trên, đi đến không xa chính là nhà tang lễ. Nhà tang lễ tu tại vùng ngoại ô, ven đường không có người nào, vắng ngắt. Ta cùng Vương Dung đứng tại trong bụi cỏ, ban đêm gió thật to, trên đỉnh đầu nhánh cây bị thổi làm hoa hoa tác hưởng. Vương Dung nhìn Thổ ca không tại, mau đem cặp da mắc ra, tiện tay ném vào khe đất bên trong. Người làm cái gì vậy? Ta hạ giọng hỏi. Vương Dung nói: "Ngươi thật đúng là cái chảy gỗ, thứ này là người chết tiếp thân vật, đem nó ném ở dã ngoại hoang vu, một khi có mấy thứ bờn lở thìu, coi như nghĩ tìm chúng ta đều tìm không ra." Huynh đệ, hảo hảo cùng ca ca học đi, đều là học vấn. Chúng ta làm bộ đi tiểu, rút lên, sau đó cùng lên xe. Rất nhanh xe đến nhà tang lễ, đem hai bộ thi thể đưa đến số 3 nhà xác, nơi này chuyên môn đặt vô danh thi. Cùng nhà tang lễ nhân viên công tác tiến hành giao tiếp, thủ ca bọn hắn đều là quen biết đã lâu, mấy người ngược lại không nóng nảy đi, cùng nhân viên công tác dâng thuốc lá tàn gẫu, lão hoàng càng miệng đầy cho cười, nói mọi người khanh khách chụp nhặt. Thời gian không còn sớm thủ ca carỗi người một cái dẹp đường hồi phủ đi ngủ thi thể đưa đến cũng sẽ không cần tại bồm sau xe cùng xe chúng ta bốn người đều đến trước toa xe ta cùng Vương dung ngồi ở hàng sau tòa hắn bọc lấy áo khoác ngủ gọi là một cái an tâm bọn hắn còn rất giải cứu cái thứ nhất đưa ta đem ta đưa đến cửa tiểu khu cùng bọn hắn cáo biệt về sau ta bưng chặt áo bông đi vào trong trong đầu từ đầu đến cuối nghĩ đến vừa rồi kéo thi quá trình bên trong chuyện phát sinh hai cái người chết cặp ra bên trong ảnh trụ, ngọn đèn thu nám đứng tại trong đùi cỏ tiểu ta nhớ tới trong túi còn có một xuất tiền tranh thủ thời gian đưa tay sở sở đến thật giải tiền, trong lòng an tâm. 2000 nói không nhiều, kỳ thật cũng giải quyết vấn đề lớn, tối thiểu hai tháng tiền thuê nhà ra. Ta đang nghĩ ngợi, đột nhiên ý thức được xung quanh không thích hợp, bỗng nhiên ngẩng đầu đi xem, lông tơ lập tức nổ. Chương 9, gặp ta. Trong khu cư xá đen kịt một màu, hết thể mọi người nhà đều không có điểm đèn, cửa sổ đằng sau đen nhánh, nhìn qua âm u đầy tự khí. Đây là có chuyện gì? Trong lòng ta có chút bất an. Hiện tại 19, 10 giờ, chính là nhà nhà đốt đèn thời điểm, làm sao lại đen như vậy, một chiếc đèn đều không có. Chẳng lẽ là bị cúp điện? Ta xung quanh nhìn xem. Trong khu cư xá không có mùa 2, đen xì một mảng lớn, yên tinh ý mắng. Đúng, bị cúc điện, tâm ta hạ an uổi mình. Vô ý thức đi vào lâu động, ta ở tại lầu 3, một bên ngủ suy nghĩ một bên đến lầu 3, toàn thân khó, nghĩ đến tranh thủ thời gian vào nhà nằm một hồi, uống miệng nước nóng. Móc ra chìa khóa cắm vào lỗ khóa, chuyển hai lần, không có rời đi chỗ khác. Ta ngần người, cái chìa khóa lôi ra ngoài, thổi thổi cọ sát, sau đó tiếp tục tắm đi vào chuyển, vẫn là không có rời đi chỗ khác. Trước đây lực chú ý của ta đều đang suy nghĩ ban đêm kéo thi những chi tiết kia, một mực không có chú ý trước mắt sự tỉnh, chờ chìa khóa mở không ra thời điểm, lực chú ý của ta mới chậm rãi trở lại cánh cửa này bên trên. Lập tức phát hiện không hợp lý, ta nhớ được ta thuê phòng đại môn bên trên giàn chữ phúc, là chủ thuê nhà Tết năm ngoái thời điểm tiếp, đã cổ xưa không chịu nổi, nhớ kỹ thuê phòng lúc, ta cùng chủ thuê nhà liên quan tới cái này chữ phúc còn mở trò đùa, ký ức rất sâu. Mà bây giờ, ta đối mặt đại môn bên trên trống cái kia chữ phúc không có. Ta lùi lại một bước, lên cầm suy tư. Cả lâu đạo u ám, chỉ có đỉnh đầu đèn cảm ứng phát ra lờ mờ ánh sáng. Không đúng, chẳng lẽ là ai tay thiếu đem chữ phúc cho xé. Trước mắt ta cánh cửa này là màu đỏ, ta cố gắng nhớ lại, nguyên lai like, cửa phòng là cái gì sắc, nhưng làm sao hồi ức đều không có ấn tượng, trong đầu vừa phụ hiện cánh cửa kia, liền xuất hiện sáng loáng chữ phúc, làm sao đều quấn không ra. Chẳng lẽ vừa rồi mơ mơ hồ hồ, đi nhầm hành lang rồi. Ta chần chờ một chút, đầy bụng hồ nghi, từ lâu bên trong đi ra tới. Bên ngoài vẫn là đen kịt một màu, đêm nay cũng trách, trời tối đến là thường, không, coi ánh trăng, xung quanh giống mực đậm lây dính đồng dạng, nghe không thấy thanh âm, nhìn không thấy tia sáng. Ta sờ soạn đứng tại cửa lại lâu, nâng điện thoại di động Dựa vào hào quang nhỏ yếu đến phân biệt trước mắt tòa nhà này có phải là ta ở lại nhìn xem cảnh vật trung quanh nói thật ta thật sự là có chút hồ đồ rồi ta ở đây ở thời gian không lâu lắm tính toán đâu ra đấy không đến một tháng mỗi ngày đi làm ta tầm đều có thể bình thường đi trở về nhà đây là nhìn lắm thành quen sự tình ai có thể không có việc gì lưu ý xung quanh hoàn cảnh đủ loại chi tiết hiện tại ta quan sát tỉ mỉ xung quanh hoàn cảnh thấy thế nào làm sao đều cảm thấy chỉ tốt ở bên ngoài thật giống như có một loại lực lượng đem nhìn lắm thành quen nhà ở lâu bùn hoa đấty si mang đủ loại nguyên tố xáo trộn về sau một lần nữa tổ hợp mua dạng đồ vật biến hóa rất nhỏ Cảm năng liền xê dịch một điểm vị trí, lại làm cho người hoàn toàn mất đi phương hướng cảm giác. Không thể nói cái nào không thích hợp, loại cảm giác này thực sự dùng mình. Ta chần chờ đi ra cứ xá, thổi thổi gió lạnh, một lần nữa tỉnh táo lại. Lúc này tuyệt đối đừng suy nghĩ nhiều, chính là mình và mình, lại đi một lần, ta cũng không tin lần này không về nhà được. Ta trong gió rét run rẩy rút một điếu thuốc, một mực rút đến điếu thuốc, lúc này mới dâm diệt, một lần nữa lấy hết dũng khí đi vào cư xá. Lần này ta phi thường lưu ý xung quanh chi tiết, cẩn thận hồi ức mình trước kia làm sao về nhà, từng bước một đi, cuối cùng đi tới trước lầu. Ta thở sâu, tiếng lōu Điểm lấy mình một điểm, đi thẳng tới lầu 3. Đến trước cửa, lập tức trận tròn mắt. Trên cửa trống rỗng, cũng không có chữ phúc. Ta cái chìa khóa móc ra, cắm vào lỗ khóa tả hữu chuyển động, chuyển không ra. Ta ngồi tại trên bậc thang, cố gắng nghĩ đến biện pháp giải quyết, cuối cùng nghĩ đến Nghĩa Thúc, nghĩ gọi điện thoại cho hắn, tính toán một chút. Làm sao cùng Nghĩa Túc nói, nói ta tìm không thấy ra môn. Việc này chuyển đi, có thể khiến người ta cười đến dựng răng. Nghĩa Túc vốn là chê ta nói ta cũng không thể để lại cho hắn đầu để câu chuyện. Ta trong đầu đột nhiên tung ra một cái cực kỳ lớn gan chủ ý, đã cánh cửa này không phải chỗ ta ở, khẳng định là người khác nhà. Ta gõ gõ cửa, hỏi một chút là ai nhà, nói không chừng có thể trợ giúp ta một lần nữa định vị. Ta đi vào trước cửa, do dự một chút, dơ tay lên phành phành gõ hai tiếng. Nhắc tới cũng kỳ, lúc đầu cánh cửa này là khóa, ta như thế vừa gõ, không biết làm sao, môn thế mà cho gõ một cái khe. Bên trong không có đèn, đen đến không thấy đáy, đưa tay không thấy được ngón ngón. Ta ỷ vào lá gân hỏi, trong nhà có người sao? Bên trong yên tĩnh y mắng. Thầm ta phành phành ngẫy, nghĩ vào xem, không tính phạm pháp a. Ta. ta đẩy cửa ra, bên trong tản mát ra một loại không nói ra được vị, có chút tanh giống như là động vật phân và nước tiểu phát ra tới. Trong lòng ta hơi hồi hộp một chút, không biết tại sao, nhớ tới đêm nay thu thi thể, treo cổ tiểu hỏa từ nước tiểu bài tiết không kiềm chế, ngâm một quần, chính là mùi vị này. Một cố dự cảm bất tường tại xoay quanh. Ta run rẩy dơ tay lên cơ, phát ra hào quang nhỏ yếu. Ta đứng tại cửa ra vào không dám tiến vào, dơ tay lên cơ đi đến chiếu. Trong phòng đen không diễn đậm, mơ hồ có thể nhìn thấy ngăn tủ, cái bàn, tivi đều chỉ tốt ở bên ngoài, nói giống hay không, nhìn cũng thấy không rõ, đại khái chỉ có cái hình dáng. Theo điện thoại di động chuyển động, ta chợt thấy trong phòng ương bày biện đồng dạng vật. Thứ này xuất hiện, trong chốc lát để tóc của ta độ tung cả người choáng váng. Giữa phòng bày một chiếc cũ ghế mây, trống rỗng, Quang Mang hạ tản ra cổ xưa khí túc, để ở chỗ này lộ ra đặc biệt một nụt. Chiếc này ghế mây đặc biệt giống cặp ra bên trong tấm kia ảnh gia đình bên trong, một nháy mắt ta mơ hồ đoán được chuyện gì xảy ra, ta thao hắn muội, có phải là dính vào mấy thứ bẩn ở NTU rồi. Khả năng liền một giây đồng hồ, ta cảm thấy mình tại cửa ra vào đứng thời gian rất lâu, chờ phản ứng lại, ta nhanh chân ra bên ngoài chạy. Trống lâu trong động chỉ có tiếng bước chân của ta, thùng thùng tiếng vọng. Ta một hơi chạy ra cứ xá, thuận đại đạo lại chạy mười mấy phút, thở hổn hển không được, tiết huyết, phổi giống nổ đầm đậm Ta dựa vào tại trên cột điện thờ hỗn hẹn, lau mặt, một đầu mồ hôi lạnh. Chờ hóa hóa lại, ta mới chú ý tới, ta đã chạy đến chợ đêm, nơi này là quả vật một con đường, đèn đuốc sáng trưng, không ít người tại ăn khuya ăn cơm. Nhìn thấy nhiều người như vậy, nghe danh nước bản vị, ta kém chút khấp lên. Chầm rãi đi đến một cái quán nhỏ trước mặt, muốn bắt nóng hầm hập mì hành thánh, cầm lớn cánh tỏi ấp úng ấp úng liền đạm, đều nói tỏi vị trừ ta, ta một cái tiếp một cái, luồn một bàn vỏ tỏi. Thực khách chung quanh cùng tiểu lão bản trừng mắt nhìn ta, coi ta là thành bệnh tâm thần. Cơm nước xong xuôi ta không dám trở về, một mực nốc đến nửa đêm về sáng, người ta đều nhanh thu quán. Lúc đầu muốn tìm cái quán trọ nhỏ đối phó một đêm, ta một nhìn sắc trời đều nhanh sáng lên, dứt khoát không tốn cái kia tiền, tìm quán nét đi vào chơi game mãi thời gian. Chơi mấy giờ, đến giờ làm việc, ta tử quán nét ra, nhìn xem sáng luống ngày, thật sự là dường như đã có mấy lời. Tối hôm qua từ ném mì sợi làm mà bắt đầu, một đêm kinh lịch sự tình hiện tại nhớ lại, giống như là đời trước phát sinh đồng dạng, giống như thật không phải huyễn, một đêm ta giống như giản mua thêm 10 tuổi. Chờ đến đến công ty, nghĩa thuốc không tại, nghĩa thẩm ngay tại phía sau quầy nhìn phim Hàn. Ta hữu khí vô lực cùng nàng chào hỏi, nơi hiệu lãnh bên trong lấy cái phá ghế sofa ta ngồi ở phía trên, che kín quần áo, ấm áp khí tức chuyển đến, thật sự là chịu không nổi, khốn kình phạm thượng đến, ta nằm ngáy ho o, đang ngủ, liền nghe có người tại lớp 10 âm thanh thấp một tiếng cãi nhau. Ta cố gắng mở mắt ra, trong mơ mơ hồ hồ thấy là Nghĩa Thúc cùng Nghĩa Thẩm cãi nhau. Nghĩa Thẩm càng đập đánh, thanh âm tóc nhọn, người này a, ta cũng nhìn, thứ gì? Vừa cho hắn chuyện chính, không muốn phát triển, lập tức liền lười biếng dùng máy lưới, đi làm bắt đầu đi ngủ, thứ gì? Phi, ta trong đầu một trào bận náo, suy nghĩ nửa ngày mới tỉnh ngộ lại, dựa vào, hóa ra nàng mắng chính là ta à, chỉ cây dâu mà mắng, cây hoài đâu? Nghĩa Thúc nói, "Ngươi nói nhỏ chút, tối hôm qua ta để tiểu tề ra lỗi sống, khả năng làm chậm, giấc ngủ không đủ. Lại nói bây giờ không phải là cũng thông thả sao, để hai tử nhiều nghỉ ngơi một chút." Nghĩa Thẩm cao giọng nói, "Cái này là công ty, còn có hay không điều lệ chế độ? Trừ thiên lương. Đây chính là không hiểu chuyện, tới không nói hỗ trợ quét dọn vệ sinh, giúp đỡ thu dọn đồ đạc, chạy trước đến góc đi ngủ, nhà ai đại nhân như thế dạy?" Ta sắc mặt tái xanh, muốn nổi giận lại cố kỵ Nghĩa thuốc mặt mũi, chỉ có thể cơn gở ngủ cảm giác. Nghĩa Thúc thật vất vả đem nàng quy tốt, Nghĩa Thẩm đập đánh lên đằng sau nhà khò đi. Nghĩa Túc ngồi tại chỗ tối tăm, ngóc ra nhỏ gói giấy, kia là hắn tùy thân mang làn khói. Hắn có cái tự mình làm tẩu thuốc, xưa nay không quất bên ngoài khói, tất cả đều là mình phối làn khói. Hắn giữ im lặng thuốc lá tia gói kỹ, nhét vào tẩu thuốc bên trong, buồn buồn hút thuốc, thỉnh thoảng ho khan hai tiếng. Ta không thể lại chăng ngủ, từ trên ghế sà lọn, đi đến trước mặt hắn, thấp giọng nói, "Nghĩa thuốc. Nghĩa thuốc giở sét ta, khít một hơi khói, đột nhiên làm cái cử động. Hắn đem cái này điếu thuốc toàn bộ nôn tại trên mặt của ta. Ta sặc phải ho khan đấu, thở không ra hơi. Nghĩa Túc nói, "Tối hôm qua thế nào?" Ta ấp úng vừa muốn nói chuyện Nghĩa Thúc lại nói, có phải là gặp được mấy thứ bờ ơn ở Thi U rồi. Ta giật nảy cả mình, nước mắt ra, Nghĩa Thúc. Hắn khoát qua tay, đem ta kéo đến trước quầy, từ bên trong lật ra một chiếc gương cho ta, "Mình nhìn." Ta cầm lấy tấm gương, thấy được trong gương chính mình. Cái kia ta, sắc mặt hiền thanh, không có chút huyết sắc nào, nhất là hai mắt, khắp vết vết hồng. Chư người, bất hòa. Không chút khách khi nói, trong gương ta giống quỷ đồng dạng. Ta giật mình kêu lên, vội vàng hỏi Nghĩa Thúc đây là có chuyện gì. Nghĩa Thúc nhìn xem đằng sau, Nghĩa Thẩm cũng không đến, hắn đem ta kéo đến một bên thấp giọng nói, "Tối hôm qua các ngươi đều đã làm gì?" Tiểu Tề, hiện tại người toàn thân đều là âm khí, lại không nghĩ biện pháp, chỉ sợ hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Ta còn là lần đầu tiên kinh lịch dạng này sự tình, hoảng hốt không được, đầu óc hỗn loạn bận bận. Nghiệp thúc không thúc ta, chỉ là lo lắng mà nhìn xem ta, thỉnh thoảng thở dài. Bây giờ có thể cứu ta cũng chỉ có nghĩa thúc, ta giống bắt lấy cây có cứu mạng đồng dạng, đem tối hôm qua tất cả kinh lịch một năm một 10 tuần nói cho Nghiệp thúc, liên quan tới túi tiền chia của sự tình ta vốn là còn điểm do dự, nhưng nghĩ lại, nói không chừng chúng ta can nguyên ngay tại những này tiền bên trên. Tiền là chuyện nhỏ, sinh mệnh là đại sự. Tối hôm qua tiến người xa lạ nhà nhìn thấy tấm kia mây, Đem ta là gan đều dọa phá, nếu như lại đến như vậy một lần, còn không bằng trực tiếp đập đầu chết." Nghĩa Thúc nghe quá trình bên trong không nói gì, cục cục hút thuốc trong phòng khói mù lượn lờ. Ta sau khi nói xong, hắn thở dài, "Tiểu Tề à, tiểu Tề, ta cho ngươi biết một cái chân lý, thế gian này cho dù có quỷ, cũng là người đưa tới." Vương Dung thầm món lời nhỏ còn có thể lý giải, ta vẫn cảm thấy người đứa trẻ này thiện lương giả dị, làm sao cũng có thể đi theo hắn cùng một chỗ phân người chết tiền đâu. Ta hiện tại hối hận phát điên. Ta nói, thật sự là ở không đi gây sự." Nghĩa Thúc đột nhiên nói, "Ngươi phân tiền đâu?" Ta chần chờ một chút, từ trong túi đem 2000 khối tiền móc ra, Nghĩa Thúc nhận lấy điểm một cái, thuần tay đặt ở mình trong túi. "Cái này?" Nghĩa Thúc nói, "Thúc không có khả năng muốn tiền của người, số tiền kia vốn là thuộc về người chết, ta muốn dùng số tiền kia đi chuẩn bị bảo chúng. Người động não ngẫm lại, vì cái gì người chết tại tự sát thời điểm trên thân muốn thả một khoản tiền? Ví tiền bên trong còn có một viên huyết hồng sắc nguyên thái ngọc, như thế có lai lịch độ vật, là vô duyên vô cớ xuất hiện sao? "Kia là có ý gì?" Ta hỏi. Nghĩa Thúc rút hai cái khói, "Hiện tại khẩn yếu nhất là tìm tới các ngươi đem cái kia cặp ra, còn có Vương Dung lấy đi ngọc." Đồ vật đủ đủ, ta mới có thể phân tích ra nơi này là chuyện gì xảy ra. Ta cầm điện thoại lên, ta cho Vương Dung gọi điện thoại. Nghĩa thúc khoát khoát tay, "Không nổi, hắn đầu kia ta đi tìm, hắn không có khả năng nghe ngươi. Tối hôm qua cũng là ta sơ sẩy, làm chấp thi đội một chuyến này, mỗi người đều có hộ thân phủ, trừ ta khu âm, tối hôm qua kia việc rất gấp, ta cất may mắn tâm lý, coi là sẽ không xảy ra chuyện. Cũng là đến lượt, người ra chuyến thứ nhất sống, liền đụng phải dạng này sự tình." Hắn đi vào phía sau quầy, lật ra một cái hộp bằng giấy tử, đưa cho ta. Ta nghi ngờ mở ra, bên trong đầy nhiều loại tiểu vật kiện, có dây truyền mặt dây chuyền có chiếc nhẫn ở, còn có điện thoại sợi dây chuyển cái gì, mỗi vật đều nói không nên lời là cái gì hình dạng, tạo hình rất kỳ dị. Người bằng cảm giác cho một, Nghĩa thuốc nói, ta ước chừng đoán được, những vật này rất có thể là hộ thân dùng. Chiếc nhẫn ở trước không cân nhắc, nam nhân đeo giới chỉ không dễ nhìn, ta cũng không hiểu cái nào ngón tay có hàm nghĩa gì, mang sai làm trò cười cho người khác. Điện thoại sợi dây truyền cũng không tốt, ta không có khả năng mỗi ngày điện thoại bất ly thân, thật nếu gặp phải quỷ, điện thoại lại vẫn cứ rơi trong nhà, kia thật là khóc đều không có địa phương khóc. Hạng chu tốt, xuyên đầu dây thường treo trên cổ, làm gì cũng không chấm dế. Trước sáng coi chút tối, ta tiện tay chớp chớp, nhặt lên một viên màu xanh biết thẻ tròn, chính diện dùng sơn hồng viết một chữ, cái chữ này là bờn. Viết rồng bay phượng múa, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Toàn bộ chữ nhìn không ra một tiêu bi ý, ngược lại có ngao du kiểu thiên nhẹ nhàng vui vẻ cảm giác. Ta trộm trong tay, yêu không được, cái này được không? Nghĩa thúc cười, tiểu tử ngươi có thể à, rất có ánh mắt, đây là cao nhân viết, rót vào chất lực, là cái tốt vận. Ta khiến người khác chọn thời điểm, ai cũng không có tuyển, bọn hắn đều cảm thấy buồn cái chữ này xối quẹ. Ta nói, nhìn lý giải ra sao, thử bi cũng là buồn. Nghĩa thúc nói, chỉ bằng trong tay ngươi cái này mai bài, ngươi tối hôm qua mò được 2000 nguyên liền không có phí công hoa. Ta hiện tại ra ngoài tìm vô dụng, ngươi ở chỗ này, cũng là đừng đi. Nghĩa Thúc đi về sau, ta cũng không thể chơi ngồi, cầm cây lau nhà tại trong tiệm lên đất. Nghĩa Thẩm trở về, lạnh lùng nhìn ta, giữa chúng ta không có giao lưu, ta trong lòng dính nhau bà lão này nhỏm, chính là cái kẻ linh hót. Kéo xong địa, ta lại cầm khăn lau đem trong tiệm lau một lần. Đợi đến buổi trưa, Nghĩa Thúc một mặt mệnh mỏi trở về, hỏi Nghĩa Thẩm buổi chiều có hay không việc. Nghĩa Thẩm trang một chút đăng ký sách, nói không có. Nghĩa Thúc đôi ta nói, buổi chiều chúng ta đi làm việc. Hắn hướng ta chen trước mắt. Giữa trưa ta tại phủ cận ăn mì sợi, đang lúc ăn điện thoại tới, là Vương Dung đánh tới. Ta hỏi hắn chuyện gì, hắn nói đã đến bên ngoài công ty, gọi ta đi một chút. Ta thao cổ ăn mặt, đi vào công ty đằng sau hẻm, đầu hẻm đứng đấy chính là Vương Dung. Sắc mặt hắn có chút bất tiện, nhìn thấy ta tới, trực tiếp liền hỏi, vừa rồi nghĩa thúc tìm tới ta, hỏi chuyện tối ngày hôm qua, ngươi có phải hay không đều nói. Ta vội vàng nói, thiết công kê, không có dấu hiệu nào bên trong. Vương Dung đột nhiên ra quyển, một quyển nện ở trên mặt của ta, ta lùi lại mấy bước, ngồi dưới đất, lốt hai vàng lòng, đánh cho hồ đồ. Còn tiết công kê, gọi Vương ca. Vương Dung sắc mặt âm trầm đến có thể vận xuất thủy. Người điên rồi, người đánh ta làm gì?" Ta bụ mặt đứng lên, khuyên bảo mình tỉnh táo, hiện ở thời điểm này ta thực sự không yêu xuất thủ, việc vặt vãnh quần thân, ta cũng không lòng dạ đánh trận, chỉ muốn náo cái minh bạch. Vương Dung tức hỗn hện, nghiến thúc, "Phi, họ Mã tên hôn đặng kia tìm tới ta, hỏi chuyện tối ngày hôm qua." Ta lúc đầu không muốn nói phân chuyện tiền, nhưng hắn biết tất cả mọi chuyện, đem ta hỏi ra đúng. Cuối cùng, già này nói bày ở trước mặt ta liền hai con đường, một là thành thành thật thật đem tiền cùng hạng truy giao ra, dạng này còn có thể giữ lại công việc. Thứ hai con đường là, có thể không giao, nhưng muốn đem ta từ chấp thi trong đội khai trừ, hắn còn muốn cùng toàn thành phố đồng hành chào hỏi, nói ta trộm người chết tiền, để cho ta xấu danh tiếng, cũng không còn có thể ăn chén cơm này. Mẹ, cái gì cho tệ đồ vật? Ra vẻ đảm bảo. Hắn đem tiền của ta muốn đi, còn không phải nhét vào mình trong túi, trang cái gì lao xói với đuôi. Vương Dung, ngươi không hiểu rõ xảy ra chuyện gì, ta kiên nhẫn nói, tối hôm qua ta khi về nhà chúng ta, La Gan đều giở phá. Ta tỉ mỉ nghĩ lại, là chúng ta tham ô người chết tiền xảy ra vấn đề. Hiện tại có thể cứu chúng ta chỉ có nghiệt hộc. Vương Dung chửi ầm lên, nhìn ngươi chút tiền đồ này, họ Mã có năng lực ta thừa nhận, nhưng Vương Dung ta cũng không phải liền biết hắn một cái cao nhân. Ta làm nghề này có 7, 8 năm, nhận biết không ít thế ngoại cao nhân. Chúng ta muốn trừ ta, có là người hỗ trợ, sống mặt mũi của ta ít cơm ít tiền liền có thể làm đại sự, bây giờ tốt chứ, 5000 khối tiền cũng bị mất. Hắn như thế lý trực khí tráng, đạo lý rõ ràng, ta cảm thấy hắn nói cũng có đạo lý. 2000 khối tiền không có, nói thật ta cũng đau lòng. Vương Dung cắm túi quần, nguyên điệu đi dạo, sắc mặt âm trầm không chừng, chuyện này trước như vậy đi, đã tốn tiền, liền để họ Mã giúp chúng ta giải quyết vấn đề. Bất quá ở ta nơi này còn chưa xong, khẩu khí này ta thực sự nuốt không trôi. Ta giữ im lặng, ta lần đầu nhìn thấy một chuyến này đằng sau ẩn tàng một vài thứ. Vừa tới công ty lúc, ta trí lớn kị liệt, coi là đi theo nghĩa thúc học được thật đồ vật, tăng thêm ngộ tính của mình cùng cố gắng, về sau cũng có thể kiếm đồng tiền lớn. Hiện tại một màn này, để cho ta đẩy ra mặt nước, thấy được dấu ở dưới nước, người ngoài cuộc rất khó coi đến cùng lý giải âm u. Ta lần thứ nhất cảm giác được, làm một chuyến này không phải đơn giản như vậy, ngoại trừ ứng phó hộ khách, còn phải để phòng người một nhà. Vương đi vào trước mặt ta, đương vươn tay sờ soạng sờ mặt của ta má, "Đau không?" Hắn đột nhiên ôn nhu như vậy, ta có chút không thít đứng, đuổi vội vàng lui lại một bước, không, có việc gì? Hắn thở dài, "Tiểu Tệ, ngươi vẫn là tuổi trẻ, quá non. Về sau gặp được sự trưởng điểm tâm mắt, đừng đần độn, người ta họa cái bánh nướng ngươi liền ăn. Nhiều cùng ca học, ca dạy ngươi làm sao xử sự, sự là người." Vương Dung để cho ta trước về công ty, hắn sau đó liền đến. Ta không dám nói gì, trở lại đơn vị. Nghĩa Thúc nhìn ta tới, "Để cho ta nghỉ ngơi trước, hắn đi liên hệ Vương Dung, chúng ta buổi chiều cùng đi tìm ví tiền." Ta bỗng nhiên minh bạch Vương Dung vì cái gì để cho ta đi trước. Hắn không muốn cùng ta cùng một chỗ về công ty chính là sợ để Nghĩa Thúc trông thấy. Ta tâm run lên một cái, phần này tâm cơ, tâm tình của ta phi thường nặng nghề, chuyện của nơi này để cho ta rất không thoải mái, Nghĩa Thúc cùng Vương Dung đứng tại riêng phần mình lập trường ai cũng không sai. Nhưng hết lần này tới lần khác sóng ngầm phun trào, nổi lơ lửng một luồng khí tức nguy hiểm. Mãi man qua hơn một giờ, Vương Dung tới, vào nhà liền kinh sợ, Nghĩa Thúc, ta tới. Nghĩa Thúc cái chìa khóa ném cho ta, tiểu đệ, lái xe, chúng ta đi tìm ví tiền. Hắn đi ra đại môn. Ngay tại Nghĩa Thúc đi ra ngoài trong nháy mắt đó, Vương Dung biểu lộ đột nhiên thay đổi, ông leo âm trầm lạnh lẽo âm Hắn đi ta, ánh mắt có hỏi ý chi ý ta giải đọc ra hắn ý tứ, hắn là hỏi, hắn giữa chưa đánh chuyển của ta cùng nghĩa thúc nói không nói. Ta tranh thủ thời gian lúc đầu, biểu thị không nói, để hắn yên tâm. Vương Dung lúc này tản ra khí tức để cho ta sợ hãi. Chương 11, Điểm hương hỏi quỷ. Ba người chúng ta ngồi xe hướng nhà tang lễ phương hướng lái đi. Trên xe ba người ai cũng không nói gì, bầu không khí rất là ngột ngạt. Mở ra nội thành, lên đường cái, ta thực sự không mến được đối Vương Dung nói, ngươi còn nhớ hay không thỏa đáng lúc ném ví tiền cái chỗ kia. Ta một mực tại chú ý quan sát. Vương Dung quay cửa kính xe xuống, nhìn chằm chằm bên ngoài nhìn. Giống như cách nhà tang lễ không xa. Ta nói. Vương Dung ngừ một tiếng, đúng rồi, ta nhớ được chỗ kia có cái cây, lúc ấy gió thật to, thổi lá cây vang lên không ngừng. Lúc đầu không lên tiếng nghĩa thúc dỗng nhiên dùng ngón tay chỉ phía trước, có phải là chỗ ấy? Ta dừng xe lại. Hiện tại, chúng ta tại dã ngoại hoang vu, ven đường bên trên. Tả Hữu không người, liền xe đều không có, khoảng cách chén bảng xe đại khái mấy mét ven đường, có một cây đại thụ, đầy cành rầm rạp, dưới cây là một mảng lớn cỏ khô, cơ hồ không có đầu gối. Ta cùng Vương Dung đi qua, dưới cây đứng đứng. Lấy tay che nắng nhìn hai bên một chút phong cảnh, ta gật gật đầu, tựa như là cái này. Nghĩa thuốc móc ra khỏi đốt, chính các ngươi tìm đi. Ta đi theo Vương Dung hướng trong bụi cỏ đi, không bao xa, quả nhiên xuất hiện một cái khe đất. Lúc ấy ban đêm không thấy cẩn thận, hiện tại ánh nắng tươi sáng, đầu này khe đất bên trong vậy mà chảy nước bẩn, không biết là từ chỗ nào chảy ra, tản ra tanh hôi mùi lạ. Ta cùng Vương Dung ngồi xổm trên mặt đất, nhìn trái phải, hắn đụng một cái ta, khỏe miệng ngân mê, ra hiệu đi xem. Tại một đống cỏ rải phía dưới, ta nhìn thấy cái kia màu đen cặp da vẫn còn, có một nửa ngâm mình ở nước bẩn bên trong. Vương Dung móc ra một điều thuốc Trầm Dái dùng điếu thuốc đập bắt đầu chỉ, "Tiểu Tệ, đem tiền bao vứt trở về." Ta không có cam lòng, vừa định chất vấn ngươi tại sao không đi, Vương Dung thử đã ta, trừng mắt. "Nhanh đi," lại không nghe lời. Ta không có cách, viện câu một bên, trầm dái trượt đến phía dưới. Điểm lấy mũi chân, dẫm lên tảng đá, ba nhảy hai nhảy tới nơi đó, ngồi xổm người xuống bỏ ra rất nhiều sức lực, từ trong bụi có đen cặp da dùng đầu ngón tay cặp ra. Cặp da tản ra mùi lạ, nước bẩn tích tích đáp đáp, không đến mờ mắt không ra. Ta cố nén, cẩn thận từng từng tí đi trở về, đem cặp da ném xuống đất. Vương Dung dùng phế hộ thuốc lá đem cặp ra phía trên nước bẩn đơn giản xoa xoa, sau đó mở ra bên trong trang, bên trong ảnh chụp vẫn còn ở đó. Hai người chúng ta dẫn theo cặp da trở về, giao cho Nghĩa Thúc. Nghĩa Túc lật ra ảnh chụp nhìn một chút, sắc mặt có chút nghiêm trọng. Vương Dung gấp thú quá khứ hỏi, "Túc à, vì cái gì bọn hắn chụp ảnh thời điểm, muốn bảy cái không cái ghế?" Nghĩa Túc nói, "Loại này cái ghế có giảng cứu, là lưu cho người chết ngồi." Ta giật mình kêu lên. Nghĩa Túc nói, "Chương này cả nhà chiếu, lúc đầu có 5 người, nhưng là có một người đã chết, trong nhà liền bày 1 chương bỏ trống ghế mây làm tưởng niệm." Ta cùng Vương Dung hai mặt nhìn nhau. Lên xe. Nghĩa Miếtúc nói, "Đi cục công an, hỏi thăm một chút buổi tối hôm qua sâu đôi phụ tử kia gia đình bối cảnh cùng quan hệ xã hội." Còn phải nói Nghĩa Miếtúc, Lao Giang Hồ, cục công an cũng có người quen. Chúng ta sau khi tới, rất mau tìm người bên trong thăm dò được người chết tin tức. Chết hai người kia đúng là phụ tử quan hệ, phụ thân gọi mã ái quốc, nhi tử gọi mã Như Hải. Nhi tử Mã Như Hải trước kia tại Nhật Bản phụ công, làm rất nhiều năm, đã kết hôn từng có một đứa con trai, về sau hắn trở lại trong nước, xây dựng thương vụ công ty, bằng các mối quan hệ của mình chuyên môn chạy Nhật Bản đầu này mậu dịch tuyến, vừa mới bắt đầu làm không sai, cũng có tiền." Không biết tại sao cùng lao bà phân cư, hai tử về nhà gái nuôi dưỡng, mình một mực sống một mình. Hai năm này trong nước kinh tế không quá khởi sắc, nhất là ảnh hưởng đến nghề chế tạo, Mã Như Hải Thương vụ công ty nhận xung kích, nửa chết nửa sống. Chuyện về sau liền thuận lý thành trường, công ty cho mượn đại bút nợ bên ngoài, đứng trước phá sản, hắn nhất thời nghị quần liền tự sát. Từ trong cục ra, ngồi vào trên xe, nghĩa thúc một vừa nhìn ảnh chụp cả gia đình, một bên suy nghĩ Vương Dung giao ra viên kia màu đỏ dây chuyền. Nữ khí của hắn phi thường nghiêm trọng, chuyện ơi đây không giống nhìn đơn giản như vậy, ban đêm lên nén hương xem trước một chút. Ban đêm Ta cùng Vương Dung ai cũng không đi, lưu ở công ty. Nghĩa Thúc đem Niệm Thẩm trước đuổi đi, sau đó đóng lại lại môn. Hắn tại trên đất chống thả một cái bàn, đơn giản bố trí thành tế đàn. Ở giữa thờ phụng Mã ra ảnh gia đình ảnh chụp, bên cạnh treo màu đỏ dây chuyển. Phía trước đặt vào đồng lưu hương, tả hữu đều có hai cây đỏ sáp. Nghĩa Thúc đốt lên hai cây hương, đưa cho ta cùng Vương Dung, để chúng ta thay phiên đi lên cắm ở lưu hương bên trong. Vương Dung cái thứ nhất, hắn bưng lấy hương đi vào ảnh chụp trước mặt, tối lâu nói, Mã gia bằng hữu, các ngươi đừng hại ta ạ, ta đã đem tiền trả lại cho các ngươi. Chỉ muốn các ngươi bỏ qua ta, ta cho các ngươi hóa vàng mã. Đốt Đông Nam đồng nữ, đốt núi vàng ngân hải. Hắn đem hương cắm ở lưu hương bên trong. Ta cái thứ hai bên trên, chiếu vào Vương Dung cũng nói một lần, sau đó đem hương cắm vào. Nghĩa Thúc nói, cái này hai cây hương gọi âm ngườ, xương mù thẳng thông linh dưới nếu như bên kia có cảm ứng, thương bên trên liền sẽ có phản ứng. Kia làm thế nào thấy được bọn hắn là thiện ý vẫn là ác ý? Vương Dung hỏi. Nghĩa Thúc nói, nếu như hai cây hương có thể thuận thuận lợi lợi đốt xong, nói rõ các ngươi không có việc gì, nếu như không đốt xong. Vương sốt ruột hỏi, sẽ như thế nào? Hắn vừa dứt lời, không có dấu hiệu nào bên trong. Hai cây hương đột nhiên toàn bộ giật đi. Ta cùng Vương Dung hai mặt nhìn nhau, lại nghe ba ba hai tiếng giọt vàng, hai cây hương vậy mà cùng nhau từ phần eo bẻ gãy, nửa khúc trên rơi vào lưu đồng tán hương bên trong, kích thích một mảnh sương ngủ. Gian phòng bên trong cửa sổ đóng chặt, có thể khẳng định không có gió, tấm tiêu ảnh gia đình ảnh chụp tại không có bất kỳ cái gì ngoại lực tình huống, dưới, đột nhiên hướng bên cạnh ghế đạo, đánh thẳng tại ngọn nến bên trên. Tô tô ngọn nến lung lay, rơi xuống một giọt dầu, mang lửa, rơi vào mặt ngoài. Từ trong tấm ảnh ở giữa bắt đầu đốt, ngọn lửa thuận biên rơi hướng ra phía ngoài khuếch tán. Nghĩa Thúc nhanh tay lẹ mắt, vội vàng đi qua cầm lấy ảnh chụp, phốc phốc thổi hai cái, ngọn lửa còn đang đốt. Hắn rụt ra ngón tay vừa bấm, ngọn lửa lúc này mới dật đi. Ta nhìn Vương Dung, Vương Dung nhìn ta, sắc mặt hắn có chút tái nhợt, rốt cuộc biết sợ hãi. Tối hôm qua ta gặp được tà sự tình, mà hắn cái gì cũng không có gặp được, cho nên không có ta cái này cấp bách phải giải quyết tâm tình, hiện tại điểm hương hỏi thần, xảy ra lớn như vậy quái sự, hắn ý thức được nguy hiểm to lớn ngay tại tiếp cận. Nghĩa Thúc cầm ảnh chụp vừa muốn nói gì, đột nhiên truyền đến một tiếng tiếng vang kỳ quái, bên tường rựi vào một cái lớn vòng hoa ngã trên mặt đất. Ta dọa đến ra đầu đều đều. Một phát bắt được Vương Dung, Vương Dung cổ họng khàn khách vang. Đèn hình quang ba ba vàng lên vài tiếng, bỗng nhiên diệt, đen kịt một màu, qua không, có mấy giây, lại sáng lên. Vương Dung cái này lâu dài cùng thi thể liên hệ tên dạo hoạt cũng sợ đến mở môi phát tím, ta cùng hắn kém chút không coi ôm cùng một chỗ. Nghĩa Thúc nói, có phản ứng. Bọn chúng liền trong phòng. Vương Dung bẹp miệng, đột nhiên quỳ xuống, Nghĩa Thúc, cứu cứu ta đi, ta biết sai. Nghĩa Thúc từ dưới bàn móc ra chậu than, đưa cho chúng ta, tranh thủ thời gian hóa văn mã, nói điểm lời hữu ích. Ta cùng Vương Dung nhào lật ra một bao sợi ta cầm cái bật lửa vừa muốn đốt, ngăn lại ta. Hóa vàng mã muốn thành kính, nhất định phải là mình dùng tiền mua mới linh. Hắn tử trong túi móc ra 50 nguyên đặt ở trên quầy, coi như thỏi vàng dòng là hắn mua. Ta học Hán bộ dáng, đem trong túi mấy 10 đồng tiền toàn móc ra. Chúng ta ngồi xổm trên mặt đất hóa vàng mã, mà Nghĩa Túc từ phía sau quầy xuất ra một viên chung đồng keng, một bên giao vừa đi, miệng bên trong lẩm bẩm, cái gì tử? Linh đang thanh thúy, như không có tiếng địch, nương theo lấy Nghĩa Túc tiếng tụ kinh, trong phòng bao phủ kỳ dị bầu không khí. Ta lúc đầu sợ hãi tâm tình lúc này an tâm không ít. "Đi." Nghĩa Túc nói, "Bọn chúng đi." Vương Dung nhẹ giọng hỏi, "Ta đốt nhiều ý giấy?" Ta cười khổ, ta nào biết được. Hắn lay ngón tay tính, đại khái đốt hơn 10 khối tiền đi, tính hai 10 đồng tiền. Hắn đi đến trước quầy, từ phía trên nhặt về 30 đồng tiền nhét vào trong túi. Ta nhìn trận mắt hốt mồm, người này thật là một cái kỳ hoa. Không hổ có thiết công kê thanh danh tốt đẹp. Nghĩa thuốc không nhiều lời, đem Linh đang để ở một bên, lau trán, hai người các người à, thật có thể kiếm chuyện. Cái này một đôi phụ tử, là bên trên treo cổ tự sát, nhất là gọi mã như Hải tên tiểu tử kia phi thường trẻ tuổi, thuộc về độ tử, hoán niệm lớn. Các ngươi thàm món lời nhỏ cũng không nhìn chuẩn, cái gì người chết tiện nghi cũng giảm chiếm. Chúng ta làm sao bây giờ? Vương Dung cùng ta cùng một chỗ hỏi. Nghĩa Thúc ngưng lông mày nghĩ nghĩ, cầm lấy viên kia viết thư chữ huyết sắc giấy truyền, vừa mới tới thứ gì, mặc dù không biết có phải hay không là người chết bên trong ngầm thân, lại có thể cảm giác được nó hoán niệm rất lớn, siêu độ chỉ sợ không dùng được. Hiện tại trước hết nhất muốn làm sự tình là tìm tới Mã Như Hải quả phụ cùng hài tử. Ta có trực giác, Mã thị phụ tử sau khi chết mặt nhất định có ẩn tình. Đêm nay đâu, làm sao sống? Ta nhìn ngoài cửa sổ tối như một trời, nhớ tới tối hôm qua kinh khủng tang nộ, bắp chân chuột rút. Chương 12, hỏng. Nghĩa Thúc nói, đêm nay các ngươi đều đừng về nhà tốt nhất ở cùng một chỗ, lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hắn mang theo chúng ta đi ra ngoài, đến chợ đêm tùy tiện ăn chút gì, sau đó tại ẩm ỉ quả vật một con đường phụ cận tìm nhà lữ điếm, cho chúng ta thuê phòng ở giữa. Nhà này lưu điếm sinh ý không tốt lắm, bởi vì lân cận quả vật đường phố, đến muộn đèn đuốc sáng choang, tiếng người ồn ào, ảnh hưởng đến khách nhân nghỉ ngơi. Nhưng nghĩa thúc hết lần này tới lần khác liền lựa chọn nơi này, hắn nói cho ta cùng Vương Dung, sở dĩ tuyển nơi này, đồ chính là ban đêm phần này náo nhiệt, nhân khí đủ, linh rất không có khả năng cận thân. Thật đáng giận chính là gian phòng liền một cái giường lớn, ta cùng Vương Dung chịu đựng ngủ cùng một chỗ. Hút thuốc đi về sau, Vương Dung không có vội vã đi ngủ, rời cái ghế ngồi tại bên cửa sổ, nhìn xem bên ngoài ánh đèn một cây tiếp một cây hút thuốc. Ta cũng không có cởi quần áo, đêm nay chính là chịu đựng một đêm, tựa ở đầu giường nhàm chán nhìn điện thoại di động. Người nói lại giảng tối hôm qua kinh lịch. Vương Dung bỗng nhiên nói, "Ta đem tối hôm qua về nhà gặp được quỷ đà tượng, đi vào người xa lạ nhà, bên trong đặt vào ghế mây sự tỉnh lại nói một lần." Vương Dung nói, "Kỳ thật đi, nói thật với người, tối hôm qua ta cũng gặp phải quái sự." Ồ, ta nghi hoặc, chuyện gì? Ngươi làm sao không có ấn tượng Vương Dung nói, cũng không tính được là quái sự, là ta là một cái quái mộng. Tỉnh lại về sau ta không có cảm thấy có gì có thể truy đến cùng, nhưng nghe xong kinh nghiệm của ngươi, trong lòng có chút sợ hãi. Chuyện gì xảy ra? Vương Dung nói hắn ngậm, ta nghe được thẳng nuốt nước miếng, rất có điểm tảng vị. Vương Dung ngậm là như vậy, hắn ngậm gặp chính mình tới một nơi, cụ thể là cái nào nói không rõ, tựa như là nông hộ viện, bên trong có ít người, mơ mơ hồ hồ thấy không rõ lắm. Trong viện dựng thẳng cờ, trên mặt đất rơi từng mảnh tiền giấy, hắn lúc ấy ý tứ được, nơi này khả năng ngay tại xử lý tang lễ. Hắn đi vào, nhìn thấy viện tử chính giữa đặt vào một chương thi dương. Phía trên nằm một cỗ thi thể. Thi thể trên thân được màu trắng cái chăn phủ lên đầu chân. Trung quanh vây quanh một số người nhìn xem. Hắn tiến tới xem náo nhiệt, cái này xem xét dần mình. Có một người mặc màu trắng thương cảm nam nhân, hạ thân là màu đen quần, giữ lại đầu đối cua, ngay tại vây quanh thi thể xoay quanh. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy cái này cái nam nhân liền phi thường không thoải mái. Nay người xanh cả mặt, nhìn đồ vật thời điểm con ngươi từ phía dưới đi lên nhìn, ánh mắt đặc biệt tà. Vương Dung lâu dài cùng thi thể cùng phụ năng lượng đồ vật liên hệ, bản có thể cảm giác được người này đặc biệt đáng sợ, có điểm giống trong bóng tối phù phục gián động, tốt nhất kính nhi vi tri. Hắn đã khai đoán được thân phận của người này. Có thể vây quanh thi thể xoay quanh, trên thân lại tản ra tà khí, có thể là gia đình này tìm đến pháp sư, tại đối thi thể tác pháp siêu độ đi. Hắn trốn ở đám người đằng sau quan sát trong chốc lát, phát hiện đặc biệt hiện tượng kỳ quái. Cái này cái nam nhân chuyển tới nơi xa lúc, Vương Dung cảm giác nhiệt độ không khí khôi phục lại trạng thái bình thường, lãnh đạm. Mà khi cái này cái nam nhân chuyển tới cách hắn gần địa phương lúc, liền cảm giác nhiệt độ không khí đột nhiên giảm xuống, có một cô mảnh liệt lãnh ý. Cái này cái nam nhân giống như là di động h băng, tản ra đồng đồng hàn khí. Vương Dung không thoải mái, quay người nghĩ lặng lẽ đi. Đúng lúc này, đám người bỗng nhiên tách ra, nam nhân kia giơ tay lên chỉ, trực tiếp chỉ hướng hắn. Tại đám người chen chúc dưới, hắn không tự giác đi vào trong, đi vào trong vòng luận quẩn ở giữa. Nam nhân tạp vị rất đậm mà nhìn xem hắn, chỉ chỉ thi thể. Vương Dung nhìn kỹ một chút, trái tim rút mạnh một chút, thi thể che kín bạch tờ đơn, hắn vẫn là nhận ra, cái này người chết chính là buổi tối hôm qua treo cổ đôi phụ tử kia bên trong ba, ba. Hiện tại chúng ta đều biết người chết danh tự, gọi ma hải quốc. Vương Dung nói cho ta, hắn ở trong mơ nhìn thấy thi thể một khắc này, như bị ác ở, giống như ngủ không phải ngủ trạng thái, toàn thân như là ngâm mình ở trong nước đá. Tất cây đều phát nổ. Làm sao tỉnh cũng vẫn chưa tỉnh lại, cuối cùng không biết bao lâu trôi qua, hắn bông nhiên giật cả mình, tỉnh. Ngồi ở trên giường, một thân mồ hôi lạnh. Đương lúc mặc dù lòng còn sợ hãi, dù sao chỉ là một giấc mộng, hắn cũng không nghĩ nhiều. Thế nhưng là kinh lịch nay thiên nghĩa thuốc trừ ta, lại nghe kinh nghiệm của ta, hắn hiện tại mới tỉnh táo lại, càng nghĩ càng sợ hãi, không biết giấc ngộng của hắn cùng cả kiện sự tỉnh có liên lạc hay không. Ta nghe được sửn suốt, tốt hồi lâu mới nói, ngươi còn tốt, chỉ là một giấc mộng, ta liền thẳng rồi, tối hôm qua là thật đột quỷ. thuốc lá đầu tắt, được, ngủ đi. Có chuyện gì ngày mai lại nói. Chúng ta đều mặc quần áo, cùng áo mà nằm, nằm ở trên giường ta nhất thời ngủ không được, cũng không nghĩ nói chuyện tiếng, cứ như vậy mê man hôn thời gian, đang suy nghĩ cái gì thời điểm mới có thể hành đông. Không biết đến mấy điểm, ta mơ mơ màng màng đang ngủ say, chợt nghe bên cạnh hét thảm một tiếng. Ở trong mơ ta đều nổi da gà, bỗng nhiên ngồi xuống, đánh mở đèn đầu giường. Vương Dung trực lăng lăng ngồi ở trên giường, giống bố Cương Thi đồng dạng, xanh cả mặt, đầu đầy đổ mồ hôi, há to miệng, lực không ngừng chập trùng. Ta nói, "Vương Dung, ngươi đừng ta, thế nào đây là?" Vương Dung khanh khách vang, khói Khói, ta mau đem áo bông lật ra đến, từ bên trong móc ra khói, tắm ở trong miệng hắn, sau đó dùng cái bật lửa đốt. Vương Dung hút hai cái, lau lau mồ hôi, cổ họng không ngừng toát loạn, cổ mụ nội nó, làm ta sợ muốn chết. Thế nào? Ta nói. Mấy giờ rồi hiện tại? Hắn hỏi ta. Ta xem một chút biểu, 3 giờ rưỡi sáng. Vương Dung tựa ở đầu giường, không ngừng hút lấy điếu thuốc, cả khuôn mặt lâm vào trong sương khói, hơn nửa ngày mới nói, ta vừa rồi làm cái ác mộng, quá rất hận, quá kinh khủng. Nói một chút. Vương Dung lau mặt, còn nhớ rõ sắp sửa trước, ta nói tối hôm qua giấc mộng kia sao? Ừm. Ta gật gật đầu. Vương Dung nói, vừa rồi ngủ trôi qua về sau, ta lại tiếp lấy giấc mộng kia làm. Vương Dung nói, hắn ở trong mơ lại đến nhà kia hộ nông dân viện, còn là một đám người vây quanh, ở giữa nằm mã hài quốc thi thể, cái kia kinh khủng áo sơ mi trắng nam nhân cũng tại. Hắn vẫn là đứng tại bên cạnh thi thể. Tất cả trang cảnh đều là tiếp lấy tối hôm qua giấc ngộng kia tới. Cái kia áo trắng nam nhân tại trước thi thể, hai tay không đứng ở không trung huy động, miệng lẩm bẩm, giống như đang làm cái gì pháp thuật. Vương Dung cảm giác quanh kỳ lạnh vô cùng, kim lòng không được nghĩ rúc về phía sau. Áo trắng nam nhân đột nhiên làm thủ thế, ra hiệu để hắn tiến lên. Vương Dung ở trong mơ không có có mơ tưởng, đã cảm thấy sợ hãi, nam nhân kêu bảo làm gì thì làm cái đó đi, sợ chọc giận tới hắn. Vương Dung đi vào bên cạnh thi thể, không có dấu hiệu nào bên trong, thi thể đột nhiên từ vải trắng bên trong vươn tay, nắm chắc cổ tay của hắn. Vương Dung dọa đến gần chết, kêu thảm một tiếng, liều mạng dãy rủa, sau đó liền tỉnh. Nghe xong cái này mộng, chúng ta hai mặt nhìn nhau, Vương Dung lục lọi tay phải thủ đoạn, quá dọa người, mộng liền giống như thật. Lúc này, ta nhìn thấy một vật, cả người sửu sốt, tiếp theo một câu thật sâu hàn ý đánh tới. Ta run rẩy nói, "Vương Dung, cổ tay của ngươi" Hắn tối đầu xem xét, tàn thuốc từ miệng bên trong rơi ra đến, rơi vào trên quần, vừa y mà không hề hay biết. Tay phải của hắn chố cổ tay, có một cái hết sức rõ ràng màu đen ấn ký. Có thể khẳng định, cái này đoàn ấn ký tối hôm qua là không có, vừa rồi đột nhiên xuất hiện. Vương Dung hít một hơi lạnh, dùng hết toàn lực đi xoa, ấn ký tựa như dài ở trên người hắn bớt, làm sao cũng xoa không xong. Hắn xoay người xuống giường, lê lấy dép lê tiến toilet, ào ào tiếng nước chảy, nghĩ đến hắn tại dùng nước tiếp tục xoa xoa. Dây vo hơn nửa giờ, hắn vẻ mặt cầu xin, tước đi tới, ngồi trên ghế mà người. Chẳng lẽ ta mộng là thật? Hắn thì thào tự hỏi. Ta tâm loạn như ma, hiện tại hai người chúng ta đều chúng ta. Ta lần thứ nhất hối hận làm công việc này, còn không bằng tại tiệm cơm cắt Đôn đâu, tối thiểu nhất không có nguy hiểm tính mạng. Chúng ta tương đối không nói gì, một mực ngồi vào hầm đông, đại khái hơn 8 giờ sáng, Nghĩa Thúc tới. Ta nhìn thấy Nghĩa Thúc, giống thấy được chúa cứu thế, đuổi vội vàng kéo hắn, đem chuyện tối ngày hôm qua nói một lần. Nghĩa Thúc nhìn xem Vương Tên xoàng xĩnh cổ tay ấn ký, dùng tay nhéo nhéo, có đau hay không. Không thương cũng nữa, cảm giác gì cũng không có. Vương Dung sắp khóc. thân vác lấy lục bao vải, từ bên trong lấy ra một cái màu đỏ bốn Mở ra sau khi, bên trong cắm mấy cái dài ngắn không đồng nhất ngân châm. Hắn lấy ra một cây, để Vương Dung rối ngang tay cánh tay, hắn dùng kim tiêm tại màu đen ấn ký chỗ nhẹ nhàng một đâm. Lỗ kim chốc cấp tốc nhân ra một giọt nồng đậm màu đen, Nghĩa Thúc kéo xuống hai tấm giấy vệ sinh, lau sạch nhẹ nhẹ, đem màu lau tới trên giấy. Màu trắng giấy vệ sinh nhân ra một mảnh màu đen. Vương Dung thật sự là dọa sợ, hỏi chuyện gì xảy ra. Nghĩa Thúc đem giấy ghé vào dưới mũi nghe, cau mày, "Quái, chúng ta trông mong nhìn xem hắn." Nghĩa Thúc nói, "Đây là thi độc. Ngươi làm sao lại bên trong thi độc đâu? Ngươi sở qua thi thể?" Chẳng lẽ trên thế giới thật có loại này kỹ thuật? Ở trong mơ sở thi cũng có thể bên trong thi độc. Ta mau nói, ngoại trừ trong động, Vương Dung cũng sở qua thi thể. Ngày đó chúng ta đến nhà kho thu mã ra phụ tử thi thể, vậy cũng là sở thi. Đúng, đúng, ngoại trừ bọn hắn hai người, ta mấy ngày nay lại không có nhận được việc. Vương Dung vội vàng nói. Ai nha, Nghĩa Thúc chợt nhớ tới cái gì, vô đủ, hỏng. Chương 13, trong phòng có gì đó quái lạ. Nghĩa Thúc nhất kinh nhất sợ để cho người ta sợ hãi, chúng ta liền vội hỏi thế nào. Nghĩa Thúc không hề nói gì cho họ chúng ta tranh thủ thời gian dọn dẹp một chút trà phòng, lập tức đuổi tới nhà tang lễ. Ta lái xe, thời gian không dài chạy tới nhà tang lễ. Bắt đầu mùa đông đến cuối năm, giống như diêm vương ra mở quỷ môn quan, người chết được một gốc rạ một gốc rạ, nhà tang lễ buổi sáng 5 điểm liền bắt đầu truyền bá nhạc buồn, đến chỗ nào đều có thể trông thấy một đoàn kim khăn tăng đưa tăng đám người. Chúng ta đến nhà xác, Nghĩa thuốc gọi điện thoại, hơn nửa ngày mới có cái xuyên màu làm quần áo lao động nhân viên công tác chạy tới. Bận điệu chết rồi. Nhân viên công tác nói, vừa đến cuối năm liền phải tăng ca. Nghĩa Thúc quăng một điều thuốc, không có vội vã nói sự tình, mà là trước Hàn Nguyên. Sáng sớm liền bận đi đâu? Cũng không. Người kia nói, buổi sáng 6 điểm đến 10 điểm lò đều xếp đầy, bốn gian cáo biệt sảnh liền không có nhặn rỗi, cái này phát đi kia phát bên trên. Thế nào lắm mã, chuyện gì vội vã như vậy? Nghĩa Túc nói, hôm trước trong đêm, kéo qua hai bộ thi thể, là một đôi phụ tử, phụ thân cứ gọi Mã Hải Quốc, nhi tử gọi Mã Như Hải. Người có hay không ấn tượng? Nhân viên công tác nháy mắt nghĩ nghĩ, a, là, không phải là các ngươi chấp thi đội đưa tới sao? Hắn nhìn về phía ta cùng Vân Dung. Dung sốt ruột hỏi, thi thể đâu, còn ở đó hay không? Hỏa Táng. Nhân viên công tác nói. Chúng ta tiếp vào cục công an thông trì, nói là tìm tới thân nhân của người chết, gia thuộc đã ký tên. Gia thuộc cung sách cái yêu cầu, mau chóng hỏa táng. Nhà xác ngăn tủ hiện tại đặc biệt chớ cần trường, bây giờ nghiệp vụ không ngừng, quán trưởng không có khả năng có tiền không kiếm. Hôm qua đốt xong nghiệp vụ, thừa dịp lò không có lạnh, trực tiếp liền đem các người đưa tới kia hai cái người chết đốt. Cho cốt đầu. Nghĩa thúc hỏi. Nhân viên công tác nói, tuân theo gia thuộc thuyết pháp, không táng không chôn, không tiến hành đặc thù xử lý, cho nên cho cốt chúng ta đưa đến phía sau núi, vậy vào cây phía dưới. Chúng ta hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới sự tình lại biến thành dạng này. Ngươi có biết hay không người chết ra thuộc phương thức liên lạc?" Nghĩa thúc hỏi. "Nhân viên công tác gửi, lão mã, ngươi đừng làm khó ta, ta chính là cái nhìn phòng chứa thi thể, ngươi vẫn là hỏi quán trưởng đi." Nghĩa thúc vung tay lên, "Đi, tìm có trưởng. Ta còn là lần đầu tiên tiến nhà tang lễ ký Túc xá, tòa lầu này hết thảy hai tầng, văn phòng không nhiều, lại tu được bích lệ đường hoàng, trên mặt đất phủ lên đá cầm thạch, đỉnh đầu treo đèn treo. Chúng ta trực tiếp lên tầng 2, tại chỗ ngoật lớn trong văn phòng tìm được có trưởng. Nhà tang lễ quán trưởng gọi Vương Trạch Hàm, rất sớm trước kia ta từng tại một chương tuyên truyền tinh thần văn minh thượng trên báo chí nhìn qua hắn đưa tin. Kinh nghiệm của hắn rất có truyền kỳ, phụ thân của hắn chính là đời trước ra quán trưởng, hắn xem như thừa kế nghiệp tra. Nghe nói hắn vừa phục viên trở về, lên làm quán trưởng thời điểm, nhà tang lễ nơi này đặc biệt không bị người chào đón, ai cũng nói hắn đốc, tại công việc này liền có cái đối tượng đều chưa nói tới. Bây giờ tốt chứ, thật sự là 10 năm Hà Đông 10 năm Hà Tây, nhà tang lễ thành trừ bệnh viện bên ngoài, lại một cái một ngày tu đấu vàng sự nghiệp đơn vị. Bây giờ nghĩ tiến nhà tang lễ công việc sinh viên che nở phá đầu, càng không ít nghiên cứu sinh thạc sĩ dạng này thành tích cao nhân tại đấy. Vương Trạch Hàm văn phòng thật to lớn, lão bản bàn bàn lão dựa, dựa vào tường đặt vào cây phát tài. Chúng ta đến thời điểm, lão hỏa kế chính mang theo kính viết thị, đọc mới nhất văn kiện. "Lão Vương, ta có việc cầu ngươi." Nghĩa Thúc tùy tiện ngồi ở trên ghế salon, nói thẳng. Vương quán trưởng nhìn chúng ta tới, thế mà tự mình dâng trả đồ nước. Hắn đem một hộp trung hoa ném chúng ta trước mặt, mình quất. Sau đó ngồi tại nghĩa thuốc đối diện, hỏi chuyện gì xảy ra. Nghĩa Thúc nói do ý đồ đến. Vương quán trưởng do dự một chút, từ trên mặt bàn lật ra một xấp văn kiện, mở ra một tờ đưa cho chúng ta, ký tên đồng ý hòa táng gia thuộc gọi Lý Tố Ninh, là Mã Như Hải quả phụ, đằng sau là điện thoại của Mã, những tài liệu này lẽ ra không nên cho ngoại nhân nhìn." Ngươi xem liền nhìn đến lúc đó đừng nói là từ ta cái này làm ra đảm đường không nội trách nhiệm nghĩa thúc cầm điện thoại di động ghi lại điện thoại nước cũng không uống chào hỏi chúng ta đi trên đường nghĩa thúc cho Lý tố Ninh gọi điện thoại hán giả mạo cục công an nói có một số việc muốn biết một chút làm ghi chép Lý tố Ninh phân biệt không ra thật giả để chúng ta đi tìm nàng cho địa chỉ ba người chúng ta ngựa không dừng võ đi vào lý tố Ninh nhà nữ nhân này ở tại cấp cao cư xá trong căn hộ nhìn cách rất có tiền căn thứ địa chỉ làm theo y chang Chúng ta tìm tới một hộ trước cửa, nhấn chung cửa, bên trong dép lê vận động, mở cửa chính là cái không đến 30 tuổi nhỏ thiếu phụ. Nàng dáng dấp lớn lên có chút tuấn thiếu, chỉ là vành mắt biến thành màu đen, trên mặt là có chút không khỏe mạnh màu vàng. Nghĩa thúc giới thiệu nói chúng ta là cục công an, nghĩ điều tra một chút trượng phu ngươi mà như Hải nguyên nhân cái chết. Lý Tố Ninh có chút không kiên nhẫn, không phải đều kết tán sao, ta còn ký tên, làm sao không giữ? Nghĩa thúc nhìn nàng một cái, nói ra, thế nào, không để chúng ta đi vào. Lý Tố Ninh không có cách, từ cổng chính ra, ta không có, có nam nhân giáp lệ, các ngươi xuyên giày vào đi, điểm lấy chân đi đường đem sàn nhà dâm ô Huế. Ba người chúng ta điểm lấy chân, cẩn thận từng ly từng tí hướng phòng khách đi, vừa đi chưa được hai bước, Nghĩa Thúc đột nhiên dừng một chút, thấp giọng nói, có gì đó quái lạ. Làm sao? Vương Dung tranh thủ thời gian hỏi. Lúc này, từ bên trong trong phòng chuyển đến một trận hài tử tiếng cười, tiếp theo là tiếng nói chuyện, lớp 10 âm thanh thấp một tiếng nghe không rõ nói chính là cái gì, nhưng có thể suy đoán ra, trong phòng có hai người, hải tử không biết tại cùng ai nói chuyện. Lý Tố Ninh đem chúng ta mang vào phòng khách, nàng thái độ rất lạnh, dựa vào ngăn tủ đứng đấy, khoanh tay, rất có ý xem chúng ta. Nghĩa Thúc nhìn quanh một chút phòng khách, nói ra Tiểu Ly A, có thể hay không cùng chúng ta nói một chút chuyện phu ngươi Mã Như Hải sự tình?" Vương Dung làm như có thật lấy điện thoại cầm tay ra, mở ra ghi âm công năng. Lý Tố Ninh nhìn ngoài cửa sổ, không có gì có thể nói. Chúng ta là thời đại học với nhau, tình cảm đặc biệt tốt, nhưng hắn có tiền, liền thay đổi, không cần chúng ta hai mẹ con. Người này ngược lại là không có tang lương tâm, mỗi tháng còn biết cho hai mẹ con chúng ta đánh một bút tiền sinh hoạt. Bây giờ tốt chứ, hắn tự sát, tiền cũng đứt mất. Nữ nhân nói đến đây, lau nước mắt, ta một cái độc thân nữ nhân, mang theo đứa bé sống thế nào đâu?" Vương Dung nói, "Không đúng, nếu như ngươi độc thân Trong trong đứa bé kia tại cùng ai nói chuyện đâu? Ta cảm thấy vấn đề này hỏi được quá ngu, Vương Dung thật sự là dế nhũi, liền điểm ấy nhãn lực đều không có. Trong phòng nói chuyện khẳng định là nữ nhân này mới nhân tình, chồng phu vừa chết, nữ nhân vội vã tìm nhà dưới, đem nhân tình chủ nhà bên trong đến, cùng hai tử chỗ tốt quan hệ. Quả nhiên Lý Tố Ninh sắc mặt thay đổi, ta nhìn các ngươi kiểu gì không giống cảnh sát đâu, đem cảnh sát chứng lấy ra. Vương Dung thật sự là hèn nhát, xem xét bị vật trần, mau nói, trong cục còn có chút việc cần phải xử lý. Nói, kéo ta cùng nghĩa thúc, thấp giọng nói, đi nhanh lên a. Ta cùng nghĩa thúc đứng lên. Lý Tố Ninh không muốn, ngăn tại chúng ta trước người, cầm điện thoại di động muốn phát 110, sắc mặt tức giận đến xanh xám, các người giả mạo cảnh sát, tự xông vào nhà dân, ta muốn báo cảnh. Vương Dung dọa đến liên tục thúc giục, đi nhanh lên, đi nhanh lên. Cái tiểu khu này có vật nghiệp trấn giữ lại môn, nếu như Lý Tố Ninh một điện thoại trước thông tri cổng, chúng ta ra đều giá không được. Ba người chúng ta vội vã đi hướng cửa trước, mắt thấy tới cửa, nghĩa thúc đột nhiên chuyển biến phương hướng, ba chân bốn cẳng, thẳng đến buồng trong. Ta cùng Vương Dung căn bản không có kịp phản ứng, chẳng ai ngờ rằng nghĩa thúc sẽ làm ra dạng này sự tình. Nghĩa thúc đến bên trong phòng trước, vặn vẹo hai lần chốt cửa, không có mở ra lập tức gõ cửa, "Hải tử, mở cửa." Lý Tố Ninh chạy tới giữ chặt hắn, "Ngươi làm gì?" Cút. "Đây là nhà ta, cút nhanh lên ra ngoài." Nghĩa thuốc không quan tâm, mặc cho nữ nhân lại xé lại đánh, thậm chí còn kéo tóc, hắn chật vật không chịu nổi, như cúi tại vặn vẹo nằm tay, vô môn chào hỏi bên trong Hải tử mở cửa. "Xong, xong." Vương Dung buô tay, vừa rồi đi thì đi, hiện tại náo ra như thế một trận, chúng ta cái này tội danh xem như làm thực. Nghĩa thuốc quay đầu nhìn chúng ta, "Tiểu Tệ, Tiểu Vương, giữ chặt cái này nữ môn, trong phòng có gì đó quái lạ. Ta cùng Vương Dung quan khóa thời điểm cũng nghiêm túc." Giờ này khắc này chỉ có thể cùng nghĩa thuốc mặt trận thống nhất, hắn bảo làm gì thì làm cái đó. Chúng ta nếu lại Lý Tố ninh, tiểu nương môn thật sự là cuồng loạn, khí lực khá lớn, ta cùng Vương Dung hai cái các lao gia kém chút không có níu lại. Nghĩa thuốc lui ra phía sau hai bước, đột nhiên tăng thêm tốc độ, cả người bay lên, một cước đạp trên cửa. Đây là tượng Mộ môn, tương đương dày đặc, trả hết lấy khóa, thật sự là không nghĩ tới, nghĩa thuốc khí lực như thế lớn, thế mà một cước đá văng. Lớn cửa vừa mở ra, một luồng hơi lạnh từ trong cửa đập vào mặt mà ra, ta kìm lòng không được dùng mình. Vương Dung sắc mặt trắng bệch, ngậm, trong ngậm, trong ngậm của ta Cái kia áo trắng trên thân nam nhân chính là như vậy hà khí. Hắn nhớ tới mình Quái Mộng. Chương 14, Chiêu hồn. Cửa phòng mở rộng, chúng ta thấy rõ tình huống bên trong, dần rắn, rắn chắc chắc lấy làm kinh hãi. Phổ thông ở không, đại khái 20 bình, có giường, bàn máy tính, tủ quần áo cái gì, trên mặt đất phủ lên sàn nhà, một cái đứa trẻ chừng 6 7 tuổi 2 tử chính ngồi dưới đất chơi, tản mát một đống đồ chơi. Quái dị nhất chính là, trong ngực hắn ôm một chương di ảnh. Nhìn di ảnh tướng mạo, chính là chết đi Mã Như Hải. Ta đối Mã Như Hải ấn tượng, một mực dừng lại tại đêm hôm đó ngủ quan vặn trên thi thể, bây giờ nhìn thấy di ảnh Thì thật tiểu tử này vẫn là rất thanh thú. Dạng này tiểu thịt tươi sắc thực chiêu nữ hài thích. Tiểu hài quay đầu nhìn thấy chúng ta, ôm thật chặt Dĩ Ảnh, làm ra một cái phi thường dọa người cử động. Hắn đối Dĩ Ảnh nói, "Ba ba, trong nhà có xấu người đến, bọn hắn đặt cửa, ta sợ hãi." Lý Tố Ninh nhọn gào một tiếng, chính thoát chúng ta chạy vào trong phòng, ôm chặt lấy Tiểu hài cùng Dĩ Ảnh, đại nhân Hải từ khóc thành một đoạn. Trước mắt chàng cảnh này đã sợ hãi lại có chút không hiểu thấu, ta cùng Vương Dung đứng tại cửa ra vào nhìn xem. Trong phòng đặc biệt ấm lãnh, so ngoài cửa có thể thấp mấy độ. Ta nghĩ vào xem, nhếch thúc ngăn lại ta, ngưng trọng nói, "Trở vào." Bên trong âm khí rất nặng. Hắn mở ra tùy thân túi đeo vai, từ bên trong lấy ra ba cây hương, dùng cái bật lửa nhóm lửa. Đem ba cây hương nghiêng nghiêng cắm ở khe cửa bên trên. Hương hỏa yếu ớt mà đốt, toát ra khói thế mà không có lên cao, mà là phiêu vào trong nhà, hình thành một đầu cổ quái khói tuyến. Chuyện gì xảy ra? Ta hỏi. Căn này trong phòng có bên trong âm thân. Nghĩa Túc Ngưng thần nói. Đó là cái gì? Ta sợ hỏi. Bên trong âm thân có rất nhiều khái niệm, nói một cách đơn giản, một người chưa tới tuổi thọ, bởi vì tự sát hoặc là ngoài ý muốn tử vong, chết đi trong vòng bảy ngày, chưa hẳn biết mình đã chết. Còn đang thế gian này lưu luyến, loại trạng thái này chính là bên trong âm thân. Vương Dung cả kinh cái cầm đều nhăn mất, "Thúc à, ý của ngươi là Mã Như Hải bên trong âm thân ở căn này trong phòng?" Nghĩa Thúc nhìn chằm chằm trong phòng hai mẹ con "Ta không biết có phải hay không là hắn, có thể cảm giác được âm khí rất nặng, hoang nghiệm phi thường lớn. Các ngươi không thể đi vào, nơi này là hắn cấm địa." "Ta thì thảo, tự sát chết người, hoang nghiệm sẽ lớn như vậy sao?" Nghĩa Thúc nói, Vương Dung chúng thi độc. Trong thời gian ngắn như vậy thi thể liền sinh ra thi độc, nói rõ bọn hắn tại trước khi chết bị người từng giở trò, nơi này nước có chút sâu a. Vương Dung vẻ mặt cầu xin, "Thu ca, mau cứu ta, tay ta cổ tay thi độc làm sao giải?" Dùng rượu gạo đổi gặm lép, "Thu thượng Tam Tiên liền tốt." Nghĩa Thúc nói, "Hiện tại vấn đề phức tạp, muốn giải cứu các người, không phải thi độc cùng quỷ đà tường đơn giản như vậy, nhất định phải hiểu rõ mãi như hải phụ tử nguyên nhân cái chết." Lý Tố Ninh bỗng nhiên quay đầu, dùng đôi mắt đẫm lệ nhìn Nghĩa Thúc, "Sư phó, người mới vừa nói như hải hồn nhi tại căn này trong phòng." Nghĩa Thúc lắc đầu, "Bên trong âm thân cùng hồn phách là hai khái niệm, hắn vốn định mạnh giải thích, có thể là cảm thấy quá phiền phức, vẫn là quên đi." Hắn nói, trong phòng xác thực có linh thể tồn tại, nhưng ta không cách nào xác định là không phải Mã Như Hải. Là hắn, là hắn. Lý Tố Ninh quỳ trên mặt đất, dùng đầu gối đương chân đi, đi vào nghĩa thuốc trước mặt, trung điệp dập đầu, "Sư phó, ngươi là cao nhân, ngươi mau cứu Như Hải, cứu lấy chúng ta hai mẹ con." Nghĩa đốc tranh thủ thời gian ngăn lại nàng, đừng Quỳ, có việc nói sự tình, đại muội tử ngươi đây là gây ta thọ. Vương Dung nói, "Thúc à, trong phòng lâm khí nặng như vậy, đừng để Hải Tử ngây ngô, tiểu hài thân thể yếu, chúng ta phạm vào sông sẽ không tốt." "Tiểu đệ, ngươi đi vào đem Hải Tử ông ra." Ta trừng mắt liếc hắn một cái, tiểu tử này thật có thể chỉ huy người. Nghĩa Thúc nói, các ngươi ai cũng đừng lúc đích, đại muội tử, làm phiền ngươi đem hài tử ôm ra. Lý Tố Ninh ôm lấy hài tử, mềm giọng an ủi, lôi kéo hài tử tay nhỏ muốn mang ra khỏi phòng tới. Chúng ta đột nhiên phát hiện không hợp lý, hài tử sắc mặt đột nhiên xanh xám, ánh mắt trưởng thành hóa, có loại không nói ra được tạp vị. Cứ như vậy trực lăng lăng nhìn thấy mẹ hắn, kéo cũng kéo không lúc lích. Nghĩa Thúc vội vàng nói, đại muội tử, được rồi, ngươi cứ ra. Lý Tố Ninh một đi ra khỏi phòng, đại môn tự động đóng bên trên, giống như là có gió, nhưng không cảm giác được. Lúc đầu khóa cửa đã để nghĩa thuốc đặc hỏng, không biết làm sao, số khóa phát ra xoạch một tiếng vang dọn, lại đem phòng đã khóa. Chúng ta trở lại phòng khách, đem thân phận chân thật nói cho nàng, lại đem chân tướng mảnh nói một lần. Lý Tố Ninh bà cô này nhóm không còn nắm làm dáng, khóc đến Lê Hoa đại vũ. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Nghĩa Thúc nhíu mày hỏi, đại muội tử, ngươi muốn nói thật ra dạng này ta mới có thể giúp ngươi." Lý Tố Ninh nói, "Hôm trước trong đêm, nàng làm giấc mộng, phi thường đáng sợ." Nàng thấy từ trên giường ngồi xuống, tựa như thật tỉnh đồng dạng, nàng lúc ấy hoàn toàn không có có ý thức đến mình là ở trong mơ. Ngồi tại đầu giường tâm hoàng hoàng, Xung quanh không có âm thanh, nàng nghĩ xuống tới tìm uống chút nước, chợt nghe cửa bị gõ vang. Nàng vô ý thức nhìn thoáng qua đầu giường đồng hồ báo thức, 3 giờ sáng 40 điểm. Muốn như vậy sẽ là ai đến đâu? Nàng một cái độc thân nữ nhân, mang theo hài tử, tính cảnh giác rất cao, không muốn đi mở cửa. Nhưng môn một mực vang lên không ngừng, lúc này, nàng nghe được hành lang có tiếng bước chân, thanh âm rất nhẹ, nghe thanh âm hẳn là hài tử. Vừa nghĩ tới bên ngoài gõ cửa có thể là kẻ phạm pháp, hài tử đi mở cửa gặp nguy hiểm, nàng lập tức từ trên giường xuống tới, vọt tới phòng khách. Lúc này, nàng nhìn thấy phu của mình Mã Như Hai tử lôi kéo Mã Như Hải tay, Hô hào ba ba. Mã Như Hải toàn thân ướt dầm dơ giống như mới từ trong sông bơi lội mới leo ra, mà lại cả người tản ra không cách nào nói do khí chất, toàn thân hàn khí bức hơi, xanh cả mặt, mười phần u ám. Lý Tố Ninh qua khứ hỏi, "Sao ngươi lại tới đây?" Mã Như Hải khóc, hai mắt khép huyết, vết máu từ con mắt một mực chạy tới má bên cạnh. Hắn nước nở nói, "Ta nghĩ hai mẹ còn nhà ngươi, ta không yên lòng, lẽ thăm ngươi một chút nhỏ." Ngay sau đó, hắn lại nói thêm một câu, "Làm thà, mau cứu ta." Mộc làm đến nơi này, Lý Tố Ninh giật cả mình, đột nhiên tỉnh lại, phát hiện mình ngồi ở trên giường, áo bị mồ hôi lạnh thấm Cái này ngộng thực sự quá mức chân thực, hoàn toàn phân không rõ thật giả, nàng tim đập rộn lên, vô ý thức quay đầu nhìn thoáng qua đầu giường đồng hồ báo thức, 3 giờ sáng 40 điểm. Nàng dọa đến thời gian rất lâu không dám động địa phương, lúc này, nàng chợt nghe Hải Tử gian phòng có âm thanh. Nàng vội vàng xuống giường, mở cửa phòng, nhìn thấy Hải Tử chính ôm ba ba mã như hải một tấm hình chơi, quay đầu còn nói với nàng, mụn mụn, ba ba đi theo tà chơi." Nghe đến đó, chúng ta hai mặt nhìn nhau, có cảm giác rắc cả tóc gái. Vương Dung xen nói, "Ta nghe pháp y nói Mã Như Hải phụ tử tử vong thời gian hẳn là đêm hôm đó 7 giờ 40 phút, ngươi là 3 giờ sáng 40 điểm làm quấy ngọng, vừa vặn 8 giờ. Lý Tố Ninh nói lúc ấy nàng giọa sợ, chỉ cần nhắm mắt lại, trong đầu liền hiện ra Mã Như Hải dáng vẻ, cảm giác cái này cái nam nhân trong nhà đi lại. Làm Ác Ngọng buổi sáng hôm đó, nàng đột nhiên tiếp vào cục công an điện thoại, chuyển đến Mã Như Hải tử vong tin giữ. Mã Như Hải ngay tại nàng nằm mơ đêm hôm ấy, bên trên treo cổ tự sát. Hỏa táng sự tình, là ngươi làm quyết định. Nghĩa thúc hỏi. Lý Tố Ninh đờ đẫn lắc đầu, là Như Hải ở trong mơ nói cho ta biết, hắn để cho ta mau đem thi thể tiêu hủy. Dạng này hắn mới có thể thoát khỏi trói buộc. Cái gì trói buộc? Nghĩa Thúc nghi hoặc. Hắn không nói. Lý Tố Linh nói, ta phải nghi cùng cái kia giáo hội có quan hệ. Chuyện gì xảy ra? Nghĩa Thúc hỏi. Lý Tố Linh nói, vì cái gì nàng cùng Mã Như Hải ở riêng đâu? Mấy năm trước, Mã Như Hải chạy nghiệp vụ thời điểm, tại Nhật Bản quen biết cái vốn là đại lão Bản, hai người gặp nhau hận muộn thành bằng hữu. Cái này đại lão bạn là thành tín tín đồ, nói mình nhận biết rất nhiều Phật sống cao nhân, cái gì Thái Lan Bạch Long Vương, Long Hồ Sơn đạo trưởng, Bồ Đề chùa trưởng, hắn còn thẩn thẩn bí bí nói cho Mã Như Hải, vì cái gì mình sinh ý có thể làm được như thế lớn. Toàn bởi vì tham gia một cái độc môn giáo hội, một lòng được khai sáng, trong lòng còn có thiên nghiệp, thiện quả liền từ trước đến nay. Mã Như Hải luôn luôn kính trọng vị lao đại này ca, về sau tại dẫn tiến phía dưới, cũng tham gia giáo hội. Nhắc tới cũng kỳ, từ khi gia nhập giáo hội về sau, Mã Như Hải liền theo ma, cực kỳ thành kính, đem làm ăn tiền kiếm rất lớn một bộ phận đều vùi đầu vào giáo hội bên trong. Mã Như Hải có một ngày đối thê tử Lý Tố Ninh nói, giáo hội không để sướng vợ chồng sinh hoạt, nói quan hệ nam nữ là vạn ác chi nguyên, cho nên hắn muốn cùng Lý Tố Ninh ly hôn. Lý Tố Ninh đương nhiên không đồng ý, nói hắn bị ma quỷ ám ảnh, hai người còn đánh một trận. Lý Tố Ninh bị tức giận mang theo Hải Tử rời nhà trốn đi. Đừng nói, Mã Như Hải tâm là thật hung ác, từ biệt thời gian dài như vậy, hắn một lần cũng chưa từng tới. Có muốn hay không lão bà khác nói, thế mà liền con của mình đều không nghĩ. Bất quá còn tốt, hắn nuôi tháng còn biết cho các nàng hai mẹ con gửi điểm tiền sinh hoạt. Nghe đến đó, Vương Dung sốt ruột, Nghĩa Thúc, làm sao bây giờ? Nghĩa Thúc mặt sắc mặt nghiêm trọng, không thể kéo dài được nữa, cái này âm linh ở chỗ này lưu luyến bồi hồi, thời gian dài, sẽ thành cô hồn dã quỷ, khi đó phiền phức lớn hơn. Đại Mộ Tử Ngươi xem một chút sắc mặt của ngươi, nhìn nhìn lại Hải Tử, các ngươi đã quỷ khí con thân, lại không nghĩ biện pháp, hậu quả rất nghiêm trọng. Vậy làm sao bây giờ? Lý Tố Ninh khóc sức mướt, tâm ta đau như hải. Có thể là ta nghĩ đơn giản, ta cảm thấy cái này cũng rất tốt, chỉ ít chúng ta một nhà ba người lại có thể cùng một chỗ sinh hoạt. Đại muội tử, nhân quỷ khắc đường a. Nghĩa thúc thở dài, ngươi muốn thật vì tốt cho hắn, liền sớm một chút đem hắn âm linh đưa tiễn, siêu độ vãng sinh, mà không phải để hắn lưu luyến nơi đây. Sư phó, ngươi làm chủ, như thế nào mới có thể đem hắn đưa tiễn? Lý Tố Ninh hỏi. Nghĩa Thúc nhìn xem chúng ta, lại nhìn xem nữ nhân, giống như là hạ thật lớn quyết tâm, nói ra, chiêu hồn đi." Chương 15, bảy trận nguy cơ. Chiêu hồn trước đó, trước tiên ta hỏi hỏi ngươi, tấm hình này là chuyện gì xảy ra? Nghĩa Thúc đem ảnh gia đình lấy ra. Lý Tố Ninh nhìn qua, trên mặt xuất hiện chán ghét thân sắc, đây là năm ngoái cuối năm chiếu, chống ra tấm ủng kia ghế mây là cho bà bà. Bà bà? Ta nói ra, chính là Mã Như Hải mẫu thân. Lý Tố Ninh gật gật đầu, Mã Như Hải mụ mụ qua đời, chiếu ảnh gia đình thời điểm, thả như thế một trường ghế mây đến tưởng Chuyện này lúc ấy ta là không đồng ý. Ảnh gia đình không có như thế đập, cho người chết thả một thanh không cái ghế, làm cho lòng người bên trong không thoải mái. Nhưng Như Hải nói với ta, an bài như thế là hắn tham gia cái kia giáo hội chủ giáo như thế giao phó, có thể để cho bà bà mãi mãi cũng cùng trong nhà người cùng một chỗ. Vương Dung chép miệng một cái, ta có loại trực giác, Mã thị phụ tử tự sát cùng cái kia giáo hội có quan hệ, cảm giác rất tà tính. Dạy sẽ như thế nào không về chúng ta quản, cũng không xem bảo. Nghĩa thúc nói, hiện tại ba người các ngươi đều chúng tà âm, không giải quyết sẽ rất phiền phức. Buổi tối hôm nay, ta đến tiêu hồn, đem Mã thị phụ tử hồn siêu độ hóa giải, đưa đưa Văn Sinh Bọn chúng đi, các người liền giải thoát. Nghĩa Thúc, người liền cái này đều sẽ. Ta ngạc nhiên hỏi, thử một chút đi. Nghĩa Thúc lạnh nhạt nói, Vương Dung hỏi đều cần chuẩn bị cái gì? Nghĩa Thúc nói, những vật khác không cần các ngươi chuẩn bị, ta về công ty cầm Khá là phiền toái chính là, chiêu hồn cần mấy người phối hợp. Chúng ta hỏi cần gì người? Nghĩa Thúc nói, trận pháp này tên là Tuệ Âm chiêu hồn trận, trận hạch cần hai nữ nhân. Nữ tính tuần âm, có thể dẫn vong linh hồn phép hiện thân. Đại muội tử, người tính một cái. Lý Tố Ninh gật đầu, tốt. Ta tham gia chỉ cần có thể để như hại thuận lợi vận sinh, làm sao rảy vỏ ta đều được. Còn thiếu một cái. Nghĩa thúc khó xử, nhìn về phía chúng ta. Vương Dung tranh thủ thời gian cười, thúc, chúng ta là nam. Ta nhớ được ngươi có phải hay không có cái đối tượng. Nghĩa thúc đột nhiên hỏi Vương Dung. Vương Dung lại có chút nhăn nhó, không tính đối tượng, chỉ là kéo qua tay, đem nàng tìm đến. Nghĩa thúc nói, nha đầu kia ta gặp qua một lần, từ tướng ở bên trên nhìn, nàng có chút lai lịch, thuộc về âm tính thể chất, thích hợp chiêu âm. Vương Dung ngạc nhiên, thúc, ngươi thật lợi hại, nàng thường xuyên nói với ta, nàng có thể trông thấy người khác nhìn không thấy độ vận. Nghĩa Túc nói, con gái người ta mặc dù nhận biết Vương Dung, cùng chúng ta lại không phải bằng hữu, để để nàng làm chuyện nguy hiểm như vậy, muốn gặp vàng dòng bạc trắng. Đại muội tử, hắn đôi Lý Tố Ninh nói, chiêu hồn trận không phải bạch cho nhà ngươi làm, ngươi móc 3000 khối tiền đương xuất công phí đi. Lý Tố Ninh nhìn xem Nghĩa Túc, do dự một chút, đứng dậy trở về phòng lấy ra một xấp tiền mặt. Nghĩa Túc vỗ tay, buổi chiều ngươi đưa công ty đi, cái này là công sự, chúng ta không tự mình thu lấy phí tổn, công ty sẽ cho ngươi mọ chính like. Vương Dung nói, ta cái kia đối tượng nếu như không đến làm sao bây giờ? Cho nàng thù lao nàng còn có thể không đến. Nghĩa Túc cười một tiếng, Vương Dung, ta tin tưởng ngươi có là biện pháp. Hiện tại trận này có, ta còn cần một người làm chận nhãn, hắn nhìn xem chúng ta, Vương Dung, liền ngươi đi. Ta, ta không được. Vương Dung cho ta nháy mắt, ý là để cho ta chủ động xin đi. Ta mới không có ngốc đến kia phân thượng, cố ý trang xem không hiểu, mắt nhìn ngoài cửa sổ. Nghĩa Thúc nói, Vương Dung, không cho ngươi mà làm, cho ngươi tiền. Vương Dung cái này mới miễn cưỡng đáp ứng. Đại muội tử, Nghĩa Thúc đối Lý Tố Ninh nói, mã như hải bên trong âm thân khả năng bám vào nhà ngươi hải tử trên thân, đến lúc đó tác pháp nhất định phải để hắn cũng đi. Lý Tố Linh sốt ruột Hải tử không ra khỏi phòng a. Ta nghĩ biện pháp. Nghĩa thuốc nói, tối nay giờ tí chính thức bắt đầu tác pháp. Thỏa đàm quy tắc chi tiết, chúng ta trở lại đơn vị, Nghĩa thuốc bận rộn đi. Vương Dung đi liên hệ hắn đối tượng, ta ngược lại không có việc gì. Ở công ty ở một trời, ta đối ban đêm chiêu hồn nghi thức làm ra đủ loại tưởng tượng, càng nghĩ càng đáng sợ, mí mắt chực ngày. Đến 9 giờ tối đến chung, Nghĩa thuốc trở về, cùng hắn cùng đi còn có Lý Tố Ninh cùng Hải tử. Đừng nói Nghĩa thuốc là có bản lĩnh, thế mà đem cái này chúng ta Tiểu Nam Hải mang ra phòng. Tiểu Hải lôi kéo mụ mụ tay, sắc mặt trầm trầm, trong lúc biểu lộ có mấy phần trưởng thành mới có ra quyết. Ánh mắt đặc biệt tà, từ đầu đến cuối không nói lời nào. Ta chú ý tới một chỗ chi tiết, tại tiểu hài trên cổ buộc lấy dây đỏ, mi tâm cũng bị điểm một cái đỏ rực chấm tròn. Rất có thể là nghĩa thúc gây nên. Ta đối nghĩa thuốc càng thêm cảm thấy hứng thú, nghe lão ba nói, nghĩa thúc là chiến hữu của hắn, tham gia quân ngũ thời điểm khẳng định cái gì cũng không biết. Phục viên về sau, hắn từng có dạng gì kinh lịch đâu, thế mà học xong nhiều như vậy bản sự. Lúc này, cổng chung do vận động, phân Phật tiến đến mấy người. Có Vư Dung, thổ ca cùng lão hoàng, đằng sau còn đi theo một cô nương. Cô nương này xuyên rất thời thượng, nhưng thấy thế nào làm sao thổ? Trải cái bím tóc đuôi ngựa cũng là có mấy phần tư sắc, chính là trên thân kia cô bó tuổi cô nàng khí chất thực sự quá đồng, xem xét chính là từ trong tôn đến trong thành làm công. Người càng nhiều liền náo nhiệt, nhất là còn có thổ ca lão hoảng, nhìn lấy bọn hắn trong lòng ta đã năm chắc, không lại sợ hãi. Nghĩa thúc chào hỏi chúng ta giúp dỡ cầm đồ vật. Hắn từ bên trong nhà kho truyện ra thùng giấy con, chứa một đống tác pháp dùng đồ vật. Ta là người mới, xuất lực chuyện nhờ và đều phải ta tới, ta rời lên cái dương, thật đúng là chìm. Ta đi ra bên ngoài trong xe. Đám người hiện tại không tâm tình lẫn nhau giới thiệu, lẫn nhau gật gật đầu coi như nhận biết, cùng nhau lên chén vào xe. Lão hoàng lái xe, nghĩa thúc cùng hai vị nữ quyến, còn có tiểu hài tử ngồi phía trước toa xe, ta cùng thổ ca Vương Dung, tiến buồng sau xe. Tác pháp địa điểm là Mã thị phụ tử bên trên treo cổ tự sát nhà kho. Thông hướng bến tàu trên đường, cố xe thưa tớt. Chúng ta buồn bực tại buồng sau xe, không có cửa sổ, cái gì cũng không nhìn thấy. Mở nhạt bóng đèn, nhẹ nhàng lay động toa xe, ta bọc lấy áo đông ngồi tại trên ghế giải, buồn ngủ. 40 phút sau, đến lúc đó, mở cửa xe nhảy xuống xe, một cô muội đông hàn ý đánh tới. Cách đó không xa chính là nhà kho, cổng đường ranh giới rơi trên mặt đất, trong nội viện hoàn toàn tĩnh vu. Ta ôm cái giường cũng đám người cùng một chỗ tiến vào nhà kho. Đêm hôm khuya khoắt, trong kho hàng yên tĩnh y mắng, bốn phía là vô tận đen nhánh, đậm đến giống như mực. Địa phương quỷ quái này, nếu như chỉ có chúng ta, đánh chết cũng không dám tiến đến. Nghĩa thuốc đến cùng là lao giang hồ, kinh nghiệm phong phú, đem công ty tứ bà thủ điện đều mang đến, phân cho chúng ta cầm, mấy đạo quang buộc bắn đi ra, có thể nhìn thấy bốn phía dị thường quẩn cũng é, tất cả mọi thứ đều âm u đầy tử khí bày ở tại chỗ, cùng chúng ta lần kia đến nhặt xác lúc cũng có khác nhau, liền cái quỷ ảnh đều không có. Chúng ta tới đến tận cùng bên trong nhất chức cầm chính tổ ca dùng đèn tin khoa tay lấy mô lương, lúc ấy hai bộ thi thể liền sâu chết ở chỗ này. Nghĩa thuốc đem đèn tin kẹp ở nách phía dưới, móc ra thuốc lá đốt thuốc lên cột cột hít vài hơi, nói ra, "Bảy chuyện. Đêm nay ta xem như mở mắt." Nghĩa thuốc mở ra thùng giấy con, lấy ra một đống màu trắng ẩm nến, nhóm lửa về sau, phân phó chúng ta trên mặt đất bày ra bát quái hình dạng, làm thành vòng. Lại lấy ra một mặt hình bầu dục tầm gương, ở trên tường đánh cái đinh, treo lên, mặt kính chính đối treo cổ người lại môn. Hắn xuất ra một màu vàng phù chú, đối với chúng ta nói, những này phù đều là cao nhân vẽ, hết thảy liền không có lưu lại cho ta mấy chương. Hôm nay liền muốn rụng, ta xem như bỏ hết cả tiền vốn. Hắn đem phủ chú cuốn tại màu đen vải bên trong, phân phó Lý Tố Ninh cùng Vương Dung đối tượng một người cầm một cái, nghĩa thúc nói, loại này phù, tên là âm phù, là hành tẩu tại dương gian quỷ sai vẽ. Đeo nó lên, lại phối hợp ta trận pháp, có thể để các ngươi trực tiếp cùng âm linh câu thông. Nhưng là các ngươi nhớ lấy, nhiệm vụ của các ngươi không phải cùng bọn chúng giao lưu, nếu như mã thị phụ tử linh thể hiện thân, các ngươi cảm giác được, lập tức nói cho ta, không muốn tự tác chủ trường cùng bọn chúng nói chuyện. Hai nữ nhân dọa đến run lẩy đã tới lại không có cách nào Tấm nạng đen màu đen vải cuốn tại trên ánh mắt, Nghĩa Thúc dịu lấy các nàng đi vào bắt quay vòng, để các nàng tựa lưng vào nhau lẫn nhau kéo tay ngồi xuống. Nghĩa Thúc lại để cho Vương Dung lôi kéo Tiểu Hải tay, ngồi ở kia cái gương phía dưới. "An bài tốt đây hết thảy, Nghĩa Thúc nói, trong chật người, tuyệt đối đừng động. Lọn đến ngọn lửa không tắt, các người liền không sao, nghe hiểu chưa?" Mấy người tranh thủ thời gian đáp ứng, biểu thị biết. Thủ ca cùng lão Hoàng lui đi ra bên ngoài, hai người bọn họ ngược lại là an dật, điệm tiểu yên nhàn nhã nhìn xem. Nghĩa Thúc nói với ta, "Tiểu thể, đem lưu hương đặt tới người chết treo cổ chỗ, sau đó chen vào ba cây hương." Ta đáp ứng một tiếng. Kiên trì bưng lấy Đồng Lữ Hương thả tới cửa. Nhìn xem cao cao không cửa, nhớ tới đêm hôm đó, từng có hai bộ thi thể sâu ở phía trên, chợt cảm thấy dính nhau cùng sợ hãi, được giống như là đè ép khối đá lớn. Ta đem lưu Hương dọn xong, run rẩy xuất ra ba cây hương, dùng cái bật lửa đi điểm. Ngọn lửa ghé vào đầu nhang, nhắc tới cũng kỳ, cũng không có gió, nhưng hương làm sao cũng nhóm không cháy, ta dùng các loại biện pháp các loại tư thế, hương vẫn là không có tiêu đốt. Trong trận mấy người ngồi có chút lo lắng, nhất là hai nữ nhân còn che mắt, nhìn không thấy vật làm sợ hãi của các nàng gấp bội. Chuyện gì xảy ra? Nghĩa thúc hỏi. Hương, không biết tại sao? Làm sao cũng nhóm không cháy." Ta Âm Thanh run rẩy nói. "Chương 16: Nguy hiểm tính mạng. Ta đến Điểm Hương." Nghĩa Thúc nói, không nghĩ tới âm khí như thế thịnh. Hắn đem hương tích lũy trong tay, đầu to hương xuống, dùng cái bật lửa ngọn lửa đi đốt, một bên đốt một bên dùng miệng thổi, nhắc tới cũng kỳ, ba đốt hai đốt, hương quả nhiên đốt lên, toát ra nói liên miên có trắng. Ta đem hương cắm ở lư hương bên trong, sương mù nhẹ hướng lên viều, nhưng nhẹ nhàng cao đượược, sương mù vờn mà giống gặp rất lớn lực cản, tại không trung tràn ngập thành một đoàn, giống là đụng phải cùng nhau xem không gặp pha lê. Cái này, đây là có chuyện gì? Ta sử xúc Nghĩa Thúc nói, bên trên treo cổ tự sát người, hồn phách là từ ngược hướng phía dưới hàng. Hiện ở loại tình huống này nói rõ, có linh thể ở đây không ngừng hồi hồi. Mã Như Hải âm hồn tại hải tử trên thân, như vậy nơi này linh thể chính là phụ thân của hắn Mã Hải Quốc. Nghĩa Thúc nói với ta, người lui sang một bên, ta muốn khai trận pháp. Ta tranh thủ thời gian lui qua một bên. Nghĩa Thúc vây quanh bắt quái trận xoay quanh, cầm trong tay tiểu linh đàng, trong kho hàng tất cả đèn tin toàn bộ dập tắt, chỉ có trong trận pháp ngọn đến ngọn lửa đang thiêu đốt, bốn phía mắng, thanh thanh vừa đi vừa điệu, kinh Văn nghe không rõ là cái gì. Trong trận pháp mấy người, tại ngọn lửa làm nổi bật ở dưới, khuôn mặt lúc sáng lúc tối, có chút quỷ dị. Ta co lại trong góc, gấp bó trà áo đông, nơm nớp lo sợ nhìn xem. Lúc này, bỗng nhiên chuyển đến một trận quái thanh. Ta xoa xoa mắt, quả thực không tin tưởng vào hai mắt của mình, trên tường kia cái gương bên trong, lúc này toàn ẩn, ẩn xuất hiện một trường mơ hồ mà người. Ta tưởng rằng kia sáng không tốt, nhìn kém, lại cẩn thận đi xem, đây thật là khuôn mặt. Gương mặt này ngưng tại trong kính, không lúc đích, thấy không do ngũ quan, tựa hồ tại xuyên thấu qua tấm gương nhìn chăm chú thế giới bên ngoài. Tấm gương đối ứng vị trí, chính là cổng đôi phụ tử kia bên trên treo cổ tự sát địa phương. Ta vô ý thức liếc nhìn, cổng trống rỗng, căn bản không có người. Nói cách khác, gương mặt này chỉ xuất hiện trong gương, trong hiện thực cũng không có. Ta không biết những người khác nhìn không thấy được, muốn nhắc nhở Nghĩa Thúc, còn chưa mở miệng, Lý Tố Ninh đột nhiên nói chuyện. Thanh âm của nàng ôn nhu, cùng lúc này bầu không khí lộ ra không hợp nhau. Nàng đối không khí nói chuyện, "Như Hải, ngươi đã đến. Ngươi có biết hay không ta một mực chờ đợi ngươi?" Đinh. Nghĩa Thúc trong tay Linh đang dừng lại, phát ra một tiếng huýt giải. Hắn chuyển hướng tấm gương, chỉ vào mặt kính nói, "Má Như Hải, ngươi đã thành du hồn, vì uổng người, tại uổng mạng chỗ, ta đưa ngươi vãng sinh siêu độ." Đừng lại lưu luyến bồi hồi thế gian. Trong gương gương mặt kia dở đẫn không lộ vẻ gì, trừ câu câu nhìn thấy tấm gương bên ngoài. Trong kho hàng mười phần yên tĩnh, chỉ có ngọn nến tiêu đốt thanh âm. Ánh nến tà hữu đông đưa đến đặc biệt sinh động, giống như là lên một trận gió, ngọn lửa lung lay sắp đổ. "Sư phó, ta lạnh, mau cứu ta, nơi này tối qua. Nói chuyện lại là Vân Dung. Hắn nghiến răng nghiến lợi, ngũ quan nazi, thanh âm hoàn toàn biến thành một người khác. Hắn lúc đầu ôm tiểu Tử, tiểu hài lúc này khôi phục bình thường, bị Vương Dung sợ quá khóc, chánh thoát ôm ấp, hướng phía ngoài chạy Hắn chạy phương hướng có một mảng lớn ngọn nến, mắt nhìn thấy liền muốn đá giạn. Nghĩa Thúc Nghiêm nghĩ nói, "Tiểu Tề, tiến trận, ôm lấy hán. Ta vội vãi nhảy vào trong trận pháp, ôm chặt lấy Tiểu Hải. Tiểu hài liều mạng đánh lẫn nhau ta, khóc đến thở không ra hơi, hung hăng hô hào tìm mụ mụ. Vương Dung cách ta rất gần, hắn nhắm chặt hai mắt, biểu lộ cực kỳ bi thương, khóc nói, hài tử, con của ta, ta là ba ba của ngươi, ta chết được thật thê thảm a." Nghĩa thuốc Nghiêm nghĩ nói, "Mã Như Hải thượng Vương Dung thân." Mã Như Hải ngươi nghe, "Mặc kệ ngươi có bao nhiêu hoàn, hiện tại đã khó chịu lưu luyến thế gian, nếu không thành cô hồn dã quỷ, ta đưa ngươi vãng sinh, đi nhanh lên." "Sư phó, ta là bị người mê hoặc mà chết." Ta muốn báo thủ. Vương Dung ngũ quan nazi, âm thanh gọi. Thiên lý sáng tỏ, làm sằng làm bậy tự có trời báo, ngươi lưu lại chỉ có thể cho ngươi cùng người nhà mang đến to lớn tổn thương. Nghĩa Thúc tận tình khuyên bảo, ta muốn cùng cha ta cha cùng đi. Vương Dung nói. Nghĩa thuốc cơ lấy một chiếc phủ, tại ánh đến phía trên một chút đốt, đi tới cửa treo cổ chỗ, tiện tay bắn ra. Ta nhìn thấy trong gương mặt lại thêm một chương, một trước một sau hai tấm mặt, tất cả đều sắc mặt tái xanh, âm trầm sâu quỷ, thẳng tắp nhìn xem tấm gương bên ngoài. Nghiệp Thúc cắn nát nó giữa, đem giọt máu tại trên gương, ta đưa các ngươi ra đường, ngay tại lúc này, đi. Trong gương hai tấm mặt vặn mẹo biến hình, từ tóc bắt đầu, chậm rãi hóa thành hai sợi khói xanh, trôi hướng tấm gương chỗ sâu không thể diễn tả thế giới bên trong. Vương Dung biểu lộ dần dần nhẹ nhàng, cơ bắp lòng xuống, cả người giống như là quả cầu ra xì hơi. Ta bỗng nhiên ý thức được, vừa rồi bên trên hắn thân đoan hồn đã đi. Trong gương hai tấm mặt dần dần hóa thành khói xanh, biến mất vô tung vô ảnh, mặt kính lại khôi phục thái độ bình thường, chiếu ra trống rống đại môn. Nghĩa thúc thở một hơi, ta cũng tự dài một tiếng, cuối cùng là giải quyết xong. Đúng lúc này, trong gương đột nhiên xuất hiện một người xa lạ. Đó là cái nam nhân, diện mạo thấy không rõ, đại khái hơn 30 tuổi uyên toàn thân áo trắng phục, lưu lại đầu đối của. Hắn cùng tính bên ngoài nghĩa thúc vừa vặn mặt đối mặt, nghĩa thuốc chuẩn bị không đủ, bị đột nhiên xuất hiện cái này cái nam nhân giật nảy mình. Trong gương nam nhân, nhìn xem nghĩa thúc, khỏe miệng liệt ra một tia rất tà ý cười. Mặt kính phát ra ba ba bạo liệt thanh âm, nước ra vô số hoa văn, giống như là một trường to lớn mạng nện bao trùm ở phía trên. Tấm gương không có dấu hiệu nào từ trên tường đột nhiên đến rơi xuống, ba giòn vang, ngã nát bấy. Trong trận pháp tất cả ngọn lửa vừa đi vừa về đông một cái mắt, đồng loạt đồng thời tắt, nhà kho lâm vào bóng tối vô tận bên trong. Ta trong ngực Hải tử dọa đến oa hoa khóc, nói thật ta cũng dọa cho phát sợ, đều nhanh đi tiểu, ôm thật chặt Hải tử. Thổ ca cùng lão hoàng chạy vào, mở ra đèn tin, hô hào, "Nghĩa thúc, nghĩa thúc!" Lý Tốn nhìn Hỏa Vương Dung đối tượng đem mặt bên trên miếng vải đen giải khai, Vương Dung cũng mở mắt ra đứng lên. Đèn tin ánh đèn chớp loạn, chúng ta nhìn thấy Nghĩa thuốc thẳng tắp nằm trên mặt đất, không nhúc đích. Thủ ca một cước đem ngọn đến toàn bộ đá bay, tiến lên đem Nghĩa thuốc lưng tại sau lưng, hét lớn một tiếng, "Đi! Đi bệnh viện!" Chúng ta đồ vật cũng không cầm, giống chạy nạn đồng dạng, vội vã chạy ra nhà kho. Bên ngoài phong thanh lạnh, bốn phía yên tĩnh im áng. Nhớ tới từng cảnh tượng lúc nãy, ta lòng còn sợ hãi. Tiểu hài tránh thoát ngực của ta, chạy vào lý Tố Ninh trong ngực, hoa oa khóc, hô háo mụ mụ. Lý Tố Ninh ôm hắn, cũng khóc không ngừng. Thổ ca tâm tình bực bội, đều lên xe, mẹ hắn gào tăng đầu. Có gì có thể khóc? Chúng ta lên xe, lão Hoàng lái xe, nhanh như điện chớp đến bệnh viện, đem hôn mê bất tỉnh nghĩa thuốc đưa vào phòng cấp cứu. Chúng ta mấy cái thương lượng, muốn hay không thông chi nghĩa thẩm. Thổ ca lão Hoàng cùng ý của ta là hơn nửa đêm cũng đừng thông tri, nghĩa thẩm như thế lớn số tuổi, vừa đi vừa về giày vọ, nàng đến cũng không được tác dụng. Đến lúc đó đừng có gấp phát hỏa xảy ra chuyện gì, còn chưa đủ chiếu cố nàng. Nhưng Vương Dung không đồng ý, hắn ý tứ là nghĩa giúp cứu giúp cần không ít tiền, để người trong nhà mang theo tiền tới, kết tính toán rõ ràng. Bằng không chúng ta liền phải xuất tiền đệm, hắn trước đó tuyên bố, hắn cũng không có nhiều như vậy tiền nhà rỗi. Vương Dung thật không phải là một món đồ, ta hận không thể đạp hắn một cước. Lúc này Lý Tố Ninh nói chuyện, ta có tiền, trước cho mã sư phó chi đệm. Nàng móc ra thẻ ngân hàng, đi theo y tá xuống dưới xử lý thủ tục. Thủ ca hung hăng trừng Vương Dung một chút, lão hoàng cũng mắng lấy Vương tiểu tử ngươi thật sự là thiệt công kê. Nghĩa Thúc còn cứu được ngươi một mạng đâu?" Vương Dung không cao hứng, hung hăng hồ nào nói, Nghĩa Thúc cứu hắn là thu tiền, nhất mã quý nhất mã. Chúng ta đều không để ý hắn, ngồi tại bệnh viện trên lối giải, thảo luận Nghĩa Thúc vì sao lại đột nhiên té xỉu. Vương Dung cùng hắn đối tượng tại hành lang đầu kia nói nhỏ, không biết thương lượng cái gì. Lý Tố Ninh giao tiền, nhận hai tự đi lên, nghe chúng ta thảo luận, nàng bỗng nhiên nói, trong gương cái kia tóc hối của nam nhân ta giống như gặp qua. Chúng ta nhìn nàng, Lý Tố Linh nói, hắn hẳn là dạy xe, có một lần giáo hội tổ chức hoạt động, như đưa ta đi tham gia, ta gặp qua người này. Vương Dung đi tới, cũng nói Cái này cái nam nhân tại trong mộng của ta cũng xuất hiện qua. Người này tốt ta, Nghĩa Thúc đều không phải đối thủ của hắn. Thủ ca hỏi Lý Tố Ninh, người này là làm cái gì? Lý Tố Ninh lắc đầu, không biết, ta liền từng gặp mặt hắn, sở dĩ có ấn tượng, bởi vì cái này người có loại rất âm khí chết, nhìn thấy hắn liền không thoải mái. Thủ ca nói, không quan tâm hắn là ai, dạng này người chúng ta không thể chơi bảo, ai, chỉ mong Nghĩa Thúc không có sao chứ. Tất cả mọi người không đi, Lý Tố Ninh ôm hài Tử ngồi tại một cái khắc trương trên ghế dài, Vương Dung cùng đối tượng ở phía sang ngồi. Hơn nửa đêm, tiểu Hải Tử tại mụ mụ trong ngực gật. Ta đem áo bông thổi ra, đi vào lý tố Ninh trước mặt, đưa cho nàng, cho hại tử đóng đóng. Nàng cảm kích nhìn xem ta, thấp giọng nói, tạ ơn." Thủ ca cùng lão hoàng đem áo bông thoát, chúng ta ba người che kín cái này hai kiện phá áo đông, nhét chung một chỗ ngủ gật. Mơ mơ màng màng đang ngủ, chợt nghe y tá hỏi, "Ai là mã nghĩa gia thuộc?" Thủ ca khẽ động, ta cũng tỉnh, chúng ta mấy cái sát nhập nhẹ mắt buồn ngủ đi qua hỏi thăm. Y y tá nói, bệnh nhân một đêm không có tỉnh, chỉ sợ có nguy hiểm tính mạng, cần giải phẫu, các ngươi hãy ký tên." Chương 17, độc lập nhiệm vụ. Cái chữ này chúng ta sẽ không ký. Thủ ca đầu óc rất tỉnh táo, Đối y tá giải thích chúng ta cùng bệnh nhân chỉ là quan hệ đồng nghiệp gia thuộc của hắn còn chưa tới vị Gia thuộc đâu tiểu hộ sĩ lên tính tỉnh, qua một đêm còn chưa tới vị hiện tại bệnh nhân tình huống rất nguy hiểm nếu như làm trễ ngoài trị liệu các ngươi sẽ hối hận cả một đời thủ ca nói ta lập tức thông chi gia thuộc trong nửa giờ liền có thể đến tiểu hộ sĩ nhìn xem biểu, tranh thủ thời gian A, chúng ta viện chuyên gia đã vào vị trí của mình nếu như các ngươi không ký tên chúng ta đành phải tạm thời từ bỏ đối với bệnh nhân giải phẫ An bài đừng bàn giải phẫu thủ ca lấy điện thoại di động ra trong nghĩa thẩm gọi điện thoại nói do tình huống Sau khi cúp điện thoại, hắn cân nhắc liên tục lại cho công ty nghiệp vụ viên Vương Thẩm gọi điện thoại. Hiện ở công ty ba cái muối lão, nghĩa thúc nằm xuống, chỉ còn lại nghĩa thẩm cùng Vương Thẩm, hai cái này nương môn thân kinh mạch chiến, đều là kẻ già đời, các nàng trình diện, chúng ta liền có chủ tâm cốt. Không đến nửa giờ, nghĩa thẩm cùng Vương Thẩm tới, bọc lấy một thân hàn khí, nhỏ dãy ra dẫm đá cẩm thạch mặt đất cả cặc vang. "Chúng ta hơi đi tới." Nghĩa thẩm lạnh lùng hỏi, "Xảy ra chuyện gì rồi? Còn không chờ chúng ta nói chuyện, tiểu hộ sĩ đi tới, má nghĩa gia thuộc có tới hay không?" "Đúng là ta, có lời gì nói với ta?" Nghĩa thẩm nhìn nàng, Chênh thủ thời gian ký tên, chúng ta an bài giải phẫu." Tiểu hộ sĩ nói. "Tay cái gì thuật, ta còn không rõ ràng lắm nơi này chuyện gì xảy ra, chứ không có cách nào ký." Nghĩa Thẩm nói chuyện là thật không khách khí. "Chuyên gia đều tới." Tiểu hộ sĩ nói. "Chuyên gia tới hay không quản chúng ta thí sự." Nghĩa Thẩm miệng đầy thô tục, không tiên nhận vất tay, cần giải phẫu, ta liền thông trị các ngươi." Tiểu hộ sĩ thì thảo không nói, nhìn ra này nương môn là chuyện gì gấp dạng, đành phải lầm bầm một câu, "Các người nhanh lên làm quyết định." Nghĩa Thẩm tùy tiện ngồi tại trên ghế giải, khoanh tay, dùng tay chỉ ta, nói, đến cùng chuyện gì xảy ra?" Tuối hôm qua lão Mã một đêm không có trở về, ta liền biết xảy ra chuyện. Trong lòng ta sốt ruột, sợ chậm trễ nghĩa thuốc chỉ bệnh, cũng hết chỗ chê quá kỹ ký càng, ba câu đem tiền căn hậu quả nói một lần. Những người khác ở bên cạnh bổ sung. Nghĩa thầm cười, nguyên lai là chuyện như vậy, ta còn tưởng rằng lão già này ban đêm uống hoa tiểu không trả tiền, để người ta đến đâu. Nguyên lai là đấu pháp thất bại, tài nghệ không bằng người. Đây là pháp lực phản sung thân, tay cái lông gà tuột, bệnh viện hiểu cái chứng. Ta xem một chút hắn. Thủ ca vội vàng nói, thuốc bây giờ tại nặng chứng dám hộ thất, vào không được. Các ngươi nhìn xem ta có thể không thể đi bảo Nghĩa Thẩm đứng người lên, chào hỏi Vương Thẩm, "Tỷ muội, hai ta đi, ta nhìn ai dám ngăn cản." Vương Thẩm xem chúng ta cười, "Các ngươi những hải tử này vẫn là tuổi còn rất trẻ, ta tại bệnh viện hôn đã bao nhiêu năm, bên trong biện pháp đều rõ ràng. Bệnh viện giật mình hù các ngươi." Các ngươi liền suy sụp. Chúng ta đi theo hai cái lão nương môn trực tiếp hướng nặng chứng giám hộ thất xong, y tá tận tình khuyên bảo khuyên giải. Nghĩa Thẩm trực tiếp nói cho nàng, xảy ra chuyện chúng ta toàn quyền phụ trách." Đến bên cửa sổ, chúng ta nhìn thấy Nghĩa Túc nằm ở trên giường, che kín thật dày cái chăn, trên mặt mang dưỡng khí che đậy, một đống lớn dụng cụ đang theo dõi. Nghĩa Thẩm hỏi: Nơi này làm sao cái giá? Bên cạnh y tá nói, một ngày 3000. Bệnh nhân có hay không chữa bệnh bảo hiểm? Có hay không bảo hiểm hắn cũng không thể ở đây lãng phí tiền, tranh thủ thời gian lấy ra, chúng ta đến về nhà. Nghĩa Thẩm không kiên nhẫn. Y tá giải thích nói, bệnh nhân hiện tại sinh mệnh trạng thái hấp hối. Còn chưa nói xong, Nghĩa Thẩm trừng mắt, chúng ta không có tiền. Các người để lão già này ở lại đây, ta cũng không quan trọng, dù sao một phân tiền không có. Bác sĩ nhìn tình huống này cũng không miễn cưỡng, để ra thuộc ký tên, đem Nghĩa Thúc từ giám hộ thất đẩy ra, đưa đến phòng bệnh bình thường. Nghĩa Thẩm chờ bệnh viện nhân viên công tác đều đi, Nàng lật qua nghĩa thuốc bị mắt, lại sờ lên mạch. Ta ở bên cạnh góc thú nói, "Thần a, ngươi sẽ xem bệnh." Nghĩa thầm cười, "Rất nhiều năm trước ta vẫn là cô nương thời điểm, Hoài Nam phát lũ lụt, ta đi theo cha tới đó nghĩa vụ xem bệnh, trải qua tay ta chứa khỏi bệnh người không, có 1000 cũng có 800. Ngươi thuốc đây không phải bệnh gì, là tài nghệ không bằng người, bị pháp lực gây thương tích. Trong huyết mạch của hắn có khí âm hàn, chỉ nói phiền phức cũng phiền phức, nói đơn giản cũng đơn giản. Đi, còn lại sự tình không cần các ngươi quản, các ngươi giúp đỡ đem hắn mang lên trong xe, kéo nhà đi, ta tự có biện pháp." Chúng ta mấy cái đại lão già giúp đỡ nghĩa thuốc thay đổi trường phục. Thủ ca có nghĩa thúc, ta cùng lão hoàng ở bên bệnh viện, chúng ta một đoàn người ra bệnh viện. Ra đến bên ngoài, nghĩa Thẩm chỉ làm cho thủ ca lão hoàng cùng Vương Thẩm ngồi tiếp lên xe, những người khác ngay tại chỗ giải tán. Nghĩa Thẩm đối với chúng ta nói câu nói sau cùng là: "Hôm nay coi như các ngươi bỏ bê công việc, từ tiền lương bên trong trừ." Nhìn xem xe đi xa, Vương Dung nổ ra cục đởm, "Việc này nào?" Hắn cùng đối tượng nói nhỏ đi xa. Hiện tại chỉ còn lại ta cùng Lý Tố Ninh, còn có con của nàng. Ta nói với nàng, "Dậy vào một đêm, tranh thủ thời gian mang Hải Tử về nhà ngủ đi." Lý Tố Ninh đối ta cười cười, "Tiểu Tệ, cảm ơn ngươi." Hôn qua tắc pháp thời điểm may mắn có người bảo vệ con của ta. Ta mau nói, tiện tay mà thôi mà thôi. Ta với gọi ngừng hạ một chiếc xe taxi, đem các nàng hai mẹ con đưa lên xe, đi xa ta mới thở phảo. Cả kiện sự tình cuối cùng có một kết thúc, không biết làm sao, trong lòng không nỡ. Nghĩ đến trong gương đột nhiên xuất hiện tóc hối của nam nhân, ngực giống như là chặn lại tăng đá. Hồi tưởng cả kiện sự tình, thật sự là giáo dục ta, về sau làm nhiệm vụ, có tiện nghi tuyệt đối đừng dính. Nhìn xem là khối thịt, ăn hết chính là độc dược. Vớt thiên cũng phải giảng cứu nguyên tắc, không nên cầm không cầm, không nên vất không vất. Ta hiện tại sợ nhất công việc không gánh nổi, thật muốn tìm căn nguyên tố nguyên, nghĩa thúc rơi đến bây giờ tình cảnh như vậy, ta là có trách nhiệm rất lớn. Hướng về phía nghĩa thẩm cái này lợi hại kinh, thật muốn tính nợ cũ, ta chỉ định chạy không được. Một phương diện nghĩ đến công việc, một phương diện lại lo lắng nghĩa thúc tình huống, tâm loạn như mà, trở lại phòng cho thuê. Đến ban đêm, ta cho nghĩa thúc gọi điện thoại. Vang lên vài tiếng, ta coi là không ai nghe, đang muốn treo, đột nhiên vang lên nghĩa thúc thanh âm, "Tiểu tử à." Thanh không chịu nổi, rất là khàn trong lòng ta nóng lên, kém chút rơi xuống nước mắt. Tranh thủ thời gian hỏi, "Nhiếp thúc, ngươi không sao?" Ngã thúc cười khổ, may mắn ngươi tìm, ta không có trở ngại. Người trong gương không biết lai like lịch gì, phi thường lợi hại, ta thể cốt sắc thực càng ngày càng tệ, lần bị thương này kém chút muốn nửa cái mạng già. Ta thì thào nói, ta đi xem một chút ngươi đi. Nghĩa thúc nói, ta muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian, công ty liền nhờ ngươi. Tiểu tệ ngươi không phải vẫn nghĩ độc lập tiếp nghiệp vụ sao? Hiện tại cơ hội tới, ta không tại thời gian, có việc hỏi nhiều hỏi ngươi thím, nàng người này nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, người cũng không tệ lắm. Cúp điện thoại, trong lòng ta lo sợ an, đã hoảng sợ lại có chút chờ mong, tâm loạn không được. Ngày thứ 2 ta sáng sớm đuổi tới đơn vị, Nghĩa Thục phi thường tín nhiệm ta, đã cho ta phối một thành công ty chìa khóa. Ta đi vào công ty, đến quá sớm, vẫn chưa có người nào. Ta đánh nước, dùng cây lau nhà đem tất cả gian phòng kéo một lần, sau đó lại đổi thanh thủy, dùng khăn lau đem quẩy hàng góc tường đều lau một lần. Chính làm khí thế ngất trời, Nghĩa thầm tới, nhìn ta không nói chuyện, nàng đến phía sau quẩy mở ra máy tính lần xem sổ sách, chúng ta chuyện cái. Ta đối cái này Nương môn hiện tại kính nhi viễn chi, luôn cảm thấy nàng không đơn giản. Chờ ta đem làm xong việc, Nghĩa Thẩm đột nhiên hỏi, "Tiểu Tệ, ngươi đến đơn vị thời gian dài bao lâu?" Ta nói không đến 1 tháng. Người thúc hôn qua nói với ta, "Ngươi tiểu tử này bản tính không xấu, lại rất cơ linh, để nguyên liếm thử độc lập làm nhiệm vụ." "Ngươi có thể làm sao?" Nghĩa Thẩm hỏi. Bị người như thế chất vấn, trong lòng ít nhiều có chút không thoải mái, ta nói, "Được hay không thử một chút xem sao." Nghĩa Thẩm liếm tay đầu ngón tay lật ra bản ghi chép, một bên nhìn một bên nói, "Ta trước tiên đem xấu nói trước, làm nghiệp vụ nếu như xảy ra sai sót, công ty sẽ không cho ngươi chùi đít. Chúng ta đây là dân doanh xí nghiệp, người nào việc ấy đèn nhà ai nơi sáng, nếu như ngươi không phải khối tài liệu, chúng ta cũng sẽ không ép ở lại ngươi." Ta gật gật đầu, nàng nói quá ngay thẳng, trong lòng ta không phải mãi Nang nhì ta, đương nhiên, ngươi nếu là nghiệp vụ làm tốt, một phân tiền cũng sẽ không thiếu ngươi. ngươi. nghĩa thuốc khoảng thời gian này cần phải tính dưỡng, ngươi trước hết trên đỉnh đi. Nhắc tới cũng xảo, liên tiếp mấy ngày, đơn vị đều không có nghiệp vụ gì. Liên liên kéo thi việc cũng không có, Vương Dung gọi điện thoại cho ta, hỏi thăm công ty tình huống. Ta nói hiện tại nghĩa thuốc đừng nghỉ bệnh, đơn vị cũng không có việc. Vương Dung nói, lao cúc, ngươi như thế hôn không phải biện pháp, không thể làm trở lấy việc tìm ngươi, ngươi phải chủ động tìm việc. Nói câu không dễ nghe, nếu như về sau nghĩa thuốc không làm được, chúng ta còn chỉ vào công ty ăn cơm đâu, đến lúc đó không ai đón hắn Tất cả mọi người đến uống gió tây bắc. Ta cười khổ, chẳng lẽ để cho ta đóng quân tiến bệnh viện, cùng Vương Thẩm Đồng dạng đi ngồi cầu đi. Vương Dung chỉ cho ta điểm sai lầm, để cho ta ấn một hộp danh thiếp, sau đó chủ động xuất kích, đến hỏa táng tràng hoặc là bệnh viện nặng chứng giám hộ thất, khối ưu phòng bệnh cái gì, nhìn thấy mục tiêu hộ khách, liền chủ động cấp cho danh thiếp, phát 100 cái cũng không tin không thành được một cái. Ta nghĩ cũng phải, ngồi không không phải biện pháp, nếu như nghĩa thúc trở lại đơn vị hỏi ta khoảng thời gian này làm thế nào, ta đều không mặt gặp hắn. Ta cùng nghĩa thẩm xin phép nghỉ, chuẩn bị đi in danh thiếp, nghĩa thẩm nói, ngươi trước đem cái này việc tiếp một chút. Nàng cho ta một chuối số điện thoại. Nghĩa Thẩm giới thiệu nói, trước mấy ngày hoa đều nhà khách báo án, trong phòng khách phát hiện một bộ nam thi, trải qua cha là thị chúng ta vãn báo tuần san lớn biên. Phát hiện lúc cầy trùng, pháp ý điều tra chết bởi mã thự phòng. Chương 18, ngành nghề nội tình. Ngựa cái gì phong? Ta hỏi. Nghĩa Thẩm chúng ta, không hiểu mình đi thăm dò. Nàng cho ta một chuối số điện thoại, để cho ta cùng cái số này liên hệ. Gọi điện thoại, bên trong là rất dẻo dắt thảm thiết nữ hài âm thanh, ta giới thiệu mình là Tưởng Vân quản linh cứu và mai tám công ty, nàng cho ta địa chỉ, để cho ta tới đó. Ta kích động mở ra chén vàng xe, dựa theo địa chỉ quá khứ. Đây là ta đệ nhất đơn nghiệp vụ, nhất định phải hào hào làm. Ta trong đầu lật qua lật lại nghĩ đến nghĩa thẩm nói cho ta biết tin tức. Người chết gọi Vương tiểu, là bản thị báo Triều đại biên, khi còn sống thanh danh hiển hách, là có cái thân phận thượng lưu tinh anh, đáng tiếc à, khi tiết tuổi già khó giữ được, chết không thế nào hả quang. Ta dùng di động bái đủ Mã Thượng Phong, biết là chuyện gì xảy ra, rất để cho người ta mặt đỏ tới mang hai. Mã Thượng Phong chính là nam nữ làm chuyện đó, có một phương đột nhiên đột tử. Chuyện này đã làm cho nghiền ngẫm, Vương tiểu khi chết bị phát hiện gian phòng bên trong chỉ có chứng hắn. Nói rõ còn hẳn là có một nữ nhân, nữ nhân này nhất định là nhìn hắn độ tử, mình chạy trước. Vương Tiểu rất lớn số tuổi, hẳn là thành gia lập nghiệp, khuya các muốn phòng, lại chết trên giường, này lại chính là cái nào đường hộ ly tinh. Địa chỉ rất tốt tìm, tại cấp cao vườn hoa cư xá, vào cửa có cổng đăng ký, cố xe muốn đặt tại thống nhất bãi đầu xe dưới đất. Ta dừng xe xong, cầm địa chỉ, làm theo ý trang tìm tới một hộ chung cư trước. Cửa hành lang điện tử bộ đảm bên trong cùng phía trên hộ gia đình nghiệm chứng thân phận, mở ra cửa điện tử đi vào. Ta âm thầm hút khẩu khí, cái này đơn nghiệp vụ chỉ có thể dựa vào mình, nhất định không muốn như xe bị to sích. Ta nhớ lại nghĩa thuốc mang ta xử lý những cái kia ta sự, từ đầu tới đôi quá trình. Trung cư quá cao đường, một tầng lầu liền ở một hộ, hành lang cổng còn bịt lại cửa sắt. Ta gõ gõ, thời gian không dài có nữ hải tới mở cửa. Chờ mở cửa, ta lập tức sững sốt, không nghĩ tới là nàng. Cô bé này là sơ trung lúc ngồi cùng bàn, ta nhớ được gọi Vương Tư Yến, thành tích học tập đặc biệt tốt, cả lớp không phải đệ nhất chính là thứ hai, sau khi tốt nghiệp thi vào trường chuyên cấp 3. Từ đó trở đi, ta liền chưa thấy qua nàng, chúng ta đi hai đầu cuộc đời hoàn toàn khác đường. Sau tới tham gia sơ trung học lớp lúc nghe nói, nàng lại đến Bắc Kinh đọc sách, đại học không có tốt nghiệp trực tiếp đi Âu Mỹ du học, thành vì bạn học nhóm truyền miệng một cái truyền thuyết. Nhiều năm như vậy không gặp, nha đầu này phong cách tây không biết, còn rất có nữ nhân vị, thật sự là nữ lớn mười tám biến. Ta thử nghiệm cùng với nàng tra hỏi, Vương Tư Hiến. Nàng nhìn ta nửa ngày, nhớ tới, tệ tưởng. Người chính là quản linh cũ và mai táng công ty nhân viên công tác. Quản linh cũ và mai táng cái này việc nói thì dễ mà nghe thì khó, tại nàng cái này du học sinh trước mặt ta có chút tự ti mà cảm, ta gật gật đầu. Vương Tư yến nhìn xem ta, giống như không thể nào tin ta, nói vào đi. Ta cùng với nàng đi vào bên trong phòng ở, vừa vào cửa liền chấn trụ, ba thứ hai sảnh căn phòng lớn, một nước tiểu dáng châu Âu phong cách, phụ lên sàn nhà, đỉnh đầu là đèn treo, còn có nhỏ vào tầng, cao su thang lầu gỗ xoắn ốc xoay quanh hướng lên, nối thẳng lầu 2, khúc kính thông ngũ trong nhà đến không ít khách nhân, mỗi một cái đều là đồ vết dày ra, lời nói cử chỉ xem xét chính là xã hội hiện đại. Ta tim đập rộn lên, có chút không tự tin, không biết mình có thể hay không làm tốt. Vương Tư Hiến đem ta dẫn tiến đến mẫu thân của nàng nơi này, mẹ của nàng khóc đến rưng cả hai mắt, ngay tại lau người chết vương tiểu dị ảnh. Ta cái này mới phản ứng được. Vương Diệu là vương tư yến phụ thân, hai người là cha con quan hệ. Ta nắm chặt mẹ của nàng tay, "A Di, nén bí thường, ngươi nhất định phải bảo trọng thân thể." Mẹ của nàng gật gật đầu, "Cảm ơn ngươi, tiểu hòa tử." Vương tư yến cũng không tệ lắm, ở bên cạnh giới thiệu, "Mẹ, hắn là ta trước kia bạn học cũ, bây giờ tại quản lý cứu và mai táng công ty làm, ba ba hậu sự chính là hắn phụ trách." "Tiểu hòa tử ngươi hao tổn nhiều tâm trí, có chuyện gì liền cùng yến nhi thương lượng, hai người các ngươi cùng một chỗ quyết định." "Ta đi nghỉ trước." Mẹ của nàng nói. Vương tư yến đem mẹ của nàng đưa đến bên trong phòng ngủ, sau khi ra ngoài ấy nãy nói, "Bạn học cũ Không có ý tứ, mẹ ta trái tim không tốt lắm, ba ba đột nhiên qua đời, nàng thụ điểm kích thích, a dị thân thể trọng yếu. Ta mở ra cặp công văn, móc ra báo giá đơn cùng quá trình biểu muốn cùng nàng nói tỉ mỉ, Vương Tư Yến để cho ta chờ một lát, nàng đi trước chuẩn bị khách nhân. Ta ở bên cạnh nhìn xem, đừng nói Vương Tư Yến những năm này ở bên ngoài lịch luyện đến coi như không tệ, đối nhân xử thế rất có chừng pháp, nàng đem những bằng hữu kia thân thích từng cái đều lo đi. Trong phòng khách chỉ có hai chúng ta. Ta nhìn của nàng ngựa biện, thần sắc có chút hốt. Nàng đi vào bên cạnh ta, ta tranh thủ thời gian tu thần, hiện tại cũng không phải tâm viên ý mã thời điểm làm việc cho tốt. Ta đem báo giá đơn cho nàng, cho nàng giảng giải toàn bộ quản linh cứu và mai táng một con rồng quá trình. Đến nhà tang lễ Hỏa Táng, liên hệ cáo biệt sảnh, tuyển giá bao nhiêu vị hộ cho cốt, hỏa táng về sau mộ địa làm sao mua, có phải là muốn tìm thầy phong thủy, toàn bộ khâu bên trong cần thiết phải chú ý hạng mục công việc, có nào chi tiết, ta từng cái cho nàng giải thích. Vương Tư Yến không nói chuyện, dùng bút tại báo giá đơn cắn câu phát họa họa, nghe được phi thường cẩn thận. Đi theo nghĩa thúc khoảng thời gian này, ta kinh nghiệm xã hội cũng có chỗ tiến bộ, đến Vương Tư Yến ra bên trong liếc mắt một cái, đối ra cảnh của nàng có sơ bộ hiểu rõ. Cái này tại giang hồ trong môn gọi Sở Vô Liếng. Trang trí nội thất đến trắng lệ, nàng lại ở nước ngoài du học nhiều năm như vậy, xem ra ba ba của nàng khi còn sống không ít hướng trong nhà phủ đi tiền. Ta cùng nàng chưa nói tới cái gì đồng môn tình nghĩa, đã nhiều năm như vậy, ai nhận biết hay vậy, ta âm thầm đem giá cả đi lên sách, dù sao nhà nàng cũng không kém cái này ba dưa hai táo. Đều nói quản linh cứu và mai táng một chuyến này là bạo lợi, nhưng làm sao bạo lợi ngoại nhân rất khó thấy được đốn, nói như vậy, ta có một lần nhìn lén nghĩa thẩm nhập hàng đơn, cầm hộ cho cốt neo ví dụ, là từ nông thôn thợ mộc trong tay thu được, chi phí phí 100. Ra bên ngoài bán báo giá chính là 3000, ở dưới chuyển tay 30 lần. Một chuyến này mỗi cái khâu đều có thể giàu có ra rất lớn chất béo, có chút cùng loại bán lắp ráp máy tính, mỗi cái linh kiện đều có lượng nước, người ngoài nghề liền đợi đến móc đầu to tiền đi. Người Trung Quốc còn có một cái tâm lý trạng thái, người nhà qua đời, giảng cứu hậu táng, tang lễ muốn nở mày nở mặt, bỏ tiền thiếu đi giống như chính là bất trung bất hiếu, dù là biết rõ bỏ ra tiền tiêu tổn phí, cũng phải tốn, bỏ ra trong lòng liền thoải mái. Ta hết sức thuyết phục vương tư Yến dùng tốt nhất quý nhất đồ vật, nhưng vương tư hiến quá có chủ ý, khó chơi, liền chọn chúng ngăn giá vị. Nàng nói với ta, người chết như đèn điện cắt bụi trở về với cắt bụi, tang lễ chính là như vậy cái ý tứ, biểu đạt thân nhân đối người mất niềm thương nhớ, ý tứ đến thế là được. Thật không hổ là Lưu Qua Dương, bị Âu Mỹ người tẩy não, hoàn toàn không có chúng ta người Trung Quốc truyền thống mỹ đức. Nàng là chủ hộ, ta lại không thể miễn cưỡng, kế hoạch coi như nàng bảo giá, chuyến này thực sự không có quá lớn chất béo, cũng liền kiếm cái chân chạy tiền. Bất quá nghĩ lại, đây là ta lần thứ nhất độc lập ra đơn, không thể nhiều tham, sự tình thuận lợi là được, lấy cái tạm tưởng. Nói chuyện phiếm xong công sự, chúng ta lại nói một chút những năm này riêng phần mình phát triển, có chút tổn thất. Khi thật ta đặc biệt muốn hỏi một chút ba ba của nàng tử vong vụ án là xử lý như thế nào, cùng hắn muốn phòng cái kia nữ nhân thần bí bắt được không có, đến cùng là ai. Nhưng loại thực tế này không có cách nào trương mở miệng hỏi, nhất là vương tư hiến vẫn là nữ hải, càng không phát đảm. Nghĩa thuốc đã từng giáo dục qua ta, làm tốt công việc của mình, người bị hại ra sự ít lắm bảo. Chúng ta đã định quá trình thời gian, ba ngày về sau từ nơi này xuất phát, mang theo di ảnh vùng lấy tiền giấy, một đường mở đến nhà tang lễ, hỏa táng an táng. đi nhà nàng về sau, ta cũng không có nhàn rỗi, ở đơn vị bận rộn chuyện khác, 3 ngày lên liền đã qua. Ngày này buổi sáng Ta rất sớm đã đi vào Vương Tư Hiến ra bên trong, bằng hưu thân thích tới rất nhiều, cửa tiểu khu đậu đầy xe sang trọng. Vương tiểu khi còn sống nhân mạch rất rộng, kết bạn rất nhiều bằng hữu, hắn đi lần này, tất cả mọi người đến cổ động. Theo chỉ thị của ta, tất cả đi nhà tang lễ cố xe, đầu xe đèn đều muốn cái chốt cửa dây đỏ. Nói thật ta cũng không biết là có ý gì, liền nhìn qua nghĩa thúc làm như vậy qua, ta cũng đi theo làm như vậy, lộ ra bức cách tương đối cao. Đừng nhìn nhiều như vậy xe sang trọng, ta chén vàng xe là đầu xe, cái khác xe đều muốn đi theo phía sau cái mông. Trên xe của ta ngồi Vương Tư Hiến Nàng bưng lấy di ảnh tại vị trí kê bên tài xế, mẹ của nàng ngồi ở hàng sau. Vương Tư Hiến ôm ba ba ảnh đen trắng, cặp mắt khóc sưng đỏ, xuyên một thân đen, khuôn mặt nhỏ trắng xanh. Ta thỉnh thoảng trộm liếc nhìn nàng một cái, có chút đau lòng. Đội xe trùng trùng điệp điệp từ tiểu khu xuất phát, một đường xuất phát nhà tang lễ, ta mở ra chén vàng không nhanh không chậm ở phía trước, đằng sau là một đội xe sang trọng. Có người chuyên môn phụ trách từ cửa sổ xe ra bên ngoài vậy tiền giấy, một đường hàn phong lạnh tấu xương, tiền giấy bay múa, đến một mảnh tốc sát. Đến nhà tang lễ, ra ngoài ý định, ta thấy được nghĩa thẩm mang theo thổ ca, lão hoàng cùng Vương Dung cũng đến. Thủ ca đem ta kéo đến một bên, thấp giọng nói, "Nghĩa Thẩm sợ ngươi đệ nhất đơn nghiệp vụ có chỗ sơ xuất, mình bận không qua nổi, đêm qua liền thông chi chúng ta qua tới giúp ngươi. Ngươi đừng khách khí, có cần phải giúp một tay gọi chúng ta, cam ơn nghĩa bất dung tử." Ta nhìn cách đó không xa đang cùng nhà tăng lễ nhân viên công tác cầu thông nghĩa thẩm, trong lòng phát nhiệt. Thủ ca nói, "Nghĩa Thẩm người này là coi như không tệ, phi thường lòng nhiệt tình. Chính là ngoài miệng lợi hại, không tha người." Ta cùng bọn hắn nắm tay, biểu thị từ đáy lòng cảm tạ. Vương dung nói, "Lão Cúc, ngươi đừng đổ miệng, miệng cảm tạ chúng ta không muốn." Chờ cái này đơn nghiệp vụ trích phần trăm xuống tới, mời ta ca muôn uống rượu lột xuyên. Ta nói nhất định nhất định, đến lúc đó tất cả mọi người muốn cổ động Bọn hàn tại, ta có chủ tâm quốc, toàn bộ quy trình đều đâu vào đấy tiến hành. Hôm nay rất nhiều người, ta chạy trước chạy về sau, điều giải cùng câu thông nhà tăng lễ phương diện nhân viên công tác, cuối cùng toàn bộ hoàn thành. Ngay tại ta thở vào một hơi thời điểm, cái cuối cùng khâu đột nhiên xảy ra ngoài ý mớn. chương 19, điểm không may. Sau khi hỏa táng, thi quốc liễm nhập hủ cho cốt Vương Tư Yến cũng không có vội vã cho phụ thân nàng mua mộ điệp, chuyện này xác thực không thể suất ruột, muốn bao nhiêu chạy mấy nhà mộ điệp, hỏi nhiều hỏi rõ người. Hủ cho cốt tạm thời thu liễm tại nhà tang lễ nạp xương đường. Toàn bộ quy trình tiến lên đến nơi đây, thừa hạ cái cuối cùng câu, đó chính là tập trung đốt cháy cấm phẩm. Vương tiểu khi còn sống là xã hội hiện đại, bằng hưu thân thích tới một đống lớn, chỉ riêng vòng hoa liền mua mười mấy cái. Ngoại trừ vàng hoa, còn có đồng nam đồng nữ, núi vàng ngân hải, mấy dương lớn kim thỏi bạc những vật này đều muốn tập trung đốt cháy, lấy tên đẹp gửi vào âm phủ ngân hàng. Nhà tăng lễ có cái chuyên môn cung cấp đốt cháy cống phẩm khu vực, hiện lên mở ra thức hình tròn, thuận biên giới một giải là ngăn cách danh vị, mỗi cái danh vị phía dưới đều là thông gió chỗ trống, phía trên bày cung cấp, phía dưới hóa vàng mã, cấu tạo tinh xảo, hóa vàng mã nhóm lửa sau ném vào liền sẽ nhanh chóng đốt cháy, thế lửa cực vượng, ném nhiều ít đốt nhiều ít, tuyệt đối sẽ không nửa đường giập tắt. Tại danh vị đối diện, cũng chính là cái này hình tròn khu vực tầm, là một chỗ không cửa không cửa sổ tạng đá phòng ở, phía trên dựng thẳng to lớn ống khói. Cái phòng này chuyên môn dùng để đốt cháy cỡ lớn tế phẩm, tỉ như vàng hoa, đồng nam đồng nữ, núi vàng ngân hải cùng dựa trái cây quả loại hình đồ vật. Tảng đá phòng ở khả năng thật lâu không ai thu thập, bên trong là đốt qua tế phẩm hài quốc bày khắp thật dày khói bụi, tản ra một cố hình dung không được mùi lạ. Ta chỉ huy vương ra bằng hữu thân thích, đem người chết vương tiểu di ảnh tìm danh vị cất kỹ, phía trước mang lên lư hương, bảy cái địa tẩm, cái bát cúng phẩm. Hôm nay bầu trời âm trầm, hàn phong lạnh thấu xương, tung bay nhàn nhạt bông tuyết, tất cả mọi người cùng đến rục cổ, vội vàng nhìn xem biểu, hi vọng sớm một chút kết thúc. Đây là cái cuối cùng câu, ta cũng hi vọng sớm một chút kết thúc, để bọn hắn đến tảng đá trong phòng đem vòng hoa thiêu hủy. Tảng đá phòng ở quá bẩn thịu, vừa dơ vừa thối, mọi người ở bên ngoài đem vòng hoa nhóm lửa. Sau đó ném tới bên trong. Vòng hoa lốt bố bố cháy, nằm trên mặt đất càng đốt càng vượng, đằng sau không ngừng có người đang cầm hoa vòng đến, hướng tảng đá trong phòng quăng ra. Ta nhìn lo lắng, từng tầng từng tầng vòng hoa đường đem lửa ép diệt, nếu như lửa giữa đường giập tắt, tuy nói không có gì, nhưng chung quy không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Lúc này, đột nhiên cuốn lên một trận hàn phòng, gió cũng tàm môn thổi vào tảng đá trong phòng, đem đầy đất khói bùi cuốn lại, thủy chiều hướng bên ngoài tuôn. Một đại cổ khói đen xuất hiện, che khuất bầu trời, đứng tại phòng miệng đám người, dọa đến oa gọi, tranh thủ thời gian chụp mũ hoặc là đem túi nhựa chụp trên đầu. Khói đen rơi vào người đẩy thân đều lạ. Đột nhiên, Vương Tư Yến kêu lên một tiếng sợ hãi, "Cha! Ta tranh thủ thời gian quay đầu nhìn, dựa vào ở trên tường dĩ ảnh, bị gió thổi đến vỡ ầm ĩ mà đứng lên, trước sau đông đượm, không chỗ dựa vào." Bên cạnh mấy người nhìn trận mắt hốt hoồm, ai cũng không có kịp phản ứng, trợn mắt nhìn xem di ảnh lung lay hai cái, hướng phía trước bổ nhàu về phía trước, chính điện ở Lư Hương bên trên. Liên tiếp phản ứng dây chuyển, Lư Hương hứng thanh náo cục, khói bụi đổ cả bàn, phía trước là trái cây thịt cá cấm phẩm, bị toàn bộ đẩy ra, có còn rơi trên mặt đất, rơi đầy đất đều lạ. Mí mắt ta tự nhảy lên liệt, sinh ra không phải mãezự cảm. Lúc này, không biết từ chỗ nào đột nhiên thoát ra một con vần lao ho mèo, đứng tại di ảnh bên trên, vung tóng bộ lớn, meo meo quá khiếu, hai mắt xanh biết xem chúng ta. Bên cạnh có cái xứng sở tiểu tử, từ dưới đất cơ lấy lửa cái khoan, đối mèo liền đâm. Meo ra meo meo kêu hai tiếng, đừng nhìn lại mập lại lớn, động tác ngược lại là cực linh hoạt, hướng phía trước nhảy lên nhảy đến chỗ cao, ở trên cao nhìn xuống xem chúng ta. Nó cái tư thế này rất giống công kích trạng thái, mọi người nhất thời không dám lên trước, muốn bị con mèo này nhảy xuống bắt như vậy một chút, đoán chừng liền phải hủy mặt mày hốc hác. Mèo này đoán chừng là nhà tang lễ bên trong chuyên ăn cống phẩm mèo hoang, nhìn xem cũng làm người ta dính nhau, nhất thời nhiều người như vậy vừa ừ im mà cùng một con mèo cầm cử được. Đúng lúc này, Nghĩa Thẩm huyết Sáo, nàng không biết từ chỗ nào làm ra một con cá làm, một bên đánh lấy huyết Sáo, một bên lật cho mèo nhìn. Mèo ra huệ hải kêu một tiếng, nhỏ híp mắt lại đến, nhìn chằm chằm Nghĩa Thẩm. Nghĩa Thẩm đem cá hướng mặt ngoài đống cỏ con ra, Nghèo ra một cái nhảy vọt từ cao như vậy địa phương nhảy ra ngoài, rơi vào tường sau cây không thấy tăng hơi. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, hôm nay xem như gặp tính chiếu ảnh, nhất thời lại không người nói chuyện. Thủ ca đối tai nháy mắt Ta lúc này mới nghĩ lên chức trách của mình, mau chóng tới đem di ảnh nâng đỡ, chuyện lo lắng nhất phát sinh. Di ảnh mặt ngoài là pha lê, trải qua vừa rồi chấn thương, mặt thủy tinh nước ra từng tia từng tia đường vân. Người chết ảnh đen trắng phối hợp phía trên pha lê với dạng, bày biện ra phi thường quỷ dị hiệu quả. Chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, mảnh nói đến thuộc về thiên hay, cùng ta không có liên quan quá nhiều, nhưng trong lòng ta chính là không thoải mái, nhận vì công việc của mình xuất hiện to lớn sai lầm. Hôm nay có gió lớn, thả di ảnh thời điểm, hoàn toàn có thể ở phía trước mang lên hai cục gạch tiến hành cố định, vì cái gì nghĩ không ra đâu, vẫn là điểm kinh nghiệm quá ít. Ta đang trách Có người bắt lấy cánh tay của ta, là Vương Tư Hiến. Nàng phi thường khéo hiểu lòng người, nhẹ nói, "Thế tượng, đây không phải trách nhiệm của ngươi, quay đầu ngươi giúp cha ta đem ảnh chụp thay cái không kính là được." Ta nhìn nàng, trong lòng ấm áp, gật gật đầu. Ta lên dây cốt tinh thần, đem toàn bộ quy trình đi đến. Các bằng hữu thân thích xong sôi tang lễ, còn muốn tụ cùng một chỗ ăn một bàn bữa tiễn, Vương ra đem khách sạn lớn phòng đều đi tốt. Đám người ngồi xe xuất phát, ta chuẩn bị trở về công ty, Vương Tư Hiến cùng mẹ của nàng tới tìm ta, mời ta cùng đi ăn cơm. Hôm nay nếu như thuận thuận lợi, lợi ta khẳng định không khách khí, nhưng nói rồi gì ảnh ngoài ý muốn làm cho lòng người bên trong không thoải mái, bữa cơm này ăn không vô. Các nàng hai mẹ con ngược lại là rất nhiệt tình, vương tư yến nói, "Thế tường nếu như ngươi vẹn vẹn quản linh cứu và mai táng công ty nhân viên, bữa cơm này ngươi có thể ăn cũng không ăn, ta sẽ không miễn cưỡng, nhưng bây giờ ngươi còn có một thân phận khác, là bạn học cũ của ta à, nhất định phải đi ăn." Mẹ của nàng hung hăng khen ta, tiểu họa tử không tệ. Nhìn xem tuổi trẻ, như thế ổn trọng, sự tình làm được đầu lắm rõ, ngay ngắn rõ ràng, tuyệt không xúc động. Hiện tại giống như ngươi người trẻ tuổi không nhiều lắm. Trong lòng ta đẹp vô cùng, thực sự đầy quá, cùng nghĩa thẩm bọn hắn chào hỏi. Liên đi theo lão vương nhà cùng đi ăn cơm. Lão vương nhà là có tiền, bao lớn ở giữa thả ba bàn, tân khách cả sảnh đường. Đám người không có gì vẻ đau thương, ngược lại la lối om sòm uống rượu o ăn ở tụ tỉ bấu víu quan hệ. Đây chính là nhân sinh, người mất đã mất, người sống còn muốn tiếp tục còn sống. Ta ngồi tại chủ bàn, ai cũng không biết, cắm đầu ăn cơm. Đang lúc ăn, Vương Tư Yến hỏi ta, "Tệ tưởng, công ty của các ngươi có quản hay không phục vụ hậu mãi?" Lời này hỏi được ly kỳ, hỏi công sự ta không thể thuận miệng dòng sông tan băng, cân nhắc nói, nhìn tình huống đi, bình thường cũng không có gì hậu mãi nhu cầu. Nhưng mà Chúng ta làm tư nhân bằng hữu, có bệnh vụ ta khẳng định rút, nghĩa bất dung tử. Vương Tư Hiến đối đáp án này thật hài lòng, không đang đòi hỏi. Ta cũng không có coi ra gì, ăn xong bữa tiễn, liền trở lại công ty. Nghĩa Thẩm tại lũ trướng, nói cho ta, lão Vương nhà quản linh cứu và Mai Táng phí tổn đã đến trướng, ngươi trích phần trăm cuối tháng này liền có thể phát ra tới. Tới tiền tổng về là chuyện tốt, ta đặc biệt đừng tao hứng, đối Nghĩa Thẩm nói, mở tiền lương, mời mọi người ăn cơm. Nghĩa Thẩm cái mũi một tiếng, ngươi trước đừng vui sớm như vậy, hôm nay Di ảnh rất bệ, gia thuộc bên kia có phản ứng gì? Ta đem Vương Tư Hiến cùng bạn học của ta quan hệ nói một lần. Sau đó nói, ta người bạn học cũ này tại Hoa Mỹ đã du học, hiểu chuyện, thông tình đặc lý, nàng còn chủ động để cho ta giải sổ, nói đổi một chút không kính liền không sao. Chuyện này không có đơn giản như vậy. Nghĩa thầm dùng máy kế toán tính lấy khoản, tang lễ bên trên di ảnh quận đức, đây là điểm không may. Ha ha, cái nào như vậy ta gì? ta không có coi ra gì. Một chuyến này có một chỗ tốt, hậu sự xong xuôi liền xong rồi, chuyện tiền toái tương đối ít. Ta âm thầm đánh lấy tính toán nhỏ nhặt, tháng này nếu là tái suất một đơn hai đơn, tiền kiếm liền cùng công ty lớn Bạch Linh không sai biệt lắm, đến lúc đó ta cũng đi dạo phố, mua hai kiện thể diện quần áo. Độc thân lâu, nên tìm đối tượng đi. Nghĩ đến đối tượng, trong đầu hiện hiện Vương Tư Hiến hình tượng, nha đầu này cũng không tệ, dáng dấp có thể, lại khéo hiểu làm người, chỉ là người ta là du học sinh, tâm cao khí ngạo, không biết có thể hay không coi trọng ta. Những sự tình này cũng chỉ là suy nghĩ một chút, ta người này chỗ tốt lớn nhất chính là có tự mình hiểu lấy. Tang lễ về sau, lại qua một tuần lễ, ngày này ta đang muốn tan tầm về nhà, tiếp vào điện thoại, là Vương Tư Yến đánh tới. Ngày mai là cuối tuần, nàng hỏi ta có thời gian hay không, nàng nghĩ hẹn ta đến Cát Sơn mộ địa đi. Nhà các nàng mời tới một vị hồng Công phong thủy đại sư. Tội tội cực lớn, vì người chết lựa chọn rơi táng âm trạch. Vương Tư Hiến ra bên trong không ai hiểu cái này, nàng một cái nữ hải tử, càng không hiểu rõ ngọn gió nào rộn nước thế, cho nên để cho ta bồi tước nàng, nàng có cái chủ tâm cốt. Ta ngày mai vừa vặn không có việc gì, vui vẻ hứng hứng, có phải là số Đào Hoa đến đây. Ta đôi tấm gương tao thủ lộng tư. Không là công sự, ta không có cách nào dùng đơn vị chén vàng xe, các sơn mộ địa cách nội thành phi thường xa. Ta sáng sớm đi ra ngoài, đổi ba chuyên xe, gắng sức đuổi theo cũng đã chậm rồi. Đến mộ địa, xa xa thấy được Vương Tư Hiến, một nhóm có thể có 7, 8 người, chính thuận địa đường núi khảo sát phong thủy. Đám người mặc cáo đen phục, chỉ có dẫn đầu nam nhân kia, vờn ý mà mặc vào một thân đỏ vàng giao nhau đà bảo. Vương tư Yến đang cùng hắn nói gì đó. Cái này cái nam nhân đâm cái búi tóc, cầm trong tay bát quái kính, nói không rõ bao nhiêu tuổi, 40 tuổi đến 60 tuổi cũng có thể, một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng. Chương 20: Thiên đại bí mật. Nhìn thấy người đi đường kia càng chạy càng xa, ta mau đổi theo quá thứ, thở hồng hộc gia nhập đội ngũ. Vương tư Hiến nhìn thấy ta, đặc biệt đừng tao hứng, tể tưởng ta còn tưởng rằng ngươi không tới chứ. Sao có thể chứ? Ta ăn ngay nói thật, đường xa, ta vừa đi vừa về chuyển xe, tới chậm một chút. Vương tưến giữ chặt tay của ta đến ta cho các người giới thiệu một chút ta còn chưa kịp nghĩ chuyện gì xảy ra liền bị nàng tay nhỏ kéo lên nữ hài tay thật ma mịn ta nhất thời mà hốt có chút tâm viên ý mã chẳng lẽ nàng thích ta rồi hắc số đào hoa tới càng cũng đỡ không nổi ta tỉnh tỉnh mê mê bị nàng lôi kéo đi đi vào cái đạo sĩ kia bên cạnh Vương tư đến nói Trần Đạo trưởng vị này là bạn học cũ của ta hắn tại đại lục làm quản Linh cứu và mai táng ngành nghề cũng là phong thủy mọi ngườimảnh nói đến các người tính đồng hành đạo sĩ nghe nàng nói như vậy ngừng lại có phần có hứng thú xem ta Ta cái nào biết cái gì phong thủy, vương Tư Yến coi như thích ta, cũng không thể như thế ăn nói lung tung đi. Ta lại không thể quyển mặt mũi của nàng, đành phải 읍 nói, ra lông, ra lông mà tôi." Tới gần nhìn đạo sĩ này, trong lòng ta hơi hồi hộp một chút, cái này lão hỏa kế dáng rất quá xấu đi, sắc mặt biến thành màu đen, mọc đầy u cục thịt, khí chàng âm trầm bức người. Từ khí chàng bên trên phán đoán, người này khẳng định là có có chút tài năng cao nhân. Đạo sĩ đừng nhìn xấu, người lại hiền lành, từ trong túi móc ra một tấm danh thiếp đưa cho ta. Danh thiếp thiếp vàng. Văn tự là bên trong anh song ngữ, chính diện viết Hồng Kông Đài Tam địa Phong Thủy Liên Hiệp Hội danh dự chủ tịch thế giới phong thủy liên minh hiệp hội hội trưởng đằng sau còn đi theo một chuỗi lóe sáng danh hiệu, người này tên cứ gọi Trần Ngọc Chân, phía dưới giữ lại điện thoại, nhìn tiền tố khu vực hảo, mấy cái này số điện thoại hẳn là nước ngoài phương thức liên lạc. So sánh dưới, danh thiếp của ta liền có chút không lấy ra được. Bất quá có qua có lại, không lấy ra được cũng phải cầm, đây là thương vụ nguyên tắc. Ta đem danh thiếp lấy ra đưa cho hắn. Trần Ngọc Trân rất có hứng thú nhận lấy nhìn, a, là tiên sinh. Tế tiên sinh nhìn tuổi tác không là rất lớn nha, quả thật tuổi trẻ tài cao, thanh niên tài tuấn. Đa thụ vương ra huỵ thác, vì đi về cõi tiên vương tiểu tiên sinh tìm một tốt huyệt, thể tiên sinh như không ngại, chúng ta cùng đi thăm tưởng. Vương Tư Hiến ở bên cạnh thêm mắm thêm mối, Tề Tường là bạn học cũ của ta, hắn bái danh sư, phong thủy thuật tương đương lợi hại. Ta hôm nay mời hắn tới, chính là muốn cùng Trần đạo trưởng ngươi cùng một chỗ phối hợp. Ta bỗng nhiên minh bạch chuyện gì xảy ra, Vương Tư Hiến nha đầu này quỷ tinh quỷ tinh, nàng đây là lấy ta làm trung làm. Tựa như đến điện tử thành mua máy lắp ráp, sợ bị thương da hố, liền mang một cái hiểu sơ máy tính bằng hữu trang chuyên gia, không đến mức để thương giả quá không chút kiêng kỵ hố tiện. Ta xem một chút nàng, trong lòng không quá cao hứng. Ngươi nghĩ như thế lợi dụng ta, Đại khái có thể sớm thông báo một tiếng, ta sẽ phối hợp. Hiện tại tính là gì, chơi ta đây." Vương Tư Hiến cười nhẹ nhàng nhìn ta, biểu lộ thản nhiên. "Ta tưởng tượng, đã đến điều tới, vậy không bằng đem tuần vui này làm đủ, cũng coi như giúp nàng bận rộn. Ta người này có cái tâm kết, bằng hữu tương giao sợ nhất đối phương cả ta, có cái gì Đại khái có thể bày ở ngoài sam nói, nếu như nói lão bị ta nhìn thấu, coi như không trở mặt, trong lòng khẳng định sẽ xảy ra khúc mắc." Trần Ngọc chân đạo trưởng cùng ta sóng vai tiến lên, sinh, ngươi nhìn sơn mộ địa phong thủy như thế nào?" Lời này chính là nhiều lời Khai Sơn Mộ Điệp là nội thành lớn nhất ba tòa mộ địa chi nhất, nghe nói giai đoạn trước chỉ riêng đầu tư liền bảy tám cái ức. Như thế lớn tài chính vận hành, Khai Sơn xây vườn, tu sông núp rổng, người ta phía đầu tư khẳng định thăm dò qua phong thủy, mà lại còn không là bình thường thầy phong thủy có thể định loại này địa. Ta nói, rất không tệ. Sau đó vắt hết ống nói, dựa núi nhìn nước, có đàng lòng chi thế. Chân Ngọc Chân nhìn ta hát, hát vui, cười đến ta sợ hãi trong lòng. Chân Ngọc Chân nói, trải qua sơ bộ khảo sát, ta xem trọng một khối mộ địa, tiền sinh chúng ta cùng một chỗ dợi bước đi qua nhìn một chút. Được, ngó ngó liền ngó. ngó. Lúc này Bầu trời rơi lên mao mao tế vũ. Chúng ta trở lại bên cạnh xe, lấy ra dự bị dù. Ta đến bội vàng, ai có thể nghĩ tới trời mưa, Vương Tư Yến lần này biểu hiện coi như không tệ, chủ động cùng ta đánh một thanh. Ta miễn cưỡng khen, nữ hài tựa sát ta, chúng ta đi ở trong núi trên đường nhỏ, bàn đá xanh ngập nước, ta nhất thời hoảng hốt. Nếu như không phải chung quanh một mảng lớn mộ địa sát phong cảnh, bầu không khí thật là có điểm giang nam vùng sông nước ý tứ. Vượt qua đỉnh núi, một đoàn người đi vào một khối mộ viên, nơi này là cấp trung giá vị địa, Vương Tư Yến nói với ta, nơi này mộ Việt rẻ nhất cũng phải 12 vạn. Ta nuốt mấy nước bọt, nhẹ giọng hỏi nàng, Ngươi không phải đối những vật này đặc biệt không quan tâm sao, còn nói người chết như đèn liệt, không cần như thế phô trương." Vương Tư Hiến thấp giọng nói, "Tể tướng, ta có mình nhận tình, hiện tại ngươi không nên hỏi." Trần Ngọc chân chỉ vào một khối mộ rồi nói, "Vương nữ sĩ, dựa theo tâm lý của ngươi giá vị, khối này mộ huyệt là ngang nhau giá vị trúng gió nước nhất tốt." Mặt hướng dãy núi, lương tựa đại giang, trung quanh một mảnh khoáng đạt, bên cạnh càng thêm có hai quả cây tùng giả ấm, quả thực là trời sinh tốt huyệt. Vương tiểu tiên sinh cho cốt ngụ lại ở đây, hầu thế tất tụ thủ phong thủy che chở, đại cát đại lợi." Vương Tư Hiến gật, gật đầu, "Hỏi ta, Tể tướng, cảm thấy thế nào?" Giang Nghiêm Túc: Ta không hiểu phong thủy, rơi táng âm huyết đối với một gia đình tới nói là vô cùng trọng yếu đại sự, không biết thì không nên nói lung tung. Xính bản thân chi năng, về sau thật muốn xảy ra chuyện gì, ta đảm đường không nổi trách nhiệm. Ta cân nhắc một chút, nói ra, các người định xem trọng liền tốt. Vương tứ Yến nói: "Tốt a, liền nơi này đi." Chân đạo trưởng, ta muốn hỏi người một vấn đề. Trần Ngọc Chân làm thủ thế, ra hiệu nhưng giảng không sao. Tổ tiên phong thủy tốt xấu, thật sẽ ảnh hưởng đến hậu bối sao? Vương tứ Yến nghiêm túc hỏi, thậm chí sẽ ảnh hưởng một người vận thế cùng vẻ mạnh. Trần Ngọc Chân biểu lộ cũng chỉnh trọng lên, đương nhiên Rất nhiều người không tin, cho rằng là mê tín, kỳ thật phong thủy thuật áo nghĩa ở chỗ một chữ, đó chính là khí. Phong thủy giảng cứu tàng phong đến nước lấy tụ khí, khí là cái gì? Là sông núi địa thế xung quanh hoàn cảnh đối với thi cốt ảnh hưởng. Tiên tổ thi cốt huyết mạch cùng hậu bối một mạch tương thừa, khí tác dụng tại tiên tổ liền sẽ ảnh hưởng đến hậu bối. Ta tại ma các xử lý qua như thế một hồ sơ lệ, có người trên cổ lớn lớn nhọn, về sau truy cứu nguyên nhân, là hắn tiên tổ mộ huyệt vết dạng tiết lộ, bị xung quanh nước bẩn dơ vào, ảnh hưởng tới âm trạch khí, dẫn đến hắn xuất hiện vấn đề sức khỏe. Ngoài chăm mộ huyệt gì nước, liền sẽ dẫn đến bối mọc ra liệu, ảnh hưởng rõ ràng. Trần Ngọc chân giảng đạo lý rõ ràng, nghe có mấy phần đạo lý. "Ta, hôm nay trước đến nơi đây, Trương cầu ý kiến phí ngày mai hội chuyển khoản đến quý công ty." Vương Tư Yến nói. "Dễ nói, dễ nói." Trần Ngọc chân cười tủm tỉm. Người này một mụn hồn hẻn bên trong hồn hẻn khí tiếng phổ thông, thật sự là từ Hồng Kông đến sau, Ta có chút hoài nghi. Từ Cát Sơn mộ địa ra, Vương Tư Yến gọi ta lại, để cho ta đến trên xe của nàng. Trong xe chỉ có hai người chúng ta, bầu không khí có chút mập mờ. Nữ hài phát động ô tô, ta chính muốn nói gì, nàng đỗng nhiên dừng lại, con mắt đăm đăm nhìn thấy trước mặt cửa sổ xe, biểu lộ cái gì? Phía trước phát sinh cái gì, ta thuận cửa sổ xe nhìn ra phía ngoài, bên ngoài trống giống, cái gì cũng không, có á lúc này, nữ hài đột nhiên từ miệng bên trong phốc phun ra một bùm máu, máu me đồng địa, xối tại kính xe bên trên, nhìn thấy mà giật mình. Vương Tư Yến sắc mặt trắng bệnh, tay trái che miệng, máu thuận nàng ngón tay trắng non ra bên ngoài trời, nàng không ngửi, tay phải tại trong ngăn kéo lấy ra một bao khăn tay. Bối rối xé mở đóng gói, kéo ra hai tờ khăn giấy, một chương lau miệng, một chương sát kính xe. Ta có chút luống cuống, đỡ lấy nàng, "Ngươi thế nào? Tế người lái xe đưa ta về nhà." Vương Tư Hiên run rẩy nói. Ta đưa người đi bệnh viện đi. Ta hoài nghi Vương Tư Hiến có phải là được bệnh lao phổi, làm sao ho ra máu đâu, đây cũng quá xá người. Ta không đi, đi bệnh viện vô dụng, lái xe đi." Nữ hài mệt mỏi nói. Ta do dự một chút, phát động xe, ra mộ viên. Ta biết nhà nàng vị trí, lái xe trên đường, Vương Tư Hiến dựa vào thành ghế ngủ thiếp đi, đặc biệt mỏi mệt mỏi. 40 phút sau, đến cửa tiểu khu, ta đem xe dừng ở bãi đốt xe. Vương Tư Hiến còn không có tỉnh, ta không đành lòng bỏ nàng. Rút khói, xe tìm một chỗ tránh quất. Rút một chi trở về, Vương Tư Hiến xoa mắt, mơ mơ màng màng tỉnh. Ta mở cửa xe, đem nàng đỡ xuống xe, hỏi, ngươi đến cùng thế nào? Vương tư Yến lôi kéo tay của ta, nhìn con mắt của ta, "Tế Tường, hôm nay đến cái này Trần đạo trưởng, ngươi cho rằng có thể hay không tiến nhiệm?" Ta ngay thẳng nói cho nàng, "Ta không biết, ta đối Phong Thủy hoàn toàn không biết gì cả, vẹn vẹn từ lo dịp bên trên phán đoán, vị kia Trần đạo trưởng nói chuyện làm việc ngược lại là không có ma bệnh." "Tế Tường," Vương tư Yến nói, "ta phải nói cho ngươi một kiện thiên đại bí mật, chuyện này trong lòng ta không có yên lòng, cũng không biết tìm ai thương lượng, nghĩ nghĩ, là thích hợp nhất người." "Cái gì bí mật?" Không biết tại sao, thân ta nhảy bắt đầu ra tăng tốc độ. Chương 21, một môn ba đời ly kỳ kinh lịch. Vương Tư Hiến không có nói tỉ mỉ, để cho ta đi theo nàng đi. Chúng ta ngồi bãi đậu xe dưới đất trên thang máy đi, đi vào trong căn hộ nhà của nàng, trong phòng không có người ngoài, chỉ có hai chúng ta. Nàng lôi kéo ta tiến gian phòng của nàng, ta có chút xấu hổ, cô nam quả nữ này, không tốt ra chờ vào cửa, mới phát giác bầu không khí không đúng. Vương Tư Hiến gian phòng đặc biệt loạn, trên giường là sách, trên mặt đất là tư liệu, trên tường còn mang theo bạch bản, phía trên dùng đen bút loạn thất bát tạo không biết cái gì, ở giữa có đường cong tương liên, chợt nhìn đặc biệt phức tạp. Ta thu hồi mập mờ tâm, hỏi nàng chuyện gì xảy ra? Vương Tư Yến nằm lì ở trên giường, cầm lấy một bản phát hoàng sách nhỏ đưa cho ta. Quyển sách này bất quá trưởng thành tay cỡ bàn tay, giao diện ở giữa dùng dây nhỏ móc đối, mỗi một trang giấy đều đã tổn hại, phải cẩn thận cầm thả, động tác hơi lớn khả năng liền sẽ xé xấu. Ta lật ra, bên trong viết chính là bút lông chữ, dựng thẳng sắp xếp, từ phải phía bên trái, đọc hai câu, nói gì không hiểu, chính tông cổ văn. Vương Tư Hiến đem sách nhỏ lật đến một trang cuối cùng, phía trên không có có chữ viết, chỉ có một chương ảnh hình người, nhạt màu đen như mực, vì bút lông vẽ, nhìn qua niên đại xa xưa, khiến cho chân dung có loại đồng hậu dày đặc tuyết động cảm giác. Họa chính là một cái 40-50 tuổi nam nhân, mà không biểu tình, mang theo mũ trọm, có thể mơ hồ nhìn thấy sau đầu kéo lấy bí tóc, hẳn là thanh chiều người. Đây là ai? Ta hỏi. Vương tử Yến nói, "Đây là ta tằng tổ phụ, gọi Vương Lân. Quang tự năm bên trong người sống." Ta nói đùa nói nhà các ngươi còn có gia phả, không tệ à, Thư Hương môn đệ A sau khi nói xong, Vương tử Yến một điểm không cảm thấy buồn cười, mặt không biểu tình, ta ngượng ngùng cảm thấy không có ý nghĩa. Vương tử Yến nói, "Ba ba sau khi qua đời, mấy ngày nay ta thu thập thư phòng của hắn, tìm được một đống về chúng ta gia tổ bên trên tư liệu, phát hiện một số bí mật." Ta không biết nên làm gì bây giờ, đành phải tìm tới ngươi. Bí mật gì? Ta hỏi. Vương Tư Yến nói, "Ta tằng tổ phụ Vương Ân là đại hộ nhân gia, nhất thời kỳ cường thịnh, mua qua hoa mai ngõ hẻm rộng rãi một con đường. Hắn có rất nhiều lão bà tiểu thiếp, cũng có rất nhiều dòng dõi, chúng ta cái này một chi cũng không phải là tằng tổ con vợ cả, cho nên gia gia của ta trong gia tộc cũng không nổi tiếng, cái này cũng dẫn đến đằng sau liên tiếp sự tình. Đằng sau lại phát sinh cái gì rồi?" Ta hỏi. Vương Tư Yến nói, "Từng tổ Vương Ân chết bởi dân quốc, lúc ấy địa phương chiến loạn, hắn mang theo tài sản cùng gia quyến di chuyển quy quán, tại Qua Sơn khẩu thời điểm" bị thổ phỉ chặn cướp. Hắn bị thổ phỉ buộc trên cành cây, phát hiện thời điểm đã chết thời gian rất lâu, bụng bị xé ra, trái tim đào đi. Nàng cầm qua một quyển sách, lật ra một tờ cho ta nhìn. Quyển sách này là sau giải phóng bộ giáo dục biên soạn nơi nào đó phương trung học khóa ngoại sách học, lật ra kia một tờ ghi chép dạng này một thiên cố sự, nói là tại 25.000 dặm qua bãi cỏ bò núi tuyết thời điểm, mấy cái đồng chí người đợi ta nhường, cộng đồng chia sẻ duy nhất một cây diêm. Bản này cố sự hành văn đơn giản, tình cảm chân thành tha thiết, nồng đậm chính năng lượng, rất thực thích hợp học sinh trung học sẽ báo. Vương Tư Yến chờ ta xem xong, nói: "Thiên văn chương này bên trong cái kia gọi tiểu quỷ nhỏ đồng chí, bản danh cứ gọi Vương Tiên Trụ." Nang dừng một chút, "Kia là gia gia của ta." Ta hít một hơi lạnh, người lai like gia gia người là lao cách mạng." "Gia gia của ta bởi vì không phải gia tộc con vợ cả, không được đến che chở, khi còn bé không có đọc qua sẽ gì." Bất quá trời xui lư khiến, hắn bởi vì không được chào đón, không có tư cách đi theo Tằng Tổ hồi hương, ngược lại tránh khỏi phi thai, may mà trốn qua một nạn. Về sau hắn tham gia đội ngũ, trước giải phóng là một đại nhân vật cảnh vệ viên, không có gì lớn chiến tích, chính là dựa vào già đời, sau giải phóng nào đó một quan nửa trước còn làm địa khu nóng, giải, xem như một phương đại quan. Hắn giả mới có con, chính là bà của ta." Vương Tư Yến nói. "Ta không nói gì, tự hồ ẩn ẩn nghĩ đến cái gì." Vương Tư Yến nói tiếp, ra gia, gia của ta chết bởi màu đỏ thủy triều niên đại, mang mũ cao treo thiết bài, trổng ngông lên phun khí thức giả phố, tại đại lễ đường mở vạn người phê phán đại hội. Nghe nói ra ra của ta vụng trộm cho năm đó lão lãnh đạo viết thư tối hoàn, nhưng vị kia lão lãnh đạo cũng tự thân khó đảm, bảo, mỗi ngày cách ly thẩm tra. Lá thư này bị người phát hiện, đem gia gia của ta đánh cho một trận, xương sườn đầu đánh gãy tận mấy cái. Vào ngày hôm đó trong đêm, da da của ta đem lầu 8 phòng tạm giam cửa sổ pha lê đạn nát, từ phía trên nhảy xuống tới, phát hiện thi thể thời điểm đã là ngày hôm sau buổi sáng. Giọng điệu của nàng rất bình hạn, giống như là đang giảng giải một cái chớ không liên quan đến mình người xa lạ cố sự. "Nói như vậy, ngươi chưa thấy qua gia gia ngươi?" Ta hỏi. Vương Tư hiền gật gật đầu, liên quan tới hắn ấn tượng đều đến từ cha ta khẩu thuật, ngươi đừng ngắt lời. "Nói xong gia gia của ta, hãy nói một chút cha ta, kết cục của hắn ngươi cũng biết, chết điều ở nhà khách, cùng nữ nhân làm dơ bẩn sự tình, khí tiết tuổi già khó giữ được, chết đều chết bất Ta đem mấy người này vặn mệnh nối nhau. Trần Chơ nói, "Ngươi tằng tổ đột tử, ra ra ngươi đột tử, phụ thân ngươi đột tử." Ta ngừng lại, xuống chút nữa nói liền không lẽ phép. Vương Tư Yến ngược lại là không để ý cái này, nàng ngược lại nghiêm túc gật đầu, "Không sai, kế tiếp liền đến với ta." Cả kiện sự tình suy nghĩ tỉ mỉ tự sợ, không biết tại sao, ta có cảm giác giận cả tóc gái. Nếu như nàng nói đại bí mật chính là cái này, vậy ta thương mà không giúp được gì, ta cũng không phải nghiêm vung ra, không đổi được sinh tử bạc. Tổ tôn ba đời đột tử, đến cùng là trùng hợp, vẫn là có nguyên nhân. Thật chẳng lẽ có một cỗ lực lượng có thể khống chế sinh tử. Chuyện ơi đây mây mù trung điệp, không đi ra ta nhất thời thất thần, không biết nói cái gì cho phải. Trước đó vài ngày ta liên hệ đến quê quán, Vương Tư Yến nói, bên kia còn có tằng tổ cái khác chi nhánh, ta để bọn hắn cho ta phục chế một phần gia tộc chí chuyển tới, phát hiện một chút mảnh khẻ. Nàng bật máy tính lên, mặt bàn có văn kiện. Nàng điểm tiến cặp văn kiện, xe nhẹ đường quen tìm tới văn kiện. Đây là một chương sách cũ quét hình hình ảnh, bút lông chữ tản tạ không được đầy đủ, hơn nữa còn là phù thể, nhìn một chút liền đầu nhân đau. Ta không có nhìn kỹ, hỏi nàng phía trên viết cái gì. Vương Tư Yến nói, viết chính là ta tằng tổ phụ Vương Ân phụ thân, trải qua một kiện chuyện lạ. Nàng lại nói, hắn gặp được thần tiên. Vương Ân sinh hoạt tại quang tự năm, kia phụ thân hắn liền cạn sớm hơn, có thể là tại đạo quang hoặc là Hàm Phong niên đại. Khi đó người ngu muội vô tri, không nhất định đụng phải chuyện gì, liền nghĩ lầm có thần tiên. Vương Tư Hiên rất chân thành, nhìn xem mặt bàn văn kiện nói, Vương Ân có phụ thân là vị tư thuộc tiên sinh, đức cao vọng trọng, có một ngày hắn về nhà, tại rời thôn chốn không xa là gió mưa ngăn lại, chỉ có thể đi vào phụ cận liễu trà tránh mưa. Nơi đó còn có cái tránh mưa người, là một cái tóc mai bạc trắng lão nhân, rất có điểm tiên phong đạo cốt dáng vẻ, cầm trong tay một cây gậy chống. Hai người không nói lời nào, lặng uống trà. Lào đầu uống xong trà, đem gậy trống để lên bàn tăng tổ phụ thân không để ý chờ hắn uống xong trà chảợ phát hiện lao đầu không thấy, thấyềurà không lớn bên ngoài lại đổ mưa to tuần không có người ở lao đầu giống như xương mù đồng dạng trống giống mất tích hắn nhìn thấy lao đầu gậy trống còn ở trên bàn bên trên trong lòng một bực trong lúc vô tình phận gậy trống đi xem thấy được đối diện núi ta nghe được say xương ngon lành nói đây chính là gặp thần tiên cố sự lao đầu kia là thần tiên hãy nghe ta nói hết ngọn núi kiaa núi non nổi lên một phíaãy núi liên miên Vương ân có phụ thân là người địa phương lập tức nhận ra Vậy chống chỉ chỗ là trên núi một chỗ, tên là gọi cỏ Khâu động." Vương Tư Yến nói, "Ý của người là, cái kia lão thần tiên dùng gậy chống nhắc nhở hắn, để hắn chú ý đối diện sơn động." "Ta nói." Vương Tư Yến nghiêm túc gật đầu. "Ta kém chút cười phun, lừa gạt 3 tuổi tiểu hài Cố sự, Vương Tư Yến thế mà tưởng thật, thế mà chứng chặc đảng hoàng nghiên cứu." Ta bắt đầu không quan tâm, trong lòng tính toán mượn cớ rời đi. Vương Tư Yến không có bận tâm thái độ của ta, vẫn như cũ nói ra, "Vương Ân phụ thân về đến nhà, xin trong huyện một vị phong thủy đại tiên sinh, đi vào thâm sơn cỏ Khâu động, thăm dò xung quanh phong thủy." Kia Thầy Phong Thủy nói cho hắn biết, đây là hiếm thấy dòng thế địa mạch, có cái tên, tên là Khô Rồng Phú lửa. Nếu như sau khi chết đem thi cốt chôn tại đây chỗ, hậu đại tất tụ ân trạch, thấp nhất cũng là vào chiều vì tướng, tốt một dễ lăn lộn cái cựu ngũ trí tôn cũng không phải là không được. Nghe đến đó, ta nghe ra điểm hương vị tới. Nếu những sự tình này đều là thật, Vương Ân phụ thân biết có như thế một chỗ kỳ huyệt, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp tại mình sau khi chết, đem thi cốt chôn ở chỗ này, lấy ấm hậu đại. Hắn là một cái nông thôn tư thuộc Lão tiên sinh, mà con của hắn Vương Ân lại đột nhiên trở thành có thể đem hoa mai ngõ hẻm mua lại cự giả phú thương mà vương ân nhi tử, cũng chính là vương tư uyên ra gia, gia, thành ra kết mạng, sau giải phóng địa khu đại quan. Vương tư uyên 33 cũng có lượng, là vốn là báo triều đại biên, xã hội tinh anh. Một môn ba đời, từng cái thanh danh hiển hách. Những này là không phải hòa phong nước có quan hệ đâu. Nhưng thầy phong thủy nói, tất đặt tại chỗ này phong thủy huyết bên trong, hậu đại kém cỏi nhất cũng là vào triều vì tướng, nhìn xem vương gia những người này, tựa hồ cũng đều không có ứng nghiệm. Nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì? Mà lại vương gia hậu duệ không có kết thúc kiến lành, tất cả đều tử. Chẳng lẽ nói, phong thủy xảy ra vấn đề? Ta nhìn vương tư uyên Nhà đầu này trước kia chính là trong lớp học sinh tốt, cả lớp đều sắp xếp bên trên, về sau càng là đại học danh tiếng, xuất ngoại đào tạo sâu. Dạng này nữ hài thông minh đến cực điểm, tư duy kín đáo, nàng có thể nghiêm túc như vậy nói những việc này, nói rõ là trải qua cực kỳ thận trọng châm chức cùng suy nghĩ. Người nghĩ ra cái gì? Nàng nháy mắt nhìn ta. Ta nhìn nàng, chẳng lẽ các người lão Vương nhà phong thủy xảy ra vấn đề? Chương 22, Vương Tư Hiến lớn mật tưởng tượng. Ta không biết ta. Vương Tư Yến nói, trải qua nhiều năm như vậy, tròn vẹn một thế kỷ. Ta hỏi qua quê quán người, bọn hắn cũng không rõ ràng. Bằng trực giác của ta, Đạo đưa chúng ta lão vương nhà nhất đại nhất đại không được chết tử tế, khả năng chính là phong thủy nguyên nhân. Ta vì cái gì dùng tiền tìm tới Trần Ngọc Trần, cũng không phải là muốn đem phụ thân ta cho cốt án tang tại các sơn mộ viên, mà là muốn mượn cơ hội này, trưng cầu ý kiến phong thủy phương diện vấn đề. Ta trầm mặc một lát, nói, nghĩ Yến, ta hiểu tâm tình của ngươi, nhưng ta đối phong thủy là thằng ngu. Ngươi những vấn đề này hẳn là đến hỏi Trần đạo trưởng, hắn hẳn là sở so ta rõ ràng. Ta không tín nhịp hắn, ta liền tin ngươi." Vương Tư Yến sáng ngời có thần xem ta, "Trần Ngọc Chân, ta thừa nhận hắn có bản lĩnh, cũng không phải là chơi miệng gạt người giang hồ tiên sinh." Nhưng người này để cho ta phi thường không phải mái, ta không có khả năng đem quan hệ đến gia tộc Hưng vòng chuyện trọng yếu nói cho hắn biết như thế một ngoại nhân. Ta tin ngươi, tệ tưởng. Mặc kệ ngươi biết hay không phong thủy, chỉ ít ngươi là làm quản linh cữu và mai táng một chuyến này, khẳng định so với chúng ta lão bách tính phải hiểu rất nhiều. Thật ta. ta nói, hiện tại giả thiết nói chính là các ngươi lão Vương gia sản sơ phong thủy xảy ra vấn đề, ngươi muốn làm sao xử lý đâu? Vương Tư hiến ánh mắt sáng dựng, ta nghĩ về chuyến quê quán, tìm tới trên núi tỏa kia cỏ khâu động. Ta có một cái trực giác, từng tổ Vương ân Phụ thân sau khi chết, khẳng định đem mình thi cốt chôn ở chỗ đó nhưng lại không biết tại sao, gây ra rủi ro, dẫn đến hậu đại vận mệnh tất cả đều đi dạng. Ta muốn đền bù lúc trước phát sinh sai lầm. Chúc người may mắn. Ta xem một chút biểu, thời điểm không còn sớm, ta cũng nên. Vương Tư Hiến đột nhiên khoát khoát tay, xông vào phòng vệ sinh, lập tức vang lên nữ hải phun cái gì thanh âm, ngay sau đó là buồn cầu tiếng nước chảy. Mỹ mắt ta chớp nhẹ, đi vào phòng vệ sinh trước, cửa không khóa. Nàng ghé vào buồn cầu bên cạnh, sát mặt trắng bệnh, khỏe miệng nhân lấy đỏ tươi máu. Ta đỡ dậy nàng, Vương Tư Yến ngồi tại nắp bồn cầu bên trên, giật xuống giấy vệ sinh xoa lau khóe miệng, đối ta mỏi mệt cười một tiếng. Ta đi bệnh viện điều tra. Bệnh viện nhìn không ra vấn đề, bọn hắn hoài nghi ta trong phổi lớn đồ vật. Nhưng là ta biết là chuyện gì xảy ra. Làm sao? Ta nhíu mày. Là phong thủy vấn đề. Vương Tư Yến nói, lão vương nhà phong thủy vấn đề, hiện tại riêng họa đến ta cái này đời thứ tư trên đầu. Tế tượng. Nàng nhi ta, ta có thể sẽ không còn sống lâu trên đời, cùng tăng tổ phụ, ra ra, ba ba đồng dạng, cuối cùng đột tử. Thế nhưng là ta còn trẻ, ta không muốn chết. Xinh đẹp như vậy tài trí nữ hải, lúc này như cái bất lực đứa trẻ lầm thàng, cầm khăn tay, thấp giọng khóc nức nở. Ta muốn ôm lấy nàng tay nâng lên một nửa lại buông xuống. Ta không có tự tin, cũng không nghĩ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Ta thở dài, suy tính một chút nói, ta có thể giúp người, nhưng ta còn có bản trước công việc, không cách nào cân đối thời gian. Vương Tư hiến nâng lên nước mắt ánh mắt như nước long lanh nhìn ta, chỉ cần ngươi đã ứng, coi như ta thuê người, ta sẽ cùng công ty của các người nói. "Tốt a." Ta. ta nói, người đi cùng công ty cân đối, ta nghe theo an bài." Giờ đi nhà nàng về sau, ta đem lão Vương nhà gia tộc cố sự trong đầu chuyển một lần, vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng. Phong Thủy thật sự có như thế lớn hiệu ứng lại có thể ảnh hưởng một người vận mệnh, thậm chí ảnh hưởng một cái gia tộc liên miên đời 4 vận mệnh. Vương Tư Hiến cô gái này gia tộc bối cảnh phức tạp như vậy, lại gánh vác lấy như thế số mệnh, để nàng tại cảm giác của ta bên trong cũng biến thành trở nên nặng nghề. Vương Tư Hiến không biết làm sao cùng công ty câu thông, ngày thứ ba lúc làm việc, Nghĩa Thẩm giao cho ta nhiệm vụ, để cho ta đi công tác, đi theo người bị hại Vương Tư Hiến đi giải quyết quê quán vấn đề. Trước kia ở công ty, Nghĩa Thúc cũng là thường xuyên ra bên ngoài chạy, làm một chút quản lĩnh cũ và mai táng có quan hệ nghiệp vụ, đi công tác không tính quá hiếm lạ. Ta hỏi Nghĩa Thẩm, nếu như ta đi, đơn vị đến nghiệp vụ làm sao bây giờ? Nghĩa Thẩm nói Cái này cũng không cần ta quan tâm, nàng để nghĩa thúc nhanh chóng tới làm, những ngày này ở nhà cũng nghỉ đủ rồi, nên ra kiếm tiền. Ta cùng Vương Tư Hiến liên hệ sau xác định xuất phát thời gian, Hầu Thiên trước kia đến nhà ga tập hợp, ngồi xe lửa đến nàng hoài âm quay quãng. Ta thầm suy nghĩ, ở đơn vị bận rộn gần một tháng, là có chút mệt mỏi, lần này coi như nghỉ ngơi. Nói không chừng lần này có thể tài xuất song thu, ha ha ha. Ta tâm tình rất tốt, đơn giản thu dọn đồ đạc, sáng sớm đi vào nhà ga. Tại nam nhà ga miệng cùng Vương Tư Yến hẹn nhau gặp mặt, ta trong đám người tìm được, liếc nhìn nàng, vội vàng vẫy gọi. Vương Tư Yến đi tới, ta bỗng nhiên phát hiện không hợp lý. Nữ hải có một cái lữ hành hai vai bao, trong tay còn cầm màu đen cái túi, hiện lên hình tứ phương, căng phòng không biết là cái gì. Nàng đem cái túi đưa cho ta, hờ dỗi nhìn ta, tay đều mệt mọi tê, tuyệt không thân sĩ, giúp ta dẫn theo à. Ta thuận tay nhấc lên, khá lắm, chứ nặng, đây là thứ đồ gì? Ta đang muốn đi đến nhìn, nàng xuất ra vé xe lửa giương lên, phiếu định tốt, đi trước ngồi xe, đến trên xe lại nói, chúng ta tiến đợi xe đại sảnh, xếp hàng đi vào nhà ga, mắt nhìn thấy liền muốn ngày Tết, đám người phun chào, người còn thật nhiều. Chúng ta tiến giường nằm to xe, ta thừa cơ đem cái túi mở ra đi đến lớp nhìn, cái này xem xét, khắp cả người phát lệnh. Vương tư hiến thế mà đem ba ba của nàng hủ cho cốt lấy ra. Cái này hủ cho cốt ta quá quen thuộc, vẫn là tự mình giúp đỡ nhà các nàng chọn, 4000 khối tiền. Hủ cho cốt lợi nhuận rất lớn, ta chí ít có thể trích phần trăm 500, ở giữa đen bao nhiêu tiền liền không nói. Hiện tại chợt nhìn thứ này, ta là lại sợ hãi lại không thoải mái, sợ hãi trong lòng. Vương tư hiến chỉnh trọng nói, ta đem ba ba cho cốt cùng một chỗ mang đến, đợi khi tìm được tiền tổ an táng chi địa, đem hắn cũng chôn ở nơi đó. Ta nổi da gà, nhìn xem nàng. Không nghĩ tới dạng này văn nhược nữ hải sẽ như vậy có chủ ý. Ta một chữ cũng nói không nên lời, hoàn toàn ngoài ý liệu, có chút bị choáng váng. Hơn nửa ngày, ta mới nói ra, kỳ thật đi, rất không cần phải. Phụ thân ngươi cho cốt hay là phải an trí tại các sơn mộ viên. Chúng ta tìm tới nhà ngươi tiên tổ thi cốt, đem nó một lần nữa vui lấp liền tốt, không cần đến đem phụ thân ngươi cũng chôn ở nơi đó. Vương Tư hiến lắc đầu, nghiêm túc nhìn ta, ta hỏi qua Trần Ngọc Chân, hắn nói tiên tổ phong thủy ảnh hưởng nhiều nhất kéo dài đệ nói cách khác, đến ta thế hệ này mà thôi. Nếu quả thật có tốt như vậy phong thủy, giống trên sách miêu tả như thế là khô rồng phun lửa huyết thì cốt chôn ở đây, hậu đại liền có thể vào triều bài tướng, thậm chí đăng cơ ngồi điện vị cựu ngũ trí tôn, không lợi dụng một chút vậy thì thật là đáng tiếc. Ta muốn đem ba ba cho cốt chôn ở nơi đó, liền có thể được gấm ta bảo bảo, ta Tôn Tôn. Giang nghe trợn mắt hốt mồm, ngơ ngác nhìn xem nàng. Vương Tư Yến hiểu lầm ánh mắt của ta, đỏ mặt nói, nhìn ta làm gì? Ta thật sự là toàn thân rét run, bị sự can đảm của nàng kinh trụ. Hơn nửa ngày, ta cảm thấy chắc nói, coi như ngươi nghĩ như vậy không sai, thế nhưng là cái chỗ kia là có phong hiểm, nhà ngươi tiên tổ chôn ở nơi đó, không biết xảy ra vấn đề gì dẫn đến hậu đại vận mệnh cũng không như ý ngươi đang tìm kiếm thu hoạch thời điểm, cũng muốn hợp thời ước định phong hiểm. Vương Tư Yến nhìn thấy ta khanh cách vui, "Tệ tưởng, ngươi thật có ý tứ, nói chuyện còn một bộ một bộ. Ta thường xuyên xem báo chí, chú ý học tập." Ta nói, chút nghiêm túc, ta tin tưởng ngươi thông minh như vậy, ta nói vấn đề ngươi khẳng định đều sớm nghĩ đến." Vương Tư Yến nói, "Rồi nói sau, Hiện tại cũng là đoán mò, cụ thể vấn đề cụ thể phân tích. Mang theo cha ta cho cốt, nếu như cơ duyên hòa hợp, ta đem hắn chôn tại gia tộc, cũng coi như lá dụng về tội." Lúc này toa xe tới đ dừng khách, chúng ta đình chỉ câu chuyện. Cái này hủ cho cốt thực sự phiền phức, không thể đặt ở kệ hàng cùng dưới giường. Ta không thể làm gì khác hơn là đem nó đặt ở gối đầu một bên, trong lòng thật sự lạ dính nhau. Chúng ta không có tiếp tục trò chuyện. Vương tư Yến cô gái này thật là coi thường nàng, sức tưởng tượng tiên mã hay không, mấu chốt nhất là gan lớn có quyết đoán, dũng cảm tốc trí, những người khác có lẽ ngấm lại coi như xong, nàng là thực có can đảm làm a. Xe lửa xuyên qua thị huyện vùng ngoại thành, 5 tiếng về sau đạt tới mục đích. Chúng ta ra đứng lại, lên tông hướng nông thôn đường dài xe khách. Lại dày vỏ nửa giờ, rốt cục đến trấn. Vương tư hiến gọi điện thoại, liên hệ quê quán thân thích. Chúng ta tại trạm trạm xe buýt đợi không đến 20 phút, liền thấy có người cưới ba nhạy từ tới, đó là cái thuần phát nông thôn tiểu hòa tử, dùng điện thoại phát đánh một cái, Vương Tư Hiên điện thoại di động vang lên, hắn, cưỡi ba nhạy từ tới, là Vương, tiểu thật tò khoe nữ a. Là ta ạ. Vương Tư Hiên cao hùng nói, ngươi là tiểu Vũ ca. Ta nhận ra ngươi. Vị này tiểu Vũ ca càng khái, chúng ta lần trước gặp mặt, ngươi vẫn là 7, 8 tuổi, ngươi đi theo thật to đến. Không nghĩ tới nhoáng một cái nhiều năm như vậy, dung mạo ngươi đẹp mắt như vậy. Trong nhà tất cả an bài xong, cùng ta về nhà đi. Vương Tư Yến giới thiệu ta cùng tiểu Vũ ca nhận biết. Ta dẫn theo đồ vật Cùng Vương Tư Yến ngồi vào ba nhại tử. Tiểu Vũ Ca lái xe, một đường lao vun vút ra thị trấn, xuyên qua đường đất, qua cầu, đi vào một cái hiện đại hóa nông thôn. Trong thôn mọi nhà tu lấy tiểu dương lâu, cách đó không xa còn có khu công nghiệp, nhà máy sản sát. Người trong thôn nhìn thấy Tiểu Vũ Ca, nhao nhao chào hỏi. Hắn đem chúng ta đưa đến một hộ biệt thự trước, có không ít người ra nên tiếp. Những người này không quan hệ với ta, đều là Vương Tư Yến quê quán thân thích, ta thời khắc nhớ kỹ thân phận của mình, làm thuê đến nhân viên công tác. Ta ngậm lấy thuốc, dẫn theo đồ vật, theo ở phía sau. Vương Tư Hiến như chúng tinh phùng nên tiến biệt thử. Chương 23 Trong năm truyền kỳ truyện cũ, quê quán những này thân thích phi thường nhiệt tình, cái này đại gi cái kia cô cô, nhìn thấy thành thị đến Vương Tư Hiến, hận không thể ôm vào trong ngực thân. Bọn hắn đều có cộng đồng tầng tổ phụ, chính là thanh mặt đại phú hào Vương Văn, hiện tại trăm năm đã qua, Tuế Nguyệt Tang Thương, Vương thị gia tộc khai chi tàn lụi, sớm đã không còn năm đó vinh quang, có chỉ là đọng đọng thân tình. Quê quán rất thân thích, nghe nói Vương Tư Hiến mang theo phụ thân cho có đến, muốn lá dụng về cội, cũng khoe nàng là hiếu Có cái cô cô nói cho chúng ta biết, trước đây năm, Vương thị tộc hậu hành góp vốn, bao hết phía sau nhà một núi, làm lão Vương nhà tổ chỉ cần là Vương thị từ tôn, đều có tư cách vùi sâu vào nơi này. Bây giờ sắp trời đã muộn, nàng bảo ngày mai sáng sớm dẫn chúng ta qua đi xem một chút. Vương Tư Hiến Minh hiện đối mộ tổ không có hứng thú, nàng quanh co lòng vọng hỏi, "Ta tại gia tộc trên tư liệu, nhìn thấy chúng ta tiên tổ đã từng đề cập tới một chỗ phong thủy tốt huyện, gọi Khô Rồng Phượng Lửa, kia là chuyện gì xảy ra?" Chúng thân thích hai mặt nhìn nhau, rất nhiều người lắc đầu, biểu thị không rõ ràng. Có cái hơn 50 tuổi đại thúc nói, ra phả thượng hạng giống ghi qua, bất quá những này chuyện xưa sửa sửa xưa sự tình đều là tin đồn, ai cũng không coi là thật. Ngươi nếu là liền muốn nghe được chỉ sợ chỉ có hỏi vương bà. Vương bà là ai? Vương Tư Hiên hỏi. Cô cô nói, là chúng ta vương gia lão thọ tình, hiện tại có 89 tuổi, mắt không biết thay không tốn, mỗi ngày còn giúp lấy tôn tử tôn nữ cho gà ăn nuôi vị, có lẽ nàng biết. Vương Tư Hiên biết không thể gấp, trước lưu lại nghỉ ngơi. Sáng ngày thứ hai, chúng ta ăn xong điểm tâm, bị nhiệt Tình cô cô dẫn tới phía sau núi. Ngọn núi này không cao, nghiêm ngặt nói chính là cái đồ nhà quê, địa thế hòa phong cảnh lại quả thực không sai, từ phía quán đạn. Hiện tại là mùa đông, cây tối khó khăn, nghe cô cô giới thiệu, chuyển qua xuân nếu như lại đến nhìn, khi đó liền đẹp, cây mở nhím mới. Đầy khắp núi đồi đều là hoa tươi cỏ nhỏ, gió như vậy thôi, lá cây hoa hoa tất hưởng, đâu chỉ vì nhân gian tiên cảnh. Sở dĩ tuyển ở đây làm mộ tổ, là trải qua cao nhân chỉ điểm, phong thủy hiệu quả cũng không tệ, Vương thị gia tộc quê quán thế hệ này người, đặc biệt có tiền đồ, đại quan gia mấy cái, còn có làm ăn, nước ngoài đọc sách, kém cỏi nhất cũng là tiểu Vũ ca dạng này, thương trấn sĩ nghiệp trung tầng cán bộ. Ta tâm niệm vừa động, hỏi: "Cô cô, ta câu hỏi không nên hỏi lời nói, trong nhà có hay không cái kia?" Độ tử hoặc là không được chết tử tế tình huống. Cô cô sắc mặt lập tức không dễ nhìn, dò xét ta, lạnh lùng nói: "Ngươi có ý tứ gì?" Trong nhà của chúng ta người đều rất tốt, tiểu hòa tử ngươi cũng đừng rủa ta nhóm. Có thể nhìn ra nàng thực sự nói thật. Đây mới là lạ, vì cái gì cùng Vương Tư Hiến ra bên trong tình huống không giống chứ? Bọn hắn lao Vương nhà tổng cộng có một cái tiên tổ, hắn nói phong thủy nếu như xảy ra vấn đề, tất cả mọi người trốn không thoát, vì cái gì không được chết tử tế loại tình huống này chỉ lan tràn đến Vương Tư Hiến bộ tộc này đâu? Ta nhìn Vương Tư Hiến, nữ hài rất thông minh, đoán chừng cũng ý thức được vấn đề này. Nàng làm thủ thế, gia hiệu ta không cần nói. Cô cô mang bọn ta tại Vương thị nghĩa trang đi lòng vòng, coi như ta không hiểu phong thủy, cũng cảm thấy nơi này không tệ tối thiểu nhất khiến cho người tâm thần thanh thản, có loại không hiểu khí tràng. Khí tràng thứ này, nói đến kỳ thật rất chủ quan, mặc kệ là chọn ông trạch, vẫn là mua phòng ốc thuê phòng tiện dương trạch, trước nhìn mình ở cái địa phương này ở lại thoải mái hay không, rằng cứu cảm giác đầu tiên mắt duyên. Nếu như chính là khó chịu, còn không bằng sớm làm đổi phong tử. Ta bỗng nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu, kỳ thật lao vương nhà tiền tổ phong thủy sát thực xảy ra đại vấn đề, nhưng những này hậu đại đem thi cốt chôn ở tòa này trong nghĩa trang, ỷ vào nơi này tốt phong thủy, có thể triệt tiêu tiên tổ xấu ảnh hưởng của phong thủy. Mà vương tư hiến nhất tộc cũng không có ở đây rơi táng cho nên liền liên hỏa đến trên người bọn họ. Đi dạo cho tới trưa, trở lại biệt thự ăn cơm trưa. Tìm cơ hội, ta đem Vương Tư Hiến kéo đến không ai địa phương, đem ý nghĩ nói. Vương Tư Yến gật gật đầu, người nói không sai, ta cũng nghĩ đến. Đem phụ thân cho cốt rơi táng tại mộ tổ, đây là chuẩn bị tuyển kế hoạch. Nếu như tìm không thấy khô rồng phun lửa huyệt, lùi lại mà cầu việc khác suy nghĩ thêm cái này. Nha đầu này là con rùa ăn đòn cân sát tâm, liền muốn tìm tới chỗ kia tốt huyệt. Đến xuống buổi trưa, tại Vương Tư Hiến mãnh liệt yêu cầu dưới, Coco giúp chúng ta tìm được vương nhà vư bà ở tại làng bên kia, nàng là lao vương nhà trước mắt số tuổi lớn nhất người thụy, cùng trưởng tôn ở cùng một chỗ. Trưởng tôn đều hơn 50 tuổi, trong nhà năm thế cùng đường. Chúng ta đến thời điểm, nhìn thấy trong nội viện có mấy tuổi lớn tiểu hài tử chính đạp nhi đồng xe, nước mũi chạy tràn ra dài. Đây là vương bà năm đời về tôn. Trời có chút lạnh, tổ tôn mấy đời người còn không sợ lạnh, nam nam nữ nữ ở trong viện làm lấy việc nhà, cười cười nói nói, gia đình bầu không khí rất ấm. Ta liếc mắt liền thấy vư bà, nàng tóc bạc trắng, mặt nhăn như đào, còn lưng eo, đại khái không đến 1,4 dáng vẻ, phần ra tập dẻ, tại nóng trong chậu nước nổi lông gà làm được khí thế ngất trời, động tác cực kỳ nhanh nhẹn. Cô cô quen thuộc, tất cả mọi người nhận biết, lẫn nhau chào hỏi. Nàng nói do ý đồ đến, người cả nhà đặc biệt nhiệt tình, mời chúng ta đến trong phòng uống nước nóng, từ từ nói. Trong phòng bày cái bàn nhỏ, mặt đối mặt đặt vào mấy cái ghế mây, Vương bà trà sát tay ngồi lại đây. Vương Tư hiến đối lao thái thái nói, muốn nghe được rất sớm sự tình trước kia, từng tổ Vương ân phụ thân, hắn thi cốt chôn ở nơi nào? Khâu rồng phun lửa huyết lại là chuyện gì xảy ra? Vương bà híp mắt, từ ra tạm rể bên trong lật ra thuốc lá, nhanh nhẹn chùm lên làm gói, đốt đuốc lên hút. Nàng mới mở miệng chúng ta liền mắt tròn váng, lão thái thái sẽ không nói tiếng phổ thông, giảng chính là quê quán tiếng địa phương, mà lại người cao tuổi, răng rơi sạch, miệng bên trong hở, một chữ đều nghe không hiểu. Cháu râu cũng không thể lắm, xem chúng ta phát sầu, chủ động ngồi lại đây phiên dịch. Lão thái thái nói một câu, nàng lật một câu, lời nói được chi linh vỡ vụt, ta cầm quyển vỡ nhỏ nhớ kỹ, nghe hơn nửa ngày, mới đem những mảnh vỡ này miễn cưỡng liều cùng một chỗ. Vương Ân khi còn tại thế, lão thái thái vẫn là nhỏ tiểu cô nương, đánh giá khi đó khả năng chỉ có mấy tuổi lớn. Lão thái thái ký ức phi thường tốt. Phía trước nói Liên Miên lại nhại nói rất nhiều liên quan tới lao vương nhà thịnh thế phô trường, nàng nói đến vừa bãi, cũng không biết nhiều ít là thật, nhiều ít là nhiều năm như vậy sau phản đoán. Nói tóm lại, Vương Ân khi còn sống, lao vương nhà gọi là một cái núi bức, chế hoa mai ngõ hẻm ròng rã một con đường, thường ngày hành tẩu ngồi nằm đều mấy cái nhà hoàn cùng lão mụ tự hầu hạ, đầu bếp là hoài âm tên lâu thối đến. Vương Ân khi đó thích đi dạo ký viện, nhìn bên trong một cái giéu tỉ, ký viện, vung tiền như rác, mua kim lưu tử dây chuyền vàng không cần tiền đồng hướng, kia thỉ, viện, trên thân ném. Về sau thế cục phong vân biến ảo, thời thái bình không có Vì tránh né họa chiến tranh, Vương Ân chuyển nhà, vừa rời đi Hoa Mai ngõ hẻm tổ trạch, chuyện xui xẻo liền bắt đầu liên tiếp không ngừng. Về sau tao ngộ giấc tước, Lao Thái thái lúc ấy liền đi theo hồi hương trong đội ngũ, mơ hồ nhớ ký những cái kia thổ phỉ đều hung tàn ác sát, mẹ của nàng đem nàng khỏa tiến trấn miền, dấu trong xe, tránh thoát một kiếp. Bằng không nàng một cái tiểu cô nương bị thổ phỉ để mắt tới, có thể rơi xuống cái gì hạ trạng thật khó mà nói. Lao Vương nhà về sau liền giật nát, tan đan sẻ nghé, Thái đi theo mụ mụ có cái khác một chút thân thích về đến quê nhà, ở một cái chính là 80 năm. Hiện trong thôn những này họ Vương, đại bộ phận đều là lao thái thái đời đời con cháu. Từ góc độ này giảng, nàng cũng coi như phúc khí không nhỏ. Vương Tư Yến trong lòng gấp, nàng cũng không phải tới nghe những này chuyện cũ, lại không tiện thúc dục lao thái thái. Người này đã lớn tuổi rồi, liền sống ở trong thế giới của mình, phối hợp rảnh, nàng liền rảnh mình. Kể kể lời nói xoay chuyện, nàng rạng đến phong thủy vấn đề, chúng ta mừng rỡ. Nàng nói Vương Ân người này là con bất hiếu, hắn có dạng này hạ chàng, là gieo gió gặt báo. Cha của hắn trước khi chết đã từng lưu lại di chúc, để Vương Ân đem mình thi cốt chôn đến trong một cái sân động. Vương Ân lúc ấy ngại phiền phức, chỉ ném tới cửa sơn động, kết quả hảo hảo phong thủy dùng dày xéo, mà lại cha của hắn còn vẫn có lưu gì ngôn nói, mặc kệ xảy ra chuyện gì, đều không cần rời Hoa Mai ngõ hẻm mảnh này tổ nghiệp căn cơ. Tiên tổ giao phó cái này hai đầu, Vương Ân là một đầu đều không có thực hiện, đáng đợi hắn sau này nhà bại người vong. Vương Tư Yến nhãn tỉnh sáng lên, thanh âm phấn nọp, "Thái nãi nãi, ngươi còn nhớ rõ cái sơn động kia ở đâu sao?" Lão thái thái đột ngột con mắt đi lòng vòng, dùng tay chỉ nơi xa Đại sơn, mơ hồ không rõ nói, "Trong núi." Vương Ân đã từng truyền xuống bốn câu thơ, ta còn nhớ rõ Cô long hành dấu vết cũng không tung, chỉ gặp phượng chim không gặp rồng, phượng chim đã bay không phải tốt huyện, vạn cỏ đều khô mới là rồng. Vương Tư Yến còn muốn tiếp tục hỏi, lão thái thái lại chuyển chủ đề, bắt đầu nói liên miên lại nhải nói mình thích quất cái gì làm gói, lại lạ như thế nào nhổ lông gà, vừa bãi, còn nói thổ phỉ cầm súng máy, đem bọn hắn giả vương gia nhân đều cho tìm tìm. Miệng đầy nói hiệu nói vượn. Cháu râu đối với chúng ta nói, mãi mãi mệt mỏi, hôm nay chỉ tới đây thôi. Từ gia đình này ra, Vương Tư Yến liền hướng cô cô nghên ngóng ngọn núi kia đi như thế nào. Cô cô có chút kinh ngạc, nhíu đầu, ngươi vừa đến đã nghe chuyện cũ năm xưa. Đến cùng đồ cái gì ai những cái kia đều là rất sớm chuyện lúc trước, không, có truyền phổ, đều là truyền thuyết. Hiện tại bắt đầu mùa đông, trên núi rất lạnh, các ngươi lại chưa quen thuộc đường, đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nghe cô, tại cái này chân thở, ở, chúng ta năm này nhưng náo nhiệt. Ta cũng tranh thủ thời gian khuyên Vương Tư Hiến, để nàng đừng dày vò. Vương Tư Hiến hung hăng trừng ta một chút, đối cô cô nói láo, nàng ở nước ngoài lên đại học muốn giao luận văn, luận văn chủ đề chính là biên tu Trung Quốc nông thôn gia phả, tìm đến gia tộc di chuyển quy luật. Nàng nói đến như vậy cao đại thượng, cô cô quả nhiên chấn nói ra, các ngươi nếu như nhất định phải lên núi Ta để Tiểu Vũ Tử cùng theo, cho các người làm dẫn đường, hắn là bản địa sinh trưởng ở địa phương, đối trên núi tình huống rất quen. Vương tử hiến quyết định sáng sớm ngày mai xuất phát, lên núi tìm kiếm trong truyền thuyết khô rồng phun lửa huyệt. Chương 24, thần Mỹ đạo quận. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, ba người chúng ta rời đi làng, hướng trên núi xuất phát. Tiểu Vũ ca tâm tư tỉ mỉ, chuẩn bị tốt bọc hành lý, đổ đầy ăn cùng uống, trên núi gió lớn, chúng ta tại trên cổ quấn mịt dò lòng. Theo Tiểu Vũ ca nói, trên núi gió đặc biệt cứng rắn, chuyến hướng người trong cổ chui, phải dùng mịt dò lọc bảo vệ, bằng không rất dễ dàng bị bệnh. Vương tử hiến để cho ta có một cái bọc lớn. Trong bọc trang chính là ba ba của nàng hủ cho cốt. Dùng báo chí ba tầng trong ba tầng ngoài bao bên trên, nhét vào trong bọc, tương đương nặng nghề. Nàng con vụng trộm cầm nhà cô cô hậu viện một cái nhỏ cái cạo, dùng để đào đất. Ta biết nàng đã hạ quyết tâm, nói đùa nói, ba ba của ngươi để cho ta lưng, ngươi cũng không cảm thấy ngại à. Vương Tư Hiến nháy mắt nhìn ta, trịnh trọng nói, "Tệ tưởng, người khác chính là nghĩ lưng, ta cũng sẽ không cho bọn hắn cơ hội." Lời nói này đến mơ mờ, mờ, ta không khỏi tâm viên ý mã, chẳng lẽ nha đầu này đối ta có ý tứ rồi. Ăn cơm xong, chúng ta ra làng, dọc theo trên sơn đạo núi. Thời gian vào đông, vạn muột khó khăn. Đưa mắt nhìn bốn phía, bốn phía một mảnh liên miên núi hoang, trên mặt đất vẹn vẹn có một ít nhỏ cỏ khô. Tiểu Vũ ca nói, mùa này lên núi tốt cũng không tốt, không tốt là bởi vì gió lớn, quá lạnh. Chỗ tốt là không có loạn thất bát tao cây mây cùng thực vật, đi đường núi thuận tiện. Đúng là thuận tiện, đi đường núi giống như là đi đắp bằng, mặc dù gian khổ mệt nhọc, cũng là thoải mái, không có cây tối cản trở. Tố chất thân thể của ta vẫn được, đi gần một giờ cũng là thở ung ung. Ta nhìn về phía Vương Tư Hiến, nữ hài rất rõ ràng đã đến thượng hạn, sắc mặt nàng ngửng đỏ, đỏ muốn chảy máu, nhưng nàng không nói ra, một mực theo sát bước bộ của chúng ta, không song độ. Trong lòng ta hơi khát thưởng, vương tư Yến Nha đầu này chẳng những thông minh, mà lại sự nhẫn mại cũng cao, càng thêm có lớn mặt phách, cái này nếu là đợi một thời gian, có thể làm được cái gì thành tiểu thật đúng là khó mà nói. Ta đối tiểu Vũ ca làm thủ thế, ra hiệu nghỉ ngơi. Tiểu Vũ ca là điển hình nông thôn há tử, không có thương hương tiếc ngọc khái niệm, cũng không hiểu nhìn mặt mà nói chuyện, thẳng không sững sờ đạp đi lên phía trước. Ba người chúng ta trốn ở một gốc cây già nơi tránh gió nghỉ ngơi, tiểu Vũ ca xuất ra giữ ấm chén, cho chúng ta đổ nước uống. Ta thở hổn hộc hỏi hắn, vẫn còn rất xa. Tiểu Vũ ca nói, chúng ta muốn đi cỏ khâu động, còn muốn vượt qua một ngọn núi đã chưa động rất nhiều năm không ai đi qua, nghe nói sụp đổ đến chỉ lưu một đầu núi khé hở, không biết có phải hay không các ngươi muốn tìm địa phương. Vương Tư Hiến đứng lên, tiếp tục xuất phát. Càng đi về phía trước, hai chân giống như là rót chỉ, thật sự là xa đồ không nhẹ gánh, phía sau hụ cho cốt càng thêm nặng nghề, mệt mỏi ta thật không thẳng lưng. Nhưng Vương Tư Yến một nữ hài đều không gọi mệt mỏi, ta cũng không tiện nói cái gì, chỉ có thể vùi đầu đi theo đám bọn hắn đi. Vượt qua ngọn núi này mệt chết người, ta nhìn chằm chằm phía trước tiểu Vũ ca góc chân, đầu óc trống rỗng, chết lặng đi theo hắn đi. Trên đường lại nghỉ ngơi hai lần, đến trưa, rốt cục vượt qua núi đi. Đi vào khe núi. Chúng ta dừng lại nghỉ ngơi, Tiểu Vũ ca chỉ vào phía dưới nói, "Đến." Ta lấy tay che nắng bốn phía nhìn xem, mảnh này khe núi địa thế phi thường kỳ quái, giống như là có một viên đạn pháo tại ước vạn năm trước đột nhiên đánh tới trên núi, ngạnh sinh sinh nổ ra một cái hố sâu. Trung quanh là đá lởm chởm vách đá, hiện lên thùng hình, thuận dưới vách đá đi, chỗ sâu nhất là diện tích to lớn đắt bằng bốn bể toàn núi, âm trầm tế nhận. Vương Tư Yến Bách không kịp hỏi có khâu động ở đâu. Tiểu Vũ ca nói, "Nơi này rất nhiều năm đều không có người đi qua, chỉ biết là có khâu động ở phía dưới, cụ thể ở đâu ta cũng không rõ ràng." Chúng ta tranh thủ thời gian đi xuống đi." Vương Tư Hiến nói. "Tiểu Vũ Ca tranh thủ thời gian lập đầu, muội tử, nhìn một chút liền được. Phía dưới quá nguy hiểm, thật muốn xảy ra chuyện gì, ta gánh chịu không được trách nhiệm." Vương Tư Hiến sốt ruột, "Tiểu Vũ Ca, ngươi nhìn ngươi nói, sinh tử ta tự mệnh, với ngươi không quan hệ. Xin thương sót ta, mang bọn ta đi xuống xem một chút." Nàng nói ra lớn ngày qua, Tiểu Vũ Ca chính là lập đầu. Vương Tư Hiến đối ta đánh cái búng tay, ra hiệu ta quá khứ, ta phi thường không cáo hứng, nha đầu này thật sự coi ta nát Bây giờ không phải là hành động theo cảm tính thời điểm, ta kìm nén bực bội đi qua. Vương Tư Hiến tại ba lô bên trong lật ra cập ra, mở ra sau khi, từ bên trong điểm ra 1000 đồng hiện tiền lên giấy, trực tiếp nhét vào Tiểu Vũ Ca trong tay. Tiểu Vũ Ca nắm lượt tiền nuốt nước miếng, "Ngươi tử, này làm sao lại nói? Mang bọn ta xuống dưới, tiền chính là của ngươi." Vương Tư Hiến bóp lấy bờ eo thon nói, "Ta hợp thời ở bên cạnh quên, nói mọi người thật xa đến, phí đi như thế đại công phu, không đi xuống nhìn một chút thật xin lỗi phần này thể lực. Chúng ta không làm gì khác, chỉ là nhìn một chút mà thôi." Tiểu Vũ Ca do dự nửa này "Tốt a, bất quá các muốn theo sau lưng ta, nghe theo chỉ huy. Chúng ta cẩn thận từng ly từng tí thuận dưới vết đá đi." Những này vách đá không gọi được là vách núi, cũng không dốc đứng xuống dưới mặc dù phí đi một phen công phu, coi như thuận lợi. Đến phía dưới cùng nhất, lập tức cảm giác được bóng ma cửa hàng, ngẩng đầu bên trên nhìn, mờ nhạt bầu trời cao cao tại thượng, bị vòng thành một cái nho nhỏ hình tròn. Địa thế của nơi này vốn là sâu, tăng thêm cây cối che đậy, vách đá thấp thoáng, đi vào khe núi giống như là một bước từ ban ngày bước vào đêm tối. Tiểu Vũ ca lộ ra vô cùng gấp gáp, có thể nhìn ra hắn cũng là lần đầu tiên xuống tới. Hắn chép suất thủ điện, một bên chiếu vào, một bên dẫn chúng ta dọc theo vách đá biên giới đi về phía trước tiến. Nơi này nếu như từ phía trên nhìn xuống nhìn, Liếc qua thấy ngay, thật là muốn tới đến phía dưới rựa vào hai cái đồi đi, sẽ phát hiện diện tích lớn đến kinh người, làm sao cũng có một cái sân bóng đá lớn như vậy. Ta mồ hôi đầm địa, xương cốt nhanh chóng dọn. Dứt khoát không đi, đem hũ cho cốt ba lô để ở một bên, ngồi tại trên tảng đá thở mạnh. Tiểu Vũ ca không nói gì, mang theo Vương Tư Hiến tiếp tục tiến lên. Nơi này dù sao là cái vòng tròn, bọn hắn lại thế nào đi cũng không thể làm mất, đi một vòng sẽ còn trở về. Để cho ta nghỉ một lát hút túi khói. Ta móc ra khói đốt, mị mị hút một hơi, gió có chút lớn. Đi đường thời điểm không cảm thấy cái gì, chợt dừng lại một cái, toàn thân rễ run. Gió phong thuận quần áo khe hở chui vào trong. Ta đi đến xe dịch, trên đầu là một khối to lớn đột một nham, hình như quái lòng, mặc dù che khuất gió, nhưng cũng làm tia sáng càng thêm ảm đạm, chung quanh như là đêm tối. Ta vươn tay, cơ hồ không gặp 5 ngón tay, trong lòng lũi lượi, làm sao lại đen như vậy? Ta chán bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, có một loại rất cảm giác âm trầm giống như rắn độc từ sau lưng đứng lên. Chính sử sở, bên ngoài vương tư yến hô một tiếng, hẳn là gọi ta. Ta vội vàng đáp ứng, cơ lấy ba lô đi ra ngoài. Đến tiểu Vũ ca cùng vương tư yến bên người, tiểu Vũ ca dùng đèn pin tại đối diện trên vách núi đá hòa vọng. Có khu động hẳn lạ lạ ở chỗ này. Trên vách núi đá ánh nắng mơ hồ có thể soi sáng địa phương, mọc đầy cỏ rỉ rêu cùng loài dương xỉ, tại trung điểm thấp thoáng phía dưới, trên sơn nham là một đầu khe nước to lớn. Khe hở từ phía trên một mực kéo dài đến vách núi dưới đáy, giống là có người dùng cự bút tại trên vách đá viết trùng điệp cong lên. Cái khe này nhất định là trải qua rất nhiều lần tăng thương biến đổi lớn, rất nhiều nơi đều đã đổ sụt, khe hở chỗ bị loạn thạch ngăn chặn. Vương Tư kỹ, bị Tiểu ca giữ chặt, hắn hoảng sợ đầu, đường đi qua, ở đây nhìn xem tốt. Nơi này thực sự quá ẩm ướt có thể cảm giác được từ trong cái khe thổi ra siêu siêu gió lạnh, trung quanh nhiệt độ không khí rất thấp, há miệng cơ hồ có thể a ra bạch khí. Vương Tư Hiến đặc biệt bướng mình, "Ta đi đập tấm hình liền trở lại, tiểu Vũ ca ngơi yên tâm đi, có thể tưởng bảo hộ ta đây." Nói thật ta là thật không nghĩ tới đi, nhưng ta dù sao cùng Vương Tư Hiến cũng đi, nàng muốn thật xảy ra chuyện gì, ta giao phó không đi qua. Ta không thể làm gì khác hơn là kiên trì, đuổi tiếp nàng đi lên phía trước. Núi khe hở trước loạn thạch trải rộng, chúng ta cẩn thận từng ly từng tí giẫm lên tảng đá kia nhảy đến tảng đá kia, sợ xảy ra ngoài ý muốn, ta nắm chặt nữ hai tay, lúc này cũng không quản được nhiều như vậy. Tiểu Vũ Ca ở phía sau, dùng đèn tin cho chúng ta chiếu sáng. Chúng ta tới đến núi khe hở trước, đứng ở gần bên, địa thế càng thêm kinh tâm động phách. Cái khe này giống như là sơn thần có chút lũng lên mỹ mắt, cho người ta một loại mãnh liệt tạo giác, núi khe hở đằng sau không biết lúc nào sẽ sáng lên một cái cự đại con người màu đen. Ta kinh tâm lạnh mình, tại kỳ quỷ lớn hiện tượng tự nhiên trước mặt, sinh ra không cách nào nói nói cảm giác sợ hãi. Lại nhìn Vương Tư Yến, đầy mặt đỏ bừng, thương phấn dị thường, giống như là uống rượu giả uống này. Nàng càng đi càng gần, chăm chú nhìn trước mắt đầu này to lớn ngọn núi khe hở, tự lẩm bẩm, không biết nói gì đó giống như là chúng ta. Ta đột nhiên toát ra một cái không thể tưởng tượng suy luận. Cho đến tận này, quan tại bọn hắn lao vương ra tổ mộ phần tin tức đều là Vương Tư Hiến nói cho ta biết, nơi này có thể hay không cất ở đây a một loại khả năng, nàng che giấu cái gì hoặc là lừa ta đây. Ta lắc đầu, nghĩ thầm không thể nào, nàng không cần thiết đối ta nói láo. Nhưng nữ hài hiện tại cái dạng này, lại không thế nào bình thường, giống như là bị yêu mị mê hoặc. Vương Tư Hiến đi vào khe hở trước. Cái này cái khe hở một số năm trước hẳn là tương đương to lớn, có thể nhà thông thái, mà bây giờ tảng đá đổ sụp, khe hở thu nhỏ, đoan chừng chỉ có thể bò vào một đứa bé. Nàng ghé vào khe hở bên trên, gió lạnh siêu xiêu thổi ra, nàng không hề hay biết, song tay vịn chặt khe hở bên dưới, thẳng vào đi đến chăm chú nhìn. Chương 25, vực sâu ma âm. Vương Tư Yến ghé vào khe hở trước, không lúc đích, gió lạnh siêu xiêu thổi ra, ta có chút nóng nóng, nàng đến cùng đang nhìn cái gì? Nơi này âm trầm bức người, dạo chơi một thời gian quá dài có thể sẽ lưu lại bệnh căn. Ta nói ra, được rồi, không sai biệt lắm đi. Vương Tư Yến giống như là không nghe thấy, vẫn là bất động, ta cảm thấy không được bình thường, đi tới vô vô nàng. Vương Tư Yến đột nhiên quay đầu, ta giật mình kêu lên, nữ hài sắc mặt đỏ đến đáng sợ giống như là uống rất nhiều rượu, ánh mắt có loại nói không rõ thần thái. Nàng cong lên khóe miệng, đang cười, "Thế tưởng, ngươi có thể giúp một chút ta sao?" "Ngươi muốn làm gì?" Ta sinh ra dự cảm bất tường. Vương tư Yến chỉ vào khe hở, "Ta muốn đi vào." Ta một tiếng tự tuyệt, "Không được." Đầu này núi khe hở lại đen lại thâm sâu, chật hẹp dài nhỏ, ta là khẳng định không chui vào loạn. Vương tư Yến loại này nhỏ nhắn xinh xắn dáng người, có lẽ có thể thử một chút, nhưng ta có loại cảm giác mánh liệt, khe hở thực sự quá yêu dị, đi vào có lẽ liền không ra được. Vương tư Yến giữ chặt tay của ta, vừa đi vừa về đường, giọng điệu nói chuyện ôn nhu đến cực điểm. Tề Ca, van cầu ngươi à, ta muốn đi vào à, đặc biệt đặc biệt nghĩ, liền một lần, được không? Ta quay đầu tìm Tiểu Vũ ca, bốn phía càng thêm lờ mờ, mơ hồ có thể nhìn thấy chỗ rất xa, Tiểu Vũ ca đèn tin như đom đóm lấp lử. Giờ này khắc này có loại kỳ quái ảo giác, ta cùng Vương Tư Hiên giống như là đến một thế giới khác, một cái bị biển cả ngăn cách đảo hoang. Mà tòa này đảo hoang quỷ dị không hiểu, có một đầu không biết thông hướng chỗ nào ngọn núi khe hở. Nôn nóng cảm giác càng thêm mãnh liệt, ta dường đều tại nữa, giữ chặt Vương Tư Hiên, thúc dục rời đi nơi này. Vương Tư Hiên nói, "Tề ta liền một cái yêu cầu." Ngươi ghé vào khe hở bên trên đi đến nhìn một chút, liền một chút. Sau khi xem xong, ngươi nếu là còn muốn đi, ta liền nghe ngươi. Ta có chút buồn bực, nơi này hẳn là còn có huyền cơ. Nhìn xem liền nhìn xem, ta sợ ngươi sao? Ta che kín quần áo, đi hướng khe hở, dựa vào càng gần càng cảm giác hàn phong thấu xương, toàn thân lạnh bướt. Vốn định quay người đi, nhưng Vương Tư yến như thế quả tưởng, nếu như ta không nhìn một chút, chỉ sợ nàng sẽ không phục. Đi vào khe hở trước, bên trong đen đến giống như mực đậm, cái gì cũng không nhìn thấy, chân chính ý nghĩa đưa tay không thấy được năm ngón. Ta thậm chí tưởng tượng Trong cái khe có thể hay không hấp thu hết thể sáng nở, giống lô đen đồng dạng, là hoàn toàn tối thế giới. Vương Tư Hiến làm thủ thế, ra hiệu ta ghé vào khe hở trước, giống nàng vừa rồi làm như vậy. Ta thở sâu, góp đến thêm gần, trước mặt đoạn này khe hở độ rộng miễn cưỡng có thể để một người trưởng thành nghiêng thân thể cọ đi vào, ta mắt liếc một cái, nếu quả thật để cho ta tiến, cũng không phải là không thể tiến, đoán chừng đi vào liền phải thẻ ở bên trong. Ta ghé vào khe hở biên giới trên tảng đá, cẩn thận từng ly từng tí đi đến nhìn. Trước mắt hình dung như thế nào đâu, chính là một mảnh sâu. Đó là một loại hư vô đen. Giống như một cái cự đại lòng đất trống rỗng hành đi qua, lấy dọc mặt hướng sâu trong núi lớn kéo dài. Tại dạng này hắc ám trước mặt, ta cảm nhận được một cỗ cảm giác các bách, tăng thêm từ trong bóng tối đối diện gió lạnh thổi tới, cả người giống như là phiêu phù ở vũ trụ lô đen phía trên. Như thế kỷ cô hiện tượng tự nhiên trước mặt, đánh ngấy lòng sinh ra sợ hãi cùng sợ hãi không cần phải nói, càng thêm mãnh liệt cảm thụ là rung động cùng tò mò, Vợ ý mà sinh ra muốn đi vào tìm tòi hư thực suy nghĩ. Ý niệm này cả đời, ta vội vàng đầu, tâm thẳng thắn nhảy dựng giống như là nhận lấy một loại không hiểu mê hoặc. Ngươi nghe, nhắm mắt lại nghe. Vương Tư Yến chẳng biết lúc nào đứng tại ta bên cạnh, nhẹ nhàng dựa vào ta, cái miệng anh đào nhỏ nhắn ghé vào bên thai của ta nhẹ nhàng nói. Bên cạnh là nữ hải tựa thơ ngát ngọc, phía trước là thâm thúy chỗ trống hác ám, gió lạnh hô hô thổi, trong chấp nhoáng này ta cảm giác mình chết rồi, linh hồn bay ra nhục thể, du lịch du đãng đãng, cảm giác thật sự là tuyệt không thể tả. Ta nghiêng lốt hai, nhắm mắt lại, đi lắng nghe trong cái khe thanh âm. Cái kia hẳn là Lạc Phong Thanh. Gió lớn từ núi chỗ sâu thổi ra, ven đường trải qua sơn động khe hở vô số thiếu, tạo thành một loại không cách nào hình dung thanh âm. Thanh âm này lắng nghe phía dưới, Trừu hồ là người tại tinh tế hô hấp, lại giống là đếm không hết oan hồn tại gạo khóc, khi thì lại giống trong sơn cốc thâm trầm tiếng vọng, phân ra rất nhiều cấp độ, tầng tầng không dục, tầng tầng có biến hóa, kỳ diệu vô phương. Ta rất thích nghe âm nhạc, nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua dạng này mỹ lệ tự nhiên thanh âm, đầu góc mơ mơ màng màng, hoàn toàn đắm chìm trong trong thanh âm. Nghe đến một lúc sau, đầu góc có chút thất thần, giống như nghe không phải nghe thời khắc, bỗng nhiên nghe ra một chút không giống hư vị. Trong sơn động thanh âm nếu như không đi lắng nghe, những này tầng tầng biến hóa liền sẽ ngưng hợp lại cùng nhau, hình thành một loại cùng âm. Cùng âm tiêu tiêu như minh, từ từ như phong, tràn đầy áo đoán cùng cao vút, tiếng kêu to giống như là một cái cực đẹp nữ nhân hóa thành phượng hoàng, bị cầm tù sâu trong núi lớn, không thể động đậy, phát ra kêu cứu. Phượng gáy, đối chính là phượng gáy. Nghĩ tới đây, ta đột nhiên chấn động, đột nhiên nghĩ đến vương gia vị kia già bà, chỗ ngâm tụng cổ lao phong thủy thơ ca. Khô long hành dấu vết cũng không tung, chỉ gặp phượng chim không gặp rồng, phượng chim đã bay không phải tốt huyết, vạn cỏ đều khô mới là rồng. Trong đầu của ta sinh ra một cái cực kỳ lớn gan suy luận, cái khe này cũng không phải chúng ta tìm kiếm khô rồng phun lửa huyết, mà là phượng Phong thủy thơ nói tới Phượng chim đã bay không phải tốt huyết, phong thủy của nơi này đã rạn nát, tuyệt đối không thể lấy ở đây giời táng. Ta từ mê muến cảnh giới bên trong tình ngộ, xoay người, Vương Tư Yến ngay tại trước mặt của ta. Nàng hoàn toàn mê loạn, đổ vào trong ngực của ta, con mắt tán phát ra qua mang, chăm chú nhìn trong cái khe hở hằm, trên mặt đỏ ửng để cho người ta miên man bất định. Ta trực giác đến nơi đây cực kỳ nguy hiểm, không thể để tùy, liền ép buộc, đem nàng từ khe hở trước lôi đi. Chờ chúng ta trở lại Tiểu Vũ Ca bên người lúc, bốn phía đa đen, Tiểu Vũ Ca giậm chân, các ngươi làm gì đâu, làm sao đi thời gian dài như vậy? Đêm nay chỉ sợ đuổi không trở về, trên núi qua đêm thực sự nguy hiểm. Ta nói, nước còn có hay không, cho ta một chút, khát nước. Tiểu Vũ ca chừng ta một chút, cảm thấy ta không tim cũng phổi. Hắn vẫn là mở ra ba lô, xuất ra một bình nước khoáng. Ta đem nắp bình mở ra, không có uống, mà là hướng về phía Vương Tư Hiên mặt liền dội quá khứ. Tiểu Vũ ca kinh, ngươi làm gì? Vương Tư Hiên bị dội đến khắp cả mặt mũi đều là nước, tích tắc rơi đi xuống, đừng nói, nước lạnh một đới, nàng khôi phục thần trí. Trong ánh mắt không có quỷ dị thần thái, giật mình nhìn ta. Vừa rồi ngươi cắn thuốc đồng dạng, hoàn toàn mất đi lý trí, biết sao? Giang Nghiêm đi nói. Vương Tư Yến dùng tay áo lao lau mặt, không nói chuyện. Thế nào? Tiểu Vũ Ca ngạc nhiên hỏi. Ta đem tại khe hở trước phát sinh sự tình nói một lần, lại đem Vượng Nguyệt cùng Khô Rồng phun lửa huyết suy luận nói một chút. Tiểu Vũ Ca cùng Vương Tư Yến hai mặt nhìn nhau, đều cảm giác không thể tưởng tượng. Vương Tư Yến phản ứng rất nhanh, nàng tư duy lo di sắc thực cường đại, nàng gật đầu, tệ tưởng nghĩ đúng. Cái khe này quá mức yêu dị, thực sự không giống như là tốt phong thủy dáng vẻ. Tiểu Vũ Ca nghĩ nghĩ nói, chúng ta có thể nghĩ tới chỗ này, kia trước tổ vương đâu. Hắn năm đó lại tới đây, nghĩ hạ táng phụ thân của mình. Có thể hay không cũng không tìm được chính xác khô rỗng phun lửa huyệt. Đem nơi đây Phượng Huệ nhận sai, sau đó đem thi cốt sai chôn ở nơi đó. Ta cùng Vương Tư hiến lẫn nhau, chấn động trong lòng, tiểu Vũ ca nghĩ đúng là cái vấn đề. Gần trăm năm trước, Vương Ân một người có phụ thân thi cốt, trèo đèo lội suối lại tới đây. Rất có thể, khi đó khe hở cũng không phải là giống như bây giờ hẹp, hắn đi đến khe nước to lớn trước, nhìn xem bên trong thâm thủy hắc ám, nghe được giống như ma âm vực gái, hắn hoàn toàn đem phong thủy ở sau đem phụ thân thi cốt chôn ở trong đó. Phượng không phải tốt huyệt, về sau vương gia mấy đời người vẫn bệnh, chấn động trầm trọng, cao thấp đi từng cái khi còn sống thanh danh hiền hoách, lại không được chết tử tế, chết không yên lành. Vương Tư Yến tới chú ý, nàng nói ra, ta lại muốn trở về. Tiểu Vũ ca cười khổ, mội tử, đừng làm khó ca ca, chúng ta đi nhanh lên đi, sự tình cũng biết rõ. Đầu kia khe hở thực sự quá nguy hiểm. Vương Tư Yến xem chúng ta, nói ý nghĩ của nàng, chúng ta đều kinh hãi. Tề tường, Tiểu Vũ ca, nàng nói, ta nghị tiến vào ngọn núi khe hở, tìm tới tiên tổ thi cốt, đem nó mang ra một lần nữa mai táng. Ta cùng Tiểu Vũ ca chăm miệng một lời, không được. Ta hướng về khe nước khe hở có quyền lên tiếng nhất, chỗ kia quá mức chật hẹp, nàng một nữ hài đi vào vô cùng nguy hiểm, một khi thẻ ở bên trong, có vào hay không ra không ra, nhiệt độ không khí lại thấp, gió còn lớn hơn, không nói chết ở bên trong, chỉ ít có nguy hiểm tính mạng. Nhưng Vương Tư hiến đặc biệt cứng, quyết định chủ ý châu chín còn cũng kéo không trở lại, nàng muốn qua tiểu Vũ ca đèn tin, quay người liền hướng khe hở kia đi. Ta cùng tiểu Vũ ca mặt có thần sắc lo lắng, không có cách nào, lại không thể một gậy đem nàng đánh mất xỉu. Ta cùng tiểu Vũ ca tâm sự nặng nề ở phía sau đi theo. Chúng ta rất mau tới đến khe hở trước. Vương Tư Yến đánh lấy đèn tin đi đến chiếu, chỉ riêng đi vào liền giống bị lỗ đen hút, vô tung vô ảnh. Trong cái khe ta không thấy gì cả, không có phản quang, chiếu không ra bất kỳ vật gì, bên trong hắc ám, thâm thúy đến đáng sợ. Chương 26: Sát khí bức người. Vương Tư Yến liều mạng muốn hướng núi trong khe chui, ta cùng Tiểu Vũ ca kéo không được nàng, loại sự tình này lại thế nào cũng không thể đến phiên nữ hài bên trên. Tiểu Vũ ca quỷ tinh quỷ tinh, ngoài miệng quên, nhưng không có hành động thực tế, ta không thể làm gì khác hơn là thở giải, đuổi bọn hắn nói, ta vào xem một chút đi. Tiến trước kia, lời nói ta muốn cùng bọn hắn nói rõ trước Bạch, ta đi vào chỉ là tìm một chút Nếu như cái gì cũng không có ta liền đến ra, mà lại về sau ai cũng không cho phép lại tiến. Vương tư hiền yên tâm ta đi, nàng gật đầu nói, "Tệ tưởng, cảm ơn ngươi, ngươi phải chú ý an toàn." Ta thở sâu, đỡ lấy khe hở bên dưới, cắn răng một cái, nghiêng thân thể chui vào. Khe hở quá mức chật hẹp, nghiêng người đi vào, độ rộng vừa vặn trên dưới khép trở lại, giống như chuyên môn vì ta chế tạo riêng. Quần áo toàn ố huế, có lấy bùn đất, ta không lo được những này, chậm rãi chui vào trong. Chờ thân thể của ta hoàn toàn không tiến vào, khó khăn quay đầu, chật hẹp khe hở bên ngoài, mơ hồ có thể nhìn thấy tiểu Vũ ca cùng Vương tư hiền mặt. Vương Tư Yến đánh lấy đèn tin vị ta chiếu sáng, chỉ riêng vào không được, không có tác dụng gì. Nơi này quá mức trật trội, ép tới ta thở không ra hơi, trung quanh tối tăm rậm rạp, nhìn không thấy vật. Ta coi như gan to bằng trời, cũng không dám tiến thêm một bước về phía trước, nếu như kẻ ở lại không động được, thật sự là sống không bằng chết. Ta chậm rãi huy động cánh tay, trong bóng đêm tìm tòi, gió lạnh không ngừng từ gáy chạy tới. Ta đông lạnh đến run lẩy bẩy, âm thầm nói với mình, lại sờ 10 giây đồng hồ, sau đó liền ra ngoài. Bàn tay đến, đều là lớp súng đá, nơi này rất chịu, khả năng chỗ sâu có nước ẩm. Ở đây, con mắt công năng đã đã mất đi, chỉ có thể đem cảm giác toàn bộ tập trung ở trên bàn tay, bằng cảm giác phân biệt trên da chuyển đến xúc cảm. Sờ lấy sờ lấy, trong bóng tối bỗng nhiên sờ đến một vật, xúc cảm đặc biệt kỳ lạ. Hẳn không phải là tảng đá, thô ráp, mảnh dài mà nhỏ đuệ. Ta chậm rãi thuận hình dáng mỏ xuống đi, ta dựa vào, sẽ không là ngón tay người xương a. Ta lại hướng xuống sờ, càng sờ càng giống, giống như sờ đến một con hóa thành xương cốt bàn tay. Ta tim đập rộn lên, xem ra phỏng đoán là không sai, cực kỳ lâu trước kia, xác thực có người rơi táng ở đây. Ta không lo được sợ hãi, nếu lại con kia sương khô bàn tay, bắt đầu hướng núi khe hở bên ngoài bò. Khe hở rất hẹp, càng đi bên trong càng hẹp, tiến khá tốt tiến, ra là thật không tốt ra. Ta cấp nhãn, vừa nghĩ tới muốn bị vây chết tại cái này, tóc cây đều dựng thẳng lên tới. Ta liều mạng ra bên ngoài cọ, thật vất vả đến đến cửa ra, Tiểu Vũ ca cùng Vương Tư Yến đem ta lôi ra ngoài. Chờ ra khe hở, ta há mồm thở dốc, đầy người mồ hôi lạnh, nghĩ đưa tới tay còn dắt lấy xương khô, tranh thủ thời gian vùng ra trước mặt bọn hắn. Vương Tư Yến đánh lấy đèn pin đi chiếu, ba người chúng ta đều kinh trụ. Ta lôi ra đến, cũng không phải là một cái hoàn chỉnh người mà là một đoạn sương tay, từ bàn tay đến lớn cánh tay. Xương cốt hiện ra màu vàng đậm, rơi trên mặt đất tán thành một đống, bị gió ăn mòn, xương cốt mặt ngoài trải rộng lít nha lít nhít mảnh lỗ. Khả năng ta dùng sức quá mạnh, đem cánh tay xương lôi xuống. Người này không phải là chúng ta tiên tổ a?" Tiểu Vũ Ca đập nói lắp ba nói. Cái khác xương cốt đâu?" Vương Tư hiền ánh mắt sáng ngời nhìn ta. Ta ngồi xổm trên mặt đất thở phì phỏ, không bỏ ra nổi đến, chôn đến qua sâu. Ta đi vào tận cùng bên trong nhất, đầu ngón tay thật vất vả mới đụng phải cái này khô tay, phí đi kính, mới túm ra một cánh tay. Còn toàn bộ thi cốt, đừng suy nghĩ. Trừ phi dùng thuốc nổ đem khe hở nổ tung. Dùng tiểu hài được hay không? Vương tư Yến nói, tiểu hài có thể bỏ vào đi. Ta nhìn nàng, tiểu Vũ ca cũng nhìn về phía nàng, nha đầu này có phải là ma chúa rồi? Ta không khách khi nói, ngươi đừng đánh cái chủ ý này. Vương tư Yến mịch mịch tìm lặng. Ta thở dài nói, coi như ngươi đem thi cốt lấy ra, ta cảm thấy cũng không làm nên chuyện gì. Vì cái gì? Nàng hỏi ta. Ngươi đơn giản là muốn cải biến vận mệnh của mình, ta nói, tiên tổ đối ngươi phong thủy ảnh hưởng đã rất nhạt, hiện tại mấu chốt là phụ thân ngươi cốt như thế nào sắp đặt, hắn mới là có thể nhất ảnh hưởng đến ngươi người. Vương Tư Hiến như có điều suy nghĩ, chân chính khô rồng phun lửa mệt đến cùng ở chỗ nào? Ta tâm niệm vừa động, vừa rồi lúc nghỉ ngơi, ta phát hiện đỉnh đầu một khối nham thạch, rơi tại cái bóng dưới đất, rất như là một con rồng. Phong thủy thơ là nói như thế nào, khô long hành dấu vết cũng không tung. Vì sao lại như thế miêu tả? Có phải là nói căn bản không có khô rồng loại địa thế này, có chỉ là cùng loại cái bóng dạng này hư hào biểu tượng. Người dẫn ta đi nhìn xem." Vương Tư Hiến nói. Tiểu Vũ ca nghe mộng, đầu góc theo không kịp suy nghĩ của chúng ta, hắn cũng không muốn suy nghĩ nhiều, chúng ta đi đâu hắn đi đâu. Chúng ta rời đi hở, đến đi ra bên ngoài. Hiện tại mới là hơn 2 giờ chiều trông, nhưng ngẩng đầu nhìn lên trời, sắc trời đã tối, âm trầm dày đặc, gió lạnh gào thét. Ta dựa vào ký ức tìm được vừa rồi nghỉ ngơi vách núi, chỉ vào phía trên nham thạch, xem một chút đi. Vương Tư Hiến dùng đèn tin bên trên chiếu, nham thạch giống như là rùa đóng, ba phủ tại một mảnh trên đất trống vương, hình thủ kỳ quái. Mặt đất ẩm đạm, cái bóng rất nhạt, thấy không rõ lắm, từ hình dáng bên trên phân biệt, lờ mờ có chút động vật hình tượng, giống rồng có chút biến tướng. Vương Tư Yến cầm đèn pin đi vào dưới mặt đá phương, sáng ngời chiếu đến, trên mặt đất mọc đầy cỏ khô. Ta gọi một tiếng, kia thủ phong thủy thơ Phượng chim đã bay không phải tốt huyết, vạn cỏ đều khô mới là rồng. Chẳng lẽ chính là chỗ này? Chúng ta quan sát một chút hoàn cảnh, đây không tính là là động, phía trên có nham thạch ngập đầu, trung quanh loạn thạch lo mở, hình thành một cái cùng loại động không gian. Vương Tư Yến nói, "Tiểu Vũ ca, ngươi trước đi ra ngoài một chút, ta cùng Tề Tưởng có lời nói." Tiểu Vũ ca không có đang nghi, quay người ra ngoài, nơi này chỉ có chúng ta, Vương Tư Yến nhỏ giọng nói, "Ngươi có thể xác định nơi này là khô rồng phun lửa về sao?" Ta cười khổ, "Xác định không được, chính là cảm giác rồng. Đem cha ta cho cốt lấy ra." Nàng nói, "Ta đem ba lô mở ra, Từ bên trong lấy ra tầng tầng báo chi trong bao hũ cho cốt, nàng nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, "Ba ba, ta muốn đem ngươi an táng ở đây, ngươi hảo hảo đi đi, về sau muốn phù hộ ta, phù hộ ta tiểu bà bảo, chúng ta vương ra ngày sau muốn trở nên nổi bật, vào chiều bài tướng." Nàng quỳ trên mặt đất, đối hũ cho cốt trùng điệp dập đầu lệ ba cái. Nàng từ trong ba lô lại lật ra một vật, kia là nàng lấy ra nhỏ cái cào. Nữ hài đi đến lo mở tận cùng bên trong nhất, ngồi xổm trên mặt đất, dùng cái cào đào trên mặt đất hũ. Ta lặng lẽ lui ra ngoài, lấy điện thoại cầm tay ra cho Nghĩa Túc gọi điện thoại. Nghĩa Túc nghe thanh rất mệt mỏi, hắn biết ta ở bên ngoài đi công tác. Hỏi chuyện của ta xử lý thế nào? Ta nói cho hắn biết, người bị hại mình tìm tới một chỗ phong thủy huyễn, muốn đem phụ thân cho cốt từ chôn ở chỗ này. Nghĩa thuốc nghĩ nghĩ nói, các ngươi không hiểu phong thủy thường thức, tốt nhất đừng làm như thế, tệ lớn lợi là ích, làm không cẩn thận khả năng hậu hoạn vô tận. Nhất là ngươi nói cái gì khô rỗng phong lửa huyễn, loại này có thể khiến người ta vào chiều bại tướng, đến vịu ngũ chí tôn huyền vị, sắc khí đồng dạng đều rất lớn. Muốn hôn đến nước trên và người, ngoại trừ phong thủy tốt, còn phải có cực lớn tiên duyên nhân duyên, không phải là lòng trùng không được, là người bình thường có thể chịu đựng nổi sao? Tuy tiện vận dụng dạng này phong thủy huyễn, hậu đại có thể sẽ có vị thành niên chi thiên phong hiểm. Ta nghe người miêu tả, huyệt này chung quanh cỏ cây đều khô, đây là long mạch phu lửa, địa thế sát khí bức người a. Chính là nghĩ chôn ở chỗ này, kia nói nhiều, chứ muốn tại phụ cận xây một hương tử, 9 giờ tới 5 giờ về bái hương hỏa, cảm tạ thiên địa phong thủy ân trạch chi tình. Nào có dễ dàng như vậy. Ta nghe được vui lòng phụ tùng, nghĩa thúc kiến thức chính là rộng, mà lại những đạo lý này nói đến sát thực phù hợp logic, câu câu đều có lý bên trên. Ta đối với hắn nói, người bị hại an quả cần hết hy vọng, vừa muốn đem cho cốt chôn ở cái này, nói cái gì cũng không nghe. Nghĩa Thúc trầm mặc một lát, lúc cũng vận cũng mệnh vậy, nàng nghĩ chôn xương cho, có lẽ cũng là vận mệnh cho phép, nên có một bước này. Người đương khuyên thì quyền, làm hết sức mình nghe thiên mệnh, khuyên không được cũng không có cách nào. Tay ngươi đầu có hay không hương? Ta nói không có." Nghĩa thuốc nói, "Không có hương, dùng thuốc lá cũng được, ngươi xuất ra ba cây, tắm ở khô rồng phun lửa huyện góc đông bắc, nhóm lửa sau nhìn xem sẽ phát sinh cái gì. Nếu như ba điếu thuốc thơm thuận lợi đốt xong, vậy cái này chỗ huyện chính là giả huyện, cũng không phải là khô rồng phun lửa. Nếu có đường dị tượng, ta liền không nói cái gì, tự giải quyết cho tốt đi." cục điện thoại, ta trở lại Vương Tư Yến bên cạnh, đem nghĩa thuốc chuyển cáo cho nàng. Vương Tư Yến chẳng những không sợ, ngược lại hưng phấn lên, thúc dục ta nhanh lên khói. Ta móc ra ba điếu thuốc thơm, cùng một chỗ ngậm lên miệng, lần lượt nhóm lửa, dùng sức hút một hơi, sắc phải ho khan đấu. Sau đó đem ba cây khói đầu lọc hướng xuống, chôn ở góc đông bắc. Có thể là có gió, tàn thuốc đỏ rực, khói ngủ lở lở. Chúng ta chăm chú nhìn, con mắt càng lúc càng lớn, kinh hãi nói không ra lời. Ba cây khói một mực tại thiêu đốt, khói bên ngoài bọc lấy giấy toàn bộ tiêu hủy, làn khói cũng thay đổi cháy đen, nhưng kỳ quái chính là, khói bụi không có rơi xuống một mực bảo trì thẳng ống hình dạng. Đốt tới cuối cùng, đầu lọc vẫn còn, phía trên là thẳng tắc màu đen khói bụi. "Dị tượng." Vương Tư Yến hương vừa nói, khô rồng phun lửa đã tìm đúng. Nàng ngồi xổm trên mặt đất đào đến càng khởi kỉnh, thời gian không giải, đào một cái hô sâu, nâng lên hủ cho cốt, cẩn thận từng ly từng tí thả ở bên trong. "Ta vũ vai của nàng, ngươi nghĩ được chưa?" Nàng nhìn ta, nóng bỏng gật đầu. Lần này không cần cái cào, mà là dùng hai tay của mình đem thổ chôn trở về. Chờ làm xong đây hết thảy, nàng cảm xúc sung mãn vọng, tâm tình tốt lên gấp nào nói, trước kia thổ huyết thời điểm lực khó chịu. Hiện tại thông suốt nhiều, bệnh của ta toàn tốt. Nhìn xem nữ hài dáng vẻ hư vẫn, ta không có ý tứ nói đây là bản thân ám chỉ tâm lý ảo giác. Coi như phong thủy hữu dụng, cũng không trở thành thấy hiệu quả nhanh như vậy đi, cũng không phải cường tâm châm. Vương Tư Yến hiện tại cực kỳ phấn khởi, giống như là phê thuốc kích thích, thậm chí có chút không bình thường. Chương 27, Tiểu Ngũ Chí Tôn. Từ khô rồng phun lửa về đi tới, Tiểu Vũ Ca ngồi trồn hồn hút thuốc, nhìn thấy chúng ta không nói thêm gì, hắn lại dạn dị cũng có thể nhìn ra chúng ta cất giấu bí mật. Hắn có một chút chỗ tốt, bất luận nghe ngóng. Chúng ta từ trong khe núi leo ra, đã là hơn 4 giờ chiều. Ngay sau đó là trở về, dọc theo con đường này không có hủ cho cốt trọng lượng, ta đi được coi như nhẹ nhàng, trong lòng lại ép tới khó chịu, thỉnh thoảng nhìn trộm quan sát Vương Tư Hiến. Nàng biểu hiện được cực kỳ phấn khởi, đi đường đều không mang theo nghị sá hơi, còn liên tiếp chạy đến tiểu vũ ca phía trước. Biểu hiện của nàng rất không bình thường, giống đâm máu gà đồng dạng, nhớ lại toàn bộ tìm huyệt chôn xương cho quá trình, lộ ra một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được quỷ dị. Chúng ta tại hơn 8 giờ tối, đêm xuống mới chạy về trong thôn. Cô cô lấy gấp không được, nhìn chúng ta tới, mới đem trái tim buông xuống, cho chúng ta an bài cơm tối, lại đổ nước tắm rửa. Ta thể xác tinh thần đều mệt. Tắm rửa xong nằm xuống đi ngủ. Đang ngủ thật ngon, mơ hồ cảm giác bên giường đứng đấy người, nhớ tới nhìn xem, nhưng toàn thân giống như là trói lại vạn cân cử thạch, miễn cưỡng nâng lên chắt chát nặng mí mắt nhìn, giống như là Vương Tư Hiến. Nữ hài đứng ở nơi đó, nhìn ta, cụ thể cái dạng gì thấy không rõ, tựa hồ hình dung bi thường, nàng nói với ta, "Tệ tưởng, ngươi vì cái gì không ngăn cả ta, ngươi đem ta hại thảm." Ta giật cả mình, đột nhiên xoay người ngồi dậy, trong phòng giông tuyết, chỉ có chúng ta. Nguyên lai là, là một giấc mộng. Ta theo tại đầu giường, trong bóng tối tìm tòi đến khói, tay run run xuất ra một cây hút, miễn cưỡng ổn định tâm thần. Đoạn đường này trở về, ấn nói sự tình cũng đã làm xong, nhưng ta luôn luôn hoảng sợ, có mảnh liệt bất tường cảm giác. Ta lắc đầu, thuốc lá đầu nhấn diệt, đi một bước nhìn một bước đi. Sáng ngày thứ hai thời điểm, đầu ta đau muốn nứt, hai chân không có khí lực, đơn giản rửa mặt, hôm nay liền phải trở về, dọn dẹp một chút đồ vật. Nghĩ đi hỏi một chút Vương Tư Yến mấy điểm xuất phát, thấy được nàng phòng cửa mở ra, Vương Tư Yến nằm ở trên giường, trên đầu đè ép lạnh khăn mặt, chìm vào hôn mê được bệnh nặng. Cô cô tại ngồi bên cạnh than thở, nói cho ta, tối hôm qua Vương Tư Yến liền bắt đầu phát sốt nói mê sảng. Cho nàng uống một chút thuốc, bệnh tình tính ổn định lại, một hồi thôn vệ sinh chỗ đại phu muốn tới nhà truyền nước biển. Ta cũng cảm giác không quá dễ chịu, còn có thể chịu đựng, không giống Vương tư Hiến nghiêm trọng như vậy. Hôm qua tại trong khen núi, ghé vào núi khe hở trước thổi gió lớn, về sau lại tiến vào âm trầm sát khí khô rổng phun lửa hệt chôn hũ cho cốt, bị cảm lạnh, phấn khởi, không biết thể lực trở về, đây đều là tạo thành phát sốt nguyên tố. Nàng bệnh, ta cũng không cách nào đi, đành phải lưu lại theo nàng. Cô cô ra đi làm việc, chiếu cô không đến, ta ngay tại đầu giường hầu hạ nàng. Vương tư Hiến chìm vào hôn mê ngủ, còn muốn nắm tay của ta. Phạm Phật Cô ta tại, nàng liền có thể an tâm. Trong lòng ta ấm áp, thật muốn có thể đảm thành dạng này một người bạn gái, như thế chạy trước chạy sau hầu hạ cũng coi như là giá. Đợi hai ngày, Vương Tư Hiến lui lút, thân thể còn có chút suy yếu. Chúng ta thực sự không thể chờ, công ty còn có một cặp sống, Nghĩa Thẩm đã gọi điện thoại thúc giục, chúng ta ly về làng, ngồi xe lựa trở lại vốn là. Tại nhà ga, ta ân cần kêu xe taxi nghĩ đưa Vương Tư Yến về nhà, ai biết nàng thái độ đột nhiên trở nên lạnh lùng, nói cho ta chính có thể làm, muốn ta làm gì liền làm, cái đó đi. Ta không phải vô lại lại mà người, nhìn thái độ của nàng lạnh xuống đến, trong lòng không phải mãi. Nữ hài khả năng đều giỏi thay đổi đi, nàng còn không có khôi phục khỏe mạnh, tâm tình có chút nôn nóng, được rồi, đừng chấp nhặt với nàng. Đem nàng đưa tiễn, ta một người dẫn theo bao, đứng tại rộn ràng nhà ga miệng, có chút mất hết can đảm ý tứ. Ta chưa có về nhà, trực tiếp ngồi xe trở lại đơn vị. Ta không tại mấy ngày nay, trong tiệm không ai chịu hứng, nghĩa thúc chỉ có thể sớm đi làm lại. Hắn khí sắc cũng không tệ lắm, chúng ta hàn huyên bài câu, hắn hỏi ta lần này ra ngoài có cái gì kinh lịch. Ta cũng không có giấu diếm, đem sự tình từ đầu tới đuôi nói một lần. Nghĩa thúc nghe được sừng sốt, Phượng Tr chim huyện, Khô Lâm đều là khó gặp phong thủy địa thế người bị hại đem cho cốt chôn ở nơi đó, Phước Họa không cách nào kết luận, đều là ý trời ả tiểu đệ, lần này ra ngoài có thu hoạch gì? Ta có chút tinh thần sa sút, cười khổ, không có gì thu hoạch, chính là mở mang kiến thức. Nghĩa Thúc nhìn ta, tựa hồ có thể nhìn thấu lòng ta, hắn cười cười, không nói gì. Phía sau mấy ngày, ta thường xuyên cho Vương Tư Yến phát ngoại trạng, hỏi hàn dân cần. Vương Tư Yến hồi phục, không phải ha ha chính là đang tám. Về sau ta cũng cảm thấy không có ý nghĩa, tin tức càng phát ra càng ít. Trời càng ngày càng lạnh, lại có tầm 1 tháng liền qua lễ, đến lĩnh lương thời điểm, ta nhận đến đơn vị đệ nhất bút lươngổng, tham giọ tại trong túi. Cảm giác cụ ấm, nghĩ đến đêm nay mua điểm món gì ăn ngon khao chính mình. Lúc này Vô Dung, thủ ca bọn hắn đụng lên đến, cười hắc hắc, "Lão Cúc, đừng quên người, lĩnh lương về sau mời mấy ca ăn tốt. Ta hào hứng đại phát, muốn mời dứt khoát cùng một chỗ xin, ta mời nghĩa thúc nghĩa thẩm còn có vương thẩm bọn hắn cùng đi." Nghĩa thúc cười lắc đầu, "Tiểu Tề, tâm ý chúng ta nhận, chúng ta người già cũng đừng cùng các người thanh niên hôn cùng một chỗ, các người chơi cũng chưa hết hứng." Hắn lại dặn dò thổ ca bọn hắn nói, "Tiểu Tề một cái người bên ngoài tại bản địa sinh hoạt không dễ dàng, mở chút tiền lương, các ngươi đừng nhưng kình hoa họa." Thủ ca là chấp thi đội lão đại, Ổn trọng an tâm, cười hà hà, ngươi lão yên tâm đi, chúng ta chính là nghèo vui vẻ. Chúng ta chấp thi đội bốn cái ca môn tìm một nhà giá tiền tương đối lợi ích thực tế tiệm lậu, muốn phòng, ta điểm hai kết bia hai bình rượu đế, không say không về. Bên ngoài hàn phòng gặp Tết, trong phòng ấm áp như xuân, chúng ta thoát áo ngoài, tại nóng hôi hổi trong phòng nâng ly cạn chén, sư huynh gọi đệ, ta uống lưỡi đau cả đầu. Có thể là uống này, ta đột nhiên nhớ tới Vương Tư Hiến, ồ ồ khóc lên. Lão hoàng hỏi ta làm sao vậy, ta đem quá hướng kinh lịch nói một lần. Lão hoàng hốt hút thuốc nói, ai bảo lúc ấy không có nắm chắc thời cơ, gạo đấu thành cơm. Nữ nhân chính là muốn làm Làm nhiều không có tình cảm cũng có tình cảm, cái này kêu trời lâu sinh tình. Vương Dung cùng Tổ Ca một bên cười một bên vỗ tay, lão hoàng thật hắn sao có tại. Cho chuyện một chút, nói đến nghĩa Thúc, Vương Dung có thể là uống nhiều quá, hắn hừ một tiếng, lao già này tịch thu ta 3000 khối tiền cùng một khối giang ngọc. Khối kia ngọc ta đi trong tiệm hỏi qua, làm sao cũng phải hết mấy vạn, mẹ. Hắn hướng lên cái cổ róc nửa chén rượu đế. Tổ Ca nói, ngươi cái này người không biết tốt xấu, nghĩa Thúc còn giúp ngươi trừ tà đầu, người ta có thể coi công bận rộn sao? Vương hừ hừ cười lạnh, không nói cái gì. Ngày thứ hai cuối tuần, ta uống quá nhiều rồi, chính nằm ngáy ho o, điện thoại tới. Thật vất vả tỉnh, nhìn xem điện báo biểu hiện, là Vương Tư Yến đến. Ta vội vàng nhận, Vương Tư Yến khẩu khí rất lãnh đạm, để cho ta buổi sáng đến Tam Hoàn quán cà phê, có chuyện tìm ta. Những ngày này, ta một mực đang nghĩ, là không là thích nàng. Vừa nghĩ tới nàng đối ta thái độ như thế lạnh, trong lòng ta liền quặn đau. Ta không phải loại kia quấn quýt chặt lấy cười đùa tí từng nam nhân, có chút nhỏ tự tôn, nàng đối ta lãnh đạm, ta cũng không nghĩ mặt dày mày dạn, không, có ý nghĩa. Hiện tại nàng có thể chủ động tìm ta, bất kể như thế nào, là cái tốt tín hiệu. Ta vội vàng rửa mặt, đánh xe, gắng sức đuổi theo đến quán cà phê, đi vào liền phát hiện không hợp lý. Ta nhìn thấy Vương Tư Hiến cùng một cái đầu đầy hoàng bao xoái ca ngồi cùng một chỗ, hai người kéo tay, cử chỉ thân mật. Ta đầu góc ông một tiếng, đi qua, lạnh lùng nói, "Có chuyện gì?" Vương Tư Hiến mở ra cặp da, từ bên trong móc ra một xấp đỏ tiền giấy, đưa cho ta, "Cầm. Ngươi làm cái gì vậy?" Ta không có tiếp. Vương Tư Hiến nói, "Tệ tưởng, ngươi đừng hiểu lầm, số tiền này là ngươi đi với ta quế quán, bận trước bận sau vất vả tiền." Ta nhìn nàng, cười lạnh, "Số tiền ngươi vẫn là giao đến công ty của chúng ta đi." Ta cùng ngươi về nhà, kia là công việc của ta. Công việc liền là công sự, ta không tiếp thụ tự mình quà tặng, nói không rõ ràng. Làm như thế nào liền làm sao, ngươi đi đi công ty tài vụ và kế toán quá trình đi. Nói xong, ta xoay người rời đi. Vương Tư Hiến ở phía sau nói, "Tệ tưởng, còn phải cảm ơn ngươi à, bệnh của ta tốt hơn nhiều, trước kia thổ hết triệu chứng cũng không có." Ta không quay đầu lại, khoát khoát tay, ra hiệu biết. "Còn có, đừng cho ta gửi tin tức, ta có bạn trai." Ta đi lại nặng nghề, từng bước một đi đến quán cà phê cổng, đẩy cửa ra ngoài, gió lạnh đánh tới, ta cảm giác con mắt nữa, có nước mắt chảy ra tới. Vương Tư Yến đuổi theo ra đến, đi vào bên cạnh ta, nàng cẩn thận từng ly từng tí nhìn ta. Ta không có đi xem nàng, sợ nàng nhìn thấy ta vành mắt đỏ. Nàng thấp giọng nói, "Thế tượng, ta minh bạch tâm ý của ngươi, ngươi đừng đoán ta. Từ lúc ta đem bà bà cho cốt vùi vào khô rồng phun lửa huyết, ta liền biết vận mệnh của ta cùng hài tử của ta vận mệnh, con của ta ngày sau là muốn thành rồng thành phượng, muốn trở thành nhất trên vạn người. Theo ngươi hiện tại năng lực cùng địa vị, không có tư cách làm phụ thân của hắn. Ta bây giờ nói đối tượng, cha của hắn là trong tỉnh đại quan, thân thích trong nhà cũng đều là mợ công ty lớn làm lớn mạo dịch." có quyền lực có nhân mạnh, có xã hội tài nguyên, ta muốn vì nhi tử ta nhặt sau phát triển trải bằng con đường. Ta nhìn nàng, nàng nhìn ta, chúng ta nhìn nhau một lát. Ta gật gật đầu, chờ mong 30 năm sau, con của ngươi có thể trấn kinh hoàn vũ, nhất thống giang sơn, trở thành cửu ngũ chí tôn. Ta đi lại tập tên đi xa, lúc này chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cô gái này, nhập ma. Chương 28, quỷ ăn uống. Cùng vương tư hiến chia tay về sau, ta an tâm làm việc, cần cụ chăm chỉ đi theo nghĩa tốc chạy nghiệp vụ, tiếp xúc đều là tăng lễ, vi thống tân nhân, di ảnh, hóa văn mã, mỗi ngày hướng hỏa táng chẳng chạy, có đôi khi một ngày còn đi nhiều lần. Tuy nói là nghiệp vụ, nhưng loại sự tình này gặp nhiều, người cũng không tránh khỏi tinh thần sa sút. Nhắc tới cũng kỳ, càng đến ngày Tết chết càng nhiều người, quả thực là tụ tập. Rất nhiều lão nhân, lúc đầu xuân hạ thu đều có thể gắng gượng qua đến, nhưng vừa đến nhanh lúc sau Tết lại không được. Khoảng thời gian này, nghĩa thúc thường nói nhất chính là cửa hải cuối năm khổ sở a. Một ngày này khó được yên tĩnh, chúng ta chính ở đơn vị ăn cơm hộp, Vương Dung vội vã tiến đến, nghĩa lúc ta kéo cái đại hoạt. Mắt nhìn thấy muốn ăn Tết, trong tiệm cái khác nhân viên đều không nhàn rỗi, xuống mạng lưới quan hệ khắp nơi liên lạc vụ, mỗi ngày hướng bệnh viện chạy, tìm tìm ẩn tàng hộ tâm tình có thể lý giải, ai cũng suy nghĩ nhiều kiếm hai cái tiền, thật vui vẻ về nhà ăn Tết. Nghĩa thuốc hỏi hắn là nghiệp vụ gì. Chờ Vương Dung nói xong, chúng ta mới ý thức tới, thật sự là đại hoạt mà tới. Người chết là vốn là một cái tập đoàn đại lão bản, 70 tuổi ra mặt, dưới cờ chỉ riêng chỗ siêu thị cửa hàng liền mười cái, còn kinh doanh bất động sản, gần nhất đúng tay kim loại hiếm suy nghĩ, còn muốn chuẩn bị đưa ra thị trường đấy. Người đại lão này tấm tiếng tâm lừng lẫy, trước kia thường xuyên lên TV đăng lên báo, ta thuê phòng ở phụ cận liền có bọn hắn tập đoàn mở đại siêu thị, ta thưởng xuyên đi mua đồ. Ông chủ như vậy qua đời, Tang lễ kỳ thật không tới phiên công ty của chúng ta dạng này tiểu môn nhà nghèo đến gánh vác, người ta tìm đều là Hồng công đài loan bên kia chuyên nghiệp quản linh cữu và mai táng sư tới làm. Cái này đại lão bản kỳ thật tại một tuần trước đã qua đời, tang lễ cũng đã làm xong, nhưng lại tại đầu 7 ngày ấy xảy ra chuyện. Cụ thể xảy ra chuyện gì, Vương Dung cũng không biết. Hắn nói, bạn hắn tại nhà kia đại tập đoàn bên trong là hoạch tâm cao tầng, hiện tại đại lão bản đầu 7 xảy ra vấn đề, người nhà bọn họ chính khắp nơi tìm kiếm cao nhân tới giải quyết. Vương Dung đạt được tin tức này, tâm động, biết cơ hội tới, ngựa không dừng tìm đến nghĩa thuốc. Nghĩa thuốc không có vội vã đáp ứng. Dùng đũa go thuận tiện hộp chấm tư. Vương Dung sốt ruột, "Ta thúca, cái này có gì có thể nghĩ? Chúng ta hiện tại làm đều là dân chúng thấp cổ bé họng nghiệp vụ, không nhiều lắm chất béo, thật muốn có thể liên hệ với khách hàng lớn như vậy, đem nghiệp vụ vòng mở rộng, đối về sau công ty chúng ta phát triển đều có chỗ tốt." Nghĩa thuốc gật đầu, "Ngươi nói không phải là không có đạo lý, thế nhưng là kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại a các ngươi ngẫm lại, đại lao bản tang lễ đã xong xuôi, mời chính là Đài Loan chuyên nghiệp quản linh, cứu và mai táng đoàn đội, các ngươi cũng đừng xem nhẹ đại đoàn, nơi đó là có cao nhân. Hiện tại đầu bảy xảy ra vấn đề, thế mà liền bọn hắn đều xử lý không được, có thể nghĩ Vấn đề khó giải quyết trình độ có bao nhiêu phiền phức? Chúng ta có không đói bụng ăn đâu." Vương Dung nói, thúc, "Ta nói câu không dễ nghe, không có độ khó việc có thể đến phiên chúng ta sao?" Nghĩa Thẩm từ phía sau quay ra, "Tiểu Vương nói không sai. Lao đầu tử, ngươi người này chính là không quả quyết. Dạng này, chúng ta trước đi xem một chút, xử lý không được liền trở lại chứ sao? Không thử một chút làm sao biết nước sâu nước cạn. Đi." Nghĩa Thúc gần đầu, "Tiểu Vương, ngươi cùng bên kia liên hệ, ta mang theo các ngươi đi qua nhìn một chút." Vương Dung hứng, "Đúng vậy." Thúc cùng Thẩm, "Chúng ta phải đầu tiên nói trước, cái này đơn nghiệp vụ một khi lấy xuống, Ta trích phần trăm không thể thiếu. Yên tâm đi." Nghĩa thầm nói, "Công ty chúng ta lúc nào chênh lệnh trả tiền." Vương Dung kích động đi liên hệ, Nghĩa Thúc tự lẩm bẩm, "Làm sao luôn cảm thấy không thích họ đâu." Nghĩa Thẩm mắng, người chính là trời sinh ậm bệnh, có cơ hội cũng đem cầm không được, lo trước lo sau, không giống cái nam nhân." Vương Dung cùng bên kia liên hệ tốt, để chúng ta buổi chiều đi qua. Đây là khách hàng lớn, chúng ta không tâm tư ăn cơm, dọn dẹp một chút đồ vật, ta lái xe, lôi kéo Vương Dung cùng Nghĩa Thúc dựa theo địa chỉ lái qua. Đại lão bản ở tại bờ sông khu biệt thự, nơi này liền cùng thế ngoại đào nguyên không sai biệt lắm, ở tất cả đều là giàu giả quý. Bên trong một nước nếp xưa kiến trúc. Chúng ta thông qua cổng, đi vào khu biệt thự bên trong, tìm được nhà bọn hắn. Vừa vào cửa liền kinh hãi, cái này không phải biệt thự, toàn bộ một đại chuyên môn. Trước sau hai trọng viện tử, hành lang mang theo tiền trung hầu hai tầng lầu nhỏ, đằng sau còn có bể bơi cùng tiểu hoa viên, lối kiến trúc phảng phất đại hàn nép xưa, hùng hồn sau khi không thiếu ấm áp, xem xét chính là xuất tử danh ra chi thủ. Vương Dung cùng ta trợn cả mắt lên, chậc chậc cảm thán, cái này cần bao nhiêu tiền. Đi vào trong môn, chính sảnh tương đối lớn, xếp thành linh đường. Đại lão bản Di ảnh treo ở chính giữa trên tường, hai bên treo lấy sầm mang. Trên đây cột phân biệt dán câu đối vùng điếu, khẽ kéo tới đất, vòng hoa, ống phẩm, chậu than, khí thế kiết đều nhanh gặp phải cốt táng. Vương Dung bằng hữu đem chúng ta dẫn tới gia thuộc nơi này. Ngồi ở chủ vị chính là cái ung dung hoa quý Lao thái thái, xuyên một thân quần áo màu đen, nàng là đại Lao bản chính thê. Nghe nói đại lão bản hết thể có bốn cái lão bà, nhịn mãi vô số, trước mắt vị này là nghèo hèn vợ, địa vị tương đương với tập đoàn trong vương quốc Thái Hậu. Sau lưng Lao thái thái ngồi hai đứa con trai một cô nương, tất cả đều nghiêm trang, khí sắc nặng nề, cặp mắt khóc đỏ. Nghĩa thúc cùng lão thái thái nắm tay, chỉnh danh thiếp Lão thái thái nhìn một chút, không có quá lớn phản ứng. Nàng là trải qua rất nhiều việc đời hòa phong mưa nữ nhân, thần sắc lạnh nhạt, đối bên trong một đứa con trai nói: "A Vinh, người giao tiếp một chút." Cái kia gọi A Vinh nhi tử đứng lên, làm thủ thế, ra hiệu chúng ta đến vừa nói chuyện. Đến thời điểm nghe Vương Dung giới thiệu qua, đây là gia tộc Xí Nghiệp, Lao gia tử là hội đồng quản trị chủ tịch, nhi tử cô nương đều là tập đoàn bên trong trung tầng cán bộ, tại ban giám đốc đều có cổ phần. Cái này A Vinh nhìn không đến 30 tuổi, trên thân lại có cốt thượng vị dạ khí chàng, cử chỉ có độ phi thường giả dặn. Hắn nhìn xem danh thiếp, Mã sư phó, đúng thế. Nghĩa Túc ngồi tại A Vinh đối diện, ta cùng Vương Dung như là hành cấp nhị tướng đứng tại phía sau hắn. Mã sư phó, ta cũng không gặp ngươi, nhà chúng ta đúng là ra không giải được quái sự." A Vinh nói. Nghĩa thuốc hỏi thế nào? A Vinh nói, "Quái chuyện phát sinh tại Lao gia từ đầu bảy ngày ấy. Theo quy củ cũ, đầu bảy muốn tiểu bối mà thủ linh, Lao gia tử Tôn Nam đệ nữ đều đã tới. Một đêm không thể ngủ, muốn trông coi hương hỏa. Những người tuổi trẻ này chịu không được tính tình, tụ cùng một chỗ chơi mặt chược đánh bại bộ kệ, đánh tới nửa đêm, đói bụng, có người nghĩ tự lạnh cơm ăn, dùng lò vi ba hâm nóng." củ lạnh thả vị trí cũng thất đức, tại linh đường đằng sau, người kia đi lấy ăn thời điểm, đi ngang qua linh đường. Theo người kia sau để diễn tả, đột nhiên tới một trận gió, thổi hắn gãy phát lạnh, đèn trong không ngừng lay động. Đèn đuốc yếu ớt bên trong, hắn nhìn thoáng qua trên tường đèn trắng giấy ảnh, trong lòng hơi hồi hộp một chút, vội vàng yên lặng niệm, ta chính là tới bắt cả lâm, ngài có quấy trở trách. Ngay lúc này, hắn phát hiện không tầm thường sự tình. Lão ra từ khi còn sống thích ăn nhất trẻ chỗ nước, cao tuổi răng lợi không tốt, ăn đến ý, nhưng càng không thể ăn hắn càng ăn, nghe nói trước khi lâm trùng Lão gia tử cái cuối cùng nguyện vọng chính là có thể ăn được một ngụm nóng phún phún hương nồng nồng chè trôi nước. Sau khi qua đời, trong nhà hậu bối cảm thấy tự trách, lão nhân ra cái này khẩu thang tròn chung quy không ăn, quyết định tại linh bàn cống phẩm bên trong thêm một chén canh tròn. Người kia nhìn thấy không tầm thường sự tình, chính là trên bàn làm cống phẩm trẻ trôi nước xảy ra vấn đề. Trong đó có một cái, không biết bị ai cắn một cái. Trong chén cái khác trẻ trôi nước đều là màu trắng sáng long lanh, duy trì có phía trên nhất cái này, chảy ra thật dày đen hạt vừng, lộ ra đặc biệt chói mắt. Hắn ngay từ đầu không có kịp phản ứng, 2 giây về sau, đầu góc ông một chút nổ, tóc cây dựng thẳng lên tới. Hắn luồn nhào chạy về đi, do đến nhanh đi tiểu, đem chuyện này nói cho những người khác, nói lao ra tử nhưng có thể trở về. A Vinh cũng ở tại chỗ, hắn phản ứng đầu tiên chính là nói hiệu nói vượng. Nhưng nhìn người kêu biểu hiện, thật sự là dọa cho phát sợ, không giống nói láo. Hắn lập tức đạt được cái thứ hai suy luận, cái này trẻ trôi nước rất có thể bị trong nhà cái nào đó hùng hải tự ăn. Hắn vụng trẻ trôi nước đứa nhỏ này miệng là thật là thiếu. Một đám người tiến đến linh đường bàn tờ nhìn đằng trước, quả nhiên, trẻ trôi nước bị ăn một cái. A Vinh lúc ấy liền gấp, lớn tiếng hỏi là ai làm? chỉ cần chủ động thừa nhận tuyệt không trách phạt, nhưng nếu như không nói, một khi ngày sau điều tra ra, tự gánh lấy hậu quả. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, giữ im lặng. Lúc này, đột nhiên có người kêu sợ hãi, mất đi. Bọn hắn lại đi nhìn, không biết lúc nào, lại một tô canh tròn bị cắn mở, chảy ra nồng đậm đen hà vừng. Cái này nhưng ta, A Vinh cũng bắt đầu cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, mọi người từ đầu đến cuối cùng một chỗ, trong thời gian ngắn như vậy, không hiểu thấu lại xuất hiện loại sự tình này, không giống như là người làm. Một cơn âm gió thổi tới, câu đối phủng điếu lạnh run run, đèn lờ mở, trong linh đường âm trầm người. Mọi người lẫn nhau nhìn xem, Sắc mặt đều cực kỳ tái nhợt. Lao ra tử Đại Nhi tự quyết định thật nhanh, lập tức cho mụ mụ gọi điện thoại. Lão thái thái ngược lại là rất ôn trọng, nói cho bọn hắn chớ hoảng sợ, để bọn hắn ngựa lên liên hệ Đài Loan quản linh cứu và Mai Táng trong đoàn đội sư phó. Đài Loan quản linh cứu và Mai Táng đoàn đội xử lý xong lão ra tử tang lễ về sau, người ta cầm chi phiếu, phủi mông một cái ngồi máy bay sớm liền trở về. Đài Loan bên kia tiếp vào điện thoại, ngoài tầm tay với cũng không có biện pháp gì, câu thông sau đưa ra một cái phương án, để ở đây những người này nếm thử trên linh đường cống phẩm, nếu như cống phẩm còn có, có tư vị, nói rõ không có lão gia tử chưa có trở về hồn mà một khi cống phẩm khô khóc khó mà cửa vào, đã nói lên lão gia tử thật trở về. Bởi vì quỷ dùng ăn dương gian đồ ăn, cùng người là không giống, bọn chúng hấp thu chính là trong đồ ăn mỹ vị tinh hoa. Chương 29, chém quỹ độ thương sinh. Người ở chỗ này, người đợi ta, ta đợi người, ai cũng không dám ăn trên bàn cống phẩm. Cuối cùng A Vinh đại ca cũng là trong nhà trưởng tử, xung phong đi đầu, cầm lấy bàn thờ bên trên quýt dùng tay trực tiếp gỡ ra, ở trước mặt tất cả mọi người cắn một cái bên trong thịt quả. Mọi người nhìn hắn, A Vinh đại ca nhướng mày, hoa một tiếng đem miệng bên trong thịt quả đều phun ra ngoài, cầm lấy trên bàn nước ngửa ngửa ngửa uống đem miệng thấu sạch sẽ. Nói cho mọi người, quýt một điểm hương vị không có, giống như là đầu gỗ bột phấn đồng dạng khó ăn. Tất cả mọi người sợ hãi, chẳng lẽ đầu bảy hồi hồn đêm, lao ra tử hồn nhi thật trở về rồi. A Vinh tranh thủ thời gian cùng Đài loan bên kia liên hệ, quản linh cứu và Mai Táng đoàn đội coi như phụ trách nhiệm, nói cho hắn biết, lại phải cao thủ đến đại lục cho các ngươi nhà giải quyết tốt hậu quả, mời yên lặng chờ tin lành. Nghe đến đó, chúng ta hai mặt nhìn nhau. Nghĩa Thúc móc ra làn gói, chậm rãi vòng quanh, cùng hắn thời gian giải, ta minh bạch hắn thuốc lá kia, nhưng thật ra là phụ trợ suy nghĩ thói quen. Sau đó thì sao? Nghĩa Thúc hỏi. Phiền toái nhất chính là, A Vinh trần chờ một chút nói, nếu như chỉ là cống phẩm phàmist, kia đến cũng không có gì. Đợi đến đầu bảy ngày thứ hai, chúng ta đi thu thập Lao gia tử khi còn sống gian phòng, cửa mở về sau, tất cả mọi người mắt trợn tròn, gian phòng chơi đùa loạn thất bắt ao, giống là có người ở qua, ga giường kéo tới trên mặt đất, chén nước bên trong còn có nửa chén nước. Gian phòng này từ khi lão gia tử sau khi qua đời, một mực bên trên lấy khóa, không có người tiến bảo. Vương Dung đối nghĩa thúc nói, nhìn cách, thật đúng là hoàn hồn lại. Sư phó, trên thế giới này đến cùng có hay không hồi hồn nói chuyện? A Vinh hỏi. Nghĩa thúc đút thúc, cục cục rút hai cái. Đầu bảy hoàn hồn là có nhất định đạo lý, chết đi người thường thường không biết mình đã chết, hồn phách còn lấy bên trong âm thân hình thức tồn tại, đợi đến ngày thứ bảy, sẽ trở lại khi còn sống địa phương. Ta tiếp đại tăng chủ thời điểm, đều sẽ dặn dò bọn hắn, nếu như người trong nhà qua đời, tốt nhất là đem trong nhà bài trí một lần nữa thiết kế quy hoạch, chuyển chuyển đồ dùng trong nhà vị trí, dạng này bên trong âm thân hồi hồn sẽ không nhận ra một mình ở địa phương, liền sẽ không quấy rối thân nhân. Cơ phụ thân ta thật là hoàn hồn lại sao? A Vinh hỏi. Đầu bảy hoàn hồn cũng là cần nhất định điều kiện, Nghĩa Túc Kiên nhận giải thích, cũng không phải là tất cả người chết đều có thể như vậy muốn tìm tới phụ thân ngươi hồi hồn môn nhân, còn muốn các ngươi cung cấp càng nhiều manh mối. Lão ra tử tại hắn qua đời trước đó, có hay không khác thường quái dị tự động. A Vinh đang chờ nói tỉ mỉ, lúc này ngoài cửa tới một đám người. Người tới trang phục quả thực chói mù ánh mắt của chúng ta, đến chính là bảy tên đạo sĩ. Một thân đỏ đạo bào màu vàng, đầu đội lạ quan, hai bên còn có khăn trích đầu, từng cái cón bọc hành lý, phong trần mệt mỏi dáng vẻ. Nhân viên công tác tranh thủ thời gian báo cáo nói, cái này bảy tên đạo sĩ không xa vạn dặm, là từ Đài Loan đến, là Đài Loan quản lĩnh ngũ và Mai Táng Lễ Nghi công ty mời đến thế ngoại cao nhân, Đài Nam toàn trấn xem đương gia đạo sĩ. Danh sư toàn chân tất tử. Cầm đầu đạo sĩ, Đoán chừng vẫn chưa tới 30 tuổi, giữ lại tròm dâu nhỏ, ôn tồn lễ độ, Ngọc Thụ Lâm phòng, hắn xuất ra danh thiếp đưa qua. Lão Thái Thái xem hết, giao cho hai đứa con trai. A Vinh đem danh thiếp cho chúng ta nhìn. Vị này đạo sĩ gọi Ngọc sư phó, đạo hiệu Ngộ Nguyên, là đại loan quản lĩnh cũ và Mai Táng lê Nghi Hiệp Hội danh dự phó chủ tịch, đằng sau còn có một chuối tên tuổi. Đều nói ngoại lai hòa thượng tốt nghiệp kinh, bọn hắn vừa đến trận, chúng ta liền bị vắng vẻ qua một bên. Lão Thái Thái tự mình tiếp đãi cái này bảy tên đạo sĩ, cung cấp làm khách quý. A Vinh tùy tiện kêu một cái nhân viên công tác tiếp đối đai chúng ta, mà hắn thì vui vẻ cùng những đạo sĩ này liên hệ đi. Vương Dung ở bên cạnh nhau nhau bất bình, thấp giọng mắng, "Thứ gì? Cái gì cậu thí đạo sĩ, liền là một đám lừa đảo." Nghĩa thuốc bất động thanh sắc, từng ngụm hút thuốc quản, lạnh lùng nhìn xem. "Chúng ta không có đi, góp ở bên cạnh nghe, muốn nhìn một chút đám này đạo sĩ đến cùng lớn bao nhiêu nước ngủ." A Vinh đem hồi hồn đêm phát sinh quấy sự cùng các đạo sĩ nói, đạo sĩ lẫn nhau thương lượng, cầm đầu ngọc sư phó nói cho Lao Thái Thái, đầu bảy hoàn hồn, bên trong âm thân về nhà, loại sự tình này có thể lớn có thể nhỏ. Bọn hắn lần này từ Đài Loan tới Chính là vì cho hộ khách giải quyết tốt hậu quả, cụ thể phương pháp là xử lý một trận tên là phá địa ngục, cũng gọi Trạm Quỷ Vương nghi thức. Lại đến trận siêu độ, liền có thể bảo đảm không có việc gì. Phá địa ngục là chuyện gì xảy ra? Ta thấp giọng hỏi Nghi thức. Nghĩa thức lắc đầu, loại này nghi thức ta nghe nói qua cũng chưa từng thấy qua, đại khái là Hồng công Đài bên kia phong tục. Cái gọi là phá địa ngục là ứng địa tạng vương Bồ Tát câu nói kia, nghĩ một chút chi công có thể phá địa ngục, lấy chính là đại từ đại bi siêu độ cô hồn ra quỷ ý tứ. A Vinh hỏi Ngọc sư phó, chúng ta cần chuẩn bị cái gì? Ngọc sư phó từ tùy thân trong bọc hành lý tay lấy ra giấy hoa tiền. Sau đó từ ống đựng bút bên trong xuất ra bút lông, hơi chút suy tư, giống bay phượng múa tại giấy hoa tiên bên trên viết cần phải chuẩn bị đồ vật, từng cái đều là chữ tiểu triệt chữ, rõ ràng minh bạch, tiểu chữ khéo đưa đẩy xuống mãn, giống như là đóa đóa tràn ra hoa mai. Nghĩa thúc gật gật đầu, khen một tiếng, chữ tốt. Ta cùng Vương Dung hai mặt nhìn nhau, từ chiêu này chưa đến xem, người ta có lẽ thật không phải tên lường gà gì, có có chút tài năng. Ngọc sư phó đem giấy hoa tiên đưa cho A Vinh, nghi thức định tại trời tối ngày mai 8 điểm, ngay tại tòa này phòng khách. Có thể có tân khách đứng ngoài quan sát, bất quá có mấy cái cấm kỵ cần thiết phải chú ý thứ nhất, tác pháp lúc không thể đi tới đi lui, thứ hai, thời gian hành kinh nữ nhân không thể ra hương, quá mức ố hế, thứ ba, tốt nhất đừng để 10 tuổi trở xuống hài đồng tham gia. A Vinh đáp ứng một tiếng, bắt đầu bận rộn đi. Nơi này không có chúng ta chuyện gì, ba người chúng ta đứng ở bên cạnh có vẻ hơi xấu hổ, Nghĩa Thúc muốn đi. A Vinh thuận miệng mời chúng ta, đêm mai cùng một chỗ tham gia cái này nghi thức, Nghĩa Thúc gật đầu đồng ý. Nghĩa Thúc đối cái này đơn nghiệp vụ đã không ôm hy vọng gì. Hắn sợ gì còn tới, có thể là nghĩ mở mang tầm mắt, nhìn xem Đài Loan đồng hành là thế nào làm nghi thức xử lý tăng lễ. Ba người chúng ta ra đại môn, Vương Dung đột nhìn nói, "Thúc à, ta có biện pháp đoạt lại cái này đơn nghiệp vụ." Nghĩa Thúc nhìn hắn, "Đài Loan đạo sĩ rất lợi hại, vừa rồi ta nhìn lướt qua, những người này đều là có đạo hạnh mang theo. Đều là đồng hành, cùng ăn chén cơm này, không cần thiết đi cạnh tranh, mở mắt một chút là được rồi." Vương Dung cười lạnh, Cường Long còn không ép địa đầu xa đâu, chạy đến chúng ta cái máng bên trong rảnh ăn ăn, "Thúc, ngươi nhìn ta à? không cho phép hồ nháo." Nghĩa Thúc trừng hắn, trực tiếp lên xe. Chúng ta ở phía sau, ta hì hì cười, thích công kê, ta biết ngươi vì cái gì tích cực như vậy, cái này đơn nghiệp vụ không làm được, ngươi trích phần trăm cũng mất. Vương Dung trợn mắt nhìn ta một cái, có một số việc nói đến trực bạch như vậy liền không có ý nghĩa. Nghiệp vụ không có, chúng ta đều không tâm tình nói chuyện, dầu dĩ lái xe. Trên đường, một mực trầm mặc nghĩa thúc bỗng nhiên mở miệng, kỳ thật cái này đơn nghiệp vụ không cầm cũng không có gì. Vì cái gì? Vương Dung hỏi. Bằng ta nhiều năm trực giác, nghĩa thuốc nói, nơi này khẳng định có ẩn tình khác, bên trong âm thân đầu bảy hồi hồn, lại làm mãnh liệt như vậy, an công phẩm rày xé phangở, không phải bình thường. Loại nghiệp vụ này kiếm tiền là nhiều, cũng tương tự có rất nhiều nguy hiểm. Vương Dung hừ hừ hai tiếng, không nói gì. Trở lại đơn vị, Nghĩa Thúc đem sự tình cùng Nghĩa Thẩm nói. Nghĩa Thẩm không có coi ra gì, nàng nghĩ ngược lại là rất minh bạch, khách hàng lớn như vậy có thể lộng nhưng không thể cầu, trọng điểm vẫn là làm lao Bạch tính nhiệm vụ, quá trình ngắn, chuyện phiền toái cũng ít, kiếm cái an tâm tiền. Ngày thứ hai đi theo Nghĩa Thúc chạy một nhà tang hộ, bận rộn một cái ban ngày. Ban đêm ta lái xe, kéo lên Nghĩa Thúc đi đón Vương Dung. Vương Dung tại ven đường chờ lấy với gọi, ta nhìn thấy hắn đeo một đôi thủ sáo, kỳ quái. Tiểu tử này ra giày thì béo, Mùa Đông không nhìn hắn mang qua găng tay Á Tha thuận miệng hỏi, "Tay thế nào?" Vương Dung hùng hùng hổ hổ, nói tối hôm qua trong đêm đen, hắn không có chú ý đẩy ta một phát, hai cánh tay bàn tay mài rách ra, sợ thấy gió. "Ta không có coi ra gì, tiếp tục mở lấy xe, ba người chúng ta rất nhanh tới bờ sông khu biệt thự. Đi vào trước biệt thự, phát hiện tình hình có chút không quá bình thường. Cổng đặt vào giấy đâm hai tòa kim sơn, phân loại tại môn hai bên. Vào cửa về sau, trong viện tu một đầu to lớn giấy đâm nâng cầu, từ cổng mái cho đến nội trước. Trong nội viện treo đèn, vụ sáng chợt diệt, gió lạnh chợt trận. Tố như mực giữa sân cây cầu kia, âm trầm bức người, thật giống là âm phủ cầu lại hạ. Các tân khách ai cũng không dám hướng phía trước gót, cuốn bên cạnh tuần hành lang đi vào lối trạch. Đến phòng khách, bên trong đã có không ít người. Linh đường bị một lần nữa bố chi qua, trên tường ngoại trừ lao ra tử di ảnh, bên cạnh còn mang theo đạo gia tam thanh giống, cúng phẩm lưu hương một bàn lớn, nhất là chói mắt chính là trước mặt kia phiên đất trống. Trên mặt đất bày một cái hoa sen trạng lưu đồng đài, đốt lửa, ngọn lửa luồn Lưu lư đồng đài chu vi một vòng, đặt chín khối màu đỏ ngói, mỗi miếng bên trên đều dán một tờ giấy trắng cắt thành vẻ mặt với tấm vẻ mặt con mắt đều là nhọn hình tam giác, khỏe môi vể lên, nhìn qua giống như là bại bộ kẹ bên trong đại quỷ, có loại không nói ra được tà ác. Bảy tên đạo sĩ, từng cái cầm trong tay kiếm gỗ đảo, xếp thành một hàng khoanh chân ngồi dưới đất. Cầm đầu Ngọc sư phó đối lưu đồng bên trong đại hỏa, nhắm mắt tụ kinh, miệng động đến từng nhanh. Ken ken ken ba tiếng chuông vang, 8 giờ tối, ở đây tất cả mọi người giống như là bị đồng thời im lặng, trong phòng khách tiếng lặng lại. Ngọc sư phó đứng lên, cầm trong tay kiếm gỗ đảo, quay chúng quanh hỏa lô xoay quanh, miệng lẩm bẩm, "Quỷ vương mang âm hồn, vô chủ cô hồn khổ, chúng ta thất tự tại, chém độ thương sinh." Hắn một bên niệm một bên dùng kiếm gỗ đảo muối kiếm điểm hướng lưu đồng. Hoa sen hỏa lô không có dấu hiệu nào bên trong, một chậu đại hỏa đột nhiên cháy bùng, ngọn lửa vọt tới cao 3-4 mét. Ở đây tất cả mọi người không không kinh hãi. Chương 30, cao thủ tại ẩn. Tắt đèn. Ngọc sư phó lệ quát một tiếng. Đoán chừng bọn hắn trước đó đã từng có an bài, mệnh lệnh vừa ra, trong phòng khách tất cả đèn lập tức dập tắt, bốn phía đen kịt một màu. Chỉ nghe kéo kẹt kéo kẹt cửa phòng mở, đại môn cũng bị nhốt bên trên. Chúng tân khách trong bóng đêm không, không kinh hãi, tràng cảnh khá là quái dị, không biết những đạo sĩ này muốn làm cái gì. Ngọc sư phó vây quanh hỏa lô xoay quanh. Phòng khách duy nhất nguồn sáng chính là cái này lô đại hỏa, cùng bàn thờ bên trên hai ngọn yếu ớt mà đốt đèn trong. Ngọc sư Phó nói với mọi người, tiếp xuống chính là Trạm Quỷ Vương nghi thức bắt đầu, mọi người nhớ lấy không muốn tùy ý đi lại. Các người sau lưng đại môn bên trên, đã treo khai quang chung gió, nếu có âm hồn đến, chung gió thì vang, mọi người chớ kinh hoàng hơn, nốc tại chỗ là đủ. Không ít người thấp giọng nghị luận, nữ điệu hoảng sợ lo lắng, đều có chút hối hận, sớm biết khủng bố như vậy liền không tới. Ngọc sư Phó rút kiếm lung thần, vây chuyển động, còn lại 6 vị đạo sĩ cũng đều đứng lên, đi theo bộ pháp của hắn, cùng một chỗ vây quanh lô chuyển. Nó lựa vọt đến cao, bảy cái đạo sĩ thân hình như cỡi ngựa xem hoa, bộ pháp quỷ dị hay thay đổi, thân thể càng chuyển càng nhanh. Ảm Đạm kia sáng bên trong, tạo thành mảnh liệt thị giác sai sót, cảm giác đây không phải bảy người, mà là một người, tốc độ của hắn quá nhanh, chuyển ra bảy đạo tàn ảnh. Vương Dung trong bóng đêm thấp giọng hỏi Nghiệt Túc, "Túc, bọn hắn đang làm gì?" Nghĩa Túc nói, "Tối hôm qua ta về đi trang một chút loại này nghi thức, bởi vì gọi Trảm Quỷ Vương, nhìn cái này bảy cái đạo sĩ hiện tại trạng thái, đã tiến vào âm phủ địa ngục. Trong địa ngục Quỷ Vương sẽ phát xạ phun lửa tiễn, bọn hắn loại này bộ pháp là tránh né phi tiễn tên công kích, một khi tụ vị sai lầm, liền sẽ bị tiên bắn chúng. Ta cái hiểu cái không, cái này bảy cái đạo sĩ nhanh gặp phải biểu diễn tà kỹ, thân thể như con quay đồng dạng tự quay, người bình thường làm như vậy đã sớm cho luôn. Chuyển trong chốc lát, bọn hắn thân hình chậm lại, ngọc sư Phó Huy động kiếm gỗ đảo, trên nhảy dưới tránh. Người này hẳn là có chút quốc thuật bản lĩnh, thân hình lưu loát, bay lên ẩn nấp xuống, không có chút nào kéo căng treo chỗ. Ngọc sư Phó Huy kiếm tại bàn thờ bên trên một điểm, kiếm đầu bước lên màu vàng lá bùa, cắm ở lô hỏa bên trong lung lay, ngọn lửa xung tới, lá bùa tiêu đốt, toát ra kim hoàng sắc lửa. Ngọc sư Phó hơi hơi trầm ngâm, lấy kiếm làm mút, tại không chúng viết chữ. Bước lên kim hoàng sắc ngọn lửa lá bửa, theo kiếm đầu di chuyển nhanh chóng, hình thành từng đạo thị rắc tàn ảnh. Trong bóng tối, loại này hình ảnh phi thường chói mắt, có thể khiến người ta thấy rõ mỗi một bút họa xu thế, còn không, có viết xong, ta liền nhận ra, hắn viết chính là một cái cự đại sát chữ. Cái chữ này ta một mực không rõ là cái gì hàm nghĩa, rất nhiều đạo gia phủ chú bên trong đều sẽ xuất hiện. Cái chữ này thành hình trong ngay mắt, ta đột nhiên nghe được nghĩa thúc thấp giọng kêu sợ hãi, không được, có tà khí xâm nhập. Vừa dứt lời, trong bóng tối, cửa chính đột nhiên vang lên một chuỗi thanh thủy linh đang âm thành, giống như là một trận không cách nào cảm thấy gió thổi qua. Trong đại sảnh mọi người nhất thời một trận ồn ào, vừa rồi Ngọc sư phó đã từng nói, chúng gió vang thì có quỷ đến, thật chẳng lẽ tới. Ngọc sư phó nói, mọi người chớ hoảng sợ, lưu tại chỗ cũ, ta từ địa ngục đã chiêu đến quỷ vương đến đây. Qua đời lão nhân ra, hắn âm hồn bị quỷ vương trói bức hiệp, đêm nay chúng ta toàn thân tất tử muốn trảm quỷ vương. Hắn nói như thế khiến người, tăng thêm bầu không khí âm trầm, trong đám người có nữ hải đã giọt khóc. Ngọc sư phó dùng kiếm gỗ đảo lò bên trong lửa, hắn người làm một cái cực kỳ quái dị tự động. ngọn lửa tử nhanh một hơi, vai hàm hồ cây hút vào miệng bên trong. Hắn thành kiếm gỗ đảo sẵn cái kiếm hoa, ẩn lập nơi cánh tay đằng sau, sau đó đối phía trên đại sảnh, đột nhiên nổ, một cố lửa từ trong miệng hắn phun ra đi, hỏa cầu thật lớn rơi vào không trùng, trong nháy mắt tứ thì, liền trong nháy mắt này, tất cả chúng ta đều nhìn thấy một màn không thể tưởng tượng nổi chặng cảnh. Nguyên bản cái gì cũng không có đất trống, ẩn ẩn xuất hiện hai người tới. Hai người kia, phía trước cái kia mặc áo trắng quần đen, bả vai thuần thường, thường, giống như không có đầu. Phía sau hắn kéo lấy một đầu xiên xích, xiên xích đầu kia là cái lão nhân, thân hình quóng xuống, toàn thân áo đen, thấy không rõ tướng mạo. Hai người này theo hỏa cầu mà hiện Lựa diệt sau tức thời biến mất, xuất hiện thời gian cũng bất quá 1 2 giây. Lúc đầu có nói âm thanh đại sảnh, đột nhiên yên tĩnh lại, đám người đều nhìn thấy màn này, tình cảnh âm chầm đến làm cho không người nào có thể hô hấp. Quỷ vương tới, chớ kinh hoàng hơn. Có cái đạo si hô. Bọn hắn bảy người, thay nhau hướng không trung vút lửa, kiếm vô đào vung dậy. Kia hai cái thần bí xuất hiện quá nhân, một cái không đầu người một cái lao đầu, thân hình như ẩn như hiện, mỗi một lần xuất hiện vị trí đều phát sinh biến hóa, giống như là trong bóng đêm bò trại yêu tinh. Như thế một màn mộng kịch, nếu như là tại rạp chiếu phim xem phim, vậy liền thoải mái chết được, nhưng bây giờ là hiện trường. Bình dị cảm giác thẳng bức trái tim, để cho người ta lông tơ chợt dựng thẳng. Thế giới quan của ta bị hoàn toàn phá vỡ, chẳng lẽ trên thế giới này thật sự có quỷ? Trước kia cũng gặp phải rất nhiều quái sự, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy quá quỷ, nhiều lắm thì không thể nào hiểu được siêu tự nhiên sự kiện. Hiện tại, trước mắt sống sờ sờ xuất hiện một mặt này, dùng hiện hữu chi thức hệ thống đã hoàn toàn không cách nào giải thích. Cặp mắt của ta bỏ ra, chỉ thấy hỏa cầu chớp động, bóng người bồi hồi, một trận mê mội. Lúc này, có người hô một tiếng, bật đèn. Nghe thanh âm là Ngọc sư phó. Lập tức trong đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, trong bóng đêm lốc đến thời gian quá dài. Sáng ngời đại tác, con mắt chịu không được. Tất cả mọi người dùng bàn tay che mắt, chờ thích hướng xuống tới, chúng ta nhìn thấy hoa sen trong lọ lửa đã tắt, chúng đạo sĩ buông xuống kiếm gỗ đào, cầm lấy một pháp chung những vật này, bao quanh ngồi vây quanh, đinh đinh đàng đàng gõ. Có một vị đạo sĩ đứng ở chính giữa, dùng cái dị phát âm ầm tụng nhẹ không hiểu kinh văn. Ngọc sư phó lay xuống đạo quan, cầm lấy sạch sẽ khăn mặt lau lau mồ hôi trên đầu, nói, "Trảm quỷ vương kết thúc, âm hồn đã thu, ngày mai siêu độ." Hắn vô vô bản tờ cái chiếc không chút nào thu hút lọ màu đen. A Vinh tiến tới hỏi, "Lão gia tại cái này bình bên trong?" Ừm. Ngọc sư phó gật, gật đầu. Bình miệng dùng đạo phủ phong bế phía trên cắm một cây chưa đốt dài hương hiện tại các người đang làm cái gì A Vinh hỏi Ngọc sư phó nói cái này gọi lập đàn làm phép là đạo ra một loại nghi thức chúng ta làm lập đàn làm phép tương đối đặc thủ lại gọi thi ưu cho ăn đơn giản tới nói vừa rồi tác pháp thời điểm mở ra địa ngục môn dẫn tới rất nhiều cô hồn gia quỷ đã tới chúng ta liền không thể để bọn chúng ăn không mà về tổng ăn một chút gì bố thi bố thí đây cũng là phổ độ chúng sinh có người đưa ra cáo tử nghĩ mau trong rời đi nơi này Ngọc sư Phó nói: "Mọi người cho lão ra tử thắp nén hương đi, vì hắn ngày mai siêu độ gấp nhặt nghiệp lực, bên trên song hương liền có thể đi." Trên mặt đất bảy biện một cái lớn lư hương, bên cạnh có hương hỏa, đến những này tân khách tự giác xếp hàng, lần lượt tiến lên kính hương. Các đạo sĩ cũng mặc kệ chúng ta, bọn hắn làm thành vòng làm lấy lập đàn làm phép nghi thức. Thì thao âm thanh không ngừng, mỗi pháp trùng go không ngừng. Có người dân hương muốn đi, cổng treo chung gió lại bắt đầu linh linh rung động, mà lại vang đến đặc biệt lợi hại. Ngọc sư Phó không tham dự lập đàn làm phép, hắn ngồi ở một bên trên ghế nghỉ ngơi, đối với chúng ta nói: "Mọi người chờ kinh hoàn hơn." Đây là cô hồn dã quỷ đến đây kiếm ăn, cùng các ngươi không có quan hệ, nên đi thì đi. Nhớ kỹ, đi ra khỏi cái cửa này, chớ muốn quay đầu, trực tiếp xuất viện môn, đi về nhà đi. Nói thì nói như thế, nhưng một số người chắn tại cửa ra vào chính là không dám mở cửa, các cô gái lẫn nhau tự sát, sợ không được. Ta nhìn cửa chính, trong lòng gấp, đây là nhiều cơ hội tốt. Nếu như ta tại liền tốt, cái thứ nhất đem cửa mở ra, sau đó làm thân sĩ giấu tay xin mời, đem những cô bé này hộ đưa ra ngoài, nói không chừng còn có thể qua được một hai cái cô lương. Có thể tới đây phong viếng, vậy khẳng định không phú thì quý. Nếu có thể qua được cái nào đại lao bản tiên kim liên hòa. Chính ý dâm đến phiên chúng ta dâng hương, vương dung xếp tại phía trước ta. Hắn thởi găng tay, từ lưu hương bên cạnh nhặt lên một cây dài hương, đầu nhang tại trong chậu than chấm chấm, nhóm lửa về sau, yên lặng thì thầm hai câu, sau đó đem hương cắm ở lò bên trong. Hắn đem găng tay đeo lên, ta nhìn liếc qua một chút, đột nhiên phát hiện không hợp lý. Bàn tay của hắn một mảnh đen kịt, giống như lao thứ gì. Đang muốn nhìn kỹ, hắn đã đem găng tay mang tốt, đi tới cửa muốn đi ra ngoài. Đến phía ta, ta nhặt lên hương nhóm lửa, đang muốn hướng lọ bên trong cắm, đột nhiên ngọc sư phó vỗ cái ghế nằm tay, không được. Tất cả mọi người sững sốt, hắn đứng lên, hướng về phía A Vinh nói, "Đóng cửa." Một cái cũng không thể phóng. A Vinh không biết chuyện gì xảy ra, hay là hắn đại ca phản ứng nhanh, một cái bước xa lẹn đến trước cổng chính, đóng cửa lại. Các tân khách đều không làm, nhất là những cái kia nữ quyến, vốn là sợ đến muốn mạng, lúc này còn không cho đi, tâm tình của các nàng nôn nóng tới cực điểm. A Vinh hỏi Ngọc sư phó thế nào? Ngọc sư phó không nói gì, yên lặng ngẩng lên bàn thờ bên trên bịt lại lao ra tử âm hồn đen mình. Miệng binh gián đạo phụ, phía trên cắm một cây nhang. Cây nhang kia không biết làm sao, thế mà tự đốt, lấy tốc độ cực nhanh hướng xuống đốt. Ngọc sư Phó nô ra hài chỉ, muốn đi từ giữa đó xoắn đất dài hương, ngón tay còn chưa tìm được, đầu nhang chỗ đá đốt hương hôi đột nhưng rơi xuống, rơi vào đạo phù bên trên, suy suy đốt lên, đem đạo phù ăn mòn ra một cái nhỏ bé lô đen. Từ trong cái hang này suy suy phún ra ngoài khối trắng. Ngọc sư Phó sắc mặt nghiêm túc, buông xuống đèn bình, đảo mắt đại sảnh một tuần, vị cao nhân nào ẩn ở, ở chỗ này? Mời Hiện Thân nói rõ, làm gì giấu đầu giấu đuôi? Chúng ta toàn chân thất tử đến đội vàng, không có tiếp quý điệu cao nhân, là lôi của chúng ta, sau đó thiết yếu hậu lễ. Xin đừng nên đồng đạo bất hòa, tội cùng ấm hồn. Chương 31, Nguyệt Trướng. Ngọc sư phó kiểu nói này trong đại sảnh yên tình mắng chúng người đưa mắt nhìn nhau không biết hắn nói như vậy là có ý gì dựa theo lối nói của hắn tân khách bên trong cất dấu cao nhân cái này cao nhân vụ trộm rờ cho xấu phá hủy nghi thức ta vô ý thức nhìn về phía nghĩa thúc nghĩa thúc chừng ta một chút trong lòng ta Hồ nghi, hẳn không phải là nghĩa thúc đi nghĩa thúc là giang hồ kẻ ra đời không có quan hệ gì với mình sự tình xưa nay không gây chuyện thị phi loại này đều xỉu hư hao sự tình xác thực cũng không phải là phong cách của hắn l đồng bên trong cắm đầy dài hương lúc này tất cả gương đồng thời ra các tàn gương rơi vào lò bên trong Ngọc sư phó mặt sắc mặt nghiêm trọng, nhìn quanh đại sảnh, không người nào dám nói chuyện, liên thanh ho khan đều không có. Cái khác sáu cái đạo sĩ lập đàn làm phép thanh em dừng lại, có cái đạo sĩ đi ra vòng tròn cùng ngọc sư phó thấp giọng nói gì đó, hai người dùng môn nam thổ ngữ nhanh chóng giao lưu, chúng ta đại lục người hoàn toàn nghe không hiểu, chỉ có thể dương mắt nhìn. Ở đây tân khách bên trong không thiếu nhất quán vinh vang bậc ý xã hội tinh anh, bọn hắn ổn nào, còn có để hay không cho đi, giam lòng a. A Vinh, cho cái thuyết pháp, tranh thủ thời gian mở cửa. Ngọc sư phó khí chất hoàn toàn thay đổi, không còn là ôn tồn lễ độ, lúc này trở nên độc đoán chuyên hành, nói một câu 2. Hắn nghiêm nghị nói, hiện trong đại sảnh ngoại trừ nhân loại chúng ta, còn có rất nhiều áp phiêu, đều là cô hồn dã quỷ đến đây lập đàn làm phép. Có người phá hủy nghi thức, những này quỷ bồi hồi trong phòng khách không đi. Cánh cửa này nếu như vừa mở, cô hồn dã quỷ liền sẽ không cố kỵ gì, đến địa phương khác đi, bọn chúng sẽ cùng theo các ngươi cùng nhau về nhà. Tất cả mọi người sợ hãi, nhưng lại bán tín bán nghi, có người nói, các ngươi cả chuyện này là sao, làm sao bây giờ? Ngọc sư phó sắc mặt tâm trầm các ngươi trong những người này ẩn giấu một cái cao nhân, có ý định phá hư. Không đem hắn trước tìm ra, toán độ nghi thức không có cách nào tiến hành. A Vinh ở bên cạnh cũng nói ra, Đạo sư nói cho ta, lúc đầu tìm tới gia phụ âm hồn có thể siêu độ, cũng bởi vì có người phá hư, thả đi quỷ vương, quỷ vương mang theo gia phụ hồn phách liền dấu ở trong linh đường, bọn chúng tại tìm, cơ hội đạo tẩu, môn tạm thời không thể mở. Không khí ngột ngạt, ai cũng không nói gì. Loại này quái gì trường hợp, tất cả mọi người không có trải qua, nhất thời không có chú ý. Các người muốn làm sao tìm? Có người hỏi. Ngọc sư phó nói, ở đây nữ nhân đi đến phòng khách bên trái, nam nhân đi đến phòng khách bên phải. Vì dự sạch hiềm nghi, một cái tiểu hòa tử chủ động đi đến bên phải. Có một cái động, những người khác cũng đều động, nam nữ phân biệt ở phòng khách hai bên đứng thẳng. Ta nói khe với Nghĩa Thúc nói, hôm nay việc này làm sao bây giờ? Nhìn kỹ Hằng nói, Nghĩa Thúc sắc mặt âm tình bất định. Vương Dung nói, thúc a, bọn hắn sẽ không hoài nghi đến trên người của người a. Thanh giả tự thanh. Nghĩa Thúc nói, hiện tại việc này không đơn giản. Nếu như những đạo sĩ này muốn tìm con nổi, tìm tới chúng ta ra trên người chúng, nói không chừng hôm nay phải đại náo một trận. Đúng. Vương Dung nói, mẹ nhà nó. Ngọc sư phó dẫn theo kiếm gỗ đào đứng tại các nữ nhân trước mặt, lạnh lùng nói, hôm nay là vị ti nữ sĩ thời gian hành kinh. Xin đứng ra. Các nữ nhân số tuổi đều không giống. Già có chừng 50 tuổi, nhỏ có 17, 18 tuổi, đều là xuyên ngăn nắp, không phải thiên kim chính là quý phu nhân. Bị đạo sĩ hỏi như vậy, tất cả mọi người không nói lời nào. Ngọc sư Phó quay đầu hướng A Vinh nói, "Ta và người giao phó cho, tân khách bên trong không thể thả thời gian hành kinh nữ nhân tiến đến." A Vinh nói, đều nói, "Các nàng sau khi vào cửa, chúng ta nhân viên công tắc còn chuyên môn hỏi qua, có thời gian hành kinh đều không cho vào cửa, trực tiếp đuổi đi." Ngọc sư Phó mặt sắc mặt nghiêm trọng, đối các nữ nhân nói, "Đã hiến pháp tạm thời phía trước, nếu như các ngươi giấu giếm thời gian hành kinh không báo, đó chính là cố ý quấy rối. Bây giờ nói, chuyện cũ sẽ bỏ qua." Vung ra đại môn, từ tạo thuận lợi. Nếu như một hồi điều tra ra, cũng không phải là thái độ hiện tại. Có cái quý phu nhân bị các cô gái đời ra, nàng số tuổi lớn nhất, phi thường không cao hứng, A Vinh, các ngươi có phải hay không cũng quá không dạng nhân quyền, đây là nữ nhân chúng ta nhà viện tư, làm sao tốt cho bọn hắn những này thú nam nhân biết. Ta muốn tìm lao thái thái để nàng xử lý. A Vinh không hổ là lịch luyện ra được phú gia công tử, lúc này thái độ phi thường kiên quyết, "A gì, ta biết ngươi không cao hứng, cha ta hiện đang rơi xuống dạng này hả chẳng, ta càng không cao hứng. Siêu độ lão gia tử hiện tại là tập đoàn chúng ta, gia tộc bọn ta hàng đầu đại sự." Mọi người nhiều lý giải lý giải, đảm đương đảm đương. Chờ chuyện này vừa xong, tập đoàn chúng ta sẽ mang theo hậu lệ thăm hỏi hôm nay mỗi một vị cổ đông bằng hữu, ta A Vinh lần lượt túi đầu cho các ngươi thỉnh tội. Úy phu nhân xem xét tên đã trên giấy, không phát không được, đành phải thở dài, quay đầu hướng các nữ nhân nói, cái nào mỗi muội hôm nay thời gian hành kinh tới, mau nói một tiếng, đừng chậm chế mọi người thời gian. Các nữ nhân lưu dữ, nói cái gì cũng có, chính là không ai thừa nhận mình đến đại di mụ. Bầu không khí khẩn trương như vậy, ta chợt nghe bên cạnh có người vụng trộm che vui, là Vô Ta âm thầm bước lên chân của hắn, ra hiệu hắn Vương Dung mang theo găng tay che miệng, mặt mày hấn hở, cười trên nôi đau của người khác nói, lần này náo nhiệt. Ngọc sư Phó cất cao giọng nói, đã mọi người không thừa nhận, chúng ta cũng không có cách nào. Sơ Mạch, hắn một tiếng phân phó, cái khác sáu cái đạo sĩ tiến vào trong đám nữ nhân, để các nữ nhân dựa theo chỉnh tự lần lượt đưa tay phải ra, bọn hắn nhô ra hai ngón, bắt đầu cho nữ nhân bớ mạch. Ta hiểu được, bọn hắn thông qua Sơ Mạch lấy ra nữ nhân là không tại thời gian hành kinh, thật là thần kỳ. Muội nữ nhân đều muốn ra tòa, Sơ Quang Mạch liền đến một bên đứng đấy, nhân số càng ngày càng ít, bầu không khí cũng càng ngày càng căng trương. Liên đang cận trướng đến khiến người ngạt thở thời khắc, đột nhiên linh đường trước có người gào khóc, cái này một cú họng gào ra đem tất cả mọi người giật mình. Khóc người là lao gia tử nữ nhi, cũng chính là A Vinh đại tỷ, nàng quy trên mặt đất, hai tay nắm lấy mặt mình, phi thường thảm liệt. Nàng là lao gia tử thân nữ nhi, cũng không có bị sợ mạch, nữ nhi không có khả năng thai họa bà của mình đi. Từ đầu đến cuối nàng đều đứng tại linh đường một bên giữ gạo hiếu, không nghĩ tới, thế mà ở trên người nàng phát sinh dị trạng. Nàng đột nhiên đứng lên, bóp lấy eo, hai cái khóe mắt hướng Thái Dương phương hướng treo lên, lông mày qué dị và méo, hình thành một loại bệnh trạng máy kiếm, gương mặt thịt không ngừng Đáng sợ nhất là, mặt của nàng hiện ra xanh xám, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua có người sắc mặt lại biến thành dạng này, cho dù chết người cũng so loại này sắc mặt tới luẩn. Nàng một tay chống nạnh, một tay chỉ vào chúng ta, bắt đầu cười to, thanh âm lại nhọn lại dữệ, lớp 10 âm thanh thấp một tiếng. Cười đến liền cùng phim kinh dị, ở đây tất cả mọi người dùng mình, các nữ nhân dọa quá chặt chẽ chúc vào với nhau, bầu không khi âm trầm tới cực điểm. Nghĩa thúc thấp giọng nói, nàng bị quỷ phù thể. Ta gian nan nuốt nước miếng, khẩn trương nhìn xem. Bảy cái đạo sĩ từ từ chạy tới, đem quỷ nhập vào người nữ nhân vây vào giữa. Học sư phó dựng thẳng lên kiếm gỗ đào, nghiêm nghị nói: "Á quỷ, không được càng rỡ, tranh thủ thời gian rời khỏi người." Nữ nhi còn đang cùng thiếu, lại quẳng lăn lộn trên mặt đất, không ngừng nghỉ rối thảm: "A a tiêu to, trang diện thật sự là dùng non ngựa không cách nào hình dung, giống như là nữ nhân này bị dội cho sang bị lửa đốt lên, đốt cháy mang đến to lớn trống cổ, trước khi chết phát ra chu lên." Ở đây các tân khách no bụng bị dọa dẫm phát sợ, rốt cuộc nhịn không được, chen chúc tới cửa, gạt ra muốn đi ra ngoài. Cổng có 3 cái nhân viên công tác đón, tận tình khuyên bảo khuyên giải, phía trên đại môn treo linh đàng, linh vang lên không ngừng, hiện trường cực kỳ hỗn loạn. Vương Dung đột nhiên nói, "Đi nhanh lên, rời đi nơi thị phi." Nghĩa thuốc gật đầu, "Không sai, thừa dịp loạn ra ngoài, đi nhanh lên." Chúng ta cùng một chỗ tiến lên đi theo đám người cùng một chỗ hướng Đại Môn chen, toàn chân thất tử chính vây quanh lăn lộn đầy đất nữ nhân tụng kinh. Ngọc sư phó nhìn thấy cửa chính hỗn loạn, lệ quát một tiếng, ai cũng không cho phép đi. Hiện tại ai còn điều hắn, cổng nhân viên công tác thực sự ngăn không được, đem cửa mở ra, mấy chục người tranh nhau chen lấn từ trong cửa ra bên ngoài chen. "Người kia, ta nói không cho phép ngươi đi." Ngọc sư phó chỉ vào đám người hô, ai biết hắn hô chính là ai. Một đạo hoàng quan bắn tới, Ngọc sư Phó kiếm gô đào xuất thủ, như lưu tinh như mũi tên, siêu bay tới, chính cắm ở trước mặt chúng ta song cửa sổ bên trên. Ngôi biệt thự này là giả cổ, cửa gỗ cửa gỗ, song cửa sổ hiện đầy nhỏ bé ngăn chứa, Ngọc này sư Phó quả nhiên lợi hại, kiếm gô đào công bằng, kiếm đầu chính tắm ở một cái đầu ngón tay lớn ngăn chứa bên trong, ngăn cản đám người đừng đi. Mọi người cũng chỉ là chần chờ một chút, tiếp tục ra bên ngoài chen. Ngọc sư Phó giẫm lên bàn gỗ, một đường bay tán loạn, mấy cái nhảy vọt đi vào trước đám người, đưa tay tiến đám người, bắt lấy một người cái cổ, nhanh mãnh đem hắn lôi ra đám người. Ta xem xét sử xúc, hắn bắt lấy chính là Vương Dung. Nghĩa thuốc phản ứng cực nhanh, trở tay nếu lại vương rung tay áo, kéo trở về. Ngọc sư phó hướng bên này túm, nghĩa thuốc hướng bên kia rồi, Vương Dung ở giữa trận trái chất phải, giống như là thuyền nhỏ tại sóng lớn bên trong sốc này. Ngọc sư phó cười lạnh, quả nhiên là cao nhân, có mấy phần chân lực. Chỉ nghe tê lại một tiếng, Vương Dung áo bông bị chia năm xẻ bảy, từng đoàn từng đoàn phá sợi bông rơi trên mặt đất. Hắn bên trong xuyên thủ hoàng sắc áo len, một trận gió lạnh thổi đến, quấn đến ôm chặt bả vai, hô to, "Phi lệ à, đạo sĩ thối muốn lệ ta à. Ngọc sư phó nhanh tay lẹ mắt, bóp lấy Vương Dung môn, lớn, trướng, còn muốn đi sao?" Chương 32, lão nương môn xuất mã. Vương Dung bị Bốc ngoao ngoải gọi. Trước kia lão ba đã từng nói cho ta biết, người mạch môn tương đương với gián bảy cấp, gặp được người luyện võ Bốc ở cái địa phương này, cả người đều sẽ mềm mại bất lực. Nghĩa Thúc nhìn thấy Vương Dung mạch môn bị Bốc, hắn không dám lô mãng, đối Ngọc sư Phó nói, "Bằng hữu, ngươi nhưng không nên nói lung tung, không có bằng không, có chứng đường hướng trên đầu của chúng ta rỗi nước bận." Ngọc sư Phó cười lạnh, "Vừa rồi ta đột nhiên nhớ tới một sự kiện, lúc đầu nghi tức hảo hảo, ngay tại người này trải qua hương về sau, hết thảy toàn phá. Không quan hệ với ta, Vương Dung đau đến trên đầu Bốc lên đổ mồ hôi, ta cũng không phải nữ." không có đại di mụ. Ngọc sư phó trên giới giọ xét hắn, thể không chân khí, một thân tàn mạ, miệng lưỡi chân tru, một mặt gian tướng. Hắn nhìn thấy Vương Dung hai tay, trong phòng nhiệt độ cao như vậy, hắn còn mang theo đông vài gần tay, phi thường đột ngột. Ngọc sư phó quát chói thai, găng tay thoát. Người tính là cái gì, để cho ta thoát liên thoát? Vương Dung hừ hừ. Ngọc sư phó thủ hạ sử sử lực khí, không biết dùng cái gì ám kỉnh, Vương Dung đau đến kém chút không có quỳ trên mặt đất, liên tục kêu thảm, thúc, cứu ta a. Vinh cùng cái khác thân bằng hảo đi tới, hỏi chuyện gì xảy ra. Ngọc sư phó nói, kẻ cầm đầu tìm được, chính là hắn chỉ một ngón tay, chính chỉ hướng nhất thúc. A Vinh trợn mắt hồ muội, đạo trưởng sẽ không sai lầm đi, vị này là bản địa quản linh, cũ và mai tám ngành nghề một cái tiểu la bản, cùng nhà chúng ta không, cũ không đoán, ta trước kia cũng không nhận ra hắn. Đây là đồ đệ của hắn, ngọc sư phó nắm vô Dung, chính là người này phá hủy nghi thức. A Vinh nhìn về phía nghi thức, Mã sư phó, chuyện gì xảy ra, ngươi giải thích rõ ràng. Lúc này, trong sảnh tân khách đi được không sai biệt lắm, trong đại sảnh trống giống. Lớn đóng lại, trong nhà thân thuộc cùng nhân viên công tác đem chúng ta bao bọc vây quanh, muốn đi cũng đi không được. Bị nhiều người như vậy tràn ngập địch ý nhìn chằm, chằm. Chân của ta có chút run rẩy, kìm lòng không được tới gần nghĩa Thúc. Miễ Thúc phi thường trấn định, không kiêu ngạo không tự ti, nói mà không có bằng chứng, cầm ra chứng cứ. "Tốt, ta để các người chết minh bạch." Ngọc sư phó một cái tay nắm luốt Vương Dung mạnh mọn, một cái tay giật xuống găng tay của hắn. Vương Dung một cái tay bạo lộ ra, nghĩ dấu cũng giấu không được. Lòng bàn tay của hắn một mảnh hắc ô, chợt nhìn giống như là dính mực tàu. Ngọc sư phó bắt lấy bàn tay của hắn, lật ra cho mọi người nhìn, nghiêm nghị quát, "Đây là cái gì?" Vương Dung mặt cầu xin, "Hôm qua ta đẩy ta một phát, bàn tay phá, xoa dư thủy." Tốt một chương khéo mồm khéo miệng. Ngọc sư phó cởi lạnh, hắn nắm Vương Dung thủ đoạn, đưa cho A Vinh bọn hắn nghe, một cố nồng đậm mùi truyền đến, đám người bị núi tử. Đây là nữ nhân Kinh Nguyệt. Ngọc sư phó nói, người này sớm đã giáp tâm hại người, vụ trộm leo nữ nhân Kinh Nguyệt tới dân hương, cố ý nghi thức, phá ta công pháp, dẫn đến bảy quỷ mất khống chế. Ta cùng Nghĩa Thúc hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới Vương Dung sẽ làm ra chuyện như vậy. Vương Dung vẻ mặt cầu xin, đột nhiên quỷ trên mặt đất, mặt hướng Nghĩa Thúc, thúc à, ta cũng là tốt bụng, muốn cho công ty chúng ta đoạt chút kinh doanh, những này đại loan đạo sĩ đem chúng ta nghiệp vụ đều cho chiếm đoạt." A Vinh tức giận đến mặt, Mã sư phó Không nghĩ tới ngươi là như vậy là người, a ý cạnh tranh, vợ ư ý mà sự xuất dạng này hạ lưu thủ đoạn. Công ty của các ngươi chính là như thế đối đãi tương hộ sao? Còn có hay không đạo đức nghề nghiệp? Còn có hay không hành nghề lương tâm? Đắc tội nhà chúng ta, ta nhìn ngươi cái này mua bán là không muốn làm, chờ lấy quan cửa hàng bị kiệt đi. Giờ này khắp này bầu không khí tương đương trận trường, nhiều người như vậy nhìn chằm chằm nhìn thấy chúng ta, ta biết chuyện này không cách nào lành, hôm nay đoán chừng phải nằm đi ra. Nghĩa thuốc hai mắt chăm chú nhìn Vân Dung, từng chưa nói ra nói, ta để ngươi hạ chết. Hắn chen ngực, không giấu hiệu bên trong đột nhiên phun ra một máu thân thể chậm rãi đổ xuống. Ta doạ sợ, tranh thủ thời gian đỡ lấy hắn, chậm rãi đem hắn để nằm ngang trên mặt đất. Nghĩa Thúc cắn chặt hàm răng, từ từ nhắm hai mắt, khỏe miệng càng không ngừng chảy máu. A Vinh cũng giật nảy mình, hỏi, hắn có phải là có trái tim bệnh, hẳn là mắc bệnh. Ta hung hăng mút hắn một cái, rồi lấy ra điện thoại di động đánh 120. Chẳng ai ngờ rằng sẽ ra dạng này sự tình. Bất quá, nghĩa Thúc cái này vừa nằm xuống, xem như giải cơn cực. Thời gian không dài, 120 xe cứu thương tới, bác sĩ đơn giản kiểm tra một chút Nghiệp Thúc, đem hắn mang lên cứu thương, ta đi theo lên xe cứu thương. Kỳ thật ta cũng là có tư tâm. Nơi này là nơi thị phi, mau chóng rời đi cho thỏa đáng. A vinh người một nhà ngược lại là không có làm khó ta, chỉ là đem Vương Dung chụp ở nơi đó. Vương Dung ngồi xổm trên mặt đất, khuỳnh tay, một mặt đề bài. Hắn nhìn ta muốn cùng xe đi, vội vàng hồ, lao Cúc, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp cứu ta." Mẹ, tiểu tử này không nói hỏi một chút nghĩa tốt thế nào, chỉ mới nghĩ lấy chính mình. Hắn chụp xuống liền chụp xuống đi, để hắn ăn chút khổ thật dài giáo hấn. Không nghĩ tới người này phẩm chất hư hỏng như vậy, vì nhận việc kiếm chích phần trăm, vờ mà không tiếp trên tay lão nữ nhân kinh nguyệt, thật là một cái nhân vật Ta xem một chút Nghĩa Thúc, vẫn là hôn mê bất tỉnh, trên mặt chụp lấy dương khí che đậy, nhắm chặt hai mắt, khóe miệng còn có lưu lại vết máu. Trên đường, ta cho Nghĩa Thẩm gọi điện thoại, đơn giản đem sự tình nói một lần. Nghĩa Thẩm nói biết, nàng lập tức đuổi tới bệnh viện. Nghĩa Thúc vừa đến bệnh viện lập tức được đưa vào nặng chứng phòng bệnh, bệnh viện để cho ta ký tên, hiện ở đây chỉ có ta, ta do dự một chút, vẫn là ký. Tật lực ngồi tiếp dài rằng giặc chờ đợi, ta ở ngoài phòng bệnh mặt chính đi qua đi lại thời điểm, nhìn thấy Nghiệp Thẩm cùng Vương Thẩm còn có ca, ba người vội vã tới. Nghiệp Thẩm đi lên liền hỏi, "Lão ma đâu?" Thục bị thuốc đẩy y cơ Ta nói, còn chưa có đi ra. Kéo cái gì con B?" Nghĩa Thẩm mắng, hắn là chân khí tán loạn, tẩu hỏa nhập ma, đưa vào nặng chứng phòng bệnh có cái giám dụng, những này bệnh viện liền sẽ ưu tiền. "Tiểu Vương, đi với ta thương lượng." Vương Thẩm đáp ứng một tiếng, hai cái lao nương môn đi tìm đại phu. "Thủ ca lôi kéo ta, nhỏ giọng hỏi chuyện gì xảy ra?" Ta đem phát sinh trải qua đơn giản nói một lần, thủ ca ngưng lông mày suy tư, tốt hồi lâu mới nói, "Không, có đơn giản như vậy. Làm sao đâu?" Ta tranh thủ thời gian hỏi. Thủ ca người này ta vẫn là rất kính trọng, hắn là chấp thi đội lão đại, làm việc ổn, cân nhắc vấn đề chu toàn. Trủ ca nói, ta cùng Vương Dung cùng một chỗ cộng sự có thể có 5 6 năm, người này cái gì phẩm chất ta quá rõ ràng, hắn ngoại hiệu thiết công kê, tốt nhất chiếm món lợi nhỏ, nhưng ngươi cũng đừng xem nhẹ hắn, hắn đối tiện nghi gì nên chiếm cái gì không nên chiếm, trong lòng tương đương nắm chắc. Ta không tin hắn tại làm chuyện này trước đó, liền không có sau khi suy tính quả. Nói trắng ra là, hắn xóa kinh nguyện chuyện này, hại người không lợi mình. Phá hủy đạo sĩ nghi thức, lại để cho công ty chúng ta nhận đầu, sau đó lại đến tiên hắn trích phần trăm. Nơi này kém rất xa khâu đâu, dương giả vô cùng, có cái này công phù, hắn còn không bằng ra ngoài nhiều kéo mấy cái việc tư. Vương Dung tính toán nhỏ nhặt đánh tương đương có khéo ta có thể nghĩ đến hắn khẳng định cũng nghĩ đến thế nhưng là hắn vì cái gì còn phải làm như vậy đúng à vì cái gì hắn phải làm như vậy ta hỏi thủ ca bắt đầu ta cũng không biết ta thấp giọng nói thủ ca người nói Vương Dung có thể hay không đang trả thù nghĩa thúc trước đó vài ngày nghĩa thúc tịch thu tiền của hắn cùng Ngọc Vương Dung lại là hãy hỏi chúng ta đang nói nghĩa thẩm cùng Vương thẩm đi tới Y tá ở phía sau đẩy bệnh xe nghĩa thuốcc từ nặng chứng giám hộ bên trong ra các nảng cùng bệnh viện thương lượng thành công thủ ca tiểu tể các người giúp đỡ đem lão ma y phục mặt lên về nhà Nghĩa Thẩm nói một câu hai. Bác sĩ ở phía sau nói, bệnh nhân nếu như ngoài ý muốn nổi lên, bệnh viện chúng ta cũng không chịu trách nhiệm đảm nhiệm. Nghĩa Thẩm nhìn hắn, phụ ngươi ngựa sa mạc. Bác sĩ nổi giận, cho bọn hắn xử lý thủ tục xuất viện. Ta cùng tổ ca giúp đỡ đem hôn mê bất tỉnh nghĩa thuốc y phục mặt lên. Tổ ca cong lên nghĩa thuốc liền đi, ta ở bên cạnh hộ tống, chúng ta một đoàn người ra bệnh viện, lên xe. Nghĩa Thẩm để cho ta về trước đi, có chuyện gì ngày mai lại nói, nàng chào hỏi tổ ca lái xe, đưa bọn hắn về nhà. Nhìn xem xe đi xa, Tâm ta hạ buồn vô cớ, thời điểm Phen chốt nghĩa thẩm vẫn là tín nhiệm người khác ga nghĩa thuốc xảy ra chuyện lớn như vậy, nghĩa thẩm chỉ định là liền ta cùng một chỗ hở lên. Giờ này khắc này gặp phải ta hành nghề đến nay lớn nhất nguy cơ, nghĩa thuốc sống chết không rõ, Vương Dung bị chụp làm con tin, công ty cũng bởi vì tín dự vấn đề, Bắc Ben rất có thể rốt cuộc xử lý không nổi nữa. Ta tâm tình cực kỳ nặng nghề, hai chân giống như là rợ chỉ, từng bước một đi trở về. Gió nổi lên, trời đông giá rét ngay tại tứ ngược. Ban đêm ta một đêm không ngủ. Ngày thứ 2 đến công ty thời điểm, nghĩa thẩm đã tại Toàn công ty liền hai chúng ta, Nghĩa Thẩm để cho ta đem chuyện phát sinh ngày hôm qua, không rõ chi tiết toàn bộ giảng một lần. Ta thở sâu, bắt đầu nói về đến, Nghĩa Thẩm nghe được phi thường cẩn thận, chỗ đó không có giảng minh bạch, nàng liền phản phục hỏi, để cho ta phản phục nói. Sau khi nói xong, ta yếu đất hỏi, Nghĩa thúc thế nào? Nghĩa Thẩm không có trả lời, cái chìa khóa xe ném cho ta, đi. Đi bờ sông biệt thự, ta cùng người nhà kia nói một chút. Ta không dám kháng mệnh, chúng ta cùng một chỗ khóa cửa ra ngoài, lái xe tiến về khu biệt thự. Đến thời điểm, người nhà kia ngược lại là không có ngăn cản, đem chúng ta bỏ vào phòng khách. Đi vào phong khách, mới phát hiện vấn đề thật sự là nghiêm trọng. Trong sảnh vẫn là hôm qua linh đường bố trí, trên mặt đất trải đầy tiền đến giấy, bốn góc treo cao cao chiều hồn phiên, một mảnh thảm đạm bầu không khí. Trong linh đường, ương, chống đi một mảnh đất trống lớn, toàn chân lục tử làm thành vòng, đem tối hôm qua quỷ nhập vào người nữ nhân vây vào giữa. Nữ nhân kia còn lăn lộn trên mặt đất, có thể là giày vò một đêm, không có nhiều khí lực, huống họ đều hô bổ, phi thường khẩn cần để cho người nén nổi ra gà. Ngọc sư phó ở bên ngoài vây quanh vòng trò chuyện, trong tay nắm lấy linh đàng, vừa đi vừa nhắc tới, khả năng tại trừ tà. A Vinh cùng những người khác ở bên cạnh không thể giúp tay, một mặt lo lắng. Trong nhà bối phận tối cao lão thái thái cũng tới, đau lòng phải xem lấy vòng tròn bên trong nữ nhi, không ngừng lao nước mắt. Nhân viên công tác tiến lên cùng lão thái thái báo cáo, bọn hắn cùng một chỗ nhìn về phía chúng ta. A Vinh nổi giận đùng đùng, chỉ vào nghĩa thẩm cái môi mắng, các ngươi trở lấy bị kiện đi. Ta để các ngươi cái kia không may cửa hàng đóng cửa, rốt cuộc lật người không nổi. Để các ngươi tán ra bại sản. A Vinh ngón tay đều nhanh đâm nghĩa thẩm mặt, nghĩa thẩm không hề tức giận, nhếch lên cái cằm, đối vòng tròn bên trong quỷ nhập vào người nữ nhân nói, các ngươi thế mù cả, không phải đem nàng chơi chết không thể 33, chợ bán thức ăn bên trong cao nhân. Lão thái thái đi tới hỏi, đại muội tử, ngươi là làm cái gì? Nghĩa thầm nói, hôm qua bị các ngươi tức hộc máu vị kia là trượng phu của ta, ta là lao bà của hắn. A Vinh nhẫn mại tính tình nói, ta vẫn là bảo ngươi một tiếng a zi. A zi, ngươi cái kia trượng phu không chính công a, phải bọn thủ hạ cho chúng ta cái rối, hiện tại ta qua đời phụ thân không cách nào siêu độ, không cách nào vãng sinh, vẫn là cô hồn dã quỷ. Đại tỷ của ta lại bị quỷ nhập vào người, ngươi nói làm sao bây giờ a? Các ngươi là bồi thường tiền vẫn là đóng cửa, tổng phải có lời giải thích. Nghiễu Thẩm không cùng hắn cãi nhau chỉ chỉ trong vòng quỷ nhập vào người nữ nhân nói, "Ta xem một chút được không?" A Vinh nhìn hắn mẹ, lão thái thái gật đầu, "Để đại muội tử nhìn xem, có lẽ có biện pháp." Nghĩa Thẩm đi đến ngoài vòng tròn, "Vô Vô Ngọc sư phó bà bài." Ngọc sư phó vô ý thức rỗi lên, "Vị nữ sĩ này, ngươi muốn làm cái gì?" "Ta biết các ngươi có năng lực, nhưng các ngươi như thế đối phó một cái quỷ nhập vào người nữ nhân, không khỏi thủ đoạn quá mức năng ngược. Ta xem một chút chúng hay không?" Nghĩa Thẩm nói. Ngọc sư phó sắc mặt âm thình bất định, Nghĩa Thẩm lời nói này tựa hồ nói đến ý tưởng bên trên, hắn dừng lại linh đang, cho vị nữ sĩ này tránh ra một con đường. Hai cái đạo sĩ đứng lên, Vong tròn lập tức xuất hiện khe, nghĩa thẩm đi vào. Quỳ nhập vào người nữ nhân lúc này ngồi dưới đất, tóc đen rối tung, thấy không rõ diện mục, thở hổn hộc, ngực nâng lên hạ xuống. Nghĩa thẩm ngồi xổm ở trước mặt nàng, chậm chật nói ra, hảo hảo nha đầu, cha tấn thành dạng này. Nói, đưa tay đi lay động nữ nhân trên trán tóc dài. Nữ nhân đột nhiên một tiếng kêu dài, đưa tay đi cào nghĩa thẩm, nghĩa thẩm phản bắt lấy tay của nàng. Nữ tay của người cổ tay không có huyết sắc, một mảnh xanh xám. Nghĩa thẩm cười lạnh, hảo hảo nói cho ngươi, ngươi tăng thể diện đúng hay không? Liền ta đều muốn chạm. Ngươi sớm làm đường họa hòa người. Mao trống rời đi cái này, nữ nhân rất đáng thương, bằng không ta để ngươi hôi phi yên diệt. Nghĩa Thẩm tiếng nói to, trong linh đường tất cả mọi người nghe được rõ ràng, bắt đầu còn tưởng rằng nàng tại cùng nữ nhân nói chuyện, về sau mới nghe được, nàng đây là tại nói chuyện ma quỷ, hẳn là cùng thân trên tiểu quỷ đàm phán. Nữ nhân nghe Nghĩa Thẩm, từng tiếng cười quái dị, không nghĩ xả hơi không ngừng tiền, cười đến bén nhọn âm trầm, giống như là tinh thần phân liệt. Nghĩa Thẩm đột nhiên làm cái cử động, đem người ở chỗ này toàn giật lại mình. Nàng một cái miểu giọng đập tới đi, chính cho nữ nhân kia đến cái giọn. Lão thái thái ở bên cạnh nhìn đau lòng, ai một tiếng. A Vinh nổi trận lôi đình, quá khứ muốn lôi nghĩa thẩm. Nhắc tới cũng kỳ, miệng rộng đập tới đi, nữ nhân không cười, bộ mặt kinh ngạc nhìn trước mắt nghĩa thẩm, giống như hiểu được cái gì. Nghĩa thẩm đứng lên, đi ra ngoài vòng tròn, đối Ngọc sư Phó nói, các ngươi những đạo sĩ này, có thể khu quỷ liệt khu, không thể khu cũng đừng cứng rắn cậy mạnh, thật muốn xảy ra chuyện gì, trách nhiệm này các ngươi không tốt gánh chịu. Ngọc sư Phó sắc mặt âm tình bất định, lạnh lùng nói, lấy ở đâu nữ nhân điền, ngươi biết cái gì? Chúng ta toàn chân thất tử hành tẩu đại giang nam bắc, hàng yêu mà, ngươi là thân phận gì, tới nói những lời này. Nghĩa thẩm khoanh tay cười, thế nào, người Đài Loan cũng sẽ đuổi tối vô lại. Ngọc sư phó nổi giận đối A Vinh nói đem nữ nhân này đổi đi nếu không chúng ta liền đi các người nước lượng lấy xử lý nghĩa thẩm kéo qua bên cạnh một cái ghế về lên chân bắt chéo ngồi xuống thành thơ thành tôi nói khu quỷ chuyện này bọn họ nói sĩ không được sẽ chỉ càng làm càng không biết chỉ có thể chúng ta tới các người cân nhắc nhìn là tuyển bọn hắn vẫn là tuyển chúng ta ta đứng tại nghĩa thẩm sau lưng cái này để khi A nghĩa thẩm vừa đến lập tức đen thành mạch đạoo chuyện côn, hiện tại chúng ta cầm chủ động ta nhìn ra một điểm môn nào Ngh thẩm là đánh rắn đánh b bàiy tàng hiện tại duy nhất có thể cùng nhà này người đàm phán thẻ đánh bạn chính là quỷ nhập vào người nữ nhân Nữ nhân này là trong nhà trưởng nữ, Lao Thái thái Hòn ngọc quý trên tay, cầm nàng nói sự tình, là chúng ta xoay người duy nhất cơ hội. A Vinh cùng những người khác đều không có chủ ý, đến cùng vẫn là tuổi trẻ, bọn hắn đưa ánh mắt tập trung đến Lao Thái thái trên thân. Lão Thái thái đi đến Nghĩa Thẩm trước mặt, nhẹ nhàng hỏi, đại muội tử, còn lại sự tình ngươi cũng có thể xử lý sao?" Cam đoan cho các ngươi thu thập đến rõ ràng. Nghĩa Thẩm lòng tin 10 phần, chuyện này nói đến chúng ta có trách nhiệm, liền giúp các ngươi giải quyết tốt hậu quả. Hai nhà đều ăn phải cái lỗ vốn, ân oán như vậy thủ tiêu. Song việc về sau, ai về nhà nấy cắt tìm các mẹ, không ai nợ ai. Lão thái thái gật đầu, đại muội tử là người biết chuyện. Nàng đem A Vinh cùng trưởng tử Tiêu đến, cắn cắn lốt hai. A Vinh có chút khinh phục, lão thái thái một mặt mỏi mệt đi làm đi. A Vinh đi qua cùng ngọc sư phó nói cái gì, ngọc sư phó tức giận dị thường, các người thưa cái con mụ điên này, không tin chúng ta toàn chân thất tử. Các ngươi những này đục nhãn phàm thai, không biết kim thạch ngọc. Nghĩa Thẩm cầm lấy trên bàn một bình không có mở ra nước khoáng, phối hợp xoay mở, khoan thai nói, Đạo sĩ, không sai biệt lắm được, cho cái bậc thang liền xuống đi, đường diễn lớn không tốt kết thúc. Ngọc sư phó giận dữ, đã các ngươi tin tưởng cái con ngụ điên này, Về sau lại xảy ra chuyện gì chúng ta toàn chân thất tự khái không chịu trách nhiệm. Đi, thu dọn đồ đạc, hôm nay trở về." Lão Thái thái nói, "A Vinh, nên cho đám thợ cả tiền một phân không thể thiếu, để nhân viên công tác giúp dơ đặt trước Đài loan vé máy bay, hôm nay đặt trước không đến liền đặt trước ngày mai, ban đêm mời đám thợ cả đến khách sạn ngủ lại, ăn ngon uống sướng hầu hạ, không thể mạn đã đi." A Vinh thở dài, "Đám thợ cả, đi thôi, ta được các người ra ngoài." Toàn chân thất tử thu thập xong đồ vật, có hành lý, thở phì đều đi. Nghĩa Thẩm nhìn lấy bọn hắn bóng lưng cười, lắc đầu, đối Lão Thái thái nói, "Lão đại tỷ Chúng ta còn có cái nhân viên bị các ngươi chụp xuống, có phải là phong xuất để ta xem một chút." Lão thái thái gật gật đầu, phất tay ra hiệu phía dưới người đi làm. Nói thật, Vương Dung loại hành vi này thật xử lý không tốt, hắn không có xúc phạm pháp luật, đưa cục công an không pháp định tội, chỉ có thể nói là đùa ác. Trục trong nhà đi, tính là phi pháp giam cầm, đánh không được chửi không được. Không qua người ta có tiền có thế thật muốn thu thập ngươi, cũng không phải không có cách, tự mình tìm xã hội đen đem ngươi thối đánh một trận, đánh gây hai cái đuổi, ném ở giáng ngoại hoang vu, cáo đều không có cáo. Thời gian không dài, Vương Dung bị người thúc đẩy đến, hắn thủ không ý tội, tóc rối tung. Sầm mặt tái xanh, khỏe mắt bên miệng còn có tụ huyết, xem ra không ít bị đánh. Hắn đi đến nghĩa thẩm trước người, vẻ mặt cầu xin, thầm. Nghĩa thẩm đứng lên, không nói hai lời, đổ ập xuống chính là một cái miệng rộng, ba đánh cho Vương Dung Nguyên địa chuyển ba vòng, răng cấm đều đánh lóng. Vương Dung oa khóc, quỳ gối nghĩa thẩm trước mặt, che lấy mặt xưng lên tiếng chú lớn, "Thập a, ta có lỗi với ngươi. Ngươi nhất thật xin lỗi không phải ta, là ngươi thúc." Nghĩa thẩm thinh nghiêm mặt, hoàn toàn không có vừa rồi thông khí độ, sang bên, xong việc lại tính sổ sách. Nghĩa thẩm đi đến quỳ nhập vào người trước mặt nữ nhân, đỡ nàng dậy. Nâng đến Lao thái thái trước mặt, Lao đại tỷ, con gái của ngươi trên người bây giờ đi theo ba cái quỷ, trong đó còn có một đứa bé, xử lý phi thường khó giải quyết, ta làm cái này không thông thạo. Lao thái thái sắc mặt thay đổi, nếu mày không nói chuyện. "Bất quá chúng ta nơi này, có người có thể làm cái này." Nghĩa Thẩm đột nhiên đem ngón tay hướng ta, chính là hắn. Ta đầu gốc ông một chút, chợt lại nói, "Thẩm A, đừng nói giỡn, ta làm sao khô quỷ?" Nghĩa Thẩm nói, "Ai cho ta cầm chỉ bút?" Lão thái thái hồ nghi nhìn xem nàng, ra hiệu bọn thủ hạ lấy ra nhất chỉ viên châu bút. Nghĩa Thẩm nói với ta, "Đưa tay ra." Ta bàn tay ra. Nghĩa Thẩm tại lòng bàn tay của ta nhanh chóng viết xuống một chữ chữ, sau đó nói: "Đi tìm người này, phải tất yếu nhanh, thời gian là vàng bạc, hiện tại liền đi." Ta hay một tiếng quay người muốn đi, bị nhân viên công tác ngăn lại: "Các người muốn đi?" Nghĩa Thẩm cười nhẹ nhàng nói: "Tiểu ca, tiến tâm đi, ta áp ở đây. Chỉ là để tiểu tử này chạy cái chân, đi mời cao nhân. Ta cho các người làm con tin, được không?" Lão Thái thái phất phắt tay, làm việc rộng lượng điểm: "Ta nhìn lại muội tử không giống nói chuyện không đứng đắn người, thả hắn đi." Mấy người đem con đường tránh ra, ta không nghĩ ngợi nhiều được, nhanh chân ra bên ngoài chạy. Ra đại môn, chui lên chén vàng xe. Tâm thẳng thắng nhảy. Ta xem một chút trên bàn tay chữ, trên đó viết Tiên môn đại thị trường, 306 đại vị, Tuyết. Tiến môn đại thị trường ta biết, là vốn là phi thường lớn một nhà bán buôn thương thành, bán cái gì đều có, đủ loại. Nghĩa Thẩm có ý tứ là để cho ta đến trong chợ tìm một cái quầy hàng, kia Tuyết là có ý gì? Được rồi, mặc kệ, đi lại nói. Thời gian là vàng bạc, ta phát động xe, thẳng đến đại thị trường. Chờ đến thị trường cổng, trước cửa tất cả đều là người, nơi này mỗi ngày cũng giống như ăn Tết, lưu lượng khách đặc biệt nhiều. Ta lái xe gian nan tìm được chỗ đậu, thật vất vả dừng xe, tiến thị trường. Lâu một là bán thực phẩm, chia một số cái khu, ta nhìn thấy bàn tay tâm, từng nhà nghe nóng, thật vất vả tìm tới ba khu. Ba khu là bán tán rượu cùng mùi thuốc lá, nơi này tràn đầy mùi rượu cùng mùi thuốc lá hương, các loại chủng loại cái gì cần có đều có. Ta tìm tới 306 quầy hàng, nơi này một nửa là rượu, một nửa là mùi thuốc lá, thế nhưng là không có chủ hộ, trong quầy trống trơn. Ta hướng người bên cạnh nghe ngóng, tiệm này chủ ở đâu? Người kia ngắt tay, hướng nơi xa hô, "Tiểu Tuyết, đến khách hàng, tranh thủ thời gian." Ta thuận thanh âm nhìn lại, xa xa từ nhà vệ sinh ra đến một nữ nhân dáng dấp rất xinh đẹp, tóc dài phất phới, chỉ là sắc mặt tái nhợt, không có nụ cười. Nàng ngậm lấy điếu thuốc, vừa đi vừa kéo qua lên, ngay trước nhiều người như vậy, không coi ai ra gì buộc lên dây lương quần. Bộ dáng kia, nhìn không ra bị ủi cùng hèn mọn, ngược lại mang theo một loại vẻ bại bệ nghệ thiên hạ phái đoàn. Nàng đi đến trước mặt ta, phun vòng khói thuốc nói, "Ta là Tiểu Tuyết, ngươi tìm ta có chuyện gì?" Chương 34, Kỳ Lân Tinh. Ta vội vàng nói, là nghĩa thẩm để cho ta tới, tìm 306 quầy hàng chủ cửa hàng. Ngươi chính là Tiểu Tuyết? Cái gì nghĩa thẩm? Ta không biết." Tiểu Tuyết không kiên nhẫn Nữ nhân này xinh đẹp là xinh đẹp, lại mang theo một thân phong trần khí, giống như là thế sự xoay vần phòng gội đầu tiểu thư. Ta vỗ đầu một cái, nghĩa thẩm là từ nghĩa thuốc bên kia gọi, người ta nào biết được cái gì nghĩa thẩm. Nhưng nghĩa thẩm tên thật ta thật không rõ ràng. Ta chặn lại nói, nghĩa thẩm chính là Mã Nghĩa lão bà. Mã Nghĩa, ngươi biết sao? Thường vân áo liệm cửa hàng tiểu lão bàn. Tiểu Tuyết hỏi. Đúng, đúng, chính là hắn. Ta kích động nói. Tiểu Tuyết ngồi tại trong quầy, ngậm lấy điếu thuốc, báo chí, nhận biết về nhận biết, bọn hắn xẻ ra chuyện tìm ta làm gì. Ta không nghĩ tới nàng có thể nói như vậy, tâm chìm xuống. Nghĩa Thẩm tại thời điểm mấu chốt để cho ta tới tìm nàng, chắc hẳn hai người quan hệ không tầm thường, cái này Tiểu Tuyết có thể là cao nhân, có thể giúp chúng ta vượt qua tình thế nguy hiểm. Không nghĩ tới nàng một tiếng cự tuyệt, nhìn cũng không nhìn ta. Ta chính muốn nói gì, tới hai cái đánh tan rượu khác nhân, Tiểu Tuyết nhìn ta không kiên nhẫn, để cho ta tránh một bên, không muốn chậm trễ việc buôn bán của nàng. Ta phi thường xấu hổ, đứng ở bên cạnh, nhìn xem nàng mở ra vỏ rượu cái nắp, chậm rãi đánh lấy rượu đế. Ta xem một chút biểu, thời gian không ngắn, Nghĩa Thẩm bên kia nguy tình như lửa, ta tâm tình cực kỳ nóng nóng, nhưng lại không thể quấy nhiễu người ta làm ăn, chỉ có thể ở bên cạnh lặng chờ lấy. Chờ hai khách hộ đi, Tiểu Tuyết lấy ra khỏi giấy, để lên làn khói cuốn thành quyển, nhóm lửa sau khoang thai lại hút, bà cô này nhóm nghiện thuốc vẫn còn lớn. Nàng một bên hút thuốc một bên là báo, tiện tay đem bên cạnh nhỏ ra đi ô mở ra, đặt vào nhẹ nhẹ, nhàn nhã sức mạnh đâu chỉ tại về hưu cán bộ kỳ kỳ. Ta thực sự chờ không nổi, đi qua nói, ta là Mã Nghiễm cặp vợ chồng phải tới, chúng ta bây giờ bày ra chuyện. Mã nghĩa hiện tại sống chết không rõ, lão bà hắn vây ở tang hộ trong nhà thành con tin, bọn hắn đem ta phải đến nơi đây tìm ngươi, nói ngươi có thể giúp đỡ giải khai tình thế nguy hiểm. Nếu như các ngươi là bằng hữu, mời giúp đỡ chút, được không? Tiểu Tuyết ngẩng đầu liếc lấy ta một cái, ta cùng bọn hắn không là bằng hữu. Nói: "Tiếp tục túi đầu xem báo chí." Ta tức giận, đầu óc nóng lên, đập cái bàn, ba một tiếng vang dọn. Trung quanh quầy hàng người ánh mắt tất cả đều hấp dẫn tới, ta nghe được có người nói, còn có người dám đập tiểu tuyết cái bàn, tiểu tử này thật sự là không biết trời cao đất rộng. Tiểu Tuyết xanh cả mặt, ngươi có ý tứ gì? Ta kích động nói: liền coi như các ngươi không là bằng hữu, vậy các ngươi tóm lại nhận lấy đi, cái đôi này hiện tại gặp thiên đại khó khăn, ngươi có thể không thể ra tay tương trợ. Ngươi muốn thế nào, đòi tiền sao? Ta có, nghĩ muốn bao nhiêu?" Ta móc lấy túi rung rẩy móc ra một thanh linh linh toái phói tạt tiền. Tiểu Tuyết cười lạnh, "Để cho ta xuất thủ, làm sao cũng phải 100 vạn, ngươi có sao?" Ta đem tiền bao lấy ra, từ bên trong rút ra thẻ ngân hàng, đưa cho nàng, "Đây là ta mấy năm nay làm việc để giành được toàn bộ gia sản, mật mã là 6 cái 66, trong mắt ngươi khả năng không nhiều, nhưng đây là ta có thể lấy ra lớn nhất cực hạn." Tiểu Tuyết nhìn xem ta, không chút khách khí đem thẻ ngân hàng thu, sau đó tiếp tục xem báo chí, thành thơi thảnh thơi nói, "Tiếp tục góp, góp đủ 100 vạn lại đến nói." Ta tức giận, giống to, "Ngươi đến cùng muốn thế nào?" Lúc này, người chung quanh càng tụ càng nhiều. Người Trung Quốc chính là thích tham gia náo nhiệt, tưởng rằng khách nhân cùng chủ cửa hàng đánh trận. Mặt ta ra tóc nóng, lực ngâng lên hạ xuống, hôm nay đánh bạc mặt mo từ bỏ, bất kể như thế nào, nhất định phải đem cái này tiểu nương môn mời xuống núi. Tiểu Tuyết khí định thân nhàn, hốt thuốc nói, tìm người hỗ trợ không thể tay không trò chuyện với nhau, bằng hưu cũng trốn không thoát như thế cái đạo lý. Để cho ta giải quyết phiền phức không là không được, tổng có xứng đáng bảng giá của ta, đây là luật lệ, ta không thể phá quy củ. Ta không có 100 bạn. Ta thẳng thắn nói. Bên cạnh hàng đại tỷ đem đám người xem náo nhiệt đuổi đi, đi vào tiểu tuyết trước mà hỏi, tuyết nhi, mắt thấy giữa trưa" Ăn cái gì, ta ra ngoài cho ngươi mang hộ điểm. Tiểu Tuyết bóp tắc tàn thuốc, cái gì đều được, mấy ngày nay nghĩ gặm chân gà. Ta tâm niệm vừa động, muốn ăn chân gà. Ta làm cho ngươi. Ta sở trường chính là cái này. Tiểu Tuyết ngạc nhiên, ngươi sẽ làm chân gà? Tương Phượng chảo biết sao? Chuyện nhỏ, ta nói, chính là phí chút thời gian. Vào nồi làm sao cũng phải chịu nửa giờ mới có thể vào vị. Vậy ngươi có thể làm cho ta ăn sao? Tiểu Tuyết hỏi. Trong lòng ta buồn mực, lúc này Tiểu Tuyết hoàn toàn không có vừa rồi vẻ hung hăng, phản mà ngôn ngữ mềm mềm, giống như là vô cùng đáng thương tiểu tức phụ. Có thể làm ngược lại là có thể làm, ta gãy đầu, nhưng ta hiện tại không tâm tình làm, nấu cơm thứ này, chẳng cứu chính là khí định thần nhàn, càng là bông lòng hương vị càng tốt, nóng lòng sốt ruột hương vị cũng còn kém chút. Hiện tại ta gấp đến độ nhanh lựa lan đến nhà, bây giờ không có tâm tình. Tiểu Tuyết cười, vậy chúng ta đến cái ước định, ta giúp ngươi bình sự tỉnh, ngươi cho ta làm dừng lại tương phở chảo. Ta vui mừng, thật sự là phong hồi lộ chuyện, không nghĩ tới cái này Tiểu Tuyết vẫn là cái ăn hàng. Bất quá, Tiểu Tuyết nói, chúng ta đem nói trước, nếu như ngươi phượng chảo không thể ăn, hoặc lấy là gata, ngươi căn bản sẽ không làm. Chúng ta đến lúc đó liền muốn nói một chút, ta là sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi. Ngươi yên tâm đi, ta nói, món ăn này là nhà chúng ta tổ truyền tay nghề, ta làm nếu như không hợp khẩu vị của ngươi, ta đem cha ta tìm đến được hay không? Cha ta trước tiên là bộ đội bếp núc ban, chuyên môn cho thủ trưởng nấu cơm. Tiểu Tuyết rẽ bàn tay ra, vỗ tay vì thể, ta cùng nàng vỗ, chỉ cảm thấy cái này nữ hài tay trưởng trắng non mềm mại, tinh tế động lòng người. Tiểu Tuyết đem vài hàng khóa cửa bên trên, tất cả mọi thứ đắp lên lớn bố, nói cho bên cạnh quầy hàng đại tỷ hỗ trợ chậm chậm một chút, nàng có việc đi trước. Những cái kia các đại tỷ đều nói, để nàng bận việc đi. Không cần lo lắng, chúng ta ra thị trường, lên xe của ta. Ta nói, không nghĩ tới ngươi nhân duyên cũng không tệ lắm." Tiểu Tuyết hì hì cười, "Ngươi cảm thấy ta là tên đại phôi đã sao?" Nàng nói chuyện đặc biệt ôn nhu, thanh âm cũng dễ nghe, cùng vừa rồi quả thực tưởng như hai người, ta nhất thời lòng ngượng ấy, không biết nói cái gì cho phải. Ta phát động xe, Tiểu Tuyết nói, "Sự sự làm người một là muốn giảng nguyên tắc, hai là muốn chân thành. Ta cùng trong chợ những bằng hữu kia, đều là ta chân thành đối ngươi, ngươi chân thành đối ta. Không có trời sinh người xấu, ai tâm đều là thịt rắn rắp. Ta đoán tầm không thôi, ngươi như thế chân thành, còn hỏi ta muốn 100 vạn?" ta lòng nóng như lửa đốt, lái xe rất nhanh tới bờ sông Bệ Tự. Ta cùng Tiểu Tuyết đi vào, trong phòng khách Nghĩa Thẩm tại thành thơi thành thơi uống trà, cùng Lao Thái thái trò chuyện. Vương Dung ngủ dụ giống phạt đứng đồng dạng đứng tại góc tường. Quỳ nhập vào người nữ nhân ngồi tại nơi hẻo lánh trên đế, tối thấp đầu, A Vinh cùng hắn ca ca ở bên cạnh nhìn chằm chằm, trên mặt là vô cùng lo lắng biểu lộ. Một nhìn chúng ta tới, Nghĩa Thẩm lập tức lên tới, "Ôm Tiểu Tuyết, ngươi cái nhà đầu chết tiệt kia, rốt cuộc đã đến, có phải là gây khó cho người ta tiểu tệ rồi?" Tiểu Tuyết liếc lay ta một cái, "Ta muốn giảng nguyên tắc." Nghĩa Thẩm thưởng thức mà nhìn xem ta. Ta còn là lần đầu tiên từ trong mắt nàng nhìn thấy ánh mắt như vậy, tiểu tệ, không sai, có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong mời tiểu tuyết rời núi, ngoại trừ bọn hắn trong vào người, ngươi là người thứ nhất làm được. Ngươi lấy cái gì đương thẻ đánh bạc, có thể mời động tôn đại thần này? Ở đây nhiều người như vậy, ta không có ý tứ nói là chân gà, cười cười không nói gì. Nghĩa Thẩm lôi kéo tiểu tuyết tay đi vào Lao Thái thái trước mặt, "Lao Thái thái, ta muốn giới thiệu cho ngươi một chút, nàng cứ gọi tiểu tuyết, là người Đông bác. Nhìn xem nàng nu nu nhược, nhược tiểu cô nương vẻ, kỳ thật nàng tại Thiên phủ bên trên là có quan chức, gặp được nguy cơ thời điểm có thể điều khiển tiên binh tiên tướng đến làm việc. Nàng vẫn là tám nhà đem một, tám nhà đem ngươi biết không? Lão thái thái mê hoặc, lắc đầu. Chúng ta Hoa Hạ đại địa có 8 cái phi thường có năng lực cao nhân, tụ cùng một chỗ, hàng yêu phục mà, hợp sưng 8 nhà tướng, kia mới gọi ngân đâu. Con tiểu tuyết chính là một cái trong số đó. Nghĩa Thẩm tự hào nói. A Vinh ở bên cạnh không tiến nhẫn, nói những thứ vô dụng kia làm gì, còn tiên binh tiên tướng, ta còn tề thiên đại thánh đâu. Đã tới, liền tranh thủ thời gian cho đại tỷ của ta xử lý. Lão thái thái không biết tại sao nhìn xem tiểu tuyết đặc thích, lôi kéo tay của nàng, thử đắc nhĩ tử, A Vinh, có lễ phép một chút. Tiểu Tuyết không có so đo A Vinh thái độ, trực tiếp đi vào quỷ nhập vào người trước mặt nữ nhân. Nữ nhân một mực cúi thấp đầu, mái tóc đen dài ngăn tại trước mặt, thấy không do khuôn mặt. Tiểu Tuyết ngồi xổm ở trước mặt nàng nhìn một chút, nói ra, trên người nàng hết thảy có ba cái quỷ, một đứa bé, một người trung niên nam nhân, phiền thoái nhất chính là cái cuối cùng. Lão thái thái hỏi, đó là cái gì? Cái cuối cùng là Kỳ Lân tinh. Tiểu Tuyết nói. Ở đây tất cả mọi người kinh hãi. A Vinh miệng rộng mở ra, chúng người đưa mắt nhìn nhau, khá lắm, cái này nếu là khoác lác cũng rất có thể thổi, Kỳ Lân đều đi ra. A Vinh cười lạnh, chẳng thèm ngó tới. Thế giới này có kỳ lân sao? Nói hiệu nói vừa. Tiểu tuyết lường hắn một cái, tứ lại thần thú đều có, ngươi cô lậu quả văn thôi. Lao thái thái tin, lôi kéo tiểu tuyết tay, vật kia lợi hại hay không? Tiểu tuyết nói, kỳ lân tinh là có đạo hạnh, ta chỉ có thể trước cùng nó đàm phán, Đảng không ổn lại nói. Như vậy đi, tìm cho ta một cái tinh thất, chỉ có ta cùng nàng, những người khác không thể vào tới. Lao thái thái tranh thủ thời gian phân phó A Vinh đi tìm. A Vinh quỷ tinh quỷ tinh, tìm tới một cái phòng để chúng ta đi Gian phòng này nói là tính tất, kỳ thật có to lớn cửa sổ sắt đất, chúng ta mặc dù vào không được, nhưng có thể ở bên ngoài nhìn thấy bên trong phát sinh hết thảy. Tiểu Tuyết dẫn nữ nhân đi tiến gian phòng, giữ cửa khóa lại. Chúng ta cả đám người đứng tại cửa sổ pha lê bên ngoài nhìn. Bên trong cách âm rất tốt, nghe không được thanh âm, bất quá thấy vẫn là vô cùng rõ ràng. Tiểu Tuyết không quan tâm chúng ta vây xem, nàng tách ra nữ đầu người phát, nhìn một chút, sau đó là một cái cực kỳ quái dị tự động. Nàng tại cho nữ nhân cởi quần áo. Chương 35, khu Thấy cảnh này, A Vinh khẽ miệng giật một cái, người thân hai mặt nhìn nhau. Nhưng lão thái thái không có cách nào lời nói, ai cũng không dám vọng động. Tiểu Tuyết giúp đưa quỷ nhập vào người nữ nhân đem áo ngoài thổi xuống, nữ nhân giống xi si ngốc đồng dạng, mặc cho nàng động tác, không có phản kháng chút nào. Tiểu Tuyết đối nữ nhân nói câu gì lời nói, bởi vì cách lắng nghe không được, nữ nhân đột nhiên bổ nhào về phía trước, nửa người trên giống như là gãy, toàn bộ ghé vào trên đầu gối của mình, mềm nhũn dựng ở phía trên. Tiểu Tuyết đứng lên, vây quanh nữ nhân đi, hai tay không ngừng biến nào thủ thế, tại nữ đầu người bên trên hoặc là trên lưng nắm. Tiểu Tuyết mở ra tùy thân bao, lấy ra một cái đặc biệt lớn quần trụ, trên mặt đất một trải, mở ra hoàn toàn, có chừng một lá cờ lớn nhỏ phía trên vẽ đầy phủ chú. Tiểu Tuyết tại nữ nhân trên người một chảo, lòng bàn tay chống chân dựng lên, giống như thật bắt được cái gì, nàng thừa cơ hướng trên quyển trục quăng ra. Nhắc tới cũng kỳ, trên quyển trục một khối khu vực phù văn đột nhiên lập loé, giống như là thông điện. Tiểu Tuyết vây quanh nữ nhân xoay quanh, tiện tay bắt tiện tay ném, quyển trục phù văn sáng lên tiêu tan, liên tiếp. A Vinh nhẹ nói, "Mẹ, người này thật là có điểm đặc hạnh." Lão thái thái nhìn nhập thần, Vô Vô nghĩa thầm "Ta thư đại tử, cũng liền thư bằng hữu của nàng." Nghĩa thầm cười mắt nói, "Lão thái, thái ai, ngươi cứ yên tâm đi, Tiểu Tuyết nghi nan tạm chứng gì đều có thể giải quyết." Công lực của nàng có thể so sánh Đài loan những cái kiêu miểu ba chân đạo sĩ mạnh hơn nhiều. Tiểu Tuyết ngồi trở lại nữ nhân đối diện, vỗ vỗ tay, nữ nhân chậm rãi ngẩng đầu, tóc vảy qua một bên, lộ ra mặt cho. Chúng ta ở bên ngoài nhìn xem, đều hít một hơi lạnh, nữ nhân này nói như thế nào đây, giống như biến thành người khác, ngũ quan giống mạo vẫn là nàng, nhưng là thần thái biểu lộ hiển nhiên biến thành một người khác. Con mắt của nàng bốn phía ngắm lấy, tập mi thử nhãn, bỗng nhiên nhìn về phía chúng ta. Tất cả tại ngoài cửa sổ đứng đấy người, không tự chủ được bị ánh mắt của nàng một bước. Ánh mắt phi thường ác mà lại bệnh trạng, hai mắt có thể to ra độc chấm đến Tựa như là một con thành tinh trợ bự. Tiểu Tuyết tại đối nàng nhẹ giọng nói gì đó, nữ nhân kia lúc la lúc lắc, thân thể mềm mại giống như sợi, thanh âm một tiếng lớp mười âm thanh thấp, chúng ta nghe không ra cụ thể nói cái gì, hai người thật giống như tại đàm phán. Tiểu Tuyết chắp tay trước ngực, sau đó tách ra, trùng điệp đập hai lần, lại chắp tay trước ngực, lại đập hai lần. Ta nhìn ra một điểm môn đạo, nàng vỗ tay là có quy luật, hai bãi vỗ, mà lại tốc độ tại càng lúc càng nhanh. Theo nàng vỗ tay, quỷ nhập vào người nữ nhân hô lên âm cũng càng ngày càng cao càng, thân thể run thường lợi hại. A Vinh sốt ruột, mẹ, không thể lại làm, tỷ tỷ của ta muốn bị hạ chết. Ngã trầm ở bên cạnh nói: "Người trẻ tuổi, đừng hoảng hốt, đây là tại khu ma." A Vinh giậm chân: "Ai nha, khu cái gì ma, cảm giác như thế không đáng tin cậy đâu, vẫn là đưa bệnh viện đi." Tiểu Tuyết bàn tay lúc mở lúc đóng, đập đến càng lúc càng nhanh. Chúng ta mơ hồ có thể nghe được 333 tiếng vỗ tay, vỗ vỗ, đột nhiên nàng dừng lại, bàn tay hợp lại cùng nhau. Nữ nhân run run thân thể cũng dừng lại, mềm nhũn ghé vào trên đầu gối. Trong phòng không có âm thanh, tiếng tĩnh để cho người ta phát điên. Tiểu Tuyết nhẹ giọng nói cái gì, nữ nhân từ trên ghế trượt rơi xuống mặt đất, bắt đầu lăn lộn, từng tiếng rào. Pha lê chấn động đến các các vang. A Vinh cần trương, quá khứ muốn mở cửa, lão thái thái một thanh không có giữ chặt, vội vã gọi, "A Vinh, không muốn lô mãng." A Vinh dắt lấy chỗ cửa, dùng sức kéo ra, vọt vào. Cửa vừa mở ra, thanh em bên trong lập tức chuyển tới. Nữ nhân làm cho cũng quá thảm rồi, không nghĩ xả hơi gào, nghe được ở đây mỗi người trong lòng đều cùng mèo cào đồng dạng. Tiểu Tuyết lúc đầu hết sức chăm chú, cửa mở về sau, nàng bị đột nhiên kinh đến, quay đầu nhìn A Vinh, quát to một tiếng, "Nguy hiểm." Vừa dứt lời, trong phòng đen kịt một màu. Hiện tại thế nhưng là giữa ban ngày, phòng một bên trong cửa sổ còn lộ ra ánh nắng, trong chốc ngắn này, giống như đột nhiên tới nhật thực bất phần. Gian phòng bên trong đen đến giống như mực đậm, đưa tay không thấy được năng ngón. Nghĩa Thẩm phản ứng rất nhanh, lập tức bảo vệ lao thái thái, cái này nhất định là có chuyện phát sinh. Ngay tại cái này hắc ám trong nhe mắt, nói không rõ bao lâu trôi qua, trong gói U Minh, ta đột nhiên nghe được một cái gọi âm thanh. Tiếng kêu không cách nào xác định đến từ phương hướng nào, giống như là từ trong vực sâu chuyển tới, giống là đến từ một loại nào đó động vật, không có khả năng từ người miệng bên trong phát ra tới. Cái này tiếng kêu để cho ta nhớ tới trước đó vài ngày cùng vương tư yến tại nàng quê trước sân động, nghe được cùng loại phượng gãy phong thanh. Loại thanh âm này, không phải tới từ người cũng không phải tới từ phổ thông động vật, không cách nào hình dung, như môn cứng rắn nói, chỉ có thể đến từ thần thú. Giống như long lông giống như phượng gáy, huyền chuyển thoải mái, thẳng bức trái tim của người ta. Thanh âm kia càng ngày càng vang, lại cũng càng ngày càng xa, không đợi ta phẩm ra tương lai, nháy mắt sau, trong phòng đột nhiên lại sáng lên, ánh nắng một lần nữa xuyên qua cửa sổ. Mọi người ở đây hai mặt nhìn nhau, vừa rồi giống giống như nằm mơ, A Vinh còn đứng ở cổng, mồ hôi tuôn như nước, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, người đều choáng váng. Ta nhìn thấy Tiểu dùng tay chùi khóe miệng, máu me đồng điệp, chẳng lẽ Tiểu Tuyết cũng thổ huyết rồi? Tiểu động tác rất nhanh, không nghĩ khiến người khác trông thấy, nàng tới đỡ lên trên đất nữ nhân, nữ nhân hôn mê bất tỉnh, thật dài tóc đen đính vào trên trán. "Nhanh." Tiểu Tuyết chào hỏi A Vinh, đem tỷ tỷ ngươi mang lên gian phòng nghỉ ngơi. A Vinh cái này mới phản ứng được, tới quống lên nữ nhân, hắn vui lòng phục tùng, "Tiểu Tuyết sư phó, vừa rồi là chuyện gì xảy ra?" Tiểu Tuyết cười nhạt, "Ta dùng đại công lực bức bách kỳ lần tinh rời đi tỷ tỷ của ngươi, nó bỏ chạy, không sao. Tỷ tỷ ngươi lần này quỷ nhập vào người, tiêu hao tinh khí, có thể sẽ đến một trận bệnh, để nàng tĩnh dưỡng. Nhớ lấy, không thể để cho nàng đụng tức tán chỉ có thể ăn chay. Nghỉ ngơi một tuần lễ liền không sao." Lão Thái Thái đi tới, cầm Tiểu Tuyết tay, thân thiết gọi: "Tuyết Nhi à, ta nhìn ngươi thế nào như thế thích đầu, còn như thế có bản lĩnh, bằng không làm ta con gái nuôi đi." Tiểu Tuyết cười cười, từ chối cho ý kiến, chuyển hướng nghĩa thẩm: "Ta nghe nói nhà này lão gia tử âm hồn bị quỷ vương trô mang. Đã ta tới, kia đưa Phật đưa Tây Tiên, cùng một trô đem lão gia tử cùng siêu độ." Lão Thái Thái ôm Tiểu Tuyết, thân mật cực kỳ: "Tuyết Nhi à, không nóng nảy, lão già kia để hắn thụ chịu tội, ta nhìn ngươi sắc mặt kém như vậy, muốn hay không nghỉ ngơi trước?" Tiểu Tuyết vừa muốn nói gì, thân thể mềm nhũn, cả người phải ngã. Nàng phản ứng rất nhanh, kéo lại cánh tay của ta, miễn cưỡng bảo trì cân bằng. Nghĩa Thẩm lo lắng nói: "Ngươi thế nào? Tiệp Kỳ Lân Tinh đã bỏ lỡ ba lần tu luyện cơ hội, nó bị các ngươi đưa tới, tìm được tốt thể, lại bị ta đuổi đi. Nó phi thường không cao hứng, cùng ta đấu pháp liệu chân khí, chúng ta đều có hại hao tổn, ta thụ một chút nội thương." Tiểu Tuyết nói. Lão Thái thái sốt ruột: "Tuyệt Nhi a, ngươi liền ở ta nơi này chân thật tán dưỡng. Ngươi giúp nhà chúng ta, chính là ân nhân của chúng ta, ta khẳng định hảo hảo đợi ngươi, ngươi cần gì cứ nói." Tiểu Tuyết lắc đầu, dông nhiên quay đầu đối ta cười: "Đừng quên lời hứa của ngươi." Nhìn xem nàng mảnh mai gương mặt, trong lòng ta cảm giác khó chịu, Tiểu Tuyết là bị ta mời xuống núi, hiện tại bị thương, mà ta chỉ là hứa hẹn nàng làm dừng lại chân gà. Chúng ta viện Tiểu Tuyết đi vào phòng khách, Tiểu Tuyết nghỉ ngơi một lát, chờ vật khí, không được, ta không động được nội khí, ta kêu thêm người nữa đến, để hắn giúp đỡ lão ra từ siêu độ. Lão thái thái cảm động đến không biết nói cái gì cho phải. Tiểu Tuyết gọi điện thoại. Lão thái thái để cho người ta chuẩn bị nước trà trái cây, còn để bảo mẫu đi dọn dẹp ở phòng ở, nói đêm nay ai đều không cho đi, mọi người cùng nhau ăn bữa cơm. Tiểu Tuyết ngồi xếp bằng tại trên vận khí thần, ai cũng không dám quấy rầy nàng. Hiện tại tình thế nguy hiểm xem như giải, mọi người vui vẻ hòa thuận, lẫn nhau làm nhảm lấy việc nhà, Vương Dung cũng linh hoạt tới, không giống vừa rồi như thế chó nhà có tang đậm dạng, cùng ta cười cười nói nói. "Ta miệng mài hắn, ngươi làm việc thật là mẹ hắn tổn hại, công ty chúng ta bàng hiệu kém chút để ngươi lập." Vương Dung thấp giọng nói, "Lão Cúc, đây là hai anh em ta nói riêng một chút, ta cũng là bị ép, ngươi cho rằng ta nguyện ý làm dạng này hại người không lợi mình sự tình sao? Không, có cách nào à. "Làm sao?" Ta tâm niệm vừa động, "Ngươi là bị ép, có ai bức ngươi sao?" Vương Dung chính muốn nói gì, lúc này, nhân viên công tác từ bên ngoài đưa vào một người tới. Đó là cái tiểu hòa tử, con túi du lịch lớn, dáng dấp ngu ngơ thật dày đen thui, xem xét chính là trục xe hắn tử. Hắn vừa tiến đến liền ồ ồm, "Ư, Tuyết tỷ, ngươi cái này một điện thoại, ta liền vui vẻ tới." Tiểu Tuyết mở mắt ra cười, "Cho mọi người giới thiệu một chút, vị này cùng ta cùng là tám nhà tướng, cũng là huynh đệ của ta, gọi Nhị Long." Ta đem hắn gọi tới cho láo ra tử siêu độ. Nhị Long liếc mắt một cái tiểu Tuyết, cau mày, "Tuyết tỷ, sắc mặt kém như vậy, làm sao vậy? Động chân khí." Tiểu Tuyết nói, "Mới vừa rồi cùng một con kỳ lân tinh liệu mạng một thanh, thật phiền thoái, đều giải quyết." Nhị Long gật đầu, "Ngươi đừng như vậy liệu." khiến người khác biết lại đau lòng hơn ngươi. không có việc gì ta nghỉ ngơi một chút liền tốt Ngươi giúp đỡ nhà này người xử lý xử lý đi tiểu tuyết nhắm mắt dưỡng thần không còn hỏi đến nhị Long đem ba lô để qua một bên vị nào là gia chủ này sự tỉnh là ta lao Thái Thái nói cần siêu độ chính là ta qua đời lao đầu nhi nhị Long đánh đo một cái linh đường nói nơi này khí tức không đơn giản à Chẳng lẽ có cao nhân ở đây chỗ lập đàn làm phép thi ưu qua thật sự là người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không nhị Long xác thực có, có chút tài năng li mắt một cái liền đoán cái 89/ 10 Nghĩ thầm nói, "Tiểu Tề, ngươi đem chuyện phát sinh cùng hai Long huynh đệ nói một chút, để trong lòng của hắn có cái đo đếm. Ta đem sự tình phát sinh chân tướng nói một lần, Nhị Long nghe ngóng, suy ngẫm nói, "Đài Loan cùng Đại Lục liên quan tới Quỷ Vương cách gọi khác biệt, Đài Loan cứ gọi Quỷ Vương, chúng ta gọi ông ta." Kỳ thật chân chính Quỷ Vương là ai? Chính là Diêm La Điện Mười Quân. Có thể cưỡi NRF tâm hồn, đều là võ lượng, ta thử một chút xem sao, không biết đối thủ công lực như thế nào. Chương 36: vương dùng quái mậu. Nhị Long đi vào linh đường trước, lấy ra ba nén hương, đối lao ra tử di ảnh bái ba bái, sau đó đem hương cắm trên bàn lư hương bên trong. Hắn lấy ra bộ đoàn, khoanh chân ngồi ở phía trên, mở túi vải ra, lấy ra hóa văn mã, không nhìn ra có cái gì trô thần kỳ, liền niệm niệm lại nhản nở lên. Thủ pháp của hắn coi như hiếm lạ, giấy lên một trường hóa văn mã, đem giấy dùng ngón tay đạn đến không trung, ngọn lửa chớp loạn, đen mảnh bay tán loạn. Trong linh đường u ám, không có người nói chuyện, đều tại tập trung tinh thần nhìn xem hắn. Đốt đốt, đốt tới cuối cùng một trường. Nhị Long sách ngược hóa văn mã, gấp thành hình tăng giác, tiến đến ngọn lửa bên trên, nhưng thủy chung không cách nào nhóm lửa. Hắn trầm tư một chút, nổ ra tay phải, làm kiếm chỉ hình, chậm chỉ hướng treo trên tường giấy ảnh. Đột nhiên một tiếng vang dọn, che tại khung kính bên trong di ảnh, mặt thủy tinh đột nhiên bạo liệt, mảnh vụn thủy tinh lao nhao, nhao rơi xuống. Đám người giật nảy cả mình, nhị Long đứng người lên, mặt sắc mặt nghiêm trọng. Lúc đầu treo đến một mực di ảnh, ở trên tường lung lay, vô thanh vô tức rơi xuống mặt đất, chẹt để quần cái vỡ nát. Nhị Long đi qua, thanh lý bên ngoài mảnh vụn thủy tinh, nhặt lên bên trong ảnh đen trắng. Trên tấm ảnh lao ra tử mang theo khẽ cười ý, trên khỏe miệng tròn, nhìn qua thật cao hứng. Nghị Long tay, nhẹ nhàng lướt ve ảnh chụp, nhớ tới kỳ, ảnh chụp vỡ mà không lựa tự đốt, xuỵ một tiếng, tại lão gia tử trên ánh mắt xuất hiện một cái đốt cháy khét độc nhỏ. Cửa hang biên giới nhanh chóng hướng ra phía ngoài khuê trường, ảnh chụp đốt nấu mì tích càng lúc càng lớn. Nhị Long rổi một cái, vừa ý mà không thể ngăn cản tiêu đốt tốc độ. Hắn thở dài, đem ảnh chụp để lên bàn, thời gian không dài, cả chương giấy ảnh đốt thành một đống màu đen giấy mảnh, theo gió phiêu tán. A Vinh dịu lấy Lão Thái Thái tới, Lao Thái Thái kinh nghi hỏi, Nhị Long sư phó, chuyện gì xảy ra? Nhị Long quay đầu xem bọn hắn, Lao tiên sinh khi còn sống có phải là đắc tội với người? Vì cái gì hỏi như vậy? Lão Thái, Thái nhìn hắn. Nhị Long nói, vừa rồi vừa ra tay ta liền cảm giác được có ẩn tàng trong bóng đêm âm tà. Nó thành ta cùng lao ra tự hồn phách ở giữa cầu thông ngăn trở. Loại này âm tả không phải vô duyên vô cớ ra, lão gia tự hồn phách vì đó chỗ mang, bị giam cầm ở, hiện tại không vào luân hồi không tiến âm phủ. kia không thành cô hồn dã quỷ." Lão thái thái lo lắng nói. "Có lẽ so cái kia còn phi phước." Nhị Long nói, "Ta sợ có tả thuật cao nhân cướp nợ DSF hồn phách để mà luyện hồn." Luyện hồn. Lão thái thái hít một hơi lãnh khí. "Ngoa tiểu quỷ các ngươi đi đi." Nhị Long nói, "Có chút cùng loại loại pháp thuật kia, thường tà thường mà lại luyện chi hồn một khi thanh đối với chủ gia vị lớn bất tưởng." Rất có thể các ngươi người một nhà đều có diệt môn thai vạ bất ngờ. Nhi nữ các thân thích nghe được hai mặt nhìn nhau, có người cười lạnh, thật có như thế tả. Nói chuyện giật gần đi. Nhị Long nói, đúng vậy a, là ta nói ngoa. Tốt, bạn phận ta đã kết thúc, cáo tử. Hắn dọn dẹp một chút đồ vật muốn đi, mấy cái kêu nhi tử không làm. A Vinh ngăn lại đừng đi, Người nói cho do rằng, nói hiệu nói vượn một trận liền muốn đi. Người nói chuyện phải chịu trách nhiệm đảm nhiệm. Nhị Long cười ha hả, làm bộ cho mình một cái và miệng, ta nói loạn, mấy ca đừng coi là thật, ra thời điểm uống một chút mèo nước tiểu, cái miệng này liền nói hiệp nói vượn. Đi, đi. Hắn dẫn theo ba lô, đi vào tiểu tuyết trước mặt, "Tuyết tỷ, vừa rồi chuyện phát sinh ngươi đều nghe được, không phải ta không rút, là người ta không cho ta rút, ngươi cũng đừng đến sư phụ ta nơi đó đâm phọc." Tiểu Tuyết mở mắt ra cười, "Tiểu tử ngươi những năm này cũng học miệng lươi trơn tru, đi nhanh đi." Nhị Long nhìn cũng không nhìn chúng ta, đeo túi sách, huyết sáo đẩy cửa đi xa. Tiểu Tuyết từ trên ghế, kêu lên nghĩa thầm cáo tử, đã sự tình đã xong, nàng cũng không nghĩ lại ở lại. Lão thái thái gấp, quá khứ ngăn lại nàng, "Tuyết nhi, cũng không thể đi thẳng như vậy, vừa rồi Nhị Long sư phó nói lời, bọn hắn không tin lão bà tử của ta thư, ngươi nhìn nên làm cái gì bây giờ?" Tiểu Tuyết thở dài, "Aji, nếu như chỉ là siêu độ, ta hơi khôi phục khôi phục liền có thể giúp các ngươi nhà làm, nhưng mới rồi nhị Long huynh đã nói, hồn phách bị cao nhân trói mạng, cái này liền phi toái. Cho các ngươi nhà làm việc, liền mang ý nghĩa cùng vị kia thần bí cao người làm địch, một con kỳ lần tinh liền yêu nghiệt như thế, thật muốn đụng phải cao nhân, kết cục rất có thể chính là ngươi chết ta sống." a "Aji, ngươi nói một chút, chúng ta bất quá bẻo nước gặp nhau, các ngươi còn không tín nhiệm ta nhóm, chúng ta bước lên nguy hiểm tính mạng, bạch cho nhà ngươi làm công sao?" "Đáp tội cao nhân hậu vô tận, không đáng, đúng hay không? Nhà các ngươi tự giải quyết cho tốt đi." Lão thái thái ngạc nhiên, thì Thỉ Thảo nói không ra lời. A Vinh ở bên cạnh cười lạnh, các ngươi những cao nhân này không phải hẳn là lòng dạ từ bi sao? Háo miệng ngậm miệng chính là tiền, cái này không thể làm không, cái kia không thể làm không, nói cho cùng vẫn là đòi tiền. Tiểu Tuyết nhìn hắn, cái gì gọi là từ bi? A, cho các ngươi nhà làm việc chính là từ bi, không quản các ngươi gia sự chính là lãnh huyết. Lao tiên sinh hồn phách bị người trói mang, như vậy cửa nở dê các cao nhân có hay không có khó khăn khó nói đâu, hắn vì cái gì làm như thế? Lao tiên sinh khi còn sống làm qua cái gì có lỗi với người ta sự tình? Nhìn vấn đề không thể chỉ nhìn bên ngoài, không độ tận gốc đến. Không thấy rõ nhân quả, sao là Từ bi. Từ bi không phải là người tốt. Lời nói này nói ở đây những người này á khẩu không trả lời được. Tiểu Tuyết ho khan hai tiếng, "Chào hỏi chúng ta, đi thôi." Nghĩa trầm ông nàng, "Ta cùng Vương Dung ở phía sau đi theo, chúng ta bốn người người hùng dung ai vệ từ đại môn ra, lên xe." "Tiểu Tuyết cần phải tĩnh dưỡng, ta trước tiên đem nàng đưa đến nhà." Xuống xe đưa nàng thời điểm, nàng lặng lẽ hướng ta trong lòng bàn tay lấp một vật, ta xem xét, là thẻ ngân hàng của ta. Tiểu Tuyết hướng ta ngịch ngợm nháy mắt mấy cái, "Nhớ kỹ, ngươi còn thiếu ta dừng lại chân gà." Ta có chút cảm động, gật, gật đầu, "Chờ ngươi dừng dưỡng hảo ta liền đến vì ngươi làm. Ba người chúng ta trở lại trên xe, Vương Dung cũng muốn cáo tử, Nghĩa Thẩm rượi vào trên ghế ngồi, một mặt mỏi mệt "Tiểu Vương, không nóng nảy, về trước đơn vị, ta có lời hỏi ngươi." Vương Dung sắc mặt rất khó nhìn, nhìn ta, ta cũng không có cách, dự cảm đến Vương Dung lần này thật phải xui xẻo. "Chúng ta trở lại công ty." Nghĩa Thẩm nói với ta, "Hôm nay không kinh doanh, đem cánh cửa sếp rơi xuống." Ta từ bên trong đem đại môn kéo lên, trong phòng không tiến ánh nắng. Nghĩa Thẩm mở lên, tứ là hồ tro cốt cùng hoa, không khí ngột ngạt tâm trầm. Vương Dung xoa xoa tay một mặt hoảng sợ đứng tại cửa ra vào. Nghĩa Thẩm ngồi tại trên ghế chân cao, cầm cắt móng tay răng rắc răng, răng, răng cắt móng tay, trong phòng yên lặng u ám, chỉ có bóng đèn tại TT lặp lặp vận động. Ta ngồi ở một bên không dám nói lời nào, nhịp tim kịch liệt. Vương Dung sắp bị bầu không khí này tra tấn điên rồi, hắn thực sự chịu không nổi, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, vẻ mặt cầu xin, "Thẩm à, ta thật xin lỗi thúc, đều là lỗi của ta, ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân." Nghĩa Thẩm không có phản ứng hắn, liền để hắn quỳ như vậy, nàng vẫn là chậm rãi cắt tay. Cắt xong, dùng cắt mặt rèn luyện móng tay, từ đầu đến cuối không nói chuyện. Ta nhẹ nhàng tắng hắn một cái, đối Vương Dung nói, "Đến cùng chuyện gì xảy ra?" Ngươi đem tiền căn hậu quả nói do không phải. Vương Dung túi thấp đầu, về và nói, kỳ thật việc này không tệ ta, ta cũng là bị người áp chế. Lão Cúc, ngươi còn nhớ rõ ta quái mộng đi, cái kia thần bí tóc hối của nam nhân. Ta đột nhiên nhớ tới ngựa Như ngành hàng hải kiện, khi đó nghĩa Thúc vì giúp chúng ta trừ tà, đã từng bày qua chiêu hồ trận, sau cùng thời điểm gây ra rủi ro, trong gương xuất hiện một trường tóc hối của nam nhân âm trằm mặt, hai người vừa đối mắt, nghĩa Thúc bị trọng thương. Cái này tóc hối cua nam nhân còn nhiều lần xuất hiện tại Vương Dung trong động, quả thực quỷ dị cực kỳ. Vương Dung nói, cả trong cả quá trình ta cùng Miễu Thẩm không nói một câu, ta bị sợ người. Ngay tại trước đó vài ngày, Vương Dung ở trong mơ lại một lần gặp nam nhân kia, chàng cảnh còn đang nhà kia nông thôn hộ nông dân trong nội viện. Vương Dung nói, hắn ở trong mơ đến cái việc này, trong lòng liền kinh ngạc một chút, hắn biết mình là ở trong mơ. Nói cách khác, Vương Dung trong ngậm biết ngộ. Mặc dù biết mình là đang nằm mơ, nhưng Vương Dung hết lần này tới lần khác vẫn chưa tỉnh lại, mà lại thân bất do kỷ, đi vào trong viện. Giữa sân bày một chỗ đống lửa, phía dưới đầu gỗ trồng đến cao cao, bước lên đại hỏa, phía trên dựng thẳng một cây cột, cột bên trên cột một người. Người này tại trong hỏa hoạn kêu thảm không ngừng, thế lực rất lớn, che đậy hắn phần lớn thân thể. Chỉ có thể nhìn thấy một cái mọc đầy màu trắng sợi dâu đầu lâu, đang run dậy, đang gào gọi. Trung quanh một đám người lạnh lùng nhìn về. Vương Dung nhìn thấy người này, trong lòng hơi hồi hộp một chút, hắn nhận biết, cái này không phải liền là A Vinh phụ thân, qua đời lao ra từ sao Hắn cảm giác nơi này có chút tà, liền muốn đi ra ngoài, nhìn lại, cửa sân không có, bốn phía là cao cao đứng bước tường đây xâm nghiêm đến cực điểm. Hắn nhìn người khác không chú ý, vụ trộm sờ đến góc tường. Thuận tương từng bước một chuyện, muốn tìm đến môn ở đâu sờ lấy sờ lấy Trong trong sân tâm càng ngày càng lạnh, trung quanh tia sáng cũng càng ngày càng kém, nơi hẻo lánh lý trường đầy thật dài co dại, nơi này âm trầm vắng vẻ. Vương Dung phát hiện nơi này tường rất thấp, liền muốn lật ra đi, rón rén đi vào dưới tường. Mới vừa đi tới nơi này, hắn phát hiện rất không tầm thường tình huống, tại góc tường đặt vào rất nhiều màu đen bình, mã thành một loạt, không gặp cuối cùng, đến cuối hết. Hắn ngồi xổm ở trong đó một cái bình trước, nhẹ chân nhẹ tay mở ra miệng bình cái nắp, đi đến liếc nhìn. Chỉ cái nhìn này, hắn dọa đến đặt ngồi dưới đất, tay chân lạnh buốt, trái tim giống như là đột nhiên ngừng. Tại bình nguồn, có một cái kích cỡ khoảng ngón tay dài ngắn nhi, co giò thân thể Mặc dù giống như là điều khắc mini, lại mặt mày rõ ràng. Hắn nhận ra người này là ai, chính là trước đó vài ngày đã bị nghĩa thuốc siêu độ đi mã Như Hải. Chương 37, chỉ có thể dựa vào mình. Vương Dung biết mình là ở trong mơ, nhìn thấy trước mắt loại này quỷ dị đồ vật, hắn cũng không kỳ quái, nằm mơ nha, nhìn thấy hi kỳ cổ quái gì đều bình thường. Hắn tiếp lấy lật xem cái khắc bình. Mỗi cái bình bên trong đều có một cái trưởng thành ngón tay dài nhỏ bé mảnh hài nhi, tuyết trắng như ngọc, diện mục như sinh. hắn lúc ấy lại có loại dạng này giác, đen bình nhưng thật ra là nữ nhân tử cùng, những này nhi đều là ở đây mượn thai thai nghén. Hắn chính nhìn xem Đột nhiên phía sau có người đập bà bay, hắn dọa đến run rẩy, quay đầu nhìn, đứng phía sau một cái mặc quần áo trắng tóc hối của nam nhân, năm người xanh cả mặt, khỏe miệng cười toe tué toét cười, khoác khoác tay, ra hiệu để Vương Dung cùng hắn tới. Vương Dung ở trong mơ ngơ ngơ ngắc ngác, đi theo nam nhân đi, hai người lại trở lại trong sân tâm, đại hỏa đã tắt. Nam nhân kia vịn một trồng bậc thang, đi vào phía trên, Vương Dung theo ở phía sau cũng tới đi. Mới vừa rồi bị đại hỏa đốt lao ra tử đã không có ở đây, khả năng đốt thành tro. Nam nhân kia tối người, trên mặt đất nhặt được cái gì, Vương dung xem xét, giật nảy cả mình. Tại phía dưới co ra một cái ngón tay dài ngắn hài nhi. Hắn đông nhiên minh bạch, vừa rồi một thanh đại hỏa đem cột người kia đốt thành hài nhi, nguyên lai like những cái tia đen bình bên trong Hải nhi đều là như thế đến. Tóc hối của nam nhân cẩn thận bưng lấy hài nhi, từ một chồng bên trên xuống tới, đi đến phòng đi. Vương Dung ngẩng đầu đi xem, phía trước là ba gian hình tam giác kết cấu lớn nhà ngói, gạch xanh ngói đỏ, có chút hồi hương thổ hào ý tứ, chỉ là đóng cửa đóng cửa sổ, không có ánh sáng, đen ngòm giống như là đồ quật. Tóc hối qua nam nhân mở cửa phòng, một luồng hơi lạnh phun ra ngoài, hắn tay, ra hiệu Vương dung đi vào. Vương Dung đến bắt chân dậy, nhưng lại thân bất do kỷ, Hai chân nhẹ nhàng đi lên phía trước, đi vào trước cửa, nhìn thấy bên trong đen ngòm, nam nhân trên bàn đốt lên một cây nến đỏ, ánh nến yếu ớt mà đốt, Vương Dung mượn lửa thế xem xét, có chút giật mình. Trên bàn bày đầy hình thù kỳ quái phật tượng, còn có các loại công phẩm, vòng hoa vòng hoa loại hình, nhìn qua không giống đại lục phong cách. Theo Vương Dung miêu tả, có điểm giống Thái Lan miến điện bên kia, bởi vì hắn nhìn thấy trên bàn còn có tứ phía Phật. Tóc hối của nam nhân cầm lấy bàn cái trước đen bình, cẩn thận từng ly từng tí đem Hải Nhi bỏ vào, sau đó phong bế miệng bình. Hắn tay, ra hiệu Vương Dung tiến đến, Vương Dung không khống chế được mình, đi vào. Cổ hủi của nam nhân cầm lấy một chiếc gương, chỉ vào bên trong cho Vương Dung nhìn, mặt kính là một chương đầu người giống, Vương Dung trong lòng hơi hồi hộp một chút, chính là Nghĩa Túc. Nam nhân kia không có há miệng, nhưng Vương Dung cảm giác được hắn cùng mình nói lời nói, tựa như là độc tâm thuật loại hình. Nam nhân giao phó Vương Dung, để hắn nghĩ biện pháp, cổ động Nghĩa Thúc đi chủ trì một trận tang lễ, hắn muốn cùng Nghĩa Thúc cao thủ như vậy luận bàn một chút. Vương Dung nghe được tỉnh tỉnh mê mê, cái này mộng liền kết thúc. Tỉnh lại về sau, hắn trở về chỗ thời gian rất lâu, không được chỗ, cảm thấy là mình nhật có chút suy nghĩ đêm có chút Nhưng lại tại vài ngày sau, hắn đạt được bằng hữu tí tí Nói là đại tập đoàn lao ra từ qua đời, đầu thất xuất hiện quái sự, hy vọng tìm người đến giải quyết. Vương Dung trong lòng run lên, liên tưởng tới mình ngậm, càng suy nghĩ càng sợ hãi, hắn bắt đầu cổ động niết thuốc. Nghĩa thuốc đáp ứng đi xem một chút, cùng tăng hộ Đàm cũng không tệ, nhưng mà ai biết nửa đường giết ra trình Giảo Kim, tới 7 cái đài loan đạo sĩ đem cái này việc cho đoạn. Vương Dung đối trích phần trăm ngược lại là có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng hắn quá sợ hai trong mộng nam nhân kia, hắn trực giác cảm giác được, nếu như không theo nam nhân kia nói xử lý, mình sẽ suy sẹo. Cho nên chính hắn suy nghĩ một cái hạ lưu chiêu, tìm tới đối tượng muốn dùng qua vệ sinh, dùng nước tang gia Sau đó thoa khắp hai tay. Hắn nghĩ rất đơn giản, âm thầm phá hư toàn chân chất tử siêu độ nghi thức, nghĩa thuốc liền có thể thuận lý thành trương ra mặt, nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, sự tình sẽ bại lộ, mà lại hướng hoàn toàn mất khống chế phương hướng phát triển. Chờ hắn nói xong, Nghĩa Thẩm khoát quát tay, người đứng lên đi. Vương Dung hổ dữ, "Thím, ta biết sai, cũng không cần ngươi khai trừ ta, ta chủ động từ trước, ngày mai ta liền về nhà, cũng không tiếp tục trở về." "Đi, người là khẳng định phải đi." Nghĩa Thẩm nói, "Bất quá, chuyện nơi đây chưa hết trước, ngươi còn đi không được." Vương Dung nói, "Làm sao? Người nhà kia còn không giúp" nhếch thẩm cười lạnh, nhìn xem đi, bọn hắn khẳng định còn sẽ tìm tới cửa. Nang nhìn ta, "Tiểu Tệ, ta nhìn ngươi một mực tại suy nghĩ, người nghĩ ra cái gì?" Ta gãi gãi đầu, nghiêm túc nói, "Thím, ta nghe vừa rồi Vương Dung nói ngộng, nghe ra một chút không tầm thường độ vật. Nói một chút." Vương Dung nói, "Ở trong mơ, hắn nhìn đến lao gia tử bị trói tại trên lửa đốt, sau đó hóa thành hài nhi. Ta nhớ được nhị Long sư phó đã từng nói, nói lao gia tử kia khả năng bị tà thuật cao nhân luyện hồn. Ta nghĩ giữa hai cái này có cái gì liên hệ." Ta nói. Vương Dung trừng to mắt, "Đúng a, chẳng lẽ bị đại hỏa đốt là luyện hồn phương pháp?" Vậy ta trong mộng nhìn thấy. Hắn trần chờ một chút, thấp giọng nói, "Là lao ra tử Hồ Nhi." Nghĩa Thẩm Dung xuống cắt móng tay, "Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua nàng có bộ này thân sắc, cực kỳ nghiêm trọng, tâm sự nặng nề. Hơn nửa ngày nàng ngồi nói ra, các ngươi, cho không nên dây vào người." Phía sau mấy ngày, gió êm sóng lặng, Vương Dung còn lưu tại chấp thi trong đội, hắn càng hoàn hơn, nghiêm túc làm việc công việc, trầm mặc ít nói. Nghĩa Thúc từ đầu đến cuối không có lộ diện, ta ở đơn vị lo liệu, ra mấy chuyến nhỏ việc, trong lòng luôn cảm giác giống như là ép đá, có loại âm u bất tường cảm giác. Ngày này đang muốn ta tâm Đơn vị cổng tới một cỗ xe sáng trọng, cửa xe mở ra, ta nhìn thấy A Vinh đỡ lấy Lao Thái Thái đi ra. A Vinh chỉ vào chúng ta cửa hàng chiêu bài nói: "Mẹ, chính là chỗ này." Ta mau chóng tới chào hỏi: "A Ji, A Vinh, các ngươi khỏe a?" A Vinh lộ ra rất mệt mỏi: "Tốt cái gì tốt, đều nhanh sầu chết rồi, cái kia gọi Tiểu Tuyết ở đây sao?" Ta vội vàng nói: "Tiểu Tuyết không phải chúng ta công ty, chỉ là bằng hưu hỗ trợ." Ta đem bọn hắn để tiến đơn vị, Nghĩa Thẩm ngay tại kết toán giấy tờ, nhìn bọn hắn tới, không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn, để cho ta đem bọn hắn mời đến tọa tọa, bưng trà đổ nước. Nghĩa Thẩm rời đem ngồi tại đối diện. Hỏi xảy ra chuyện gì? Lao thái thái thở dài, A Vinh, người nói đi. A Vinh nói, những ngày này tập đoàn chúng ta ra một loạt đại sự. Đầu tiên là công ty bọn họ dưới cờ có cái công ty xây dựng các băng, ngay tại các băng cùng ngày, treo công ty lá cờ cột cờ đột nhiên bị gió thổi gãy, chặn ngang mà đứt. Ngay sau đó ngày thứ hai, có 5-6 cái công nhân tại kiến trúc công trường bị gặp ngoài ý muốn từ chỗ cao ngã xuống cái chết, chuyện này ảnh hưởng quá lớn, công trình toàn diện đình công, người chết ra thuộc đưa ra thiên văn sổ tự bồi tiền, cả ngày đi náo Từ chuyện này bắt đầu, tập đoàn gặp một hệ liệt lận sự, hội đồng quản trị một cái giả cổ đông, tại mở ban giám đốc thời điểm bệnh tim phát tác, đã qua đời. Người chết đột nhiên, không có lưu hạ bất luận cái gì mặt giấy di chúc, trong tay đáng giá nhất cổ phần lập tức thành tiêu điểm, trong nhà nhìn nữ thưa kiện, người tranh ta đoạt. Ngay sau đó tập đoàn đưa ra thị trường lọt vào đối thủ cạnh tranh ác ý trên ép, một chuỗi sự tình như là tuyết lở, to như vậy gia nghiệp nhìn xem rất phong quang, kỳ thật tại lao ra từ sau khi chết, đã thủng trăm ngàn lỗ. Hắn những ngày nhìn nữ đều là chí lớn nhưng tài bọn hạ người, không có một cái là kiêu hùng, mắt nhìn thấy tình thế nguy hiểm đến, lầu cao sắp đổ, nghĩ không ra pháp Ngày đó Nhị Long nói, nếu như lão gia tử âm hồn không thể xử lý thích đáng, như vậy toàn cả gia tộc liền sẽ sinh ra thai vạ bất ngờ, tao ngộ nguy cơ. Câu nói này, để cho người nghe trong lòng phạm cái cứng, nói là nói chuyện giật gần, thế nhưng ở trong lòng mà cỏ. Lão thái thái nhìn tập đoàn ra nhiều vấn đề như vậy, trong lòng gấp, liền muốn tìm Nhị Long đến xử lý, dù là nhiều tiêu ít tiền đâu. Thật muốn có thể xử lý tốt, bảo trụ gia nghiệp, coi như tốn 180 vạn cũng không phải là không thể thương lượng. Nhưng Nhị Long thần long kiến thủ bất kiến vị, căn bản không có phương thức liên lạc, nàng muốn tìm tiểu Tuyết, Tiểu Tuyết cũng tìm không thấy, cuối cùng chỉ có thể đi vào công ty của chúng ta. Lời nói đều nói đến đây, Lao thái thái cũng không giàm mồm, xuất ra chi phiếu mỏng, xoẹt xoẹt xoạt ký tên, sau đó đưa cho Nghĩa thẩm. Ta ở bên cạnh nhìn xem, hô hấp dồn rập, Lão thái thái là thật gấp, xuất thủ chính là 100 vạn. Lão thái thái nói, đại muội tử, ta là mang theo thành ý đến, trong nhà gia tình huống gì cũng đều một năm một mười nói cho các người biết. Có thể hay không mời tiểu tuyết cô nương, còn có cái kia gọi nhị lòng tiểu hỏa tử lại ra khỏi núi. Thật muốn làm xong, sau đó ta lại thêm 100 bạn. Nghĩa thẩm nuốt nước miếng, cầm qua chi phiếu, dùng tay đặn đạn, đặt ở dưới đèn nhìn. Thật ra A Vinh xem thường loại này dễ nhủi tướng. Nghĩa Thẩm bố đuổi, đúng vậy, lão thái thái các ngươi tốt ta. Lao thái thái cùng A Vinh lại ngồi hàn huyên hai câu, sau đó đi. Chờ bọn hắn vừa đi, ta vui nhảy cao, thím, lần này chúng ta phát đặt 100 vạn. Đừng Hoàn Hốt, đừng Hoàn Hốt. Nghĩa Thẩm cầm chi phiếu tay đều đang run dậy, nhìn cách nàng cũng chưa từng thấy qua nhiều tiền như vậy. Có cần hay không ta hiện tại đi tìm Tiểu Tuyết? Ta nói. Nghĩa Thẩm đột nhiên cười khổ một tiếng, nếu như ngươi lại đi tìm nàng làm chuyện này, chờ lấy bị mắng đi. Tiểu Tuyết nha đầu kia vô cùng có nguyên tắc, trở mặt về sau lục thân không nhận. Không thể Ta lòng tin chân đầy, ta đáp ứng cho nàng làm dừng lại chân gã. Nghĩa thầm nhìn ta, thở dài, "Tiểu Tệ, ngươi thật là trẻ con, thật là một cái hài tử. Nghe ta, tiểu tuyết nơi đó không cần đi, đi tất bị mắng. Biết do không thể làm mà vì kia là ngu xuẩn. Chúng ta có thể cho nàng tiền a." Ta nói, "Phân một nửa, 50 vạn được rồi đi." Nghĩa thầm lắc đầu cười, "Ngươi cho rằng tám nhà đem là vì tiền mới làm việc sao? Được rồi, nói ngươi cũng không hiểu." Tiểu Tuyết cùng nghĩ lòng, còn có những người khác đừng hy vọng, việc này chỉ có thể dựa vào chính chúng ta. Chương 38: Tới vô ảnh đi vô tung. Dựa vào chúng ta có thể làm sao?" Ta Lo lắng nói. "Được hay không cũng phải làm." Nghĩa thầm nói, mở cửa làm ăn, không có khả năng đem tiền cùng hộ khách đẩy ra phía ngoài, khắp thiên hạ cũng không có như thế cái đạo lý. Cái này 100 vạn lấy xuống, là công ty chúng ta lại phát triển tới cơ, ta vẫn nghĩ mở trí những đấy." Nói tới lôi buôn bán, Nghĩa thầm mắt sáng lên, kia tác phong cùng Vương Dung không sai biệt lắm. Tiểu Tuyết cùng nhị Long cũng không ngờ được làm sao bây giờ. "Ta hỏi." Nghĩa thầm nói, "Còn có người Nghĩa Thúc, ta để lão già kia xuất mã." Trong lòng ta lo lắng, Nghĩa Thúc bị nội thương, còn có thể được không?" Nghĩa Thẩm cười Kỳ thật việc này nhìn làm sao thao tác, ngươi còn trẻ, không hiểu bên trong biện pháp. Đi, ngươi đi về trước đi, ta và ngươi thúc thương lượng một chút. Đúng, tiếp xuống công ty chúng ta nghiệp vụ chủ yếu tập trung đối với chuyện này, cái khác nghiệp vụ đều ngừng ngừng, ta còn muốn cho ngươi vương thẩm gọi điện thoại. Sau khi về nhà, ta vẫn nghĩ chuyện này, 100 vạn à, nhìn xem phong phú, nhưng nơi này muốn gánh chịu nhiều ít trách nhiệm. Nếu là ta, ta cũng không dám tiếp. Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều, trời sập còn có cái cao đỉnh lấy đâu, cái này 100 vạn cũng không phải cho ta Ngày thứ hai đến lớp học thời điểm, nhìn thấy Nghĩa Thúc cũng tại, hắn đang cùng Nghĩa thẩm thương lượng cái gì, hai người rất có điểm đóng cửa lại mật thất miêu đồ thiên hạ hư vị. Nhìn ta tới, Nghĩa Thúc chào hỏi ta, "Tiểu Tệ, một hồi theo ta đi." "Thúc, thân thể ngươi thế nào?" Ta hỏi. Nghĩa Thúc cười, "Tiểu Tệ đứa nhỏ này có lương tâm, biết lo lắng thân thể của ta. Ta còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng là vận hành chuyện này không có vấn đề." "Thúc a, ta có câu nói không biết có nên nói hay không." Nghĩa Thúc nói, "Nói đi, đừng tử. Cả chuyện sự tình ta đều tham dự, ta nói, chúng ta phải đối mặt vấn đề phi thường khó giải quyết." hiện tại còn không biết lao ra tự âm hồn bị giam cầm đến địa phương nào, nhị long bản lánh lớn như vậy đều nói phiến phước, ta cảm thấy chúng ta vẫn là đường ham mấy cái này tiền. Nghĩa Thầm nói, ham mấy đồng tiền. Ngươi thật là có thể nói, đây là 100 vạn. Ta hỏi một chút ngươi, tiểu đệ, ngươi bây giờ có phải là còn thuê phòng? Ta gật gật đầu. Không có tìm bạn gái đi. Nàng lại hỏi, ta dụ dỗ. Nghĩa Thầm nói, cái này đơn nghiệp vụ một khi làm xuống đến, ngươi trích phần trăm có thể có bao nhiêu, ngươi tính qua không có. Ngươi thật muốn mẹo cả một đời sao? Về sau tìm đối tượng, hai người giả phụ Đối tượng nói ta muốn mua bộ y phục này, ngươi trong túi chống trơn, nói mua không nổi. Lúc kia, ngươi là một nam nhân, còn có mặt mũi sao? Cái nào nữ hải sẽ còn cùng ngươi? Hiện tại nữ hải một cái so một cái hiện thực. Tiểu Tệ, ta cho ngươi thêm học một khóa, làm việc lá gan đừng quá tiểu, chuyện này công khai nhìn sát thực hiện pháp, kỳ thật liền nhìn chúng ta làm sao thao tác. Từ không mũ bên trong trống rỗng lấy con thỏ kia là đại thần thông, nhưng tương tự hiệu quả ma thuật sư cũng có thể làm ra tới. Ta giật mình, đại khái nghe rõ, cả kiện sự tình mảnh nói đến xem như sự kiện linh dị, cái gọi là linh dị kỳ thật chính là hư vô mập mịt, thế nào nói thế nào là Ngươi nói nó có cũng được, nói nó không có cũng không tệ. Đài Loan toàn chân thất tử lớn như vậy chẳng diện, rất khó nói nơi này không có cố ý dụ nghịch cho người ngoài nghề xem náo nhiệt thành phần. Các đi có cấp đi thủ đoạn, có thể đạt thành hiệu quả là được, chưa nói tới lựa gạt. Trước mắt ta giống mở ra một cánh cửa, thấy được một chút không giống đồ vật. Nhìn ta đang suy nghĩ, nghĩa thẩm đối nghĩa thúc nói, "Lá Mã, người hôm nay liền mang theo tiểu thể quá khứ, đem lão ra tử nguyên nhân cái chết đánh ngay do, chúng ta lại làm châm trước." Ta cùng nghĩa thúc ra cửa, đến bờ sông khu biệt thự. Những ngày gần đây, tới tới lui lui đến nơi đây bố đậu, con đường xe nhẹ đường quen. Chúng ta lại đi vào trong biệt tự, phòng khách linh đường đã rút lui, nhìn không ra tấn tăng bầu không khí, thu thập đến sạch sẽ. Ta vẫn là phát hiện mấy cái chi tiết nhỏ, tại lương trụ phía trên, treo lấy vài lần nhỏ bát quái kính, có thể là chứ ta dùng. A Vinh tiếp đại chúng ta, nghĩa thúc để hắn đem lão ra từ khi còn sống sự tình nói một chút. A Vinh nói, lần trước chúng ta đảm đến nơi đây, chỉ là mở cái câu chuyện, không có tiếp theo, cha ta khi còn sống sát thực gặp phiền toái rất lớn. Chúng ta nhìn hắn, ngay tại hắn tạ thế 2 tháng trước, bị người bắt trẻ qua. A Vinh nói, chuyện gì xảy ra? Nghĩa thúc hỏi. Lão ra này từ khi còn sống nghỉ không được, lớn như vậy số tuổi y nguyên kiên trì đến công ty đi làm. Buổi sáng hôm đó, hắn như thường lệ đến văn phòng, cầm lấy tư liệu vừa nhận ra, từ bên trong nhanh nhẹn rơi trang kế tiếp giấy, phía trên dùng bút lông viết một chút chữ. Lúc đầu Lao ra tử không có cảm thấy chuyện gì xảy ra, sợ dĩ hấp dẫn hắn chú ý, là cái này bút lông chữ viết đến thật xinh đẹp, hắn thuận tay cầm lên đến xem, cái này xem xét không khỏi nhíu lông mày. Đây là một phong thư tống tiền, há miệng muốn tác thủ 1000 vạn tài chính, cũng cho tài khoản. Đằng sau là người rửa, nếu như không trả tiền, đem để lão gia tử chết không có chỗ chôn, không được chết tử tế. Sau khi chết âm hồn không được căn bình. Loại này thư tống tiền không có bất kỳ cái gì có độ tin cậy, có thể lên mặt cái này, mượn dụ thực sự quá áp độc, nhất là Lao gia tử như thế lớn số tuổi, dùng cái này đến làm làm uy hiếp, thật sự là làm cho lòng người bên trong không thoải mái. Lao gia tử lúc ấy liền đem thư ký gọi tới, đem thư tống tiền cho nàng nhìn, hỏi chuyện gì xảy ra. Thư ký sợ quá khóc, nói phần tài liệu này đưa tới thời điểm, nàng qua loa lật ra một lần, có thể xác định ngay tại đêm qua trước khi tan việc, trong tư liệu cũng không có cái gì tờ giấy. Lão gia tử hồ nghi, tan tầm về sau, công ty là khóa điện tử. Văn phòng không có mình vân tay là căn bản mở không ra. Nói cách khác, nơi này là hoàn toàn mật thất không gian, chẳng lẽ tờ giấy này là trống rỗng xuất hiện? Hắn đem thư thống tiền vào thành đoàn ném vào phế trong sổ rác. Sáng ngày thứ hai, hắn lại đến văn phòng thời điểm, phát phát hiện mình khóa chặt bàn làm việc trong ngăn kéo, nhờ một tờ giấy. Phía trên không có những chữ khác, chỉ có một gọn lông bút chữ 10. Lão ra tử kia là thương nghiệp đế quốc người sáng lập, phong vân khó lường thương hải tinh anh, kinh nghiệm cùng trí thông minh đều là cao. Vừa nhìn thấy cái này bút lông chữ 10, lại liên tưởng đến hôm qua thư thống tiền, hắn lập tức làm ra một cái suy luận, đây là bắt chẹt người tại đến nước. Vấn đề tới, hắn có thể khẳng định, hôm qua văn phòng hắn lúc tan việc là khóa chặt, không có khả năng có người tiền đến mà lại bàn làm việc chìa khóa mình tùy thân mang theo, tờ giấy này là thế nào bỏ vào đến đây này. Trong lòng của hắn lẫn ẩn có dự cảm không tốt, cái này bắt chẹt người cường đại gia ngoài ý định. Hắn lật xoạc rắc muốn tìm đến hôm qua ném tới thư tổng điện, nhưng xoạc rắc chống chân, kêu lên thư ký hỏi một chút, nói là thu thập vệ sinh thời điểm vứt sạch. Lão ra tự nghĩ thầm, khả năng đây cũng là thiên ý, chính là để cho ta không trả tiền, quên đi. Bắt đầu từ hôm nay, mỗi sáng sớm đều sẽ thêm ra một giấy, trên đó viết đếm ngược số lượng Lão gia tử tìm thám tử tư, tại trong phòng làm việc mình sắp đặt camera, ra, muốn bắt đến người này. Nhưng nhắc tới cũng kỳ, đến buổi sáng kiểm tra thu hình lại thời điểm, cả đêm đều gió êm sóng lặng. Thám tử tư cẩn thận kiểm tra thu hình lại mỗi một phút, phát hiện vấn đề, thu hình lại tại dạng sáng 2 giờ 30 phút đến 2 giờ 35 phút phân 5 phút bên trong, là không có. Nói cách khác tiến lên đến 2 giờ 30 phút lúc, đột nhiên nhạy chuyển đến 2h35 phân, thiếu đi 5 phút. Dạng này thiếu thốn, nếu như không phải từng giây từng phút tra tìm, rất khó bị phát hiện. Lão gia tử ý thức được vấn đề nghiêm trọng, hắn thuê thám tử tư Giấu kín tại phòng làm việc của hắn bên trong, muốn bắt cái kia bắt chẹt người một cái hiện hình. Sáng ngày thứ hai, sớm đến nhân viên phát hiện thám tử tư ngược lại ở văn phòng trên mặt đất, tranh thủ thời gian báo cảnh. Cảnh sát đến thời điểm, người đã đã mất đi hô hấp, cứ như vậy không hiểu thấu chết rồi. Pháp y kiểm tra, phát hiện hắn chết được rất quái lạ, thám tử tư là mình đem mình bắt chết. Trên cổ vết dây hằn cùng thủ lớn năng cấp. Lão ra tử sợ hãi, đem chuyện này cùng trong nhà người nói, một ngàn vạn xác thực thì đau, nhưng đối mặt dạng này vô ảnh vô hình đối thủ, vẫn là của đi thay người tốt. Nhưng vấn đề lớn nhất là, chương mục ngân hàng đã mất đi. Lão gia tử suy nghĩ cái chủ ý, ban đêm tại trong phòng làm việc mình lưu lại tầm giấy, đem tình huống nói rõ, hy vọng người này lại lưu lại tài khoản, lập tức đem tiền đánh tới. Nhưng Chương Mục ngân hàng chưa từng xuất hiện, mỗi sáng sớm vẫn là bền lòng đứng dạ đến ngược, từng ngày rút ngắn, giống như là Diêm Vương gia bữa đòi mạng. Đếm ngược đến cuối cùng một ngày, trong nhà bầu không khí sâm nhiên, lão gia tử ngồi ở phòng khách, cổng là bảo tiêu, bên người là quản gia cùng bảo mẫu, tất cả nhi nữ đều đến đông nủ, đem lão gia tử bao bọc vây quanh. Nhiều như vậy ánh mắt chăm chú nhìn, cũng không tin có người có thể chống rống lấy đi lão gia tử tính mệnh. Đêm càng ngày càng sâu, mắt nhìn thấy tới gần đến rạng sáng 12 giờ. Rạng sáng 12 giờ cũng gọi không điểm, qua một khắc này, chính là một ngày mới. Chúng thần kinh người trầm tĩnh lại, lúc đầu chuyện này tiểu bối người liền không thể nào tin được, cho là bồi Lao gia tử chơi nhà trò chơi. Còn trễ lệch 10 phút lúc 12 giờ, xảy ra chuyện. Lão gia tử đột nhiên điên rồi. Chương 39, trong động địa phương. Lão gia tử nói một câu phi thường dọa người chuyện ma quỷ, hắn nói hắn nhìn thấy một cái không có đầu người, đang ngồi ở nhìn nữ ở trong. Hắn chỉ vào hư vô không trùng, sắc mặt trắng bệch, chăm chú che lồng ngực của mình. Có người mang tới thuốc Chênh thủ thời gian giúp Lao gia tử an vào, lão gia tử chỉ vào không khí, một mực tại nhắc tới, không có đầu, không có đầu. Lúc này, dạng sáng 12 giờ tiếng chuông gõ vang, lão gia tử che ngực nằm xuống. Người trong nhà gọi điện thoại gọi xe cứu thương, kéo đến bệnh viện thời điểm, đã qua cứu giúp thời cơ, Lao gia tử không hiểu thấu bên trong mệnh tang hoàn toàn, cưới hạ Tây Du. Nói đến đây, A Vinh vô cùng đau lòng, nói cho chúng ta biết, hắn lúc đầu không thể nào tin được những việc này, nhưng đến tiếp sau lại phát sinh rất nhiều cách ly kỳ kỳ, cổ cổ quái quái sự kiện, lại quen biết chúng ta còn có toàn chân thất tự những người này, hắn thế giới quan tại phá vỡ. Hắn hy vọng lão ra tử âm hồn có thể xử lý thích đáng, sự nghiệp vận rủi có thể kết thúc, gia tộc một lần nữa chấn hưng. A Vinh là cái chàng diện người, đã từng cùng Nghĩa Thúc náo qua không thoải mái, hắn buông xuống tư thái, chân thành cầm Nghĩa Thúc tay, nói một tiếng xin nhở. Nghĩa Thúc hỏi, có thể hay không nhìn xem cái kia bắt chẹt người lưu lại tờ giấy. A Vinh để cho người ta đi lấy, thời gian không dài đem tờ giấy lấy ra. Chúng ta lật qua nhìn xem, phía trên theo thứ tự dùng chữ Hán viết số lượng đến ngược, chữ viết đến sắc thực xinh đẹp, cẩn thận, nan có thể nhìn ra thư pháp bản lĩnh rất sâu. Nghĩa Thúc lại hỏi A Vinh Có thể hay không cho hắn đồng dạng Lao gia tử khi còn sống dùng qua di vật, hắn tốt căn cứ phía trên khí tức tìm kiếm Lao gia tử hồ phách. A Vinh cùng trong nhà người thương lượng một chút, đem lão gia tử khi còn sống mang theo người một con bút máy cho chúng ta. Có thể được đến manh mối đều phải không sai biệt lắm, chúng ta ra cửa, trở lại trên xe. Nghĩa Thúc ngồi ở vị trí kê bên tài xế, nhìn xem những này tờ giấy, ngưng lông mày suy tư. Ta nhẹ dọng hỏi, "Thúc ca, ngươi làm sao xem chuyện này?" Nghĩa Thúc nói, "Sự tình đại khái sáng tỏ, chuyện này chủ mưu hẳn là hại qua Mã thị phụ từ cái kia áo trắng tóc hối của nam nhân, người này rất tà môn, biết pháp thuật." Hắn lợi dụng thần thông đi bắt chẹt kẻ có tiền, nếu như không đáp ứng, liền sẽ cướp nợ tâm hồn, dùng để luyện hồn. Dạng này phong cách hành sự, dạng này pháp thuật loại, không giống như là đại lục, trái ngược với Đông Nam Á bên kia. Thái Lan sao? Ta Tổ mò hỏi. Chí âm chí tà, lại không nói làm việc nguyên tắc, giống Đông Nam Á hắc vụ sư phong cách. Nghĩa Thúc trầm tư nói, người này pháp thuật rất quỷ dị, có thể nhập nhân chi mộng, còn có thể điều khiển tư duy, lão ra từ trước khi chết nhìn thấy không đầu người, bị kinh sợ, rất có thể chính là bị mê hoặc hậu quả. Ta đầu đầy mồ hôi lạnh, đứng ngồi không yên, nói ra, "Thúc à, dạng này người quá tà môn." Chúng ta là đối thủ sao? Chớ vì 100 vạn đem chúng ta hai người đều góp đi vào. Nghĩa Thúc chấm 4, nhìn kỹ hắn nói đi, chúng ta từ chỗ nào tra được đâu? Ta hỏi. Nghĩa Túc nói, cái này tóc hối của nam nhân là Lý Tố Ninh nói tới giáo hội bên trong nhân vật, chúng ta trước từ giáo hội tra được. Hắn để cho ta lái xe đi tìm Lý Tố Ninh, ta trên đường gọi điện thoại cho nàng. Lý Tố Ninh hiện tại độc thân nữ nhân mang theo hải tử, chỉ có thể ra ngoài công việc, nàng tìm một nhà sĩ nghiệp bên ngoài làm văn viên, chúng ta lái xe đến công ty của nàng. Nàng xin phép nghỉ ra, nhìn thấy chúng ta đặc biệt đứng cao hứng, muốn mời chúng ta đi uống cà phê. Nghĩa Thúc nói cho nàng không cần bận độn, tới chính là nghe ngóng một ít chuyện. Nghĩa Thúc hỏi nàng giáo hội sự tình. Lý Tố Ninh nghĩ nghĩ nói, ta đối giáo hội không hiểu nhiều, chỉ biết là bọn hắn lâu dài tại một nhà bốn khách sạn cấp sao bao hết hội trường, định kỳ cử hành hoạt động. Hiện ở giáo hội đã thẩm thấu đến nông thôn cùng nông thôn, rất nhiều giáo hữu lợi dụng nghiệp dư thời gian chủ động đi đến hồi hương địa đầu, trong thôn truyền bá giáo nghĩa, tổ chức từ thiện hoạt động, miễn phí cho lao bác tính chẩn bệnh phát bỏ độ vận, tại tiểu học bên trong giờ học. Ta cùng Nghĩa Thúc hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới giáo hội công việc làm được như thế tỉ mỉ, nông thôn vây quanh thành thị. Tà tâm niệm vừa động, hỏi Ngươi biết bọn hắn tại nông thôn cứ điểm sao? Lý Tố Ninh nghĩ nghĩ, Mã Như Hải khi còn sống, ta từng theo hắn xuống một lần Hương, kia là giáo hội bên trong tập thể hoạt động, mọi người xuyên thống nhất trang phục, còn có cơ sĩ, thua chiêng gõ trống, bao hết xe buýt đến sông phổ từ khu nhà mới, nơi đó là giáo hội tại vốn là lớn nhất một cái nông thôn cứ điểm. Chỗ kia ngươi còn nhận biết sao? Có thể hay không mang bọn ta đi xem một chút?" Ta khẩn cầu nàng. Lý Tố Ninh nhìn ta cười cười, "Chỗ kia rất xa, ngày mai đi, ta xin phép nghỉ một ngày mang các ngươi đi. Chúng ta phần cảm tạ nàng. Phân biệt về sau, nghĩa thúc hỏi ta, ngươi nghĩ như thế nào đến đó rồi?" Ta nói, "Nghĩa Thúc, không biết vì cái gì, nàng nói chuyện nông thôn nông thôn, ta đột nhiên nhớ tới một sự kiện." Vương Dung từng tại trong ngộng ba phen mới bở ẩn từng tới một cái hộ nông dân viện, chỗ kia chính là tại nông thôn A, ta có cái không thể tưởng tượng ý nghĩ, Vương Dung trong ngộng địa phương nói không chừng thật tồn tại. Nghĩa Thúc gật đầu, "Tiểu đệ, đầu óc ngươi rất cơ linh, chúng ta có thể đi nhìn xem, ngày mai cùng một chỗ kêu lên Vương Dung." Ban đêm ta cho Vương Dung gọi điện thoại, không có nói cho hắn biết cụ thể tình hình thế thế, chỉ nói rõ trời mang theo hắn đi làm một đơn nhiệm vụ. Vương Dung thật cao hứng, hung hăng khen ta đủ cả môn ý tứ. Vừa rạng sáng ngày thứ 2, Ta tới trước Lý Tố Ninh ra đi đón nàng cùng Hải Tử, mã như Hải chết về sau, Lý Tố Ninh liền không tại chỗ cũng ở, đổi một bộ khá là rẻ phòng cho thuê. Nữ nhân này biết mình đối mặt sinh hoạt vấn đề, dùng tiền cũng không vung tay quá trán. Ta giúp nàng đem Hải Tử trước đưa tới trường học, chúng ta quay đầu đi đón Niết Túc. Trên đường, chỉ có hai người chúng ta, Lý Tố Ninh đông nhiên nói, "Cảm ơn ngươi." Ta cười cười, "Có cái gì ta, muốn nói tạ, hẳn là ta cảm ơn ngươi." Lý Tố Ninh nói, "Ta hiện tại thế giới bên trong chỉ có Hải Tử, để cho ta từ bỏ thế giới này cái gì đều có thể, chính là không thể cướp đi con của ta." Nàng động tình, trong mắt có nước mắt. Ta không biết nói cái gì cho phải, trầm mặc lái xe. Lý Tố Ninh bỗng nhiên nói, "Tệ tường, ngươi thích con của ta sao?" Vấn đề này hỏi được quá đột ngột, ta ghé mắt nhìn nàng một cái, nữ nhân mặt má hồng nhuận, ta ngửi được một tia không tầm thường khí tức. Nàng sẽ không phải là coi trọng ta đi. Ta ấp đúng nói, "A, hài tử nha, rất khả ái, thích." Nàng nhìn ta, trong mắt phát ra nhiệt liệt ánh sáng, lúc này lái xe đến đơn vị cổng, ta kê ra quần từ trên xe bước xuống, tranh thủ thời gian tiến vào công ty đi tìm Niết Dục. Trơ nghĩa thúc ra lên xe, Lý Tố Ninh thần thái đã khôi phục trạng thái bình thường, tâm bình khí hòa giống như là không có chuyện phát sinh. Ta không khỏi cảm thấy dầu dĩ, nữ nhân thật đúng là giỏi về ngụy trang độc vật. Ta lái xe đến Vương Dung ra, nối liền hắn, chúng ta bốn người người thẳng đến sông phổ khu nhà mới. Chuyến đi này nhưng xa, cách nội thành mấy chục cây số, đi cao tốc cũng phải hơn một giờ. Trên đường chúng ta bốn người không nói gì, Vương Dung nhằm chán, mở ra trên xe ra đi âu nghe giao thông đài. Không khí trong xe buồn ngủ, Vương Dung có chút nôn nóng, hỏi ta, Lao Cúc, chúng ta đây là đi đâu làm nghiệp vụ, chạy thế nào ra ngoài xa như vậy? a nông thôn. Ta nói Vương Dung hiếp mắt mắt thấy xem chúng ta ngươi sẽ không là có chuyện gì giấu giếm ta đi, làm nghiệp vụ làm sao còn mang theo tiểu lý. Hắn chỉ chỉ lý tố ninh. Lúc này không thể lừa hắn, ta giới thiệu sơ lược nói, chúng ta muốn đi nông thôn điều tra mã như hại sinh trước tham gia cái kia giáo hội cứ điểm. Vương Dung giận, các ngươi có phải hay không nhàn, ta vừa thanh tịnh hai ngày, các ngươi có phải hay không muốn giết ta đi. Nói chuyện đến giáo hội, hắn lập tức nghĩ liên tưởng đến xuất hiện ở trong mơ tóc hối của nam nhân. Xem ra cái này cái nam nhân cho hắn tạo thành bóng ma tâm lý quá lớn, Vương Dung có chút cuồng loạn. Ta không kiên nhẫn, ngươi có thể hay không chân thần ngồi, chúng ta chính là đi xem một chút. Giữa ban ngày, có thể ra nguy hiểm gì? Lại nói, ngươi bây giờ có khúc mắc, không đem trong ngộng vấn đề làm rõ ràng, ngươi sẽ còn làm ác động. Câu nói này xem như nói đến Vương Dung trong lòng, hắn hầm hừ không nói lời nào. Rốt cục đi vào sông phổ khu nhà mới, nơi này tới gần đại giang nhánh sông, trong thôn khắp nơi có thể thấy được cá đường, chỉ là hiện tại trời đông giá rét, hồ nước mặt ngoài kết thật dày một tầng băng. Trong thôn từng mảng lớn thổ địa, mọc đầy cỏ dại, khô cạn trên trạng cây còn mang theo túi nhựa, lộ ra phi thường tiêu điều. Chúng ta xuống xe, bước lên hàn hướng trong thôn đi, rất khó nhìn thấy bóng người. Cái thôn này xem xét chính là điển hình làm công thôn, tuổi nhỏ khỏe mạnh cường trắng đều đến thành phố lớn làm công, lưu ở trong thôn đều là trung lão niên cùng hài tử. Chúng ta ngăn lại một người phụ nữ, hướng nàng nghe ngóng giáo hội tình huống. Phụ nữ rím khăn trùm đầu, dùng dày đặc địa phương lời nói khẩu âm nói, không có, người đều đi, phòng ở khóa. Nàng không có nói thêm cái gì, vội va đi, giống như là bị rắn cắn một cái, tránh không kịp. Lý Tố Linh nói, ta biết chỗ kia, ta mang các người đi. Mấy người chúng ta thuận thôn đường hướng tây, đi đại khái 10 mấy phút, vượt qua hai đạo viện tử, đi vào một mảng lớn thổ địa trước. Lý Tố Ninh chỉ vào nơi xa, ngay tại kia. Ở khu vực này đối diện, có một rừng cây nhỏ, một tòa lớn hộ nông dân viện lẻ loi chờ trọi tu tại rừng cây bên cạnh, Trung quanh không có công trình kiến trúc phi thường trống trải. Ta lấy tay che nắng nhìn sang, giống như không có thấy người nào, hẳn là không. Vừa nhìn thấy cái việc này, Vương Dung hô hấp run rợn nắm chắc nghĩa thuốc cánh tay, vẻ mặt cầu xin, "Thúc, ta liền không đi qua." "Làm sao?" Nghĩa thuốc hỏi. Vương Dung rên rỉ vài tiếng, sắc mặt phi thường có coi, răng đều tại khanh khách vang, "Vậy, vậy địa phương liền là xuất hiện ở ta trong mộng biệt Chương 40, con mắt Có thể xác định sao?" Nghĩa thúc hỏi Vương Dung. "Giống." Vương Dung run lẩy bẩy, loại trình độ này sợ hai tuyệt đối không phải dạ vỏ ra, vừa nhìn thấy cái việc này, ta liền không thoải mái, trong lòng giống đè ép khối đá lớn. Nếu như thực sự không muốn bảo, ta cũng không miễn cưỡng." Nghĩa thúc nói, "Nhưng ngươi nhất định phải theo chúng ta đi qua nhìn một chút." Tiến một bước xác định. Vương Dung đáp ứng, trốn ở đằng sau ta, lễ mà lễ mề đi theo chúng ta xuyên qua một mảng lớn hóa dã. Chúng ta tới đến hộ nông dân trước viện, từ phía tường cao, cửa sắt lớn rơi khóa. Xuyên thấu qua cửa sắt khe hở nhìn thấy, đây là phổ thông nông hộ viện, dựa vào tưởng tu lấy con lửa lèo oeo eo. Giữa sân trưng bày mấy đầu bằng dài, phía trên phủ lên thật dày đồ vật, có thể là lâm sản. Từ những vật này đến xem, nơi này đã thời gian rất lâu không người ở qua, lộ ra tiêu điều cùng âm u đầy tử khí. Vương Dung nhìn thấy việc tự, phản ứng đặc biệt kịch liệt, gần như côn loạn, ngồi xổm ở góc tường nói cái gì cũng không đi vào, nhìn đều không muốn xem một chút. Có thể xác định, cái viện này thật sự là xuất hiện ở hắn trong mộng vào kia. Nghĩa thuốc đối Lý Tố Ninh nói, "Tiểu Lý à, bên trong khả năng gặp nguy hiểm, ngươi cùng Tiểu Vương ở bên ngoài ở lại, chỗ đó cũng không cần đi." "Tiểu đệ, hắn gọi ta, chúng ta lật vào xem." Lý Tố Linh đối ta thấp giọng nói, Ngươi cẩn thận một chút. Nữ nhân ôn nhu ngữ khí, để cho ta toàn thân không thoải mái, ta áp đúng đáp ứng. Nghĩa thuốc rút lui hai bước, tăng tốc độ chạy, thuận cửa sắt nhanh chóng leo lên đi, thân hình đặc biệt lưu loát, rất mau tới đến trên cửa sắt phương, nhảy vào, vừa tung người nhảy vào trong nội viện. Ta lại không được, dẫm lên trên cửa sắt khe hở, tốt xấu khó khăn cũng lọt qua. Chúng ta trong sân, hướng về phía bên ngoài hai người làm thủ thế, nhưng sau đó xoay người đi vào bên trong. Vương Dung lấy cửa sắt, trông mong xem chúng ta, trên mặt là lo lắng cùng thần sắc sợ hãi. Trong viện yên tĩnh im lúc đầu hảo hảo giữa ban ngày, nhiên đã nổi lên mịt mờ mưa phùn. Trời vốn là lạnh, tăng thêm mấy phần hàn khí. Nghĩa thuốc giữ chặt ta, thấp giọng nói, có gì đó quái lạ, cẩn thận cho thỏa đáng. Hắn tử trong bao đeo lấy ra một cây đỏ sắt, nhóm lửa về sau, đi vào con lửa liễu trước, đặt ở chỗ tránh mưa. Tuy nói tránh mưa, lại tránh không được gió, một cơn hàn phong thổi ngọn đến ngọn lửa không ngừng chập động, lúc la lúc lắc, chợt nổi lên trận ẩn diện. Nghĩa thuốc thần sắc có chút nghiêm trọng, "Ta hỏi chuyện gì xảy ra?" hắn nói, người điểm đến quỷ tụi đèn, "Cái này nghe nói qua chưa? Ta cái này tên đến không tầm thường, đối âm linh khí đặc biệt mẫn cảm, ngươi nhìn nó ngọn lửa chớp chớp, nói rõ gian viện tử này cùng đằng sau phòng âm khí đặc biệt nạn." Ta gật chu lên, nói năng lộn xộn, không có sao chứ? Có sao không? Đi nhìn. Nghĩa Thúc để cho ta cùng ở phía sau hắn. Chúng ta xuyên qua viện tử, lên bậc thang, đi vào trước phòng ngói. Cửa phòng là nôm hờ kìm, gấp khóa chặt, kéo không nhúc nhích. Trên cửa có cửa sổ, bất quá là một vạch nhỏ như sợi lông pha lê, từ bên ngoài thấy không rõ bên trong, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy trong phòng đen kịt không có ánh sáng, lại có cái gì cũng không nhìn thấy. Nghĩa Thúc kéo vài cái lên cửa nắm tay, sau đó bước đi thong thả đến phía trước cửa sổ, lúc lấy ánh mắt đi đến nhìn. Hắn kéo cửa sổ tay, đồng dạng khóa quá chặt chẽ. Nghĩa Thúc trở lại trước cửa. Nhanh chóng vận vẹo chốt cửa, khóa cửa phát ra kèn két thanh âm. Hắn nói với ta lùi ra phía sau. Ta tranh thủ thời gian rút lui hai bước, nghĩa đúc nín hơi ngân thần, đem tất cả lực lượng tập trung ở trên chân phải, ra tốc chạy mấy bước, đối đại môn chính là một cước. Rang rác một tiếng, cửa bị đa văng, bên trong đen không dứt đậm, trong bóng tối đối diện thổi ra một cô âm linh hàn khí. Nghĩa đúc phản ứng rất nhanh, cấp tốc hô, "Lùi ra phía sau." Ta ch một bước, bị hàn khí chính thổi cái rang chắc, toàn thân như rơi vào hồ giống như là vô số tiểu đao tiến vào trong xương. Ta kìm lòng không được đánh run rẩy, răng khênh khách vang. Nghĩa đúc đứng tại cửa ra vào vươn tay đi đến tìm kiếm, kinh nghi nói, coi như dưới mặt đất của mộ âm khí, cũng không có cánh cửa này bên trong nặng, nơi này đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Hắn đánh lấy đèn tin đi đến chiếu, nhắc tới cũng kỳ, đèn tin ở bên ngoài hào hào, một bắn vào trong môn, lập tức giật cắt. Nghĩa thúc tranh thủ thời gian thối lui đến ngoài cửa, do dự không chừng. Ta cẩn thận từng ly từng tí bước vào môn, bên trong đưa tay không thấy được năm ngón, nhìn không thấy vật, chỉ cảm thấy âm lãnh thâm thúy, tựa hồ đây không phải phòng ở, mà là một cái hầm sâu sân động. Ta tranh thủ thời gian lui ra ngoài, nghe được đích đích hai tiếng, lấy điện thoại cầm tay ra nhìn. Điện thoại thế mà tự động động cơ Ta đưa di động cho Nghĩa Thúc nhìn, "Thúc à, cánh cửa này bên trong giống như có điện tử quá nhiễu, dụng cụ điện tử đi vào đều không hào dùng. Nghĩa Thúc bị ta nhắc nhở, hắn cũng lấy điện thoại di động ra, điện thoại di động của hắn cũng tự động đóng cơ. Nghĩa Thúc hít một hơi lạnh, "Khá lắm, không thể nào." "Làm sao đâu?" Ta hỏi. Nghĩa Thúc nói, người biết pháp thuật trận pháp, dùng khoa học ngôn ngữ giải thích thế nào sao?" "Ta không rõ vì cái gì Nghĩa Thúc hỏi cái này." Lắc đầu. Nghĩa Thúc nói, "Từ trường. Pháp thuật trận pháp tâm lý niệm liền là thông qua bày trận cái giới, hình thành từ trường, mở ra cùng chung quanh các biệt không gian." Trong gian phòng này hiện tại liền có một cái cự đại từ trường, cường đại đến thế mà có thể quấy rầy dụng cụ điện tử. "Ta nghe rõ, là pháp trận sao?" Nghĩa Thúc lắc đầu, "Không rõ lắm. Nếu như vẹn vẹn âm hồn chi khí, liền có thể tạo thành cường đại như vậy từ trường, nơi này đến chết bao nhiêu người? Chúng ta vào sao?" Ta hỏi. Nghĩa Thúc trên giới nhìn xem ta, hầu nghi nói, "Ngươi thủ khí âm hàn, làm sao giống người không việc gì đồng dạng?" "Ta cũng không biết." Ta lăng lăng nói, vừa rồi toàn thân đều lạnh, một hồi liền tốt. Nghĩa Thúc nghĩ nghĩ, không nói gì, để cho ta đi theo hắn cùng một chỗ tiến. Hắn tử trong bao đeo lại lấy ra một cây đọ sắt, sau khi đốt giao cho ta, để cho ta đi theo phía sau hắn chiếu sáng, sau khi vào cửa nhất định phải từng bước đi theo. Chúng ta đi vào cửa bên trong, ta một cái tay giơ ngọn đến, một cái tay khác che lại ngọn lửa. Nơi này ngoại trừ lạnh, là không có gió, mà ánh nến lại đong đưa đến phi thường sinh động, tùy thời đều có dập tắt khả năng. Nơi này tuy là một gian phó, lại có đi tại dã ngoại hoang vu gạo giác, chống trải cảm giác 10 phần mãnh liệt. Ta không dám đi loạn loạn động, đi sát đằng sau nghĩa thúc, từng bước một hướng về phía trước cọ, không biết đi bao lâu thời gian, muốn nhìn một chút biểu, phát hiện đồng hồ điện tử biểu hiện đã hoa bình phong tất cả đều là lửa mã. Nghĩa thúc dừng lại, nhẹ nói, đem ngọn nến nâng lên, ngươi nhìn. Ta đi vào bên cạnh hắn, cẩn thận từng ly từng tí nâng lên ngọn nến, ngọn lửa chớp động, ta nhìn thấy phía trước không xa là lấp ký tưởng, bên tường tán loạn trưng bảy cái bản. Nghĩa thúc để cho ta nhìn chính là mặt này tường, bởi vì ở trên tường treo một chương to lớn đồ án. Cái này đồ án là một cái tạo hình quỷ dị ký hiệu, đường cong đơn giản, lại có không giống bình thường tính đạo. Nó rất giống một con nhân loại con mắt, thật dài hình bầu dục, ở giữa có một viên con người đều nói vẽ rồng điểm mắt, một khuôn mặt người, dù là không có cái khác ngũ quan, vẹn vẹn chỉ có hai con mắt, chương này mặt người cũng có thể biểu lộ ra tình cảm. Lúc này trên tường cái ký hiệu này chính là như vậy, mặc dù chỉ là một con mắt, nhưng có thể cảm giác được ánh mắt thâm thúy sâu mãn, tựa hồ trong cõi u minh tạo thế chủ ngay tại thông qua cái này mắt thương xót mà nhìn xem thế sự tăng thương. Quả thật có chút tông giáo quan tâm hương vị. Ta nhìn chằm chằm con mắt này nhìn, càng xem càng có cảm giác, càng xem càng cảm thấy tựa hồ có thể cùng con mắt người phía sau giao thông. Ngươi làm gì chứ? Đột nhiên một tiếng quát chói tai truyền đến. Ta giật cả mình, Vô ý thức dùng tay che lại ngọn lửa trong bóng tối nghĩa thúc vẹn vẹn lộ ra khuôn mặt hắn nghĩa mày nói bức tranh này đừng luôn luôn chăm chú nhìn có chút ta hắn càng nói như vậy ánh mắt của ta càng là khống chế không nổi không tự chủ được hướng kia trên ánh mắt ngắm cái này rất có thể là bọn hắn giáo phái tiêu ký là một loại tông giáo ký hiệu nghĩa Thúc nói sung bái con mắt ta thì thao hỏi nghĩa Thúc nói cái này mai con mắt hình dáng như thế hẹp dài khỏe mắt cùng đôi mắt tinh tế dài dài xem xét cũng không phải là chúng ta người Trung Quốc con mắt xem ra ta hoài nghi là có đạo lý giống Đông Nam Á Nhân chủ Trước đây ít năm ta và người thiêm xuất ngoại du lịch, từng tới Ngô Ca Quật, ở nơi đó phát hiện một tấm địa đá, từ phía tất cả đều khắc lấy cùng một khuôn mặt người, tấm kia mặt người không có cái khác khí quan, chỉ có mắt, cùng nhìn thấy trước mắt không sai biệt lắm, ta môn đến kinh liệt. Ta nghe đến mê mẩn, Nghĩa Thúc nói, Đông Nam Á vu sư giỏi về dùng hàng, trong phòng đồ vật ngươi chớ đụng lung tung, đến lúc đó chúng hàng đầu sẽ rất phiền phức. Ta nuốt nước miếng, phía sau lưng phát lạnh. Nghĩa Thúc mang theo ta tiếp tục đi vào trong. Ta không rõ ràng hắn rựao vào cái gì phân biệt phương hướng, đi ở đây, đen một màu, ta hoàn toàn mất đi phương hướng cảm giác. Truyền qua tường, đi không bao xa, Hắn làm thủ thế ra hiệu ta dừng lại. Thế nào? Ta run dậy thành ấm hỏi. Nghĩa thúc nít lên cái cằm, ra hiệu ta nhìn về phía trước. Ta rơ ngọn đến, tiến tới nhìn, trước mặt không xa bảy một tòa tối tăm ngợp mịt điện thờ, cũ nát không chịu nổi. Tại điện thờ trên nhất cách, gõ một loạt cùng loại trang ngọn đến pha lê cái bệ, chừng trên trăm cái, mỗi cái cái bệ phía trên đều khảm một cây tạo hình quái dị màu ngà sữa ngọn đến, lấp nha lấp nhít để cho người ta cổ phát lạnh. Tất cả đều là ngọn đến. kinh hô một tiếng. Đây không phải ngọn đến. Nghĩa thúc nói. Ta xích lại gần nhìn kỹ, lập tức như rơi vào băng sáp tức không phải ngọn nến, là từng cây ngón tay người đầu. Chương 41, đốt chỉ cung cấp Phật. Nhiều như vậy ngón tay, trải qua phân biệt, toàn bộ đều là người ngón trò trái, ta nhìn sợ nổi ra gà, nói không nên lời tư vị gì, trong dạ dày giống như là có thật nhiều nộp tạ gái. Nghĩa thúc để cho ta đem ngọn nến ngọn lửa hướng phía trước đường, tại cái này sắp xếp ngón tay phía dưới, treo một cái rơi bụi bằng bằng hiệu, viết giáo hữu cung cấp chỉ chỗ. Chúng ta hai mặt nhìn nhau, ta run rẩy nói, còn có tà môn như vậy giáo phái. Niết thúc cũng rút lấy hơi lạnh, ta chỉ nghe nói qua trong Phật giáo có đốt chỉ cung cấp Phật thuyết pháp, không có nghĩ tới đây cũng có thể nhìn thấy. Đốt chỉ là có ý gì?" Ta hỏi. "Chính là đem ngón tay đầu xoa dầu nhiên liệu, sau đó từ đầu ngón tay châm lửa, một chút xíu hướng xuống đốt." Nghĩa Thúc nói. Ta nghe được TT, kia có phải hay không đau chết? "Đau là nhất định." Nghĩa Thúc nói, "Dùng loại này tàn khốc phương thức, biểu đạt một loại cung cấp Phật quyết tâm, đốt chỉ cũng biểu thị phải bỏ qua đối nục thân tham luyến, tiêu trừ tội nghiệp cái gì?" Ta nghe được trầm mặt im lặng, không biết nói cái gì cho phải. Nghĩa Thúc nói, "Ta không tin Phật, cũng không hiểu phần lý, không có quyền đi bình luận loại hành vi này tốt xấu, nhưng chỉ từ trước mắt một màn này để xem, cái này giáo phái không giống như là đừng đắn." dựa vào tự mình hại mình đến cung cấp nuôi dưỡng thần, bằng môn tà đạo. Ta phía sau lưng lạnh bướt, nói ra, nếu không chúng ta báo cảnh a. Nghĩa thúc mặt tại ngọn lửa lập loé bên trong lập lòe, hắn lắc đầu, không thể báo cảnh. Người suy nghĩ một chút, cái này dạy sẽ ảnh hưởng lực có bao nhiêu lớn, giáo hữu đến từ đủ ngành đủ nghề đủ loại nhân vật, bọn hắn còn định kỳ tổ chức cử hành cỡ lớn hoạt động, lại là hợp lại là xuống nông thôn, ngươi cho rằng những hoạt động này vô duyên vô cớ liền có thể làm sao? Cái này giáo hội đằng sau nhất định giấu đi một khối rất lớn xã hội năng lượng, chúng ta tiểu môn tiểu hộ, cùng bọn hắn không chơi nổi. Lại một cái Hiện tại chúng ta thuộc về hành vi len lút, làm thế nào đều có đường lùi, mà một khi báo cảnh gặp quan, đem sự tình bày ở ngoài sáng, chúng ta coi như bước vào đường dây cao thế, cùng bọn hắn công khai là địch. Tội gì khổ như thế chứ? Hại người không lại mình. Nghĩa thuốc đạo lý là không sai, nhưng ta vẫn là quá tải, thì thào nói, thế nhưng là, chúng ta còn có xã hội trách nhiệm. Xã hội trách nhiệm. Nghĩa thuốc cười lạnh, tư thiện không thể thay thế công trách. Xử lý phạm pháp loạn kỳ cương, làm sằng làm bậy người xấu, không phải trách nhiệm của chúng ta, ngươi là cái éo gì? Gây phiền toái, không ai lao cho ngươi cái mông. Chúng ta chỉ cần đem mình quan tốt, không thêm phiền, chính là hoàn thành xã hội trách nhiệm phương thức tốt nhất. Nghĩa Thúc chữ chữ châu ngọc, đỉnh hai như góc, ta cảm thấy mình xác thực tuổi còn rất trẻ, có một số việc nghĩ đương nhiên. Vậy chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Ta hỏi. Nghĩa Thúc lâm vào suy nghĩ, nhìn xem điện thờ bên trên từng dãy ngón tay, nói, mục đích của chúng ta là tìm đến lao ra tự âm hồn, vì hắn siêu độ, những chuyện khác không cần phải để ý đến. Nơi này âm khí bức người, khẳng định bịt lại không ít âm hồn, nói không chừng lão gia tự hồn phách ngay ở chỗ này. Tìm xem xem đi, tìm được lập tức rút lui. Nghĩa Thúc từ trong bọc xuất ra một vật, tương đối yếu có lại là la bàn. Ngọn lửa yếu ớt dưới ánh sáng, kim đồng hồ đang nhanh chóng loạn chuyển, đông đưa đến đặc biệt lợi hại. Ta mặc dù không hiểu, nhưng đại khái cũng có thể nhìn ra, kim đồng hồ đông đưa nhanh như vậy, chỉ định không phải chuyện gì tốt. Nghĩa thúc một vừa nhìn la bàn một bên hướng chỗ sâu đi, trung quanh càng ngày càng lạnh, tay ta cương cơ hồ cầm không được ngọn nến, chỉ có thể chi phối tay đổi lấy cầm. Chúng ta tới đến một loạt trước tủ sách dừng lại, phía trên tấm sách thật dày, nghĩa thúc tê tê hút lấy hơi lạnh, "Quái, thế nào?" Ta hỏi. La bàn biểu hiện, nơi này âm khí là nặng nhất, nhìn không ra có manh mối gì. Ta đem ngọn nến để ở một bên trên mặt bàn. Đi vào trước tủ sách, lật qua lật lại phía trên sách. Nghĩa Thúc lúc đầu muốn ngăn cản ta, ngậm lại không nói chuyện, mặc cho ta là sách. Ta đem sách lấy xuống một chồng, đặt lên bàn đảo. Những sách này có ý tứ, phía trên nhất một quyển là cổ Ấn Độ yêu kinh bản dịch, bên trong còn có tranh minh họa, ta nhìn qua, mặt đỏ tới mang tai. Phía dưới sách là Trung Quốc cổ đại sĩ tiểu thư đồ y ấn bản, là khoảng lại là Đường Giải Nguyên, cũng chính là Đường Bá Hổ. Lật ra về sau, ta cổ họng tắc loạn, cái này không phải cái gì tranh mỹ nữ. Trang cảnh có hoa vườn, có nội thất, có thư phòng, nữ nhân các nam nhân đều là mắt vượn lông mày nhỏ nhắn, ôm nhau, hoa văn còn khuất. Minh triều thời điểm người, mặc quần áo đều tương đối to béo, đồ bên trên nam nam nữ nữ xuyên mập áo trường bào, không có bất kỳ cái gì bại lộ, thế nhưng là đường bá hổ họa lại cực kỳ sinh động, thần thái sinh động như thật. Ta tiếp tục hướng xuống lật, phía dưới vài cuốn sách là Thái Lan xuất bản, bên trong chữ không biết, nhưng tranh minh họa vẫn là nam nữ sự tình. Ta đem những này sách đều lật ra một lần, tất cả đều là những nội dung này. Nghĩa thuốc đem sách để lên, tao mày nói, "Đừng xem, cả dâm vai đạo." May mắn là trong bóng đêm, thân thể ta phản ứng nghĩa thúc không thấy được, bằng không liền lúng túng. Ta tặng hắn một cái, "Thúc ca, Nơi này tại sao có thể có nhiều như vậy loại sách này? Nghĩa Thúc đi vào trước tủ sách, đem sách lật ra, lầm bẩm, chẳng lẽ là song tu? Cái gì là song tu? Ta hỏi. Liên là thông qua nam nữ chuyện phòng the đạt tới tu hành mục đích, Nghĩa Thúc nói, thuộc về mật tông tu hành. Tà môn, tà môn. Hắn liên tiếp nói hai cái tà môn. A, tiểu đệ, người qua đây nhìn. Nghĩa Thúc chào hỏi ta. Ta bưng lên trên bàn ngọn nến nhìn sang, chúng ta lấy xuống một bộ phận sách, trên giá sách lộ ra lỗ hổng, đằng sau là lớp kiến cửa gỗ. Quả nhiên có huyền cơ. Nghĩa Thúc nói, giúp ta đem giá sách dịch chuyển khỏi. Cái này trên giá sách bảy lầy sách, thật là chìm, ta cùng nghĩa thúc hạ rất đại lực khí, cuối cùng đem nó chuyển qua một bên. Nghĩa thúc tiến lên cầm cửa gỗ nắm tay, vừa muốn xoay tròn, hắn đột nhiên lui ra phía sau một bước, như bị rắn ngủ đông một ngủn. Ta dùng ngọn nến chiếu quá khứ, lòng bàn tay của hắn ẩn ẩn trải rộng điểm đỏ. Chúng ta hai mặt nhìn nhau, nghĩa thúc nói, cầm trên tay có huyền cơ. Hắn đem ngọn nến cầm tới, dùng ngọn lửa đốt trong lòng bàn tay, lập tức toát ra một cùng loại đồng dạng khói đen, chi chi tiếng kỳ quái. Thật đúng là thần kỳ, trong lòng bàn tay hắn điểm đỏ thế mà thiêu đến phai nhạt, chậm rãi biến mất. Có người tại cầm trên tay động tay chân có thể là lao thuốc gì. Nghĩa Thúc cầm nón đến, ngồi xổm ở cửa gỗ trước, dùng ánh nến đổ nướng nắm tay. Cầm trên tay toát ra tinh tế khói, còn có thật nhiều to bằng lỗ kim bong bóng, từ ngực từ ngực giống như là đốt lên. Một hồi lâu, Nghĩa Thúc đem ngọn nến dịch chuyển khỏi, từ một quyển sách bên trên kéo xuống trang giấy, bao tại nắm tay bên ngoài, xoay chậm chậm. Kẹt kẹt một tiếng, cửa mở. Bên trong đen ngòm, đen giống như mực đậm. Ta đưa tay vào cửa bên trong, chẳng những đen mà lại nhiệt độ không khí thấp, hàn khí bức nhân. Nghĩa Thúc nói, ngươi chớ đi vào, bên trong thái âm. Hắn bừng lên ngọn nến, đang muốn đi vào trong, nhớ tới cái gì quay đầu nói, nếu có động tinh gì, ngươi liền đi trước, ta có thể thoát thân. Ta khuyên tay, răng canh khách vang, mặc dù sợ hãi, vẫn là kiên chỉ nói, thúc, vẫn là cùng một chỗ đi, lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nghĩa thúc chúng ta, chiếu ứng cái gì, ngươi chỉ có thể thiên phiền. Hắn bưng ngắm đến, đi vào. Hắc ám còn như thực chất, cấp tốc đem hắn bao khóa ở bên trong, ánh nến yếu ớt, vẹn vẹn có thể nhìn thấy hắn lờ mờ bóng lưng. Nghĩa thúc chậm rãi hướng chỗ sâu đi đến, thân ảnh hoàn toàn biến mất. Ta tại cửa ra vào lo lắng chờ lấy, vừa đi vừa về dậm chân, đến để nghĩa thúc bưng đi, xung quanh đen không vết động, cái gì cũng nhìn không đến. Ta hoàn toàn bị vây ở chỗ này, tiếng không dám vào, lui không dám lùi. Ta lấy hơi lạnh, dựa vào giá sách ngồi xổm trên mặt đất, nghĩ móc điện thoại, mới nhớ tới điện thoại đã tắt máy. Bốn phía yên tĩnh, ta có thể nghe được mình gấp rút thở dốc cùng tiếng tim đập, loại hoàn cảnh này bên trong, từng giây từng phút đều là tra tấn. Đồng hồ điện tử cũng hỏng, ta không cách nào đánh giá thời gian, nỗi nóng bất an không ngừng nhắc tới, Nghĩa Tô ca, ngươi tại sao vẫn chưa ra? Đợi không biết bao lâu, thần kinh cơ hồ muốn sụp đổ, đột nhiên trong môn truyền tới một thanh âm, là hài tử tiếng khóc. Ta lập tức dựng mình, lỗ tai dựng thẳng lên đến, nhìn xem mục trong cửa h như thế âm trầm hoàn cảnh dưới, đột nhiên có toát ra như thế cái tiếng khóc, thật sự là dùng mình. Ta nhẹ giọng hô, nghĩa thúc, nghĩa thúc. Bên trong tiếng khóc càng ngày càng mạnh, lại truyền tới đông đông đông tiếng chạy bộ, thanh âm có chịu, bước điểm rất nhanh. Ta não bổ ra như thế một cái hình tượng, một đứa bé đi chân đất một bên khóc một bên chạy. "Thúc a, thúc." Ta gọi. Ta thực sự đã đợi không kịp, cắn răng một cái, đi mẹ hắn, vào xem được. Cũng không phải ta gà lớn, dù sao ra bên ngoài trốn cũng phải xuyên qua cám, đều là đen, còn không bằng đi vào trong, liều một phát, có lẽ có thể tìm tới Niết Úc, dù sao cũng so chính ta nhảy lên mặt. Ta bước vào trong môn, cái gì đều nhìn không thấy, vừa đi vừa huy động hai cái cánh tay, giống bơi lội đồng dạng tiến lên. Đi không bao xa, hắc ám gấp rẽ, ẩn ẩn có ánh lửa chuyển đến. Ta nhìn thấy một người đứng tại quang ảnh bên trong, thân thể cứng ngắc, tựa hồ đang nhìn cái gì. Thứ thân ảnh nhìn lại, là Nghĩa Thúc, hắn gặp được cái gì rồi? Làm sao như thế cứng ngắc? Chương 42, Quỷ tử. Nghĩa Thúc, ta kêu nhỏ một tiếng. Nghĩa Thúc khẽ giật mình, quay đầu thấy là ta, trong ngọn lửa sắc mặt của hắn hoảng sợ, làm thủ thế, ra hiệu ta không cần nói. Ta lại sợ hãi lại là Hiếu Kỳ, cẩn thận từng ly từng tí đi tới đè vào nghĩa thuốc bên cạnh, nghe được một cỗ cực kỳ khó người ngủ, tựa như là nấu thứ gì. Ta hướng trong phòng nhìn, bên trong âm thầm, duy nhất nguồn sáng chính là nghĩa thuốc trong tay ngọn nến. Ngọn nến ngọn lửa cực kỳ yếu ớt, yếu ớt muốn tắt, mượn điểm ấy ánh sáng, ta miễn cưỡng nhìn thấy bên trong là cái gì. Đây là một gian không lớn phòng, tứ phía là tường, không có cửa sổ, đặc biệt chật chội chật hẹp. Bên trong không có gì trang trí, cũng không có đồ dùng trong nhà, nhất quái chính là, tại nóc phòng treo ngược hạ rất nhiều thứ. Những vật này đều là dùng dây nhỏ lại, từ chỗ cao rủ xuống, trên trần nhà tất cả đều là, chật nhìn có thể có 180 cái, đen sì một đại đoàn. Trưa sáng quá mở, cụ thể thấy không rõ. Nghĩa thúc nhìn ta tới, có chút không cao hứng, nhưng đến đều tới, không lại nói cái gì. Hắn chỉ chỉ tận cùng bên trong nhất, ra hiệu ta đi xem. Ta híp mắt lại, dùng sức đi đến nhìn, phát hiện không nơi tầm thường, tại phòng tận cùng bên trong nhất, đứng đấy một người. Người này toàn thân trắng bệnh, không biết là làn da bạch, vẫn là mặc áo trắng phục, dáng người thấp bé, khả năng vẫn chưa tới 1.3m, gầy như que tuổi, hẳn là một cái tiểu hải tử. Quái nhân này đưa lưng về phía chúng ta, mặt hướng với tường, chúng ta cùng hắn ở giữa cách rất nhiều nóc nhà rủ xuống đồ vật, giống như là cách lít nha lít nhít màn trúc gia gián nghĩa thúc lỗ thay hỏi, "Thế nào?" Nghĩa thúc cùng ta kể thay nói nhỏ, hắn lung lay la bản, chỉ vào trong phòng quái nhân, nhẹ nói, "Hắn đứng địa phương nhất âm." Hắn lại từ trong túi xuất ra lao ra từ khi còn sống dùng bút máy, sau đó nói, "Ta đã khám minh, lao ra tử hồn phách chính là bị nhốt ở chỗ đó." "Vậy chúng ta làm sao bây giờ?" "Quái nhân này rất lợi hại phải không?" Ta hỏi. Nghĩa thúc nói, "Không phải có lợi hại hay không vấn đề, hắn ngừng một chút nói, "Người này căn bản cũng không phải là người." Ta nhìn về phía trong phòng quái nhân, hắn đưa lưng về phía chúng ta, không lúc ních. Ta hít vào nguồn khí lạnh, "Không phải người." Hắn khí tức trên thân đặc biệt âm, Nghĩa Thúc nói, ta không biết hắn là cái gì, nói tóm lại cũng không phải là người. Kia. Vậy làm sao bây giờ? Ta đập nói lắp ba hỏi. Nghĩa Thúc thở dài, thu người tiền tài trừ thai họa cho người. Nhà ngươi thím thu người ta 100 vạn, ta liền muốn giúp nàng tròn bên trên, đây là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Ta vừa rồi một mực tại do dự, ngươi đã đến cũng tốt. Giạng này, ngươi giúp Đơ Bưng ngậm đến, không muốn để ngọn lửa giập cắt, ta đi qua nhìn một chút. Ta không biết nói cái gì cho phải, không thể làm gì khác hơn nói, ngươi cẩn thận chút. Nghĩa Thúc đưa cho ta ngậm đến, hắn đem la bàn bỏ vào túi đeo vai. Trên dưới lưu loát, hướng trong lòng bàn tay thổi hai cái, cẩn thận từng ly từng tí đi vào trong. Hắn rón rén đi vào trong phòng, đồ phải hàng thứ nhất Trần Nhã rủ xuống đồ vật, hắn đánh giá, cẩn thận tránh đi, không dám tới liệu. Theo hắn vào trong đi, ta cũng kìm lòng không được hướng trong phòng đi hai bước, ngọn lửa lập tức lóe lên, giống như là gặp phải mánh liệt gió. Ta tranh thủ thời gian dùng tay che lại, chậm rãi nâng lên ánh nến, dần dần thấy do nóc nhà treo ngược đồ vật. Cái này không nhìn còn khá, kém chút không có đem ta dọa liệt. Trên nóc nhà treo xuống tới, là từng cái tiểu hài thi cốt, mỗi cái đều ước chừng trưởng, trưởng thành cánh tay dài ngắn, ngũ quan đều tại tay chân cuộn tròn rúc vào một chỗ, đã phong hóa thành đèn sì sắc lướp. Trên chân cái chốt dây thừng, treo ngược tại nóc nhà, rủ xuống giữa không trùng, chậm nhìn như là từng khối đốt cháy khét đầu gỗ. Ta hai cái đuổi đều mềm nhũn, chậm rãi hướng lui về phía sau, có thể là âm khí quá thịnh, ngọn lửa luồn chớp. Lúc này, ta nhìn thấy nghĩa thuốc đã đến phòng tận cùng bên trong nhất. Giờ này khắc này, hắn đứng tại quái nhân kia sau lưng. Quái người như là cảm giác không đến hắn, diện bích mà đứng, không lúc đích. Nghĩa thuốc từ trong túi lật ra lão gia tử bút máy, ta mơ hồ nhìn thấy bút máy bên trên treo màu vàng phù chú. Hiện tại căn cứ thứ này bên trên tán phát khí thức, tìm kiếm lao ra từ hồn phách. Nhắc tới cũng kỳ, lúc bắt đầu chân tường hạ không nhìn thấy có cái gì, mà đợi đến nghĩa đốc một tới đó, liền ẩn ẩn hiện ra một loạt màu đen bình. Loại này bình vô cùng ít thấy, béo núc béo địch, từ miệng bình hướng xuống một tốc, là khuyết chương ra đến lớn cổ, càng hướng xuống càng mảnh. Ta nhớ tới Vương Dung quái mộng, ở trong mơ hắn nhìn thấy có dạng này bình tồn tại, bình bên trong lấy luyện chế sau nhân hồn. Nghĩa đốc cẩn thận từng ly từng tí hồi, không dám kinh động quái nhân kia, hắn chậm rãi đi đến góc tường, nhìn chung quanh một chút, túi người ôm lấy một cái bình. Ta thở một hơi. Mau chóng rời đi nơi này đi, thần kinh đều muốn đứt đoạn. Lúc này, trong phòng mùi lạ đột nhiên mấy liệt, còn có ư ngực cừ ngực nước sôi âm thanh. Ta bưng lên ngọn nến, hướng phía thanh âm chiếu quá khứ, khác một bên góc tường, chúng ta không có chú ý địa phương, lại lộ ra một người tới. Người này khoanh chân ngồi dưới đất, ở trần, đặc biệt gầy gò, trên da trải rộng hình xăm, lít nha lít nhít một màn lớn, cũng không biết văn chính là cái gì. Trước mặt hắn là dựng lên đến giản dị bệ bế bếp, bên trong đốt lửa, phía trên đặt vào một cái màu trắng tinh cứng buồn, che kín cái nắp, lúc này có hơi nước từ khe hở xuất hiện, cái nắp biên giới trên dưới bật lên, mùi lạ càng lúc càng thị. Ta đột nhiên nhớ tới một người, chính là thần bí tóc hối của nam nhân, là hắn sao? Nghĩa Thúc đối với đột nhiên xuất hiện một màn này cũng giật mình không nhỏ, hắn ôm nên mình, có chút không biết làm sao. Đốt lò người này một mực duy trì nhìn về phía lò tư thế, đặc biệt cứng ngắc, ta xoa xoa mắt lại nhìn kỹ, nổi ra gà đi lên. Đốt lò cũng không phải là người, là một bộ đã phong hóa thơi khô, không biết chết bao lâu thời gian. Kia sáng quá mức lờ mờ, chập nhìn còn tưởng rằng là người sống. Ta hô một tiếng, thúc, đừng sợ, kia là một cô thi thể, không phải người." Nghĩa Thúc chính chần chờ lúc, diễn bích người kia, đột nhiên người, Cái này quay người lại, chúng ta đều thấy được hắn bộ dáng, ta lông tơ đồng loạt dựng thẳng lên tới. Đó là cái tiểu hải tử, thân thể trần truồng, làn da tuyết trắng, trên mặt ngũ quan chỉ có mắt cùng miệng, là tối tăm đậm đặc ba cái động sâu, thẳng tóc nhìn xem Niết thuốc. Nghĩa thuốc phản ứng rất nhanh, ngồi xổm người xuống đem đen bình phóng tới trên mặt đất, hướng phía phương hướng của ta trở đi, uống âm thanh, tiếp được. Đi mau. Mặt đất rất trơn, đen bình nhanh chóng trượt, lấy tốc độ cực nhanh tới. Ta đem ngọn nến phóng tới trên mặt đất, chăm chú nhìn bình. Thứ này nhưng quá đắt như vàng, chúng ta bận rộn nửa ngày, xuất sinh nhập tử vì chính là cái này. Bình lập qua đến, ta vững vàng bắt được. Lúc này, ta nhìn thấy tiểu hài tử mở ra màu đen miện rộng, nhọn gào một tiếng nhào về phía nghĩa thúc. Giờ này khắc này, dù là nghĩa thuốc dạng này, lão giang hồ cũng khẩn trương tới cực điểm, hắn hét lớn một tiếng, liều mạng muốn tránh không có né tránh, tiểu hài năm chắc hắn túi đeo vai. Hắn kéo trở về, bao tên lập một tiếng rất ra, bên trong đồ vật rung đầy đất, la bàn lăn trên mặt đất động, lan hướng ngay tại đút lò, đem tinh cương bổn đổ nhào, đồ vật bên trong vãi đầy mặt đất. Trong phòng lập tức mùi lạ ngập, hôn đến người mở mắt không ra. Mượn ngọn lửa tia sáng, ta mơ mơ hồ hồ nhìn thấy trên mặt đất kia một bãi đồ vật. Nói không rõ là cái gì, dính dính dính, Thị, thịt thịt đống đống, bên trong tựa hồ còn có khí quan tại một chút một chút động lên. Ta trong dạ dày cuộn cuộn, một cố nước chua hướng cổ họng bốc lên. Nghĩa thuốc kể sát đất trượn, vạch một tiếng đi vào bên cạnh ta. Trong bọc những cái kia việc vụn vặt đồ vật, hắn cũng không tâm tư nhặt được, hiện đang chạy chối chết quan trọng. Ta bưng lấy đèn bình, hắn cơ tới tay từ dưới đất nhặt lên ngọn nến, lúc này căn này đỏ sáp đã đốt thành một đọn nhỏ, mắt nhìn thấy liền nuốt xong. Đây là chúng ta trong tay duy nhất chiếu sáng công cụ. Chúng ta quay người đang muốn đi, tối tăm rậm rạp phía trước có một người ngăn lại đường đi. Hắn chậm rãi đi vào ngọn lửa chiếu sáng khu vực, chính là vừa rồi trong phòng quái tiểu hài. Khó trách nghĩa thúc nói hắn không phải người, nhanh như vậy liền có thể di hình hóa ảnh, từ trong nhà chạy đến trước mặt của chúng ta. Tiểu hài tối tăm rậm rạp mắt động nhìn chằm chằm chúng ta, doa đến ta nguyên thần xuất khiếu. Ta vô ý thức lui ra phía sau, quay đầu nhìn lướt qua, kém chút không có đem nước tiểu dọa ra. Trong phòng chẳng biết lúc nào lít nha lít nhít đứng đầy toàn thân tuyết trắng tiểu hài, giống như là một cái cuốn trên mặt không có ngũ quan, tại con mắt cùng miệng vị trí là ba cái tối rậm động, bọn hắn cùng một chỗ mặt hướng chúng ta. Đây là Đông Nam Á hắc vu thuật luyện chế quỷ tử. Nghĩa thuốc nói, "Trí âm trí tà. Hôm nay sợ rằng không thể thiện, tiểu đệ, một hồi ta quấn lấy quỷ tử, ngươi ôm đen bình đi nhanh lên, ta nghĩ biện pháp mình thoát thân." Trong phòng quỷ tử không nói lời nào, hướng phía chúng ta đi tới. Nghĩa thuốc xuất thủ như điện, dùng ngọn nến ngọn lửa đi đốt trước mặt tiểu hài, đồng thời hét lớn một tiếng, "Chạy!" Quỷ kia tử giống như đặc biệt sợ ngọn nến lửa, hướng bên cạnh lùi lên, ta lợi dụng đúng cơ hội ôm bình liền chạy, vừa chạy hai bước không có chạy, góc áo bị người ta lấy, quỷ tử đứng tại phía sau của ta, chăm chú nhìn ta. Mãnh liệt ý thức nguy cơ đánh tới, ta biết mình xong. Chương 43, vườn cũ dài bị tự bắt được trước ngực của ta, dây đặc khí lạnh, ta toàn thân mỗi một cái xương cốt khe hở đều tại thấm cảm lạnh khí. Đúng lúc này, nó đột nhiên rút tay về, biểu lộ giống như đặc biệt sợ hãi. Ta túi đầu xem xét, trước ngực và táu bị xé mở, trên cổ treo dây chuyển lộ ra. Cái này dây chuyển là lúc trước nghĩa thúc để cho ta chọn lựa hộ thân phủ, nhìn qua rất là thô giáp, những người khác sợ dị không có tuyển, là bởi vì tại hạng truy mặt ngoài viết một cái bốn chữ, có thể là cảm thấy suối quẩy đi. Lúc này, cái này buồn chữ đỏ tươi rực nhan sắc tỏa ra ánh sáng lung linh, tại ngọn lửa chớp hạ trong vắt phát quang. Ta một tay ôm mình, Một tay cầm hạng truy đi hù dọa quỷ kia tử, quỷ tử thật đúng là giống như là sợ hãi, lùi lại mấy bước. Ta quả thực kích động đến muốn khóc, tuyệt sử phùng sinh A quay đầu nghị chào hỏi nghĩa thuốc, tâm lập tức lại lạnh. Nghĩa Thúc bị trong phòng đông đảo quỷ tử kéo đi vào, hắn liều mạng giãy giụa, nhưng là không cách nào thoát khỏi, nhưng cái kia quỷ tử tầng tầng ép một chút, đem hắn vây vào giữa, liền giống bị châu chấu bảy vây công lắng hữu. Lúc này ta cũng không thể đi thẳng một mạch, lương tâm bên trên cũng không qua được. Ta cắn răng một cái, ôm nên mình, giơ hạng truy một lần nữa giết đi vào. Đừng nói cái này rơi là dùng tốt, bốn chữ chố đến, quỷ tử giống như là bị nóng, tránh qua một bên. Ta thật vất vả đi vào vòng tròn bên trong. Nghĩa Thúc nằm trên mặt đất, trên mặt không có huyết sắc, trắng bệnh giống giấy, hắn hô hấp khó khăn, hung hăng lầm bẩm, "Lạnh, lạnh, âm khí nhập thể." Ta đỡ dậy hắn, Nghĩa Thúc khó khăn nói, đem ngọn nến lấy ra. Ta từ dưới đất nhặt lên ngắn mũi một đoạn nến tàn, Nghĩa Thúc đem hai tay của mình tại lựa trên ngọn nướng, vừa đi vừa về xoa, nhiều ít khôi phục một chút huyết sắc, hắn run rẩy nói, "Đi." Ta một tay ôm bình, một tay vịn chặt hắn, Nghĩa Thúc bừng ngọn đến, hai chúng ta lẫn nho ngầng, trong bóng đêm khập khiễng đi lên phía trước. Phía sau là đông, đông, đông quỷ tử tiếng bước chân, từ cái này chạy đến kia lại từ kia chạy về cái này, không nhìn thấy người, âm trầm hàn khí từ chỗ sâu không ngừng dũng mãnh tiến lên ra. Chúng ta thật vất vả ra cửa, nghĩa thuốc ngồi dưới đất che lấy trái tim, không được rơi gì, hắn chỉ thị ta, "Nhanh." Đóng cửa lại, giá sách ngắt lại. Ta đem bình để ở một bên, đóng lại cửa gỗ, phí đi sức chín châu hai hổ, đem giá sách kéo về trước cửa. Vừa ngắt lại, liền nghe được trong môn thùng thùng vang, giống như có người tại số cửa, rất có thể là quỷ tử. Nơi đây không nên ở lâu, ta đem nghĩa thúc nâng đỡ, chúng ta từng bước một đi ra ngoài. Không bao xa, ngọt lửa chớp hai lần, rốt tắt, bốn phía tối đen như mực. Tâm ta hơi hồi hộp một chút, bất quá còn tốt, đại môn ngay ở phía trước, xuyên thấu qua ngoài cửa ánh sáng, đã có thể nhìn thấy viện tự. Còn có mấy bước đường, liền có thể đào thoát tìm đường sống. Hai chúng ta gấp rút bước chân, lúc này, tối tăm rậm rạp gian phòng bên trong bỗng nhiên vang lên một người tiếng nói chuyện, thanh âm phiêu phiêu miu miu, nhẹ nhàng nhàn nhạt, lóe lên một cái rồi biến mất, tựa hồ liền ở bên thai sẽ qua. Câu nói này không phải tiếng phổ thông, ta nghe không hiểu, nhu nu mềm mềm, có điểm giống Thái Lan lời nói. Ta không hiểu tiếng Thái, tốt xấu Thái Lan nhìn qua một chút, tiếng Thái phát âm rất có đặc điểm, nghe giống như là gõ cái mò. Ta ngây người một lúc câu phụ Sau lưng Hàn Phong đánh tới, ngược một trận chấn đố đau, trong bóng tôi viết buồn chữ dây chuyển không gió kinh vũ, màu đỏ tiên diễm, có chút chói mắt. Hàn Phong trượt lên bên thai thổi qua, trên cổ ta nổi ra gà lên một tầng, có người tại sau lưng dùng hán ngữ than nhẹ một tiếng, "Cao thủ." Lập tức không có độc tính. Ta viện nghĩa thuốc rốt cục đi ra phòng. Vừa ra phòng, nghĩa Thúc liền lâm vào trạng thái hôn mê, té ngã trên đất. Hán bộ dáng đặc biệt giò người, loa lộ ra trên da, tất cả đều bao trùm lấy một tầng tinh tế dày đặc màu trắng sức lạnh, cả người giống như là mới từ nhà sắt trong tủ lạnh đợi ra. Ta thật vất vả đem hôn mê hắn đỡ đến cửa sân trước, bên ngoài Vương Dung cùng Lý Tố Ninh chờ lo lắng, nhìn chúng ta tới, tranh thủ thời gian với gọi. Ta chỉ chỉ nghĩa đốc, hắn không được, tranh thủ thời gian làm đi ra. Ta trước tiên đem mình đưa ra đi, giao cho Lý Tố Ninh đảm bảo. Vương Dung quan khóa thời điểm coi như không tệ, thuận cửa sắt bò vào đến, cùng ta cùng một chỗ, lôi lôi kéo kéo, lại là ôm lại là lưng, phí đi vô kình, cuối cùng đem hôn mê bất tỉnh nghĩa thuốc làm ra ngoài cửa sắt. Lý Tố Ninh ôm bình, ta cùng Vương Dung giơ lên nghĩa thuốc, mấy người chúng ta một đường chạy chậm trở lại cửa thôn trên xe. Lý Tố Ninh nhìn xem nghĩa thuốc thảm trạng, nước nở khóc. Làm sao bây giờ a? Hắn đây là chúng ta thuật, ta nói, đến bệnh viện vô dụng, Thông chi Nghĩa Thẩm một tiếng, lập tức về dạm. Ta lái xe, Vương Dung cho Nghĩa Thẩm gọi điện thoại, Nghĩa Thẩm để chúng ta đem xe trực tiếp lái về đến nhà bên trong. Nghĩa Thúc Nghĩa Thẩm nhà ta còn là lần đầu tiên đi, bọn hắn có tiền như vậy, nhưng không có ở cấp cao cư xá, mà là ở tại bình thường khu dân cư. Ta gắng sức đuổi theo, lái xe được giống bay lên, rốt cục tại trong vòng một canh giờ, trở lại giảm. Dựa theo Vương Dung chỉ điểm, đi vào Nghĩa Thúc nhà. Nghĩa Thúc ở tại cư dân lâu lầu 2, Nghĩa Thẩm không có để chúng ta lên lầu, đem Nghĩa Thúc mang lên nhà để xe. Cái này cư dân lâu tự mang xe ngựa khó, Nghĩa Thẩm ra mua, vất quá cũng không phải là tổn xe dùng, mà là bố trí thành gian phòng, bên trong thông thủy điện băng dung rộng, góc tường đóng thang lầu, nối thẳng lầu hai nhà. Ta cùng Vương Dung đem Nghĩa Thúc mang tới nhà để xe gian phòng trên giường, một cái đeo bọc sách tiểu hài khỏe mạnh khéo khỉnh xem chúng ta. Vương Dung ngóc ra khói, đưa cho ta một cây, hai chúng ta đầu gặp mặt hút, Vương Dung xông tiểu hài với gọi, "Tiểu hổ, tới." Tiểu hài đi tới, nhìn xem nghĩa Thúc, sốt ruột hỏi, "Chà ta thế nào? Ba ba không có việc gì, đừng lo lắng." Vương dung quay đầu hướng ta nói, "Nghĩa Thúc nghĩa thẩm già mới có con, chính là tiểu hổ." là cái đôi này hòn ngọc quý trên tay, đấy lòng nhỏ. Đứa nhỏ này cũng hiểu chuyện, nhìn hắn cha hôn mê, biết sốt ruột. Nghĩa Thẩm từ trên lầu đi xuống, đi vào trước giường, mở ra nghĩa thúc mí mắt, sờ lên mạch đập, Nếu mày hỏi, chuyện gì xảy ra? Nghĩa thúc chúng ta. Ta nói, chúng ta bị quỷ tử tập kích. Nghĩa Thẩm nhìn thấy Lý Tố Ninh cùng đen bình, đầu lông mày vẩy một cái, các ngươi tìm tới lao ra từ kia hỗn phách. Đúng thế. Ta thở dài, trả ra đại giới rất thảm trọng. Nghĩa Thẩm ra hiệu ta đừng nói trước, nàng cùng Vương Dung Lý Tố Ninh hàn hai câu, đuổi đi hai người bọn họ. Lý Tố Ninh cái này tiểu nữ nhân coi như không tệ. Chiêu chi tức đến vung chi liền đi, một câu lời oán giận cũng không có, nàng rất hiểu chuyện, biết bây giờ không phải là giả mồm thời điểm. Nàng hướng ta làm cái gọi điện thoại thủ thế, ra hiệu nếu như có chuyện liền gọi điện thoại cho nàng. Ta làm sao có thời giờ cùng với nàng kéo cái này, miễn cưỡng gật gật đầu, nhìn xem nàng đi xa. Nghĩa Thẩm lại đem Nhi Tử tiểu hồ đổi đi về nhà làm bài tập, hiện trong phòng chỉ còn lại chúng ta cùng hôn mê Nghĩa thuốc ba người. Chuyện gì xảy ra, đem việc trải qua nói rõ ràng. Nghĩa Thẩm từ bàn trà bên trong lấy ra một gói thuốc lá. Nay nương môn là cái Lao thuốc dân, khói đùa bẩn cực trược, nàng đốt thuốc, ra hiệu ta nói. Ta đem việc trải qua tinh tế nói một lần. Bất quá, ta để ý, không có sách dây chuyển sự tình. Đây cũng là ta tư tâm đi. Nghĩa Thẩm người này ta vẫn là không thích lắm, một khi nàng biết ta cái này hạng truy là bà bối, mặt dạn mày dày nghĩ muốn trở về, ta cho hay là không cho. Nghĩa Thẩm từ từ nhắm hai mắt, từ đầu đến cuối một lời chưa phát, chờ ta nói xong, nàng mệt mỏi nói, "Ngươi trở về đi, ngày mai nghỉ ngơi một ngày, cho ngươi nghỉ." Nghĩa thúc hắn. Chuyện của hắn, ngươi giúp không được gì. Nghĩa Thẩm nói, "Ta sẽ nghĩ biện pháp." "Ngươi đi đi." Ta hờ ơ mở từ nhà để xe ra, lên chén vào xe. Cảm thấy một mảnh mê mang, ta nhìn chằm chằm cửa sổ xe thời gian rất lâu, lo lắng lên tiền đồ của mình, chẳng lẽ ta muốn tại một chuyến này làm cả một đời sao? Phát sinh nhiều chuyện như vậy, ta thật là có chút mệt mỏi. Ta phát động xe, không có đi đơn vị, trực tiếp về nhà. Ngày thứ hai ta ở nhà nghỉ ngơi, cũng không ai gọi điện thoại cho ta, mê mang ngủ một ngày. Nửa đêm thời điểm không ngủ được, trợn tròn mắt nhìn lên trần nhà. Ta chợt nhớ tới cái gì, cầm lấy trên cổ dây chuyền. Hàng truy bên trên buồn chữ lúc này ảm đạm vô quang, bụi bẩn nhìn không ra chỗ đặc biệt. Ta mở ra đèn bàn, đổ ánh đèn, lật qua lật lại mà nhìn xem nó. Thứ này thật thần ký như vậy, những cái kia kinh khủng quỷ tử đều sợ nó. Ta chợt phát hiện một cái đặc biệt hiện tượng kỳ quái, tia sáng xuyên thấu qua hạ truy, rơi ở trên bàn, lờ mờ giống như xuất hiện một chữ. Ta lập tức tinh thần tỉnh táo, xoay người, ngồi xếp bằng tại dưới đèn, đem dây chuyển từ trên cổ hái xuống, không ngừng biến hóa tia sáng chiếu góc độ của nó. Mặt bàn chữ khi thì rõ ràng, khi thì mơ hồ. Thật vất vả điều đến tốt nhất góc độ, trên mặt bàn chữ rốt cục thấy rõ ràng. Đây là một cái giải chữ. Chương 44, thay đổi triều đại. Giải chữ, đây là ý gì đâu? Giải khai, giải quyết ý tứ sao? Ta nhìn cái chữ này nhập thần, suy nghĩ rất nhiều nói chuyện không đâu ý nghĩ, tỉ như cái này mai dây chuyển có thể là cùng loại chìa khóa đồ vật, nó có thể giải khai một cái bí ẩn, một cái khốn cảnh, một cái bí mật cái gì. Nghĩ tới nghĩ lui, không được chỗ, ta đem nó một lần nữa đeo trên cổ. Bất kể nói thế nào, cái này là đồ tốt, thời điểm then chốt có thể hộ thân bằng mệnh nghĩa thuốc lớn như vậy năng lực còn không bằng như thế cái nho nhỏ hạng truy lợi hại. Ngày thứ hai, ta như thường lệ đi làm, mới vừa đến đơn vị liền phát hiện bầu không khí có chút ch Nghĩa Thẩm đang cùng mấy cái người xa lạ nói chuyện, bọn hắn đều là thành hương kết hợp bộ lớn lưu manh cách tán mặc, xuyên đến chồn, giữ lại thịt theo lưu lủ đầu trọc, trên cổ treo dây chuyển vàng, trên mặt bàn ném lấy có thể kẹp ở nách hạ nhỏ bao ra. Mấy người này vịnh lên chân bắt chéo, hút thuốc thôn vân thổ vụ, trong phòng xương ngủ tràn ngập. Nghĩa Thẩm nhìn ta tới, vẫy gọi ra hiệu quá khứ, lôi kéo ta đối bên trong một cái người nói: "Ha tiểu đệ là mới tham gia công ty công nhân viên mới, tiểu họa tử cơ linh chịu làm, ta không có yêu cầu khác, ngươi giữ hắn lại là được." Cái kia gọi Ha nhìn xem ta, từ trong hộp thuốc lá móc ra một thuốc đưa qua, "Sẽ hút thuốc không?" Cầu âm trong mang theo một cỗ bắp gốc dạ đông bắc vị. Ta nhận lấy điếu thuốc, thành thành thật thật nói, "Hội, HK cầm lấy cái bật lửa, cọ sát ra ngọn lửa giúp ta đút thuốc, ta vẫn có chút nhãn lực đặc đáo." Tranh thủ thời gian kinh sợ nói, "HK, ta tự mình tới là được." HK gật gật đầu, đối nghĩa trầm nói, "Thẩm A, ngươi đem tình huống cùng Tiểu Tệ nói rõ." Nghĩa thẩm nói với ta, "Tiểu Tệ, người thuốc bệnh tình thật nghiêm trọng, ta muốn dẫn hắn đi nơi khác tiểu, không biết lúc nào trở về. Công ty bên này đâu, chính làm được phát triển không ngừng, ta không có khả năng đem thật vất vả ra ra nghiệm ném, bằng không nghiệp vụ dừng lại, trở về lại nghĩ nhặt liền nhặt không nổi." Ta tạm thời đem công ty giao cho HK đến quản lý, hắn trước kia tại Thẩm Dương làm qua quản linh cứu và mai táng một con rồng, quên thuộc, ngươi hảo hảo đi theo hắn làm. Thẩm, lượt ta đau buồn, con mắt ta bực. Ta đối nghĩa Thẩm ấn tượng một mực không được tốt lắm, nhưng đem so sánh với đại lưu manh đồng dạng HK, ta càng muốn cùng nàng liên hệ. Tiểu Tệ, ta biết ngươi trọng cảm tình, ngươi phải học được mau chóng thành thục. Ra làm việc, cho ai làm không phải làm. Chỉ cần không ngắn ngươi tiền công là được rồi. Nghĩa Thẩm anủi ta. HK ở bên cạnh nói, Thẩm, ngươi cứ yên tâm đi, ta chắc chắn sẽ không khắc trừ tiền lương. Tiểu Tệ Hôm nay ta coi như tiếp thủ, người giấy thông báo vị nhân viên, ta muốn triển khai cuộc họp." Nghĩa Thẩm thở dài, tiến văn phòng đem đồ vật dọn dẹp một chút, lúc đi ra hướng ta đưa cái ánh mắt, giá hiệu có lời nói. "Ta đi theo nàng đến đi ra bên ngoài." Nghĩa Thẩm móc ra một tấm thẻ chi phiếu cho ta, thấp giọng nói, mật mã là 6 cái 8. Lão gia Tử Hồn Phách tìm trở về, còn lại sự tình liền dễ nói, "Chúng ta xuất sinh nhập tự xứng đáng hộ khách cho 100 vạn." "Thẩm, ta nói, thúc loại tình huống này, ta làm sao có ý tứ cầm số tiền kia, giữ lại cho thúc tiêu đi." "Cầm." Nghĩa Thẩm vừa trừng mắt, nhất mã quy nhất mã, "Chúng ta đây là tại làm nghĩa vụ." Đây là quy định của công ty quá trình. Nếu như ngươi cảm thấy tiền này phòng tay, ta cho ngươi một cái tài khoản, ngươi lại cho ta đánh trở về. Ta ngượng ngùng đem thẻ ngân hàng thu lại, Nghĩa Thẩm nói, "Tiểu Tệ, đi theo HK làm rất tốt, hắn cùng nhà chúng ta lão Mã trước kia là bằng hữu, cùng một chỗ kết nhóm làm qua mua bán, người vẫn là đáng tin." Ta còn muốn nói gì nữa, Nghĩa Thẩm khoát khoát tay, kêu một chiếc taxi. Trong gió lạnh, tóc của nàng có chút lộn sột lại một lần nữa dặn dò ta, "Làm rất tốt." Đưa tiền Nghĩa Thẩm, trong lòng ta vắng vẻ, trở lại trong công ty, HK những người kia còn đang thôn vân thủ vụ trò chuyện, trò chuyện đều là giang hồ ân oán tình kỷ. Tâm ta hạ dầu dĩ, đối tương lai đã không ôm hy vọng. Ta dựa theo danh sách cho đơn vị tại chức nhân viên bao quát kiếm chức, từng cái gọi điện thoại, nói cho bọn hắn đổi lá bản, trở về họp. Đến lâm lúc tan việc, người đều tới, ngồi lấy một phòng, ta nhìn chấp thi đội ba cái cam môn, trong lòng an tâm không ít. ca kẹp lấy bọc nhỏ đối mọi người nói, máng nghĩa cùng lao bà hắn, có việc đi nơi khác, chỉ sợ trong một khoảng thời gian về không được. Bọn hắn không tại khoảng thời gian này để ta tới công ty quản lý, mọi người nghe theo chỉ huy, làm rất tốt, ta đen người nào đó tuyệt đối dạng nghĩa khí. Hiện tại, mọi người làm một chút tự giới thiệu đi, ta nhận nhận mặt. Các công nhân viên lần lượt đứng lên, đập nói lắp ba tự giới thiệu. Hắc ca hốt nói, các ngươi nguyên tới làm gì còn làm gì, tiền lương một phân tiền không ít các ngươi. Như vậy đi, cũng không nhiều nhiều lời, ban đêm cùng một chỗ lồ xuyên uống rượu, ai cũng không thể xin phép nghỉ, cái này là công ty liên hoan. Công ty chính thức lần thứ nhất hoạt động, chính là lồ xuyên uống địa. Hắc xác thực có tính cách. Đang ngồi những ngày đồng sự, cũng không có ta dạng này mới tham gia công tác lăn đầu thành, bọn hắn tại xã hội đã chìm đắm nhiều năm, làm lại là việc tang lễ quản linh ngũ và mai táng ngành nghề, cái gì không có trải qua. Thay lão bản liền thay lão bản, không có chút nào áp lực tâm lý. Như thường cười cười nói nói, "Điểm này ta còn thực sự hẳn là hảo hào học một ít. Thu xong bữa ăn, ngày thứ hai chính thức khởi công." Khoan hay nói, "Cái này HK rất chiêu tài, hắn mới vừa đến công ty tòa trấn, nghiệp vụ liền đến. Bất quá, HK rất độc, có nghiệp vụ không gọi ta, mình kẹp lấy bao ra đi bận rộn, hắn ăn thị sửng suốt không phân ta canh. Ta cùng nghĩa thuốc làm lớn, nghĩa thuốc người này giǎng cứu, chỉ cần làm mà tất mang ta, nơi này khả năng có hắn cùng ba ba ta là chiến hữu cái này một mối liên hệ, không quan tâm nói thế nào, nghiệp vụ làm xuống đến, chiếc phần trăm khẳng định không ít ta, đã mang theo trưởng kiến thức, lại cho ta tiền kiếm." Hắc ca vừa vẫn rất tốt, căn bản không khai hô ta. Ta là không thể trông cậy vào hắn, mình kéo công việc mà đi. Rút sạch ta đến ngân hàng công thương chạy một chuyến, đem Nghĩa Thẩm giao cho thẻ ngân hàng của ta cắm ở máy rút tiền, xem xét chữ số, ta liền hô hấp dồn rộng. Khá lắm, 10 vạn. Đi, Nghĩa Thẩm đủ giảng cứu, nàng chính là một phân tiền không cho, ta cũng không lời nói. Ta đầu góc choáng choáng, 10 vạn cối tiền A, ta nhập hành làm không đến 2 tháng. Ta lấy ra thẻ ngân hàng, bắt đầu mưu đồ cuộc sống của mình, bằng không trong thành mua phòng gần nhất bất động sản ba động tương đối lợi hại, ta nhỏ lão bách tính đoán không được mạch, 10 vạn khối tiền nhìn xem nhiều, thật muốn dùng để mua bất động sản, ném vào liền cái bọn nước cũng nhìn không thấy. Bằng không trước hết mua cái hai tay phòng. Khẩn yếu nhất là chờ có thời gian mua trước hai bộ quần áo, đem đầu hình loay hoay lên hoay, tiểu tử mà trang phục, nên cân nhắc đối tượng đi. Ta ở đơn vị lần xem báo chí, đặc biệt chú trọng bất động sản giao dịch cái này một trang địa, tìm kiếm phù hợp phòng ở HK nhìn ta cả ngày nhàn nhã cũng không thúc ta, nhưng ta có thể cảm giác được ánh mắt của hắn, đặc biệt lạnh, đặc biệt chớ xem thường, cảm thấy ta người này không cầu phát triển. Thích thế nào đi? Dù sao ta trong túi cất 10 vạn khối tiền, đủ hoa một trận. Ta chính ở đơn vị uống nước trà, HK từ bên ngoài hùng hùng hổ hổ đi tới, cuốn một thân hàn khí, hắn thật đúng là một ngày trăm công ngàn việc. Hắn ngồi tại ta đối diện, đem bao ném trên bàn, "Tiểu Tề à, ngươi làm sao không đi ra làm việc?" Ta vội vàng nói, "Không có nghiệp vụ a, ta cũng gấp." "Vậy ngươi an vị trong nhà, chờ lấy bánh từ trên trời rất xuống." HK nhíu mày nhìn ta, "Hai ngày nữa, ta mời kế toán liền đến vị, đem sổ sách một lần nữa nuốt ưt, chúng ta đơn vị chế độ cũng phải sửa đổi một chút." "Thế nào đổi?" Ta hỏi. "Về sau cơ sở tiền lương ít, phần trăm nhiều." Hạ ca nói, địa bàn của ta không nuôi người lười, chỉ cần ngươi chịu làm, tiền có rất nhiều, một năm để ngươi chạy thường thưởng, thưởng bạc chung. Nhưng nếu như ngươi lười, không kiếm sống, thật xin lỗi, người khác chạy cảnh tây cao. Ta nghe nói ngươi không phải chính thức nhân viên, còn có non nửa năm khảo sát kỳ. Đây là nghĩa thẩm định quy củ, ta đều quên. Ta gật gật đầu. Làm rất tốt đi. Hạ ca ý vị thâm trường nhìn ta, làm chính thức nhân viên, ta liền cho ngươi giao năm hiểm một kim. Đúng, ngươi bây giờ không phải là không có chuyện gì sao? Chấp thí đội có cái việc, ngươi đi, đi Nói thật, ta là thật không yêu làm chấp thí đội, chỉ phần trăm ít không nói. Sách thi thể vận đến một chuyện, lại dính nhau lại suối quẩy. Tại HK ánh mắt sáng rực phía dưới, ta cũng không cách nào tự tuyệt, muốn địa chỉ. HK để cho ta mở ra chén vàng xe đi, chấp thi đội ba người kia đã đợi lấy. Ta lái xe, cùng thủ ca bọn hắn liên hệ, phân biệt tiếp bọn hắn. Trên xe chỉ có chúng ta mấy cái lao ca nhóm, ta nhịn không được nhà ránh, đem HK bẩn tỉu một phen. Lao Hoàng ngồi ở phía sau tòa nhắm mắt dưỡng thần, ung dung nói, lao ca, ta kể cho ngươi một cái xã hội đen nguyên tắc." "Cái gì?" Ta hỏi. "Không muốn ở sau lưng nói người khác nói xấu, trên thế giới này không có không thông gió tưởng." Lão Hoàng Thành Thôi Thành Thôi nói: Người ý gì? Ta không cao hứng, ta đem các người đường Camôn." Ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí thủ ca nói: "Liên bởi vì chúng ta là ca Camôn, mới móc tim ổ chuyển thụ cho người kinh nghiệm xã hội. Nhất là lão bản nói xấu, đừng ở sau lưng giảng, rất dễ dàng chuyển vào trong lỗ tai." Ta biết bọn hắn nói không sai, nhưng Bách Hưng, kìm nén miệng không nói một lời, chuyên chú lái xe. Vương Dung đánh vỡ trơ mặt, lần này đi kéo cái gì thi thể? Lần này nhân vật cũng lớn. Thủ ca cười hắc "Ca sĩ si nhĩ phu bạc gái." "A, nhĩ phu?" Vương Dung thở dài, Nhi phụ là chúng ta thành thị đi tới Đại Minh Tinh, tuổi con trẻ, ca hát vô cùng tốt, lại kiêm hữu cao nhan giá trị, là tiểu thị tươi, từ lúc từ tình tinh đại đạo xuất đạo đến nay, nổi tiếng lăn lộn đi lên trên, tại ngành giải trí chạm tay có thể bóng. Trước đó vài ngày còn tham gia chương trình truyền hình thực tế chạy trốn đi, huynh nghệ thu. Ta đối ngôi sao giải trí không quá cảm thấy hứng thú, nhưng hắn nổi tiếng quá cao, không chịu nổi mạng lưới truyền thông cuồng anh loạn tạp. Ta nhớ được giải trí tin tức dạng, nhi Phu gần nhất tìm một cái người mẫu trẻ, hai người tại trên mạng cao điều tú ân hái, trêu đến số sao. Không nghĩ tới, hắn bạn gái chết rồi. Chết như thế nào? Đa thuận muốn hỏi, thủ ca cười, ta tiếp vào điện thoại cũng hỏi như thế, cảnh sát nói cho ta, kêu nhỏ người mâu chết được cực kỳ ly kỳ, là mình đem mình bắt chết. Chương 45, nhất thi tam đại kỵ. Cụ thể thủ ca cũng nói không rõ là chuyện gì xảy ra, bọn hắn gặp chết nhiều người, cái gì ly kỳ kiểu chết đều có, không cảm thấy kinh ngạc. Hàn Huân hai câu, lão hoàng lập tức chuyển chủ đề, bắt đầu rạng màu vàng cho cười, cái này ba cái hàng không tim cũng vội, khanh khách cười phóng đãng. Nhĩ phu ở tại Giang Tân cao cấp chung cư, vừa vào cửa liền phải tra thẻ căn cước. Kệ ngoại lai like còn muốn tại trước đài đăng ký, có thân phận chứng thế chấp mới có thể cấp cho xuất nhập thang máy điện từ bài, tương đương chính quy. Chúng ta còn là lần đầu tiên đến chỗ như vậy, đại sảnh vàng son lộng lẫy, nạm vàng mang ngân, trần nhà đèn treo óng ánh đến đoạt người hai mục, cái này không phải chung cư, nói khách sạn năm sao đều có người thư. Chúng ta bốn người cái này hóa trang xem xét liền cùng không khí nơi này không hợp nhau, mọi người không dám lô mãng, cẩn thận từng ly từng tí, nâng cao túc khinh đặt chân, không dám nói đùa, không lưng tiến vào thang máy. Nhĩ phu ở tại chung cư 12 tầng, thang máy lại nhanh lại ổn, rất nhanh tới. Thổ ca Linh chúng ta tìm bảng số phòng. Tại hành lang chốt ngập vị trí, vừa qua khỏi đi, liền thấy cửa mở ra, bên trong đèn vở las không ngừng. Chúng ta đi đi vào, trong phòng đều là người, cảnh sát tại khám nghiệm hiện trường, pháp y ngay tại đối thi thể tiến hành sơ bộ kiểm tra thi thể. Một bên khác bên cảnh bản, ta nhìn thấy đại minh tình nhị phu đang tiếp thụ cảnh sát hỏi ý, làm lấy ghi chép. Đội cảnh sát hình sự cảnh sát thấy chúng ta tới, cùng thổ ca chào hỏi. Tổ ca đối với chúng ta làm an tĩnh thủ thế, ra hiệu không nên nói lung tung loạn động, đừng làm trở ngại người ta công vụ. Ta nhìn thấy trên giường thi thể, thật đúng là nhị phu bà gái, cái kia nhỏ người mâu trẻ, xuyên một thân màu đỏ áo ngủ. Dáng người tuyệt, kia hai đầu trần trùng trục chân, nhìn xem liền trói mắt. Chính là tử trạng thảm rồi điểm, sắc mặt tái xanh, hai cánh tay còn bóp ở trên cổ mình, đầu lưỡi phun ra dài dài, hai mắt bạo trống, đục ngầu con mắt chính gắt gao nhìn chằm chằm chân nhà, không biết đang nhìn cái gì. Quỷ dị chính là, nữ thi khỏe miệng nhẹ nhàng lên lên, giống như là đang cười. Vương Dung thấp giọng nói, cố thi thể này có hơi phiền thoái. Làm sao đâu? Ta cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Vương Dung nói, người biết chúng ta chấp thi đội sợ nhất nhắc loại nào thi thể sao? Ta lập đầu. Không phải tháo thành tám khối, không phải tử trạng tự thảm, cũng không phải quằn thành bùn nhão. Mà là cười gì? Vương Dung cho ta phụ cập khoa học, thi thể thời điểm chết cười một tiếng, phiền toái nhất. Ta nghe được phía sau lưng phát lạnh, nhìn xem hắn. Vương Dung nói, cười thi điểm xấu, thời điểm chết khẳng định có điểm tình trạng, chúng ta nhấc thi cũng dễ dàng nhất bị loại này mấy thứ nở thi ưu thẻ đến âm. Đúng, ngươi có hay không hộ thân phụ. Ta xuất ra viết buồn chữ dây chuyển, Vương Dung nhíu môi, ngươi làm sao chọn lấy như thế cái đồ chơi? Được thôi, nhớ kỹ, một hồi nhấc thi thời điểm, ngươi đừng đi ngẩng đầu, để lão hoàng cùng tổ ca đi, ngươi cùng ta nhấc chân. Không muốn cùng thi thể vừa y thận. Lão hoàng nghiêng đầu nhìn hắn, thiết công kê với bản tính này đánh loạn xoành vang, để cho ta cùng thổ ca nhấc thi thể đầu. Ta đây không phải mang theo thái điều sao?" Vương Dung cười, "Đừng so đo, lần sau ta ngẩng đầu. Chúng ta đang nói, pháp y kiểm tra xong, chào hỏi chúng ta nhấc đi. Chúng ta bốn người đi vào bên giường, đem chuẩn bị xong thi túi kéo ra, thổ ca cùng lao hoàng trực tiếp xuyên giày lên giường, nâng lên thi thể bà bay, ta cùng Vương Dung nhấc thi thể hai chân. Vương Dung dặn đi dặn lại nói không muốn cùng thi thể vừa ý, động lòng người chính là quái, càng không cho làm càng nghĩ làm, ta cực lực khống chế mình, vẫn là không nhịn được nhìn sang, cái nhìn này đè ta dọa đến lông tơ đứng đấy. Nữ thi lúc đầu con mắt hướng lên trên, nhìn lên trần nhà, ta đi xem nàng thời điểm, ánh mắt của nàng không biết làm sao, vờ như mà thẳng tắp nhìn thấy ta. Không biết là tâm lý tác dụng, ta cảm thấy thi thể con mắt động. Ta không dám xem lần thứ hai, hai chân như nhũn ra, cố nén khó chịu, phối hợp ba người bọn hắn, đem thi thể bỏ vào thi túi, thủ ca đem khóa kéo kéo lên. Pháp y đang cùng đội cảnh sát hình sự cảnh sát nói chuyện, ta nghe được một chút đôi câu vài lời, hắn nói: "Hoài nghi người chết khi còn sống dùng qua cấm dược." Bọn hắn làm xong công tác, Pháp y hướng chúng ta phất tay, mang lên trong cục phòng giải phẫu, tiến một bước kiểm tra thi thể. Chúng ta bốn người sách thi thể, áp đúng áp đúng ra bên ngoài nhất. Đều nói người này chết chìm chết chìm, chết về sau, chìm giống như ngàn cân, lời này một điểm không dạ. Như thế cái nhỏ người mỗ trẻ, tinh tế nó nớt, còn sống thời điểm khả năng không đến 100 cân, nhưng chết về sau, chúng ta bốn người đại lao ra nhất, đều cảm thấy có chút tốn sức. Chờ ra hành lang, ta nói, khó trách chết ly kỳ như vậy, nguyên lai like cô bé này hút qua độc. Thủ ca tranh thủ thời gian tăng háng một cái, khẩu khí cực nghiêm lệ, đừng nói lung tung. Trong lòng ta giun lên, hiện tại cũng không phải trò chuyện nhàn thời điểm, Giờ lên thi thể nói người chết bất kính ngữ điệu, tại chúng ta một chuyến này là tối kỵ cho đến trước mắt, ta nhưng phạm hai cái sai lầm, không thể cùng thi thể vừa ý, không thể nói không tôn kính người chết. Ta nghĩ thầm, làm một chuyến này thật sự là không dễ dàng, so đi dây còn muốn cẩn thận. Chờ đến đến cửa thang máy, đang muốn nhấn thời điểm, cửa thang máy mở, từ bên trong ra hai người. Ta nhìn người tới, đầu óc ông một tiếng, cực kỳ xấu hổ. Đến lại là Vương Tư Hiến, bên cạnh nàng là cái cao cao đẹp trai đẹp trai, giữ lại đầu tóc vàng, đặc biệt giống Hàn Quốc cổ bộ đại nam sinh. Người này ta gặp qua, là Vương Tư Hiến mới tìm bạn trai. Hai người tay nắm tay, cực kỳ thân mật. Ta nhìn thấy Vương Tư Hiến, lập tức nghẽ qua đầu không muốn để cho nàng trông thấy ta. Tình hình bây giờ tương đối khó nhìn, ta giơ lên thì, xuyên màu làm quần áo lao động, tóc vài ngày không có tẩy, khỏe mắt còn có mắt phân, toàn bộ một hạ lưu. Vương Tư Hiến lần đầu tiên không thấy được ta, còn đang nghi ngờ bốn người này làm cái gì, dơ lên thật dài túi đen. Nàng hoàng má bạn trai phản ứng cũng nhanh, dùng không quá thuần thục tiếng phổ thông nói, "À, là thi thể, bọn hắn là nhất tử thi." Thổ ca chào hỏi chúng ta, đem thi thể trước chuyển qua một bên, đừng cản trở người ta đi đường. Ta núp ở Vương sau lưng, hóp lưng lại như mèo, trốn tránh Vương Tư Hiến ánh mắt. Vương Tư Yến có chút sợ hãi, lôi kéo bạn trai muốn đi. Đột nhiên ổ lên một tiếng, hỏi thổ ca, Tiên Phúc hỏi một tiếng, các ngươi nhắc chính là không phải Mạch Thụy. Lão hoàng thử lấy răng cửa vàng khẽ cười, chúng ta nhắc chính là Tong. Thổ ca bất mãn, "Lão hoàng, đừng nói lung tung, bên trên thang máy rời đi." Vương Tư Yến nói, "Các ngươi hiểu lầm, Mạch Thụy là nhị phu bạn gái, đây là nàng tên tiếng anh." "Là nàng sao?" Thổ ca nói, "Muội muội, chúng ta chính là làm việc, cái gì cũng không biết, ngươi muốn nghe được cái gì, đi vào trong, bên kia đều là cảnh sát, Đại Minh tinh nhị phu cũng tại kia." "Chúng ta bốn người giơ lên thi thể hướng thang máy đi." Lão hoàng nói với ta, "Lão Cúc, ngươi nhấn lấy nút bấm." Đừng để thang máy đóng cửa." Hắn biểu nói này, Vương Tư Hiến thấy được ta, ngạc nhiên nói, "Tệ tưởng, ngươi làm sao tại cái này?" "A, ta nhớ ra rồi, ngươi là làm quản linh cứu và Mai Táng, ngươi cũng nhắc thi sao?" "Nang như thế một tồn nào, chúng ta bốn người mặt không còn chút máu." Vương dùng hướng ta cười khổ, "Camôn, ngươi thầm rồi." Ta mồ hôi lạnh thấm ra, nhấp thi tối kỵ à, kiên vị nhất tại người chết trước mặt hô phá mình tên thật. Hôm nay luân phiên phạm sai lầm, tăng thêm Vương Tư Hiến vừa gọi phá danh tự, ta lập tức cảm giác hai cước như nhân lão mắt nội đồng đồng, cảm thấy mất hết can đảm, đại nạn đã đến. "Thổ ca đỡ lấy ta." Đối Vương Tư Hiến nói, Muội muội, chúng ta còn làm việc, ngươi nên mang mang ngươi. Chúng ta tiến thang máy, đóng cửa lại. Ngoài cửa là Vương Tư hiến vẻ giận mình, nàng nhìn ta, đầy mắt yêu thương. Thang máy nhanh chóng hạ xuống, chúng ta bốn người lặng ngắt như tờ, trên mặt đất đặt vào thật dài màu đen thi túi. Đinh, thang máy đến lộ 1, thổ ca để chúng ta dơ lên thi thể về trước trên xe, hắn đi linh thể căn cứ xử lý thủ tục. Chúng ta đem thi thể đặt ở buồng sau xe, tại trước xe hút thuốc trở lấy, thời gian không dài, thổ ca ra, nói ra, thiết công kỳ, ngươi hoàng đi xem thi, ta cùng lão Cúc ở phía trước. Vân trải qua một hệ liệt sự tình. Đàng hoàng hơn, nghe Thổ Ca, hắn cùng Lao Hoàng tiến buồn sau xe. Ta cùng Thổ Ca lên xe. Thổ Ca nói, ta lái xe, người tại ngồi bên cạnh. Hắn phát động xe, rời đi chung cư. Ta toàn thân phát nhiệt, giống như là được sốt cao, chỗ nào cũng không được tự nhiên, nhắm mắt lại trong đầu chính là nữ thi nhìn ánh mắt của ta, làm sao cũng không thoát khỏi được. Thổ Ca vừa lái xe một bên nhìn ta, "Lão Cúc, đừng suy nghĩ nhiều. Quy củ là chết, người là sống, đều là tâm lý tác dụng." Ta thở dài, "Ta hôm nay phạm vào rất nhiều sai lầm." "Bình thường." Thổ Ca nói, "Làm lớn lên tốt." Ai mới vừa vào thủ đô Lâm thời muốn phạm sai lầm chỉ cần ngươi về sau đối người chết trong lòng còn có kính sợ là được rồi thủ ca An ủi hai ta câu hết sức chăm chú lái xe thời gian không dài đến cục cảnh sát bởi vì thi thể nguyên nhân cái chết tương đối phức tạp còn muốn làm hai lần kiểm tra thi thể cho nên không thể mang lên nhà tang lễ mà là mang lên kết thúc bên trong phòng giải phẫu. mới vừa đến cổng cảnh sát mở cửa sát ra ta nghe được bên trong nồng đầm phá mạ vị thực tại khống chế không nổi chạy ra cửa bên ngoài hóa ăn ôn ba người bọn hắn đem thi thể đưa vào đi sau khi ra ngoài lão Ho hoànngứ cho ta một điều thuốc tiểu từ ngươi vẫn là ngăn luyện A Ta hung hăng hút thuốc, dựa vào hơi khói hạ thấp xuống buồn nôn. Thiên nhi chậm, thổ ca không mời chúng ta ăn chút cơm. Vương Dung nói đùa. Thổ ca nhìn ta, "Được a, hôm nay không thèm đếm sợi ạ, lượn đi." Ta buồn nôn không được, khoát khoát tay, ta gánh không được, về nhà nghỉ ngơi một chút. Nhắm mắt lại trong đầu tất cả đều là mặc áo đỏ phục nữ thi, dính nhau. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, lão hoàng nói, "Nhà đầu này chết được đủ thảm, tuổi còn trẻ, đáng tiếc đáng tiếc, nhất là còn mặc áo đỏ phục." Quần áo đỏ có cái gì dạng? Ta hỏi. Lão hoàng đập lấy khói bùi nói, Có một loại thuyết pháp như vậy, mặc đồ đỏ chết người, nhất là tự sát, không cách nào đi luân hồi, linh hồn không cách nào đạt được siêu thoát, lại biến thành cô hồn giã quỷ.